t r ư ngay quyết đầu chiến tiến đến. Nhóc đầu sát một Trưng quyết Nhóc kích khắc địch. chiến một tại các đội viên cấp tốc bắt đầu cuối cùng nhất kiểm tra lúc một tên xem ra tương đối trẻ tuổi đội viên mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác lo lắng nhịn không được t h ấ p giọng mở miệng hỏi đội trưởng ta nghe nói hắc ám thế lực đầu lĩnh là một đầu hy nhật phẩm chất vĩnh dạ băng lân long đội trưởng quay đầu nhìn về phía lần đầu theo bọn hắn chấp hành nhiệm vụ tên này đội viên khuôn mặt lộ ra ý cười thế nào khẩn trương không đội viên quyết đoán lắc đầu nhưng khi hắn nên tiếp đội trưởng như cợi như không biểu lộ Lập tức mấp tức máy môi, ô u nhìn g x g qua hơi có vẻ thấp thỏm đội viên đội trưởng động tác có chút dừng lại hắn cười vô vô đội viên bà vai ngự khí kiên định đem tâm thả lại trong bụng vì lần này quyết chiến không chỉ có là chúng ta tập sự bộ tinh nhuệ cơ hồ toàn viên xuất động hiệp hội tổng bộ còn điều động một nhóm lớn ưu tú ngự thú sư đến đây chi viện chúng ta cũng không phải là độc thân tác chiến hắn dừng một chút ánh mắt nhìn về phía ngoài hang động vương đình hạch tâm phương hướng thanh âm giảm thấp xuống một chút lại mang theo một loại làm người an tâm lực lượng mà lại ngươi đã quên mấu chốt nhất một chút sao trần cố vấn cũng ở nơi đây trần cố vấn trẻ tuổi đội viên đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức phảng phất nghĩ tới cái gì hai mắt lấp lóe tò mò con mang nhìn chẳng c h ẳ đội trưởng họ nói đội đội trưởng chẳng lẽ cái kia nghe đồn là thật cái gì nghe đồn chính là mỗi khi có địa phương phát sinh liên hiệp sẽ đều cảm thấy khó giải quyết đại nguy cơ lúc trần cố vấn đề u sẽ vừa lúc xuất hiện cuối cùng nhất ngăn cơn sóng giữ giải quyết nguy cơ đội trưởng đầu tiên là k h ẽ giật mình trận cảm khái nói bởi vì chỉ có trần cố v ấ n có loại này thực lực năm phút thoáng qua liền mất c h i tiểu đội tinh anh này như là ám ảnh giống như lặng yên không một tiếng động rời đi động quật hướng về dự định trận địa mau chóng đuổi theo cự nhân vương đ ỉ n h chính trương sắc mặt nghiêm trọng bước chân vội vàng xuyên qua ngay tại khẩn cấp tập kết cự nhân chiến sĩ phương trận những n à y bình quân thân cao vượt qua ba mét v ư t khổ giờ phút này như là sắp phun trào núi lửa trong trầm mặc cần chứa sức mạnh mang tính hủy diệt chính trương đi tới dọc theo quảng trường một đỉnh lâm thời dựng giản dị trước lều trần nguyên chính p h ụ tay mà đứng nhìn p h ư ơ n g xa thông đạo cửa vào phương hướng ánh mắt tiến tĩnh phản phất đang thưởng thức phong cảnh trần cố vấn chính trương bước nhanh về phía trước thanh âm chính túc vừa mới tiếp vào tiền tuyến cấp báo hắc ám thế lực đã toàn diện phát động tổng tiến công tiên phong bộ đội dự tính hai mươi phút bên trong đem đến ta ngoại vi đạo thứ nhất phòng tuyến chiến đấu đã bắt đầu rồi trần u y ê n chậm rãi quay đầu trên mặt cũng không có ngoài ý muốn chi sắc chỉ là khẽ gật cù cho biết là hiểu giờ khắc này nhìn qua trùng trùng điệp điệp cự nhân chiến sĩ nhìn qua trước người t r ì n h trường hắn rất có một loại vung tay lên trầm giọng nói ra một câu xúc động t r ì n h trường ngươi nhớ một lần ta làm như sau bố trí suy nghĩ thoáng qua liền mất trần u y ê n ánh mắt vượt qua t r ì n h trường rơi vào cách đó không xa tỏa kia như là băng phong như núi cao nguy nga bóng người bên trên s ư ơ n g tuyết cự nhân giờ phút này đang tay cầm vương giả trọng kiếm l ặ n g lặng đứng lặng tại trên bài cao màu băng lam đôi mắt nhìn chăm chú phương xa phảng phất có thể xuyên thấu tầng nham thạch nhìn thấy kia mãnh liệt mà đến hắc á m dòng lũ trần liên khỏe miệng cánh nết cao giọng mầm i ệ n g t u t dựa theo kế hoạch dự định, chuẩn bị nên chiến đi. chờ đến xương tuyết cự nhân biết được h ắ cám thế lực đã khởi xướng tổng tiến công tin tức sau xương tuyết cự nhân đột nhiên q u a y người nó mặt hướng trên quảng trường sở hữu ngẩng đầu trông mong trong ánh mắt hỗn hợp có khẩn trương phẫn nộ cùng quyết tuyệt cự nhân các chiến sĩ cầm trong tay vương giả trọng kiếm dơ lên cao cao màu xanh đen thân kiếm tại yếu ớt dưới ánh sáng chết xạ ra lạnh như băng s á n g bóng giống sau một khắc một tiếng ẩn chứa vương giả uy nghiêm gầm thét từ xương tuyết cự nhân trong lồng ngực bắn ra như là kinh lôi nổ vàng nháy mắt chuyển khắp toàn bộ quảng trường thậm chí vượt trên phương xa ẩn ẩ n chuyển tới nổ vàng gi tại chỗ sở hữu cự nhân chiến sĩ tất cả đều dùng hết toàn lực đánh lồng lực cùng nhau phát ra chấn thiên động địa chiến lên giống cái này tiếng giống nối thành một mảnh giống như là biển gầm càn quét toàn bộ cự nhân vương đ ỉ n h tại xương tuyết cự nhân ra hiệu bên dưới nó hai vị huynh trưởng cùng cự nhân chi vương diên phần mình dẫn đầu một nhóm cự nhân chiến sĩ đón lấy sắp đến đ ị c h nhân không bao lâu khổng lồ cự nhân quân đoàn như là tinh vi mà nặng nề g h c ố máy chiến tranh chia thành vài l u ồ n g dòng lũ n g n bước đất dung núi chuyển bộ pháp ẩm vang xuất phát lao tới diên phần mình dự thiết phòng ngự trận đ i ệ đưa mắt nhìn cự nhân quân đoàn chủ lực rời đi trần u y ê n vậy xoay người nh trần n g u y ê n thu liêm ý cười sắc mặt trở nên nghiêm túc ánh mắt theo thứ tự quét qua mỗi một khuôn mặt quen thuộc hưng phấn nghe răng cái đuôi r u n g thành gió lốc co ca ánh mắt lạnh nhạt cánh chim khẽ nhuết đ ố m lửa tiếu dung ngọc nào g ôn nhu hiền lành thần mộ hoa tiên y ê u nhã lơ lửng mắt rồng bệ nghệ đàn đản trầm ổ n như núi dao thép k h ẽ t đeo nhóc đầu sát các người đều biết trận này đ ố i c h i ế n phi thường trọng yếu thậm chí so đông hoàng đại hội còn trọng yếu hơn trần liên ánh mắt long lanh châm giọng mở miệng bởi vì đây là liên quan đến cự nhân vương đình sinh tồn chiến đấu là quyết định vô số sùng thú vận mệnh những cái kia nhỏ yếu sùng thú không cần các ngươi chú ý chúng ta làm ụ c tiêu là vĩnh dạ băng lân lòng c h i vương cùng với những cái kia sẽ tạo thành đại phiền thoái cường đại sùng thú làm sao có lòng tin sao ngao ngao co ca luôn luôn cái thứ nhất hưởng ứng nó tại nguyên chỗ nhảy nhót chiến ý trần đầy tiểu g i a hỏa nhóm ngay sau đó phát ra tiếng kêu tiến hành đáp lại trần n g uyên hài lòng gật gật đầu cuối cùng nhất đưa ánh mắt về phía trên đài cao đạo kia chính nhìn về phía hắn băng lam bóng người s ư ơ n g t u y ế t cự nhân trần uyên cất cao giọng nói lên đường đi đi nên đón thuộc về chúng ta chiến đấu xương t u y ế t cự nhân nhẹ gật đầu nó từ trên đài cao nhảy xuống nặng nề thân thể rơi xuống đất phát ra trầm muộn tiếng vang lại vững như bàn thạch nó tay cầm trọng kiếm mở ra bộ pháp đi hướng thông hướng chiến trường chính thông đạo trần uyên cùng tiểu g i a hỏa nhóm theo sát hắn sau cùng thời khắc đó cự nhân vương đình ngoại vi phòng tuyến một nơi tương đối chật hẹp lại ngay cả tiếp lấy mấy cái trọng yếu thông đạo cửa hải giờ phút này nơi này đã hóa thành đấm máu mà hỗn loạn chiến trường trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi năng lượng tiêu đốt mùi khét lẹt cùng với các loại sùng thú trên người tán phát ra tanh tưởi ngang ngược khí thức gây m ù i khó ngửi tiếng la g i ế t tiếng gầm gừ năng lượng va chạm tiếng nổ đùng đoàn móng nhọn x é rách nhục thể trầm đ ủ c ù n g với sắp chết người kêu gen các loại thanh âm hôn t ạ p cùng một chỗ hình thành một bài làm người sợ hai khúc g i a o hưởng trên vách đá tung tóe đầy vết máu đỏ sậm cùng cháy đen vết tích trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn đổ dạp lấy các loại sùng thú có chút còn tại có chút run dày một chi do bảy người tạo thành tập sự bộ tinh anh tiểu đội chính chiếm cứ lây cửa ải một nơi dễ thù khó công bệ đá bọn hắn phối hợp ăn ý nghiêm chỉnh huấn luyện tại h á c triều trung du lưới đao có thừa toàn bộ tiểu đội giống như một cái tinh vi t ắ n vào b á n h răng công thủ có thứ tự hiệu suất cực cao ngắn ngủi mấy phút bên trong trước mặt bọn hắn trên đất trống đã ngã xuống mấy chục con sùng thú những này ra hỏa nhìn xem dọa người trên thực tế chính là một đám người ô hợp nha một tên vừa mới chỉ huy sùng thú lấy được thắng lợi trẻ tuổi đội viên trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm số lượng là nhiều có thể một điểm phối hợp cũng không có có thậm chí nhận lầm đ n nhân ta xem chỉ có chiến trận này so sánh dọa người hắn nói thật là tình hình thực tế những này sùng thú mặc dù cá thể hư nhưng tiến công không có kết cấu gì hoàn toàn dựa vào bản năng và số lượng ưu thế như ong vỡ tổ sông đi lên khác biệt chủng loại s ủ n g thú ở giữa thậm chí sẽ xuất hiện tranh đoạt công kích mục tiêu lẫn nhau chặt đường thậm chí bởi vì đánh đỏ mắt mà ngộ thương đồng bạn hỗn loạn c h ẳ n g diện giảm mạnh bọn chúng chỉnh thể uy hiếp nhưng khi đội trưởng nghe tới đội viên mang theo ngả ngớn lời nói lông mày lập tức chăm chú nhăn lại sắc mặt chầm xuống nghiêm nghị quát lớn chấp hành nhiệm vụ đệ nhất thiết luật ta cường đ i ệ qua bao nhiêu lần vĩnh viễn vĩnh viễn không muốn khinh thị địch nhân của người, trên vết đau đưa hắn ánh mắt lợi hại quét qua tên kia trẻ tuổi đội viên lại đảo mắt toàn trường thanh âm mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc không sai bọn chúng bây giờ nhìn lại là năm bẻ bày mạng nhưng chính là loại này hỗn loạn cùng hung hãn không sợ chết mới càng nguy hiểm người vĩnh viễn không biết một giây sau sẽ có hay không có cái nào nổi điên ra hòa đột phá chúng ta vòng phòng ngự cho ngươi tạo thành thương tổn trí mạng mà lại bọn chúng số lượng là chúng ta gấp trăm lần thậm chí nghìn lần một khi chúng ta thể lực trượt xuống cũng sẽ bị bọn chúng tươi sống mài chết hắn hít sâu một hơi chỉ hướng nơi xa trong bóng tối p h ả n phất vô cùng vô tận vọn tới bóng người ngự khí trầm trọng là trọng chúng ta bây giờ đối mặt chỉ là tầng dưới c h ó t nhất một chút sùng thú chân chính có trí tuệ có thực lực có thể đối với chúng ta cấu thành trí mạng uy hiếp tất cả mọi người rất có thể liền giấu ở mảnh này hỗn loạn về sau chờ đợi lấy chúng ta lộ ra sơ hở một khắp này đều cho ta treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần đến vừa dứt lời một tiếng tràn ngập đinh thai nhức góc gầm thét đ ỗ n g nhiên từ chiến trường cánh sườn một đầu tương đối rộng lớn trong thông đạo nổ vang giống nô cái này âm thanh gầm thét tận chứa lực lượng kinh khủng thậm chí vượt trên chiến trường bên trên sở hữu ồn nào chấn người màng nhị vang lên nóng, nóng. sau một khắc mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt phản phất có vật khổng lồ ngay tại cao tốc tiếp cận cửa ả i chỗ đ á vụn gì rào rơi xuống cẩn thận đội trưởng sắc mặt kịch biến ngay lập tức phát ra dự cảnh tiểu đội thành viên nhóm cùng nhau quay đầu nhìn lại con ngươi nháy mắt có vào chỉ thấy từ lối đi kia trong bóng tối đ ỗ n g nhiên bọt ra khỏi một con hình thể viễn siêu đồng loại cự đại hóa đ ị a h u y i ệ t ma bọc cạp nó thân dài tiếp cận m ộ mươi mét quanh thân giáp sắc bày biện ra một loại chẳng lành h ữ ám kim loại sàn bóng phía trên hiện đầy dữ tợn gai ngược thân thể hai bên c ự kìm như là hai thanh to lớn công thành truy vung vẫy hắn đôi châm như là kỵ sĩ t r ư ờ n g thương giống như bé nhọn lóe ra trí mạng n ú quang đ ị a huyệt ma bọ cạp phẩm chất mặc dù chỉ là thống lĩnh nhưng này chỉ vì cự đại hóa s ù n g thú thực lực vô pháp dùng lẽ thường suy đoán là cự đại hóa s ù n g thú toàn viên co vào phòng ngự đội trưởng gặp nguy không loạn ngữ khí châm tĩnh xem như tập sự bộ tinh anh thành viên hắn sớm đã được chứng kiến các loại các dạng khủng bố s ù n g thú dầm dầm dầm. cự đại hóa đ i ệ huyệt ma bọ cạp giống như một chiếc mất khống chế hạng nặng xe tăng một đường mạnh mẽ đâm tới điên cuộn phóng tới tiểu đội trận hình phòng ngự dù cho các đội viên phối hợp ăn ý nhưng khi thực lực sai biệt quá lớn. hết thể phối hợp liền sẽ lộ ra trắng s á m bất lực không được đội trưởng phòng ngự của nó quá mạnh mẽ công kích của chúng ta không phá được phòng cùng cự đại hóa điệu huyệt ma bọ c ạ p dây dưa một lát một vị thành viên sốt ruột hô tiểu đội tại thời khắc này lâm vào cục diện bế tắc bọn hắn chỉ có thể dựa vào ăn ý phối hợp cùng địa hình ưu thế miễn cưỡng đ ọ sức nhưng cự đại hóa điệu huyệt ma bọ c ạ p mỗi một lần xung kích đều để phòng ngự của bọn hắn trận tuyến tràn ngập nguy hiểm thể lực cùng năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao ngang một tiếng cao vút như là cựu tiên kinh l ô tiếng long â m bỗng nhiên từ chiến trường trên không nổ vang song p ư ơ n g giao chiến bất kể là tập sự bộ đội viên vẫn là hắc cám thế lực sùng thú động tác cũng không khỏi tự chủ vì đó trì trệ vô ý thức nâng đầu nhìn về phía phía trên chỉ thấy một đạo quanh thân lượn lờ nhàn nhạt mây mù long hình bóng người chính lấy một loại bệ nghệ trung sinh t ư thái từ trên không trung đáp xuống tốc độ của nó cực nhanh trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh mắt rồng lạnh lùng quét qua phía dưới con kia phách lối cự đại hóa điệu huyệt ma bọ cạp như cùng ở tại nhìn một con bẩn thỉu sâu bọ mà khi nó lao xuống đến điểm thấp nhất sắp lướt qua chiến trường trên không lúc một đạo cao ngạo thân ảnh mạnh mẽ rắn dõi từ hắn trên lưng nhẹ xuống nhóc đầu sắt bóng người trên không trung gian ra nó cặp kia trầm ổ n trong con người không có bất kỳ cái gì gọn sóng chỉ có một loại tuyệt đối chuyên trú trước người giao thép chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ lưới đao trên khuôn mặt sắc bén khí tức lạng yên hội tụ cự đại hóa điệu huyệt ma bọ cặp tại thời khắc này tựa hồ cảm nhận được trí mạng uy hiếp nó phát ra một tiếng hôn hợp có sợ hãi cùng nổi giận gào rú bỏ qua công kích tập sự bộ tiểu đội lấp loe u quang gai độc đôi chấm bóng nhiên g ơ lên tựa như tia chớp hướng phía không trung đạo kia hạ xuống bóng người nhanh đâm mà đi một đâm này tốc độ nhanh đến cực hạ nhưng mà nhóc đầu s thân thể của nó vẫn tại hạ xuống dao thép vẫn tại xúc thế trong nháy mắt tiếp theo một đạo hàng quang như là vạch phá bầu trời đ ê m lưu tinh ẩm vang nở rộ thời gian phảng phất tại thời khắc này n g ư n g kết tại chỗ có trong ánh mắt con k i a phòng ngự kinh người cự đại hóa điệu hiệt ma bọ cạp phảng phất bị đẻ xuống tạm dừng k hóa động tác đột nhiên cứng đ ở nó kia nhanh đâm mà ra gai độc tính cả gần nửa đoạn cái đuôi đột nhiên tận gốc đứt gãy chân nhắn vết các nơi ám tử sắc máu độc như là suối phun giống như tôn trào da phốc phốc nhỏ xíu tiếng vang bên trong cự đại hóa điệu h ệ t ma bọ cạp nhìn như không thể phá vỡ gi sau một khắc nương theo lấy trầm muộn tiếng va đập cự đại hóa điệu việt ma bọ cạp tầm v a n g ngã xuống đất nhấc lên đẩy trời hất bụi cùng thời khắc đó nhóc đầu sắt nhẹ nhàng rơi trên mặt đất nó không có đi nhìn bị một kích m i ệ u s á t cự đại hóa điệu việt ma bọ cạp chỉ là nâng lên đầu tự quang bình tĩnh nhìn về phía nơi xa còn tại vọt tới để chiều toàn bộ cửa ải lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch Trưng Trưng Vương Giáng lâm. Một, chương 442, Long Vương Long Giáng Long Giáng 442, 442, Lâm. Lâm. hiện đ â y sắc bén nham thạch một thứ địa hình phức tạp mấy kinh nghiệm phong phú tập sự bộ thành viên cùng một tiểu đội lấy phòng ngự sở trường nham vẫn cự nhân tạo thành hỗn hợp phòng tuyến chính liều chết ngăn cản giống như nước thủy triều vọt tới hung á c s ủ n g thú tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt p h ò n g tuyến phía trước một con cực kỳ khó giải quyết địa huyệt ma bọ cạp vừa mới bị tập kích đánh lui lưu lại đầy đất tanh hôi nọc độc cùng vỡ vụn r ắ á p sát nhưng mà còn không đợi cự nhân các chiến sĩ thở một ngụn một đạo nhanh như quỷ mị bóng đen liền từ cánh hông trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra cái này rõ ràng là một con ủ ảnh nhanh trong báo ưu nó tương tự phóng đại gấp mấy lần báo săn toàn thân bao trùm lấy như là lưu động âm ảnh giống như lông ngắn cơ bắp trôi chạy mà tràn ngập lực bộc phát t ứ chi móng nhọn lóe ra hàn quang cú lánh nhất làm người sợ hai chính là nó cặp kia hoàn toàn đen nhánh không có t r ò n g trắng mắt con người phảng phất có thể thôn phệ hết thể tia sáng ưu ảnh nhanh trong báo tốc độ cực nhanh hành động lúc cơ hồ không phát ra bất kỳ thanh â m đám người đưa mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen lướt qua ánh mắt tên lốc này am hiểu lợi trảo bổ sung chừng lấy sẽ rách đục thể năng lượng bóng tối đã có mấy tên chiến sĩ cùng bọn hắn c ẩ ngăn t là tại phía n h trước n g á nham vẫn cự nhân giống giận ý đổ quay người cứu viện nhưng nó động tác tương đối chậm chạp căn bản không kịp ngâm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một tiếng phảng phất có thể gột giữa tâm linh mệnh mọi không linh kêu khẽ như là khe núi thanh tuyền giống như đột ngột tại ổ n ào náo động chiến trường bên trên văng lên ngay sau đó một mảnh tựa như ảo mộng tàn ra nhàn nhạt mùi n g ọ t nào g màu hồng nhạt xương mở vô thanh vô tức từ trên trời r i á n g xuống tinh chuẩn bao phủ lại con n g kia sắp đắc thủ hữu ảnh nhanh chóng báo một sát na này hữu ảnh nhanh chóng báo động tác đống nhiên cứng đ ở cặp kia tràn ngập sát y đen nhánh trong con mắt nháy mắt lóe qua một tia mở mịt cùng hoang mang phản phất đột nhiên quên đi chính mình người ở chỗ nào muốn như thế nào trí mạng móng nhọn tại khoảng cách ngựa thú sư sau lưng vẹn vẹn có tất ngừng lại ngay sau đó một cỗ giống như nước thủ Phát ra một t la mộ từng tia từng tia chậm chậm ra i ông, ông ánh g n loa mắt màu trắng sáng cổ sáng như là tảng sáng tia nắng đầu tiên nháy mắt theo nó khép lại lòng bàn tay buộc phát ra không có chút nào phòng bị ưu ảnh nhanh chóng báo trên lồng ngực tia sáng chói mắt nháy mắt đem triệt để thốt vệ buộc phát ra năng lượng sóng xung kích như là gợn sóng giống như k h u ế t tán ra đến đem xung quanh bụi b ằ n đá vụn đều thành không một vòng ngao ưu ảnh nhanh chóng báo phát ra một tiếng thê lương trí cực rú thảm hình d ọ t nước thân thể bị trong cột ánh sáng ẩn chứa rồi rào lực lượng đánh cho cách mặt đất bay rớt ra ngoài như là như d i ề u đứt dây nặng nặng nện ở ngoài mấy chục thức trên vách đá đồng phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang rồi mới mềm mại trở xuống trên mặt đất đất đất nhìn lại ưu ảnh nhanh sống s ó t sau kiếp nạn ngự thú sư ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn thở phì phò hắn đầu tiên là nhìn xem con kia hôn mê ưu ảnh nhanh trong báo lại nhìn phía không t r ú n g kia tỏa ra nhu h ò a vầng sáng nho nhỏ bóng người trong mắt tràn ngập cảm kích một bên đồng đội đem kéo lên chậm rãi lên tiếng may mắn trần cố v ẫ n tại phụ cận chật hắn nâng mắt nhìn chăm chú thần mộ hoa tiên thật sâu cảm khái không hổ là quán quân sùng thù a ngâm ngâm thần mộ hoa tiên giải quyết ưu ảnh nhanh trong báo sau vẫn chưa ngừng mà là nhẹ nhàng bay múa tại vết thương trồng chất phòng tuyến phía trên hai cánh tay gieo Kim đùi sắc á nhưng s rơi mà thần g n hống hống. mộ hoa tiên g mắt trần chỉ thấy là đối bọn chúng điểm điểm cười cười lắc lắc cánh hoa tay nhỏ liền không chút do dự quanh người hướng về chiến trường một phương hướng khác bay đi nhiệm vụ của nó còn chưa hoàn thành mụ mụ hy vọng nó đi giải quyết càng nhiều khó giải quyết đ ị c h nhân chương 442, long vương giáng lâm 2. chương 442, long vương giáng lâm 2. cùng lúc đó tại toàn bộ rộng lớn chiến trường một chỗ khác một đạo màu xanh gió lốc chính bằng tốc độ kinh người xuyên qua với từng cái kịch chiến điểm ở giữa mới đầu đối với không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở chủ nhân bên người chuyện này coca là rất bất mãn rũ c ụ c lấy lỗ thai trong cổ họng phát ra hủy khuất tiếng nhẹ nào có thể chủ nhân lên tiếng dù cho coca phi thường không cao hứng cũng chỉ có thể ngoan ngoan tuân theo nhưng khi nó chân chính xông vào chiến trường hỗn loạn này nhìn thấy những cái kia tại hung á c sùng thú công kích đến đau khổ chống đỡ hiện tượng hoàn sinh ngự thú sư cùng cự nhân chiến sĩ lúc bẩm sinh tinh thần trọng nghĩa và hiệu chiến t i ê n tính nháy mắt nóng lửa ngao ngao nó thét dài một tiếng hóa thành một đạo mắt trần khó mà bắt giữ tia chớp màu xanh gia nhập chiến đoàn một nơi tiểu cao trên mặt đất một tên tập sự bộ đội viên đang bị n ằ m sáu con cùng bạo liệt thạch thẳng l à n v ư y công phỏng tuyến lung lay sắc đổ co ca bóng người l o a lên giống như quỷ mị cắt vào chiến trường quanh thân khí lưu tuân ra mấy đạo ngưng luyện đao gió như là lưỡi hái của tử tinh chuẩn lướt qua liệt thạch thẳng l à n tương đối yêu ớt phân bụng nương theo lấy phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên mới vừa rồi còn hung hãn vô cùng liệt thạch thẳng l à n động tác cứng đờ lập tức màu đỏ tươi vết máu hào hạt chảy ra ẩm văng ngã xuống đất tên này đội viên còn không có kịp phản ứng uy hiếp đã giải trừ một cái khác đầu lối đi hẹp bên trong một đầu liệu nguyên cự nhân chính một mình ngăn cản bốn cái điệu h u y ệ t ma b ỏ cạp vây công nó toàn thân hỏa diễm sáng tối c r ợ n hiện nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà co ca từ trên trời giáng xuống bốn chân đẩy ra từng vòng từng vòng màu x quanh thân khí lưu quần quận toàn bộ thân thể phản phân hóa thành một đạo cồn u g bạo vòi rồng mang theo xe rách hết thẻ khí thế đụng vào bọ cạp bẫy nương theo lấy một trận giận người giáp s á t tiếng vỡ vụn cùng ma bọ cạp tiếng kêu t h ả g thiết bốn cái điệu h u y ệ t ma bọ cạp bị cồn u g bạo sức gió xe rách va chạm được chia năm xẻ bảy liệu nguyên tự nhân sững sờ nhìn trước mắt cái này vì phong lấm lấm đại c ầ u nhất thời đã quên nói lời cảm tạng có ca là có ca là chân cố vấn có ca một tên từng tại hiện trường nhìn qua đông hoàng đại hội tranh tài ngự thú sư nháy mắt nhận ra đạo thân ảnh này hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhị đang chuẩn bị phóng tới chỗ tiếp theo chiến trường coca lỗ hai bỗng nhiên dựng lên bóng người bỗng nhiên dừng lại nó xoay người cặp kia màu xanh lam đôi mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn chăm chú vào tên kia kêu, kêu gọi ngự thú sư k i ê u ngự thú sư bị coca cái này rất có cảm giác g á p bách ánh mắt chằm chằm đến sợ h ã i trong lòng mồ hôi lạnh nháy mắt hướng phía dưới chảy xuôi hắn tỉ mỉ hồi tưởng một lần liên quan với coca các loại nghe đồn hắn nuốt n g ụ m nước bọn dùng mang theo thăm dò ngự khí cẩn thận từng ly từng tí lại hô một tiếng chó cầu đại tướng quân uy võ nghe thấy tiếng xưng hô coca nện bức ư tại ngự thú sư khẩn trương trong ánh mắt coca nâng lên một con chân trước nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn rồi mới hài lòng nhẹ gật đầu không sai không sai coca ta liền thích n g ư i như thế thành thật nhân loại nhìn thấy coca nhất cử nhất động ngự thú sư giải trà sắt đem mồ hôi lạnh thở phào một hơi nghe đồn quả nhiên không sai trần cố v ấ n cái này ngự phong khuyến t h í c h vô cùng nghe thổi phòng c h i ngôn ẩm ẩm đúng lúc này nơi xa lại chuyển tới kịch liệt tiếng đánh nhau vang coca không lại trí hoãn đối kia ngự thú sư gầm nhẹ một tiếng xem như cáo biệt lập tức thân hình lần nữa hóa thành thanh sắc lư quang phóng tới mới chiến trường cùng lúc đó t ạ vương giả trọng kiếm đơn giản c h trực tiếp một cái quét ngang mang theo xe rách không khí khủng bố kêu nước nợ thanh nhâm phía trước ba bốn con dương nanh múa vớt hung át sủng thú như là bị chạy cao tốc đoàn tàu độc chúng giáp sát nháy mắt vỡ nát thân thể cao lớn như là phá bao tải giống như bay rớt ra ngoài đập ngã một mảnh đồng loại Ken. một thứ từ mặt bên khởi s ư ớ n g đánh lén điệu hiệt ma bọ cạp đánh ra gai độc lại bị trọng kiếm thân kiếm tinh chuẩn đón đỡ trong khoảnh khắc tia lửa tung tóe xương tuyết cự nhân cổ tay k h a đ ả o trọng kiếm thuận thế ép xuống như núi lớn lực lượng trực tiếp đem ma bọ cạp đôi châm đập vụn theo sau sống kiếm v ỗ đem giống như đập rồi đập tiến vết đá cũng khảm nạm tiến vào nó bộ pháp trầm ổn mỗi một lần vùng kiếm đều thế đại lực trầm tràn ngập lực lượng mỹ cảm mặc dù động tác xem ra không bằng co ca linh động không bằng thần mộ hoa tiên tinh rượu nhưng loại này thuần túy lấy lực phá xảo nghiên ép hết thẻ phương ngược lại c à n g có đánh vào thị giác lực cùng lực uy hiếp s ư ơ n g tuyết cự nhân những nơi đi qua cơ hội không có một hiệp chi địch mạnh mẽ tại một đoàn đối địch s ủ n g thú bên trong mở ra một mảnh thuộc về lĩnh vực của mình trên bầu trời trần u y ê n ngồi ở đốn lửa dày rộng vững vàng trên lưng quan sát toàn bộ chiến trường nhìn xem s ư ơ n g tuyết cự nhân cùng gia đấu pháp hắn nhịn không được sờ sờ c á i cảm nhà danh nói không có chút nào kỹ xảo có thể nói toàn bộ nhờ trị số gợp trống bất quá nhà danh về nhà rãnh trần liên trong mắt lại mang theo tán thưởng tại nắm giữ vương già trọng kiếm sau s ư ơ n g tuyết cự nhân thực lực s ắ c thực xảy ra bay vọt về chất dù cho đối mặt như thế lượng rất lớn đ ị c h nhân nó y nguyên lộ ra thành thạo điêu luyện rất có một người đã đủ giữ q u a n hải vạn người không thể khai thông khí thế trần u y ê n ánh mắt chậm rãi quét qua toàn bộ hỗn loạn chiến trường trong đầu rõ ràng hiện ra lúc trước hắn bố trí vì đem tiểu g i a hỏa nhóm tác dụng phát huy đến lớn nhất trần u y ê n để bọn chúng từng người tự chiến du t ẩ u với khác biệt chiến trường trong đó nhóc đầu sắc cùng đản đản cộng đồng hành động đản đản cung cấp đỉnh cấp tính cơ động cùng không trung áp chế nhóc đầu sắc phụ trách xác định vị trí thanh trừ trên mặt đất xương cứng hai cái tiểu ra hỏa hoàn mỹ bổ sung thần mộ hoa tiên đơn độc một tổ. n h ư n g vị trí tương đối dựa vào sau tới gần chính mình đã có thể tùy thời c h i viện các đại chiến trường trị liệu thương binh lại có thể cam đoan bản thân an toàn tùy thời có thể triệu hồi co ca đồng dạng đơn độc một tổ nó phát huy đầy đủ hắn siêu tuyệt tốc độ cùng tính cơ động xem như đội viên cứu hỏa chỗ nào cần liền đi nơi đó chuyên trị các loại k h ô n g phục cùng đột phát tình trạng chính mình thì cùng đốn l ử a tọa c h ấ n trung ương ở trên cao nhìn xuống quan sát và cục một phương diện chỉ huy hài hòa một phương diện khác thì là bảo tồn thể lực cảnh giác đầu kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện lại như là thanh kiếm đả mộ cất giống như treo ở đỉnh đầu vĩnh dạ băng lân long tri vương Chương 442, l o n giờ Vương g á Giáng ánh n Chương Long Vương không nhà. Nghe trong đầu không ngừng vang lên nguyên điểm tiếng nhấp nhở, Trần Nguyên nét miệng lên một vệ dung, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm sắp bén, như là như chim ứng quét mắt toàn bộ chiến g Lâm. Lâm. làm lại là điểm một mắt thêm chim mắt được ư vệ tiêu Đều đầu quét rất r tệ t bộ sắp này g ngươi không Giờ còn hiện thân n sao. Giờ này khắc này cự nhân vương đình ngoại vi rộng lớn chiến trường bên trên d u n g trời tiếng chém giết năng lượng tiếng nổ đùng đoàn cùng sùng thú gầm thét tiếng đ ề u gen hỗn hợp lại cùng nhau như là xôi trào lò luyện khói lửa Đuôi đất cùng mùi máu mỗi một tại tanh tràn ngập lúc đó tập sự bộ cùng hiệp hội ngự thú sư ngự thú sư nhóm thể hiện ra làm người sợ hãi than chuyên nghiệp tố dưỡng cùng ắ n ý phối hợp bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải từng người tự chiến mà là lấy tiểu đội làm đơn vị tiến lùi có trật tự theo p h o n g ngự hình s ủ n g thú đẻ vào phía trước nhất như là bàn thạch cấu trúc lên kiên cố phòng tuyến viễn trình phát ra s ủ n g thú tại bảo vệ bên d ư ớ i tỉnh táo mà hiệu suất cao chút xuống hỏa lực điểm giết lấy ý đồ đột phá c ư ờ n g địch phụ trợ cùng khống chế hình s ủ n g thú t h ì du tàu ở giữa chiến thuật của bọn hắn chấp hành như thủy ngân tạ đem cá nhân thực lực cùng đoàn đội hợp tác phát huy đến cực h ạ n mà cự nhân vương đình các chiến sĩ càng là buộc phát ra kinh người tính bền dẻo cùng vũ dũng sân nhạc cự nhân như là di động thanh l ũ dùng thân thể mạnh mẽ ngăn trở như thủy c h i ề u s ú n g kích nham vẫn cự nhân ném ra cự thạch như là vẫn thạch thiên hàng tại trong b ầ y địch nổ tung từng đoàn từng đoàn mó văng liệu nguyên cự nhân quanh thân thiêu đốt liệt diễm đem đến gần hung ác sùng thú hóa thành thăng cốc tại dạng này hiệu suất cao cộng tác tác chiến bên dưới hắc á m thế lực kia nhìn như vô cùng vô tận thế công bị lần lượt tương ngạnh đánh lui những cái kia nguyên bản hung hãn vô cùng hung ác sùng thú tại mất đi cường lực đầu mục chỉ huy cùng uy hiếp sau dần dần hiện lộ ra đám ố hộp bản tiến công lộ ra mù quăng mà khuyết thiếu trình tự quy tắc thậm chí bắt đầu xuất hiện e s làm ộ t chút tương đối nhỏ yếu sùng thú nhìn thấy đồng bạn không ngừng ngã xuống thảm trạng cùng đối thủ càng thêm lăng lệ p h ả n kích trong mắt bắt đầu t o á t ra rõ ràng e ngại bọn chúng phát ra hoảng sợ hí dài vô ý thức hướng sau c ó lại thậm chí có đã thay đổi phương hướng ý đồ thoát đi mảnh này tàn khốc chiến trường Tốt! đ á n h thật hay đem bọn nó ép trở về một tên trẻ tuổi tập sự bộ đội viên nhìn xem liên tục bại lui hắc cám thế lực nhịn không được h ư n g phấn huy quyền hô to trên mặt tràn ngập thắng lợi trong tầm mắt vui sướng giống giống giống, giống. cự nhân các chiến sĩ phát ra phân chấn gầm thét to lớn quả đấm đấm đánh lồng ngực chiến ý càng th t r ầ n n g u y ê n vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở đốm lửa trên lưng lơ lửng tại chiến trường hậu phương hơi cao không trung hai tay của hắn phụ sau ánh mắt như là thâm trầm nhất đ ầ m nước bình tĩnh liếc nhìn toàn bộ chiến trường lông mày nhỏ không thể thấy m ũ u lên ánh mắt chỗ sâu là một loại gần gũi ngưng trệ cảnh giác hắn quá rõ trước mắt ưu thế bất quá là gió bao tiến đến trước ngắn n g ủ i bình tĩnh hát đám thế lực chân chính hạch tâm đầu kia chiếm cứ tại thế giới dưới lòng đất đỉnh c h ô i thực vật vĩnh dạ băng lân lòng chi vương đến nay chưa từng hiện thân phán phất là để ấn chứng hắn trong lòng kia xấu nhất dự cảm một cô cực kỳ nhỏ chấn cái này chấn động cũng không phải là đến từ dưới chân đại địa mà là đến từ với không gian bản thân phản p h ấ t có cái gì cực lớn đến vô pháp tưởng tượng tồn tại ngay tại từ cực sâu lòng đất t h ứ c tỉnh hắn tản ra yếu ớt c o n sóng đã quấy n h u hiện thực ổn định ngay sau đó tại đầu kia thông hướng lòng đất chỗ càng sâu rộng lớn nhất thú ám chủ thông đạo chỗ sâu nguyên bản liền mỏng mảnh tia sáng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi đây không phải đơn giản tấm ảnh mà là một loại nào đó có thể thôn vệ quang minh thuần túy h á m như là sền sệt mực nước từ cuối lối đi mãnh liệt mà ra cấp tốc lan tràn đông đông đông nặng nề đến làm người trái tim ngừng nhảy tiếng bước chân từ xa mà đến gần chậm dãi chuyển đến mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất đ ạ p ở tất cả mọi người nhịp tim nhịp bên trên làm cho cả chiến trường mặt đất không là làm cho cả to lớn dưới mặt đất khoang trống đều tùy theo rung động trên vách đá đá vụn bắt đầu tốc rơi xuống thậm chí một chút thật nhỏ vết nứt bắt đầu xuất hiện một cỗ hỗn hợp có cực hạn rét l ạ n h cùng với cổ lão bạo ngược uy thế khủng bố như là thực chất sóng thần từ thông đạo chỗ sâu của tới tại cỗ uy áp này trước mặt trước đó những cái kia vĩnh dạ băng lân long d ò n roi khí tức quả thực như là đom đóm cái này hạ nguyện Đang giao chiến sở hữu sinh hữu sở v ậ trần bất kể h â n liên c ánh mắt đ ỗ n g nhiên sắc bén như lao quanh thân đẩy ra vô hình tinh thần nhậm sóng quanh thân lưu chuyện kim hồng sắc vầng sáng trở nên cực kỳ nóng rực tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú v ớ i thông đạo hát cám như là màn vải giống như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ đột nhiên xé mở đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi cực lớn đến vượt qua tưởng tượng đen nhánh l o n g rực cái này đối l o n g rực mở ra hoàn toàn cơ hồ che đậy gần phân nửa chiến trường trên không cánh màng bên trên cũng không phải là bóng loáng mẳng ra mà là bao trùm lấy như là hát rượu thạch giống như tỉ mỉ miếng vạy biên giới sinh trưởng như là băng lăng giống như bén nhọn gai xương vê anh lòng rực chỉ là nhẹ nhàng một cái một cỗ sen lẫn băng tinh cùng ám hệ năng lượng hủy diệt cương phong nháy mắt hình thành như là cấp m ộ ư ơ i hai như cơn bão quét qua gần phân nửa chiến trường khoảng cách cửa thông đạo hơi gần hơn mười người tập sự bộ ngự thú sư cùng bọn hắn s u n g thú trực tiếp bị thổi làm người ngã ngựa đổ trận hình đại loạn ngay sau đó một cái cự đại vô cùng giữ tợn đầu rồng từ trong bóng tối chậm rãi n ô ra đầu lâu của nó giống như núi nhỏ cự c đại xương đầu kết cấu tráng kiện hữu lệ che kín vạn vẻo gai xương cùng chất sừng góc cạnh bao trùn toàn thân miếng vậy cũng không phải là đơn thuần nhánh mà là tại trong bóng tối ẩn lưu động như là vực sâu vòng x làm người ta sợ hãi nhất chính là cặp kia trắng b ệ n h long đồng vẹn vẹn bị đôi mắt này quét qua cũng làm người ta như rơi vào hầm băng thân thể run run y ngang a đầu này to lớn cự vật phát ra một tiếng chấn động toàn bộ chiến trường gầm thét ở giữa hẩn chứa kinh khủng lực c h ấ n nhiếp sóng âm những nơi đi qua cồn u g phong gào thét đá vụn bay lên một đám sùng thú thân hình lay động không ngừng khi nhật phẩm chất vĩnh dạ băng lân long c h i vương giờ phút này gián lâm chương bốn trăm bốn mươi ba quá mức đánh chìm thế giới dưới lòng đất một chương bốn trăm bốn mươi ba quá mức đánh chìm thế giới dưới lòng đất một giờ khắc này vĩnh dạ băng lân long c h i vương thân thể cao lớn hoàn toàn từ trong thông đạo hiện hiện tràn ngập lực lượng cảm giác long thân chiếm c ư tại lối vào ném xuống âm ảnh đem một mảnh nhỏ chiến trường bao phụ tại tuyệt vọng trong bóng tối cặp tia hư không giống như long đồng mang theo không che giấu chút nào bạo ngược cùng tham lam chậm rãi quét qua hỗn loạn chiến trường cuối cùng gác gao khoa chặt ở chiến trường trung ương đạo k i a tay cầm vương giả trọng kiếm tương tự tản mát ra không thể bỏ qua khí tức cường đại màu băng l a m bóng người phía trên cự nhân vương đình tân vương xương tuyết cự nhân giống như là một tên kinh nghiệm phong phú thợ săn khóa được con mồi trong mắt đều là tham lam cùng khát vọng. vĩnh dạ băng lân long c h i vương phát ra một tiếng mang theo tàn nhẫn cùng t r e o tức ý vị c h ầ m thấp gào rú to lớn long rực chậm dại thu liễm như núi lớn thân hình khổng lồ vậy mà dị thường linh xào rơi xuống chiến trường một bên do cự thạch trồng chất mà thành thiên nhiên liếu vọng đài bên trên giang g i á c ẩm ẩm nó kia đủ để xé rách sơn phong bén nhọn long trào nhẹ nhàng rơi xuống kiên cố cự thạch đài cao tựa giống như đ ầ u hũ bị nó móng nhọn tùy tiện b ẻ vụn một đám lớn đá vụn như là thác nước dì rào rơi xuống phát ra liên miên tiếng vang vĩnh d ạ băng lân long tri chi vương chiếm cư tại trên đài cao nhìn xuống phía dư hóa thành tuyệt đối t ĩ n h mịch băng l á n h h ỏ a diễm vĩnh dạ băng lân long c h i vương giáng lâm như là đem một tòa tuyên cổ bất hóa hắc cám băng sơn đột nhiên đầu nhập vào sôi trào chiến trường nó vẹn vẹn chiếm cứ tại trên đ à i cao cặp kia hư không giống như long đồng hờ hững lướt nhìn quanh thân tự nhiên tỏa ra cực hạn hàn ý cùng thôn vệ quang minh ám ảnh liền làm cho cả ồn ào náo động dung trời chiến trường xa vào đến một loại quỷ dị nương trệ cùng lúc đó xương tuyết cự nhân t â n thể có chút kéo căng cầm vương già trọng kiếm cự trưởng vô ý thức nắm chặt đốt ngón tay chỗ băng giáp phát ra nhỏ xịu két â m thành nó có thể rõ ràng cảm nhận được k i a c ô giống như nước thủy triều v ọ t tới uy thế khủng bố cái này uy áp viễn siêu nó trước đó tao nộ g qua bất k ể đối thủ nào thậm chí để nó tại sâu trong linh hồn đều cảm thấy một trận lệnh leo t h ấ u xương nhưng mà cố hàn ý này vẫn chưa chuyển hóa thành sợ hãi ngược lại như là đầu nhập lò luyện băng tinh nháy mắt bị cảng chiến ý nóng bỏng trô khí hóa s ư ơ n g tuyết cự nhân nắm chặt vương giả trọ kiếm t r ọ i cứng lấy phô thiên cái địa giống như uy thế khủng bố tiến lên một bước nó ánh mắt lấm liệt một cố vương giả uy áp như là ngủ say núi lửa giống như theo nó thể nổi ẩm vàng một phát ông một sát na này hai cỗ vô hình khí thế khủng bố tại hai vị vương giả ánh mắt gia o hội trong hư không ngang nhiên đ ụ nhau g n không có âm thanh lại phảng phất có một đạo kinh lôi tại châu có người trong đầu ẩm vang nổ vang trong khoảnh khắc một đạo v ặ n vẹo tia sáng hình khuyên sóng xung kích lấy cả hai làm trung tâm bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới những nơi đi qua trên mặt đất đá vụ đ u ổ i bằng bị nháy mắt t h a n h không cách hơi gần một chút đê dai sủng thú như là bị vô hình cự truy đánh trúng hử đều không hừ một tiếng vông mình mệm trên mặt đất liền ngay cả những cái tia thực lực không tầm thường ngự thú sư cùng cự nhân các chiến sĩ vậy cảm thấy n g ự c một b m ộ n mực hô hấp đột nhiên ngừng phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trong lòng linh hồn đều ở đây không bị khống chế rút n g dày toàn bộ chiến trường bên trên bất kể là còn tại chém giết hắc á m thế lực s ủ n g thú vẫn là ra sức chống cự vương đ ỉ n h chiến sĩ cùng nhân loại ngự t h ú sư tại thời khắc này động tác tất cả đều cứng đờ rồi bọn chúng không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong chiến đấu mang theo hoảng sợ k í n h sợ tuyệt vọng hoặc là chờ mong phức tạp ánh mắt cùng nhau chuyển hướng k i a hai đạo như núi lớn rằng co bóng người sở hữu tiếng chém giết tiếng gầm g ự tiếng nổ tại thời khắc này quỷ dị biến mất chiến trường bên trên chỉ còn lại cùng với kia làm người ngạt t ở nguồn gốc từ cấp độ sống tuyệt đối t r ê n lệch uy thế khủng bố người sở hữu tại thời khắc này đều thật sâu rõ ràng trận này càn quét toàn bộ thế giới dưới lòng đất hạo kiếp h ắ n cuối cùng hướng đi sẽ không còn quyết định bởi với bọn hắn lẫn nhau tranh đấu thắng bại chân chính thiên bình đã treo với hai vị này vương giả quyết đấu phía trên bên thắng đem chúa t ể hết thảy nơi xa chính trương dẫn đầu đặc thù hành động tiểu tổ cũng bị c ố này uy áp kinh khủng dư âm ba phủ một tên trẻ tuổi đội viên sắc mặt t r ắ n g bệnh thái dương chạy ra lạnh hắn chịu đựng đến chuyên nghiệp huấn luyện ý đồ để cho tỉnh táo có thể chỉ là nhìn qua trên đài cao đạo kia vẹn vẹn tồn tại cũng làm người ta sinh lòng tuyệt vọng long ảnh ngay cả âm thanh đều mang vẻ run r u dậy lẩm bẩm nói đây chính là hy nhật phẩm chất tồn tại sao cô áp bức này cảm quá khoa trương hắn vô ý thức nhìn về phía ghé vào chân mình một bên chính run l ờ i bẫy đem đầu trôn ở chân trước bên dưới chủ lực sùng thú trên mặt lộ ra một vệt đắng chát tiểu d u n tên n ố c này nó ngay cả nâng đầu nhìn thằng lĩnh dạng băng dạ ngưng trọng nhưng h ắ n ánh mắt hắn chậm rãi meo cặp mắt lại ánh mắt sắc bén như ứng chăm chú nhìn xa xa rằng co c h ầ m giọng mở miệng thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi cái đội viên trong h a i ghi nhớ mạnh hơn sùng thú cũng có đối thủ của nó lại nhìn như sự tồn tại vô địch vậy tất nhiên tồn tại nhược điểm sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì hắn dừng một chút ánh mắt quét qua các đội viên vẫn tái nhợt như c ú mặt n g a khí chầm dần lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lòng tin nói bổ sung đ ề ổ định trời sập xuống có cái từ cao định lấy đừng quên trần cố vẫn còn tại phía trên nhìn xem đâu con dòng này phách lối không được bao lâu mặc dù vĩnh dạ b ă n g lân long c h i vương uy thế khủng bố đến kinh người nhưng này cũng không phải là một đối mộ t chính quy sùng thú đối chiến trần cố vẫn hoàn toàn có thể phái ra tất cả sùng thú cùng nhau tiến lên dù cho xí tiêu nghe tập hoặc là ngự phong khuyển không phải hắn đối thủ có thể sở hữu sùng thú chung vào một chỗ luôn có thể cùng bực này kinh khủng tồn tại đánh đồng với nhau các đội viên nghe vậy vô ý thức nâng đầu nhìn về phía không trung đạo kia đứng ở xí tiêu nghe chuẩn trên lưng ánh mắt y ê n tĩnh bóng người một cố vô hình an tâm cảm lặng yên xua tan bộ phận trong lòng k ó i mủ đúng a trần cố vẫn, vẫn đang đây chính là trực diện mấy lần nguy cơ lại đều thong dong giải quyết bị trở thành mạnh nhất cứu c h à n g v ư ơ n g truyền kỳ ngự thú sư đột nhiên một tên khác đội viên nhìn quanh b ố n phía nhìn xem bởi vì mấy ngày liền kịch chiến mà che kín vết rách lung lay sắp đổ v ế t đá cùng với trên mặt đất sâu không thấy đáy cái hố lo lắng thấp giọng nói đội trưởng loại này cấp bậc đối chiến vạn nhất ta nói là vạn nhất bọn chúng đánh lên có thể hay không đem toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều cho đánh sập rồi chính t r ư ơ n g nghe vậy lâu ngày đều không n h ữ một cái chỉ là dùng càng thêm chấm thấp lại như linh chém sắt ngự khí trả lời không lo được như vậy nhiều đánh thắng trong h thể ế giới dưới lòng dưới còn đất sụt còn có ù n kiến. Đánh thua, chúng g phải đều đ thua, ta giọng nói của hắn lộ ra một cỗ đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt để các đội viên tâm thần chấn động lập tức vậy dâng lên l i ề u chết một trận chiến huyết khí trên bầu trời c h â n n g u y ê n đón gió m à đ ứng h ắ n ánh mắt thâm thúy xuyên thấu không gian rơi vào vĩnh dạ băng lân long chi vương cái kia khổng lồ mà giữ t ậ n trên thân thể trong lòng suy nghĩ quân quận chương bốn mươi ba quá mức đánh chìm thế giới dưới lòng đất hai chương bốn trăm bốn mươi ba quá mức đánh chìm thế giới dưới lòng đất hai cỗ khí tức này s á c thực cùng hoàng thiên tẫn long tiền bối tương xứng nếu như luận phá hư tính thậm chí càng hơn một bậc quan sát tỉ mỉ vĩnh dạ băng lân long c h i vương trần n g u y ê n ánh mắt lấp lóe âm thầm ước định nếu là vừa tham gia song đông hoàng đại hội lúc ấy gặp được bậc này tồn tại sợ rằng chỉ có tránh né mũi nhọn tuyệt không chính diện chống lại khả năng nhưng là ánh mắt của hắn có chút rủ xuống quét qua chẳng biết lúc nào đã lặng yên hội tụ đến bên cạnh mình tiểu g i a hòa nhóm co ca ngồi trồm hồm ở chân hắn một bên mặc dù không giống bình thường như thế hoạt bát h ế u động nhưng màu xanh lam chồng con người thiêu đốt lên nóng bỏng chiến ý quanh thân khí lưu y mắng xoay quanh tùy thời chuẩn bị hóa thành x é rách hết thẻ cuồng p h ò n g ngao ngao chủ nhân ta tùy thời chuẩn bị thân mộ hoa tiên nhẹ nhàng lơ lửng tại hắn vai bên cạnh đ ỗ n g nhiên dùng mềm mại thân thể thân mật gần sát gương mặt của hắn ngọt ngào cười ngâm ngâm mụ mụ ta đổi chạy rất nhiều hỏng gia hỏa thương minh linh trụt thì tại cách đó không xa không trung lưu nhã xoay quanh mắt rồng lạnh lùng tập trung vào phía trước vĩnh dạ băng lân long tri vương quanh thân l ư lam quang mang lưu chuyển phảng p t đang nổi lên sóng to gió lớn ngang phi long tộc dị loại nhóc đầu sắc như là ch lại cho người ta một loại r a khỏi v õ tất thấy máu khủng bố dự cảm r ắ c đây quả thực là khó mà tưởng tượng cường đại đối thủ thế giới bên ngoài quá t ạ i nguy hiểm lần này trở về nông trường nhất định phải bế quan mười năm nhìn quanh một vòng đem tiểu g i a hỏa nhóm phản ứng thu hết vào mắt trần uyên khỏe môi không khỏi có chút dơ lên một vệ đường cong hiện tại cũng không đồng d ạ n g rồi ánh mắt của hắn ngưng lại trong lòng mặc niệm chúng ta đã trở nên mạnh mẽ một chút xíu giống đúng lúc này phía dưới chiến trường trung ương xương tuyết cự nhân b ỗ n nhiên phát ra một tiếng thạch phá thiên kinh gầm thét thân hình khổng lồn bước về phía trước một bước mặt đất vì đó rạn nứt trong tay vương giả trọng kiếm buộc phát ra ngút trời băng l a m của sáng trực chỉ trên đ à i cao vĩnh dạ băng lân long c h i vương xem như cự nhân vương đình tân vương xem như mảnh đất này bây giờ thủ hộ giả nó có tuyệt không thể lùi bước lý do cùng trách nhiệm nó muốn dùng trong tay kiếm nói cho sở hữu con dân vậy nói cho kia không ai bị nổi người xâm nhập một vương đình vĩnh v i ê n không sụp xuống giờ phút này vĩnh dạ băng lân long c h i vương chiếm cứ với trên đ à i cao thư không giống như long đồng nhìn xuống chậm dai hướng về phía trước xương tuyết cự nhân trong ánh mắt kia không có phẫn nộ không có khinh miệt chỉ có một loại băng lánh đến cực hạn hờ hững phản phất đối đã sắp bị nghiền nát s đối với vị này dám can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm mới tấn vương người nó quyết định bằng hoàn toàn phương thức đem tính cả hắn buồn cười niềm tin cùng nhau hóa thành vụ băng bụi bặm ngang giống không có báo hiệu vĩnh dạ băng lân long vương mánh nhưng mở ra kia phản g phất có thể thôn vệ hết thể miệng lớn đ ỗ n g nhiên buộc phát một đạo sền sệt lại thâm thúy lan lộn hủy diệt tính năng lượng hắc cám ăn mòn thổ tức cái này đạo thổ tức như là vỡ đê minh hà chi thủy y mắng lại nhanh chóng mà trào lên mà ra thổ tức những nơi đi qua kia sáng bị, bóp méo vệ, không khí phát ra bị ăn mòn xì xì gà thét ngay cả không gian đều phản phất nổi lên chẳng lành vợ sóng thẳng đến sương giờ k h ắ c này xương t y ế t cự nhân đôi mắt đ ố n g nhiên co vào nó cảm nhận được cái này đạo hắc ám ăn mòn thổ tức cần chứa đủ để trôn vùi vạn vật lực lượng kinh khủng không dám chậm trễ chút nào nương theo lấy một tiếng nột ngạt gầm nhẹ nó đem thân hình khổng lồ có chút chìm xuống hai tay nắm chặt vương giả trọng kiếm đem thân kiếm như là cự thuẫn giống như ngang nhiên cắm vào trước người mặt đất ông trọng kiếm c ù n g thổ tức ngang nhiên va chạm không có kinh thiên động địa nổ tung chỉ có một loại dợn g ư ờ i năng lượng bị cấp tốc ăn mòn tan g ã quỷ dị tiếng văng ho ám ảnh dòng lũ xung kích đang tỏa ra cổ lão vầng sáng trên thân kiếm buộc xương tuyết cự nhân kia tựa như núi cao cao ngất thân thể kịch liệt rung động dưới chân cứng rắn vô cùng nham thạch như là yếu ớt bánh bịt q u ỷ giống như vỡ vụn thành từng mảnh sụp đổ nó gắt gao chống đỡ t r o n g kiếm hai cánh tay băng giáp tại năng lượng bóng tối ăn mòn phát xuống ra xoạt xoạt nhỏ bé tiếng vỡ vụn lực lượng khổng lồ đẩy nó hướng sau hình ra hai đạo sâu đạt mấy thức khe ránh vẹn vẹn một lần thổ tức lập tức phân cao thấp vừa mới nắm giữ vương g i ả trọng kiếm lực lượng xương tuyết cự nhân hoàn toàn ở vào thủ thế thậm chí có vẻ hơi chật vật giống nhìn thấy một màn này nơi xa x e m cuộc chiến rất nhiều c nếu là sương tuyết cự nhân không đi lại bọn chúng nên đi nơi nào không được sương tuyết cự nhân hoàn toàn bị áp chế trong đám người vang lên một tiếng kinh hô chính trương lông mày c a o lại lực chú ý lại từ trận này kịch chiến thoát ly ngược lại nhìn về phía lạng im bất động trần cố vấn nội tâm hiện lên rất nhiều n g h i hoặc trần cố vấn không định xuất thủ sao hắn chẳng lẽ chuẩn bị để sương tuyết cự nhân một mình đứng phó vĩnh dạ băng lân long c h i vương nhưng dù cho sương tuyết cự nhân từng bị trần cố vấn tỉ mỉ bồi dưỡng dù cho nó thực lực trước mắt sinh ra bay vọt về chất có thể trải qua một vòng này giao phong nó hoàn toàn không phải là đối thủ a không nội trận n g u y ê n đứng ở đốn lửa trên lưng kỹ năng va chạm nhấc lên gió lớn nào gạt m à tới tay á o bay tứ tung hắn nhẹ dọn g mở miệng làm yên lòng tiểu ra hỏa nhóm vội vàng sao động cảm xúc tiếp theo hướng về gian nan đối kháng s ư ơ n g tuyết cự nhân ném lấy thật sâu nhìn chăm chú trận này đối chiến hắn không thể gấp lấy xuất thủ s ư ơ n g tuyết cự nhân vừa mới trở thành tân vương vừa vận mượn nhờ một trận chiến này tại ngàn vạn vương đình thành viên trước mặt hiện ra thực lực dựng nên uy nghiêm dù cho tiếp sau tình huống không tốt hắn cũng có sung túc lòng tin lịch chuyển thế yếu lấy được thắng lợi cuối cùng nhất mà lại vừa vận mượn nắm giữ vương giả trận chi trận này đối chiến ai thắng ai thua trước mắt còn khó nói các người trước kiên nhẫn q u a n chiến quan sát tên ngốc này nhược điểm chờ chút có các người cơ hội xuất thủ trần n g u y ê n nhìn về phía tiểu gia h ỏ a nhóm lên tiếng trần an đặc biệt là người coca không nên nóng lỏng ngươi nhất định có thể xuất thủ ngao ngao nghe tới chủ nhân thanh âm coca ngao ngao kêu gào cuối cùng đệ nén xuống ngao ngoe muốn động bành trướng c h i ế n ý chủ nhân không có khả năng l ừ a gạt mình cùng thời khắc đó nhìn qua không chịu nổi một kích xương tuyết tự nhân vĩnh d ạ băng lân long tri vương trong mắt lóe lên một tia không thú vị tựa hồ cảm thấy loại này chống tự quá tại mềm yếu ầm ầm sau một khắc vĩnh dạ băng lân long c h i vương long rực đột nhiên một cái long rực biên giới kia như là chát đao giống như sắc bén gai xương lôi cuốn lấy xé rách không gian khủng bố cương phong như là hai thanh to lớn tử vong liêm đao một trái một phải giao thoa lấy hướng vừa mới ổn định thân hình xương tuyết cự nhân cắt giết mà đi xương tuyết cự nhân vừa mới khiêng qua thổ tức lực c ũ đã hết lực mới chưa sinh đối mặt cái này nhanh như thiểm điện gia công chỉ có thể vội vàng đem trọng kiếm nằm ngang ở bên người đón đỡ keng giang rắc chói hai sắc thép va chạm âm thanh bên trong sen lẫn băng tinh vỡ vụ giọt vang xương tuyết cự nhân thân thể cao lớn như là bị hai tò không bị khống chế hướng một bên lăn lộn ra ngoài đập ầm ầm ở phía xa trên vách đá đem cứng rắn vách đá đều xô ra một cái cự đại cái hố nhỏ nó vai băng giáp xuất hiện rõ ràng vết rách tay nắm trôi kiếm run nhẹ nhẹ xương tuyết cự nhân mượn nhờ trong tay trọng kiếm gian nan đứng dậy tiếp theo nâng mắt nhìn về phía ngay phía trước vĩnh dạ băng lân long c h i vương trong mắt lóe qua một tia quyết tuyệt chương 444, t r ầ n c ố vẫn thật sự lạ thần một chương 444, t r ầ n c ố vẫn thật sự lạ thần một nhìn thấy bị nhẹ nhõm đánh lui xương tuyết cự nhân vĩnh dạ băng lân long tri vương không có chút nào dừng lại bén nhọn long thân hình khổng lồ lại thể hiện ra cùng hắn hình thể không hợp kinh người nhanh nhẹn l o n g rực vỗ nhấc lên một trận trận gió mãnh liệt đồng thời thân hình đột nhiên s u n g ra nháy mắt xuất hiện trên bầu trời xương tuyết cự nhân ngang giống móng nhọn đ ố n g nhiên ngưng tụ lại cao độ đậm đặc cá mảnh xé rách năng lượng lôi cuốn xuyên thủng hết t h ể khí tức hủy diệt hướng phía mới vừa từ trong vách đá dây rủa ra tới xương tuyết cự nhân đầu lâu hung h ă n g vỗ xuống một chảo này nếu là bắt thực cho dù là toàn thân bao trùm cứng rắn băng giáp xương tuyết cự nhân, vậy tất nhiên thụ trọng thương thời khắc nguy cơ xương tuyết cự nhân trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt nó kéo căng th dựa vào bản năng đem toàn thân hàn băng năng lượng điên cuồng rót vào trọng kiếm rồi mới từ đôi đến đầu một cái hào vô hoa c ò i toàn lực t r ọ c lên vê anh trọng kiếm cùng lòng trào ẩm vang v à chạm lần này buộc phát ra năng lượng xung kích giống như là biển cầm hướng bốn phía c n quét phạm vi trăm mét bên trong mặt đất bị mạnh mẽ tức thấp một tầng cách hơi gần một chút sùng thú thậm chí như là lá rụng giống như bị thổi bay ra ngoài s ư ơ n g tuyết cự nhân lần nữa bị nệ được lâm vào mặt đất nhưng cuối cùng miễn cưỡng đỡ được cái này phát một kích trí mạng nhưng mà vĩnh dạ băng lân long tri vương mãnh liệt thế công như là mưa to gió lớn không ngừng nghỉ chút nào nó vô cánh chim xoay quanh với không khi thì phun ra cực hàn thổ t ứ c trắng xám hàn lưu những nơi đi qua ngay cả không khí đều đông kết ra băng tinh b ô n g tuyết để xương tuyết cự nhân động tác trở nên c h ậ m c h ạ p khi thì vỗ băng tinh gió bão vô số ẩn chứa lăng lệ khí hơi thở băng lăng như là như mưa to chút xuống tại xương tuyết cự nhân băng giáp bên trên lưu lại lít nha lít nhít điểm trắng cùng vết rách khi thì đáp xuống lấy ám ảnh sẽ rách tiến hành trí mạng cận thân đánh giết nương theo lấy thời gian truyền rời xương tuyết cự nhân đã hoàn toàn xa vào đến bị động bị đánh tình trạng nó chỉ có thể dựa vào trọng kiếm kiên cố cùng bản thân cường đ mỗi một lần đón đỡ đều chấn động đến nó khí huyết c u ầ n c u ộ n băng giáp bên trên vết nứt càng ngày càng lớn ngoài ra xương tuyết cự nhân phản kích lộ ra vụng về mà hiệu suất thấp trọng kiếm vung ra cương phong thường thường bị vĩnh dạ băng lân lòng chi vương nhẹ nhõm tranh thoát ngẫu nhiên chúng đích cũng khó có thể phá vỡ tầng kia lưu động ám lam sắc sáng bóng b ạ y rồng nó đối với lực lượng không chế kém xa vĩnh dạ băng lân lòng chi vương tinh diệu số lớn năng lượng tại vô hiệu trong đối kháng lãng phí lại thêm xương tuyết cự nhân đối vương giả trọng kiếm nắm giữ trình độ cũng không như ý bởi vậy nhất thời lâm vào k h ố n cảnh toàn bộ chiến trường phản ph Nó cái kia khổng lồ bóng người trên không cự á i i k nhân các chiến sĩ nhìn thấy tân vương ở vào tuyệt đối thế yếu tại vĩnh dạ băng lân long tri vương mãnh liệt thế công bên dưới liên tục bại lui không nhịn được si khí xa suốt tràn đầy tiêu cực cảm xúc trầm thấp tiếng đeo liên tiếp nếu như tân vương cũng không phải đối thủ bọn chúng nên đi nơi nào g i ố một bên khác đặc thù hành động tiểu tổ một tên đội viên đứng xa nhìn trận này chấn thiên động địa quất đấu làm ánh liệt sóng xung kích của tới hắn thậm chí cần vịn vách đá mới có thể đứng ổn thanh â m khúc khốc quá mạnh mẽ cùng là lục giai xuống thú có thể xương tuyết cự nhân hoàn toàn không phải là đối thủ nghe thấy lời này sở hữu thành viên ánh mắt nghiêm trọng suy nghĩ cuộn cuộn t r í n h trương lông mày cao lại n ó n g nhìn giữa không trung cao bóng người trần cố vấn ngươi còn không cho phép chuẩn bị xuất thủ sao ngươi còn đang chờ cái gì giữa không trung trần u y ê n nóng nhìn kịch chiến hai thân ảnh lại lần nữa lên tiếng trấn an ngao nghe muốn động tiểu ra hòa nhóm đừng nóng nổi chờ một chút ngao ngao a nhìn thấy sương tuyết cự nhân lại lần nữa bị vĩnh dạ băng l ầ n long c h i vương đánh lui co ca nhai răng thất thở trong ánh mắt t n chưa không còn che giấu nộ khí xem như nông trường lão đại nó ghét nhất cái khác sùng thú khi dễ nông trường thành viên chiêm chiếp đốn lửa liếc xéo liếc mắt nhanh ép không được nộ khí coca nhẹ nhàng vô hai cánh quanh thân quần c u ộ n sáng tỏ diếp u ă n g ngao coca lập tức buông xuống đầu n u thuận gật đầu đại tỷ đầu nói đúng ta sẽ giữ vững tỉnh táo chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ giờ này khắc này trần u y ê n không có chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa nhất cử nhất động hắn sở hữu lực chú ý đều thả trên người xương tuyết cự nhân trần nhìn xương tuyết cự nhân đích sắc đang bị động bị đánh bộ dáng t h ê thảm tựa hồ không chịu nổi một kích ngay tại lúc cái này cực đoan thế yếu cùng dưới áp lực xương tuyết cự nhân trong mắt ban sơn ngưng trọng cùng vướng vĩu lại tại một chút xíu rút x thay vào đó là một loại càng ngày càng sáng càng ngày càng thuần t u y chiến ý cùng hiệu ra nó bắt đầu dần dần thích ứng vĩnh dạ b ă n g lân long chi vương c u ồ n g bạo công kích t i ế t đ ấu bắt đầu ở bị động chịu đòn bên trong cấp tốc trưởng thành chương 444, Trần Cố hai ậ t thần. sự là xương t u y ế t cự nhân rất nhanh phát hiện vương giả trọng kiếm cũng không phải là t ử vật trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cổ xưa chiến đấu vật luật mỗi một lần đón đỡ mỗi một lần va chạm trọng kiếm truyền lại cho nó không chỉ là lực phản chấn còn có xương tuyết cự nhân h thậm nào phát chí n ư t h nếm thử đem hàn băng năng lượng không còn đều đều bao trùm với toàn bộ thân kiếm mà là cao độ áp suất tại lưỡi kiếm phía trên khiến cho mỗi một lần chém vào đều mang cản mạnh đông kết hiệu quả nhìn qua đang bị động chịu đòn bên trong cấp tốc trưởng thành xương tuyết tự nhân trần u y ê n lông mày mới lên người tên nước này mở đúng không trong chiến đấu lĩnh ngộ trong chiến đấu phi tốc trưởng thành nếu như nói xương tuyết tự nhân không có nhân vật chính mô bản trần u y ê n là không tin mà lại xương tuyết tự nhân quá khứ trải nghiệm cũng rất tốt chứng thực điểm này thở nhỏ thiên phú dị bẩm lại bởi vì một loại nào đó bí ẩn nguyên nhân bị đuổi ra khỏi nhà tâm tình đoán khi đồng thời chấp nhất với mạnh lên chứng minh chính mình bên ngoài lang bạc kỳ hồ lại gặp được cao nhân bái nhập cao nhân muôn h ạ tập được không sinh động công phi tốc trưởng thành cuối cùng trở về gia môn giải trừ hiệu lầm tay chiến thắng y đồ thống trị toàn bộ thế giới đại ma vương suy nghĩ phát tán ở giữa trần n g uyên không nhịn được cảm khái nói quả nhiên là trời sinh chú định nhân vật chính cùng thời khắc đó keng kịch liệt giao phong bên trong vương giả trọng kiếm lại một lần tinh chuẩn đón đỡ ở vĩnh dạ băng lân lòng chi vương móng nhọn tấn công xương tuyết cự nhân nhưng chỉ là chân hạ vi vi trầm xuống vẫn chưa giống trước đó như thế bị đánh bay nó thuận thế một cái xoay người trọng kiếm mang theo thê lương tiếng n ẹ n nào bỗng nhiên vung ra một cái thế đại lực trầm n h i ê n mù mũi kiếm bên trên ngưng tủ cực hạn hàn ý thậm chí trong không khí vạch ra một đạo ngắn ngủ vĩnh dạ băng lân long chi vương trong mắt lần thứ nhất lóe qua một tia kinh ngạc long d ự c chấn động hiểm lại càng hiểm tránh đi lăng lệ mũi kiếm nhưng kiếm phong l ư ớ t qua bụng nó m i ế n g vậy vậy mà lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng băng vết mặc dù nháy mắt liền bị thể nội năng lượng bóng tối s ô tan nhưng ý vị này xương tuyết cự nhân không chỉ có thể tổ chức lên hữu hiệu, hiệu công kích thậm chí có thể đối với nó tạo thành một tia uy hiếp ngang giống vĩnh dạ băng lân long chi vương phát ra một tiếng mang theo bị mạo phạm ý vị gấm thét công kích trở nên càng thêm cuồng bạo nhưng nó rất nhanh phát hiện trước mắt cái này nhìn như không chịu nổi một kích băng khúc mắc tựa hồ trở nên càng ngày tình cờ phản kích vậy bắt đầu trở nên xào trá lên s ư ơ n g tuyết cự nhân tại thích hứng đối chiến tiết ấu nó đang nhanh chóng mạnh lên nhìn thấy đối với cục diện chiến đấu thế dần dần sinh ra biến hóa vi d i ệ u một tên mắt sắp tập sự bộ đội viên kích động hô tại chỗ chí ít đều là cao giai ngự thú sư thần tinh cấp ngự thú sư đều có nhiều c h ú t cái lấy kinh nghiệm của bọn hắn cùng nhãn lực có thể nhạy cảm phát giác được đối với cục diện chiến đấu thế mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ s ư ơ n g tuyết cự nhân mặc dù vẫn ở vào thế yếu có thể nó đã không phải là bị động chịu đòn ngọn lửa hy vọng một lần nữa đang quan chiến đám người trong lòng nhóm lửa chính chương nóng nhìn một mặt này con mắt có chút giật mình rõ ràng trần cố vẫn chậm chạp không có phái ra s ủ n g thú chi viện căn bản nguyên nhân nguyên lai、like, trần cố vẫn đã sớm tính tới hết thảy hắn biết do vĩnh dạ băng lân long c h i vương trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng triệt để đánh bại sương tuyết cự nhân ngược lại sẽ khiến cho cấp tốc trưởng thành trong đối chiến hoàn thành tân tấn cự nhân vương giả cuối cùng làm ngội đúng vậy trần cố vẫn căn bản không có đem nhìn như không ai bị nổi vĩnh dạ băng lân long c h i vương để ở trong mắt hắn muốn đem tên ngốc này coi như sương tuyết cự nhân làm ngội đối tượng suy nghĩ đến tận đây chỉnh trương ở sâu trong nội tâm hiện lên sâu đậm nội phục trần cố vẫn đã sớm suy nghĩ k trong lúc nhất thời chiến đấu tiến vào gây cấn rằng c ó giai đoạn xương tuyết cự nhân mặc dù vẫn như cũ ở vào hạ phòng trên thân không ngừng tăng thêm lấy mới vết thương băng giáp vỡ vụn không chịu nổi nhưng nó như cùng ở tại báo tuyết bên trong rèn luyện n văn thạch không chỉ có không có sụp đổ ngược lại càng đánh càng hăng đối trọng kiếm trưởng không lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên nó bắt đầu nếm thử đem bộ pháp cùng trọng kiếm huy động đem kết hợp mặc dù trầm ổn như cũ lại nhiều hơn một loại vận luật đặc biệt nó thậm chí bắt đầu bắt chước vĩnh dạ băng lân long tri vương nếm thử đem hàn băng chi lực lấy bổ chém hình thức bạo phát đi ra mặc dù ban sơ mấy lần chỉ là tạo thành phạm vi nhỏ băng nhận gió lốc uy lực dù không đủ để trọng thương vĩnh dạ băng lân long c h i vương lại là một cái c ự đại tiến bộ thấy thế trần n g u y ê n khỏe miệng có chút co lại tên ngốc này là đem cuối cùng quyết chiến coi như học tập kỹ năng chỉ đạo chiến vê anh đột nhiên x ư ơ n g tuyết cự nhân nhạy cảm bắt lấy vĩnh dạ băng lân long c h i vương một lần thổ tức cái hở đột nhiên vọt tới trước trọng kiếm mang theo khí thế một đi không trở lại sử dụng ra một cái ngưng tụ nó trước mắt sở hữu cảm nộ công kích mãnh liệt n u ô kiếm cao độ áp xúc băng hệ năng lượng thậm chí để không gian đều sinh ra nhỏ xíu và mẹo quanh thân đẩy ra một tầng một cỗ lực lượng kinh người đấu đá mà tới liền ngay cả vĩnh dạ băng lân lòng c h i vương đều ở đây một khắc phát giác được trí mạng uy hiếp trong mắt đ ố n g nhiên co vào nó không dám k i n h thường long c h ả o vô ý thức giao nhau đón đỡ đông nương theo lấy một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang đối mặt đấu đá mà đến lực lượng kinh khủng vĩnh dạ băng lân long c h i vương thân thể cao lớn lại bị chấn động đến hướng sau trượt mấy chục mét trên long c h ả o nháy mắt xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết dạn ngang giống giờ khắc này vĩnh dạ băng lân long tri vương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng mê man chẳng lẽ trước mắt cái này băng khúc mắc ban sơ không hề sử dụng toàn lực giống cùng lúc đó s ư ơ n g tuyết cự nhân phát ra khai chiến đến nay vui sướng nhất gầm thét tay cầm vương g i ả trọng kiếm tại thời khắc này nở rộ cực kỳ hào quang trói mắt nó cuối cùng chân chính trên ý nghĩa phản kích lại vị này không ai bị nổi hắc cám c h ú a tể một màn này đặt ở sở hữu sinh vật trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi tại trải nghiệm sơ kỳ tuyệt đối thế yếu sau s ư ơ n g tuyết cự nhân dựa vào hắn kinh người thiên phú cứng gọi ý chí cùng với đối vương g i ả trọng kiếm nhanh chóng l i n h lộ vậy mà mạnh mẽ đem chiến cuộc vận trở về nó cùng vĩnh dạ băng lân long c h i vương ở trong sân kịch liệt đối công trọng kiếm cùng lòng c h ả o băng x ư ơ n g cùng ám ảnh điền cùng va chạm mỗi một lần giao phong đều buộc phát ra hủy diệt tính cơn bão năng lượng đem nguyên bản liền cảnh hoàn g t à n khắp nơi chiến trường tiến một bước tàn phá được như là địa ngục khe nước to lớn trên mặt đất lan tràn nham trụ sụp đổ toàn bộ lòng đất khoang trống đều ở đây kịch liệt rung động phảng phất lúc nào cũng có thể triệt để đổ sụp sở hữu người quan chiến đều nín thở trái tim theo mỗi một lần va chạm mà nhảy lên kịch liệt trận chiến đấu này đã vượt xa khỏ phạm vi hiểu biết của bọn họ đây là hai vị vương giả chi gian va chạm kịch liệt s Càng càng hãi, triển, trần n Trương càng càng kinh hắn bên thán Sương Nhân triển, bên h hãi, hai phục phát khái một Tuyết tốc một t r Cự cảm là xem với với độ sợ cố vẫn bảy mưu Trường Trường nghi kế. 444, Trần Vấn thần. Trần Vấn thần. Trần Vấn thật thật kế. 444, 444, Cố Cố Cố sự sự là là đã sớm biết xương tuyết cự nhân thiên phú chi cao cho nên mới yên tâm như thế để xương tuyết cự nhân một mình đối mặt vĩnh dạ băng lân long c h i vương thông qua trận này đối chiến ma luyện ba thân song thành vương giả cuối cùng làm vội trần cố vẫn thật sự là thần cùng lúc đó trần cố vẫn nuốt ve cái cảm có chút kinh hãi xương tuyết cự nhân tên lốc này thiên phú vậy mà như thế cao Ta、trước a t kia thế nào sẽ không chú ý tới há tên ngốc này một mực tại rời gạch rất ít triển lộ thực lực bất quá vĩnh dạ băng lân long c h i vương thực lực giống như không có ta trong tưởng tượng cường đại như vậy nó hiển nhiên yếu với hoàng thiên tấn long làm x ư ơ n g t u y ế t cự nhân dần dần lật về thế yếu vĩnh dạ băng lân long c h i vương trong mắt kia ban sơ h ờ hưng cùng khinh thường đã sớm bị nồng nặc sát ý cùng một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng thay thế nó không thể nào tiếp thu được một cái dựa vào ngoại lực băng khúc mắc vậy mà có thể cùng nó c h i ế n đến loại tình trạng này mà lại nó có thể rõ ràng cảm giác được đối phương chính tại không ngừng mạnh lên không ngừng thích thứng trước mắt cường độ cao đối chiến nếu như tiếp tục như vậy xung ố dưới biến số quá lớn ngang giống cuối cùng vĩnh dạ băng lân long chi vương ngẩng đầu phát ra một tiếng tràn ngập nổi giận ý vị gầm thét tiếng gầm giống như thực chất tính s ó n g âm bỗng nhiên càn quét toàn bộ chiến trường theo cái này âm thanh gầm thét những cái k i a nguyên bản bởi vì này trận rung động quyết đấu mà tạm thời đình trệ hắc á m thế lực sùng thủ nhóm phản phất lần nữa thu được chỉ lệnh xâm lược tính ánh mắt nhìn thẳng phía trước phát ra rung trời gà rú sau một khắc bọn chúng như là vỡ đê nước lũ từ bốn phương tám hướng hướng phía chiến trường trung ương khởi sướng điên cùng xung phong s ư ơ n g tuyết cự nhân đang tay cầm trọng kiếm lù lù đứng ở chiến trường trung ương nó nhìn quanh bốn phía đã thấy vô cùng vô tận giống như hung á c sùng thú hướng về bản thân vào tới nhìn thấy bất thình lình biến hóa trịnh trương hơi b i ế n sắc mặt nó không muốn tiếp tục từng đôi từng đôi chiến nó muốn để cái khác sùng thú vây công s ư ơ n g tuyết cự nhân cho mình tranh thủ t h ở dốc thời gian không ngừng trịnh trương xem thấu vĩnh dạ băng lân long c h i vương ý nghĩ tại chỗ sở hữu ngự thú sư cùng rất nhiều cự nhân chiến sĩ đều phản ứng cấp tốc lập tức gia nhập chiến trường ý đồ tri viện bị bao vây xương tuyết cự nhân nhưng mà đúng vào lúc này nương theo lấy một trận vô hình tinh thần nh một đạo thanh em bình tĩnh tại chỗ có người bên thai rõ ràng vang lên để cho ta tới đi đám người cùng nhau nâng đầu đã thấy thanh niên tóc đen người khoác quán quần áo t r o à n g ánh mắt trầm tĩnh quanh thân vờn quanh một vòng cường đại s ủ n g thú đốn lửa một mực đứng yên với không trung p h ả n phất không đếm sỉa đến trần l u y ê n cuối cùng lên tiếng ánh mắt của hắn rơi vào lít nha lít nhít hung á c s ủ n g thú phía trên rơi vào bị thương vĩnh dạ băng lân lòng tri vương h ắ n nghĩ nếu như toàn bộ đánh bại cái này lên bao nhiêu nguyên điệm a đám người nhìn thấy trần u y ệ n ánh mắt lấp lóe có người trầm giọng cảm khái trần cố vấn nhất định không đành lòng thế giới dư cho nên hắn muốn đích thân xuất thủ giải quyết lần này thai họa chiêm chiếp nương theo lấy từng tiếng càng xuyên vân nạp mãn thần thánh khí hơi thở hấp vang đốn lửa đột nhiên triển khai đôi k ê hoa mỹ tuyệt luân chạy xuôi kim hồng sắc vầng sáng rộng lớn cánh chim sau một khắc ó n g ánh loa mắt đến cực h ạ n kim hồng sắc hỏa diễm như là húc nhật đồng thăng lấy đốn lửa làm trung tâm ẩm v a n g bộ phát càn quét toàn bộ chiến trường trên không nghe h ỏ a liệu nguyên đốn lửa mãnh liệt vỗ cánh chim phô thiên cái điệu giống như lông vũ bỗng nhiên từ cao không bắn ra mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa trí dương trí h á n quan mang chi thịnh thậm chí tạm thời xua tan lòng đất ưu ám đem hết thể chiếu dọi được giống như ban ngày ầm ầm vô số lông vũ rơi đến mặt đất đ ỗ n g nhiên nhấc lên đinh thai nhức góc tiếng nổ vang nhấc lên kịch liệt sóng xung kích càng quét hết thể sự vật cháy gừng h ự c kim hồng sắc hỏa diễm lại tại giờ phút này đốt cháy mỗi một cái sùng thú chỉ cần bị cố này kim hồng sắc thần thánh hỏa diễm chỗ đụp phải trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân tràn đầy thế lửa để mỗi cái sùng thú đau đau đớn kêu trên trạc thám liệt trần lên khỏe miệm tiếu dung càng thêm sán l ạ toàn bộ chiến trường xa vào đến yên tĩnh như chết mọi ánh mắt đều hãy nhiên nhìn chỗ không bên trong đạo kiệt như là lửa diễm thần minh giống như bóng người có người hít sâu một hơi tê thanh nói đây chính là trần cố vấn vương bài sùng thú xí tiêu n g h e chuẩn thế nào cảm giác nó so đông hoàng thời kỳ lại mạnh mẽ mấy cái cấp độ đây là cái gì trình độ lực lượng nhìn qua tại thần thánh hỏa diễm bên trong ngã xuống vô số sùng thú nhìn qua tựa như nháy mắt thanh đồ giống như khủng bố hiệu quả không ít người lâm vào thật lâu trầm ặ c giờ này khắc này vĩnh dạ băng lân long tri chi vương chiếm cứ tại trên đài cao thân thể lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng cứng đờ cặp kia hư không cùng với cái với theo ừ hắn bình thản lời nói đốn lựa lần nữa phát ra một tiếng hấp vang hai cánh đột nhiên hướng về phía trước một cái đột nhiên đầy trời thần thánh hỏa diễm ngay mắt ngăn chặn cũng ngưng tụ ngang tại tại giống vĩnh dạng băng lân long t h i vương phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gầm thét liệu mạng phun ra ra hát cám ăn mòn thổ tức ý đồ ngăn cản có thể phô thiên cái điệu giống như kim hồng sắc hỏa diễm đã o a n g kích mà tới lôi cuốn trận trận sóng nhiệt chiếm cứ toàn bộ ánh mắt không chỗ tránh được vô pháp ngăn cản sau một khắc lựa nóng n ừ n g hực triệt để thôn vệ vĩnh dạng băng lân long tri vương thân hình khổng lồ kim hồng sắc thần thánh hỏa diễm trọn vẹn đốt cháy một hồi lâu mới dần dần tiêu tán trong ngọn lửa một mảnh yên tĩnh đám người không hẹn mà cùng nâng mắt nhìn lại đã thấy kia cố đủ để đốt cháy hết thể hỏa diễm đã để mặt đất trở nên cháy đen một mảnh khô nóng không khí vặn vẹo sóng nhiệt ngăn lấy thật xa quét mà tới đám người không nhìn trận này sóng nhiệt đưa mắt hướng về phía trước chỉ thấy lúc trước còn không có thể một thế vĩnh dạ băng lân lòng c h i vương đã ngã trên mặt đất thân thể hiện ra một mảnh cháy đen tràn đầy bị bị bỏng vết tích thế giới dưới lòng đất xa vào đến quỷ dị trong trầm mặc trầm mặc về sau chính là vô tận g e o họ cùng x ô trào sở hữu ngự thú sư cùng s ủ n g thú nhìn về phía xương tuyết cự nhân cùng đống lửa đột nhiên phát ra chấn thiên động địa giống như kích động hò hét hắn sóng khí cơ hồ muốn đánh vỡ thế giới dưới lòng đất tại vô tận gieo hò bên trong co ca tựa như hóa đá pho tượng kinh ngạc nhìn qua chủ nhân bóng lưng chủ nhân không phải nói có ta cơ hội xuất thủ sao chương 445, quyết chiến kết thúc chân chính v ư ơ n g giả một chương 445, quyết chiến kết thúc chân chính v ư ơ n g giả một cùng vô tận tiếng hoan hô chỗ đối ứng là h ắ cám thế lực bên này tĩnh mịch cùng trầm mặc bọn chúng kinh ngạc nhìn qua bị đốm lửa một chiêu thanh đồ vô số đồng loại nhìn qua ầm vang ngã xuống đất hôn mê vĩnh dạ băng lân long c h i vương thân thể triệt để cứng đờ ô chi chi giống giống đầu tiên kịp phản ứng chính là những cái kia tại hắc á m trong thế lực dùng làm đồ mục có được tương đối cao trí tuệ cường đại sùng thú, thú thế n ư lực mạnh mẽ liệt nham phi long cùng với số ít sùng thú tộc đàn thủ lĩnh bọn chúng chính mắt thấy kia như là thần minh giống như không thể chiến thắng hắc á m chúa tể bị thần thánh hòa diễm triệt để thôn vệ khủng bố trắng cảnh cực hạn sợ hai nháy mắt áp đảo trong lòng bạo ngực cùng phất nộ những n à y sùng thú lần lượt phát ra vạn vẹo truyền điệu tràn ngập kinh hãi gào thét thân thể không bị khống chế run dày kịch liệt cơ hồ không có chút gì do dự bọn chúng đông nhiên thay đổi phương hướng dùng hết bình sinh tốc độ nhanh nhất như là chó nhà có tang giống như hướng về lúc đến thông đạo bỏ mạng chạy trốn cái gì thống trị thế giới dưới lòng đất gia tâm cái gì đối máu thịt cực hạn khát vọng tại lúc này đều biến thành nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh trốn chạy khỏi nơi này đầu mục sùng thú nhóm chạy tán loạn như là đẩy ngã khối thứ nhất quân bài đồ mì nổ gia ta giống ô chít chít chít ngay sau đó là những cái kê số lượng khổng lộ nhưng thực lực tương đối yếu、kém. càng nhiều là dựa vào bản năng cùng quần thể khí thế tác chiến phổ thông sùng thú bọn chúng mặc dù không biết rõ cụ thể xảy ra cái gì nhưng các đầu mục hoàng sợ chạy trốn cùng với ầm vang ngã xuống đất h ắ cám chúa t ể để bọn chúng nháy mắt xa vào đến to lớn hôn loạn cùng trong khủng hoảng vô cùng vô tận giống như sùng thú phát ra lộn xộn lại tràn ngập sợ h ã i thét lên phảng phất con ruồi không đầu giống như bản năng đi theo đầu mục phương hướng chống chạy hoặc là dứt khoát hướng phía bất luận cái gì nhìn như an toàn góp tối chạy từ phía trong lúc nhất thời lẫn nhau dẫm đạp đồng thời va chạm sự kiện liên tiếp phát sinh toàn bộ hắc á m thế lực trong khoảnh khắc sụp đổ từ một chi làm người nghe tin đã sợ mất mặt xâm lược đại quân biến thành một khay sụp đổ vùng cát giống ngay tại hắc á m thế lực triệt để lâm vào hỗn loạn trước mắt vết thương chồng chất lại khí thế như hồng tân nhiệm cự nhân vương giả phát ra thạch phá thiên kinh g ầ m thét nó g ơ lên cao cao trôi này tượng trưng lấy thắng lợi cùng quyền lực vương giả trọng kiếm màu băng lam trong con ngươi thiêu đốt lên ngọn lửa báo thủ mũi kiếm trực chỉ chạy tán loạn đ ị bấy vì vương đình truy kích giống giống giống đã sớm nín một bụng lửa g i ậ n chờ đợi đã lâu cự nhân các chiến sĩ phát ra d u n g trời chiến giống sơn nhạc cự nhân nện bước đất d u n g núi c h u y ể n bộ pháp như là di động thành lũy bắt đầu n g h i ề n ép thức đ ẩ y tới nhà vẫn cự nhân nhóm ném ra báo thù cự thạch tại chạy tán loạn trong bầy địch nổ tung từng đoàn từng đoàn máu văng liệu nguyên cự nhân nhóm quanh thân liệt d i ễ m bước lên những nơi đi qua chạy t h ụ c mạng hắc cám s ủ n g thú hóa thành thắng cốc liền ngay cả cự nhân vương đình hoang dại sùng thú nhóm cũng nhận cực lớn c ủ vũ phát ra các loại tiếng kê gia nhập vào truy kích hàng ngũ các tiểu đội chú ý c h ị n h trương thanh nhâm thông qua đặc thù mã hóa máy truyền tin rõ ràng t r u y ề n đến mỗi một vị tập sự bộ thành viên trong thai tỉnh táo mà cấp tốc phối hợp cự nhân vương đình triển khai truy kích mục tiêu ưu tiên là tất cả đạt tới tứ giai đồng thời có nghiêm trọng tính nguy hại đầu mục cấp sùng thú tận lực bắt sống đối với những cái t i u đê giai sùng thú xua tan là được không cần lãng phí chiến l ự c cùng truy l ặ p lại ưu tiên truy nã tứ giai trở lên sùng thú rõ ràng các đội viên cùng kêu lên đáp lời lập tức chỉ huy bản thân sùng thú tiến hành truy kích chiến thuật của bọn hắn tố dưỡng cực cao có lợi d ụ nguyên ư thế tốc độ sen kẽ tắt chém, có dựa vào khống chế kỹ năng hạn chế h có mục c độ đầu sen năng kẽ kỹ dựa vào ạ trốn, thì tiến quét. phối cùng cự nhân chiến sĩ phối hợp, tiến hành n có cự hợp, g vây sĩ y u bản tàn khốc phòng ngự chiến nháy mắt biến thành nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly truy kích chiến mất đi chủ tâm cốt cùng chiến ý hắc á m thế lực tại sĩ khí như hồng cự nhân vương đ ỉ n h trước mặt không có lực phản kháng chút nào chiến đấu rất nhanh liền biến thành thiên về một bên tiêu trừ. không ngừng có cường đại đầu mục cấp sùng thú tại tuyệt vọng phản công bên trong bị chế phục càng nhiều nhỏ yếu sùng thú thì tại đầy khắp núi đồi trong đuổi r t kêu thảm đổ xuống hoặc là may mắn trốn vào thâm thúy hắc á m lòng đất thông đạo trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào cấu thành uy hiếp cũng không lâu lắm truy kích chiến đã chuẩn bị kết thúc chiến trường bên trên chỉ còn lại lại tẻ chống cự hòa thanh quét công tác tàn khốc kịch chiến không khí dần dần bị nồng nặc mùi máu tơi ư cùng thắng lợi vui sướng thay thế cự nhân các chiến sĩ hào hào dừng bước lại phát ra phát tiết thức tiếng gầm ngừ dùng nắm đấm đánh lấy lồng ngực chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi n ữ thú sư nhóm vậy không hẹn mà cùng lộn xộn thở dài một hơi rất nhiều người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất lau chùi trên chắn hỗn hợp có máu đen mồ hôi cùng đùi đất mồ hôi lạnh trên mặt lộ ra mọi m ệ n tiêu dung kết thúc rồi cuối cùng kết th một tên trẻ tuổi tập sự đội viên tựa ở bản thân sùng thú trên thân miệng lớn thở phi phò thanh âm khẳng khản ngang giống nhưng mà ngay tại thắng lợi bầu không khí vừa mới bắt đầu tràn ngập lúc một tiếng cực kỳ nhỏ b é tiếng gầm như là địa ngục chuyển tới nói mớ đột nhiên từ vĩnh dạ băng lân lòng chi vương ngã xuống địa phương ẩn ẩn chuyển đến tất cả mọi người tiếu d u n g nháy mắt cứng ở trên mặt vô số ánh mắt đồng loạt ném hướng về phía trước tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú nguyên bản lâm v à hôn mê vĩnh dạ băng lân lòng chi vương vậy mà ẩn, ẩn động đậy thân hình khổng lộ tại cháy đen trên mặt đất nhẹ nhàng nhàng nhúc đ chịu như thế nghiêm trọng thương thế vậy mà có thể ở như thế trong thời gian ngắn thất t ỉ n h trước mắt bao người chỉ thấy vĩnh dạ băng lân long c h i vương kia tàn tạ không chịu nổi đầu lâu từng chút từng chút nâng lên gây nên một t r á n g thốt lên cặp kia từ trước đến nay lạnh lùng trống giống hư không long đồng chậm rãi mở ra ánh mắt ban sơ là một mảnh tan dã cùng m ở mịt nhưng rất nhanh tiêu cự bắt đầu ngưng tụ khi nó ánh mắt dần dần rõ ràng chiếu d ọ i ra bờ hố tôn kia tay cầm trọng kiếm sừng sững s ừ n g sững sương tuyết tự nhân cùng với trên bầu trời kia cánh chim hoa mỹ quanh thân vẫn như cũ lưu chuyển lên nhàn nhạt thần thánh quang tráng xí tiêu nghe trở lúc một tiếng tràn ngập cực hạn khuất n ụ c cùng ngập trời tiếng gầm gừ tức giận đ ỗ n g nhiên theo nó trong cổ họng đè ép ra tới ngang giống tiếng gầm gừ này mặc dù kém xa thời kỳ toàn thị n h rung động lại càng thêm thê lương càng thêm điên cuồng nó là hắc cám chúa t ể là thế giới dưới lòng đất vĩ đại nhất tồn tại lại bị bước đến tình cảnh như thế quả thực là vô cùng n ụ c nhã không thể tha thứ mạnh liệt phẫn nộ tạm thời áp chê trọng thương đau đớn nó dùng l o n g c h ả o chống đỡ lấy mặt đất thân hình khổng lồ run dày kịch liệt lại dãy rủa suy nghĩ muốn một lần nữa đứng lên ám ảnh cùng băng xương năng lượng tại nó bên ngoài thân hỗn loạn t o á n loạn mặc dù yếu ớt lại tản ra muốn cùng địch nhân đồng quy vô tận quyết tuyệt nhưng lại tại nó dãy rủa lấy nâng lên nửa người trên giữ t ậ n đầu lâu sắp hoàn toàn dơ lên nổi giận ánh mắt quét về phía bố n phía chuẩn bị phát ra cuối cùng nhất công kích lúc động tác của nó lại đ ố n g nhiên dừng lại bởi vì nó thấy rõ thấy do nó giờ phút này vị trí hoàn cảnh nó ngay phía trước là trận địa sẵn sàng tay cầm trọng kiếm ánh mắt lạnh như băng xương tuy bên trái của nó ngự phong khuyển thử lấy sắc bén răng n a n h trong cổ họng phát ra trầm thấp như lôi uy hiếp g ầ m hét quanh thân b ờ n quanh x é rách hết thệ quần bạo khí lưu cặp kim màu xanh lam trong con ngươi tràn ngập không giải thích được hung ác chiến ý phía bên phải của nó thần mộ hoa tiên lơ lửng giữa không trùng trên mặt mang tinh khiết không thì vết người vật vô hại ngọt ngào t i ể u d u n g tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh vẩy xuống lấy điểm điểm chữa trị bùi ánh sáng phảng phất tại hoan nghênh nó t ỉ n h lại nhưng nụ cười này ở trong mắt long vương so với bất luận cái gì khuôn mặt dữ tận đều càng làm cho người ta tìm đập nhanh nó nghiêng cặp kia hờ hưng mắt rồng nhìn xuống nó như cùng ở tại nhìn một con tại trong cạm bẫy dây r ù a kẻ đ á n g thương tràn đầy ở trên cao nhìn xuống khinh thường mà ở nó tầm mắt góc trên nơi cương trảm địa quân trầm mặc như núi trước người d a o thép đã ra khỏi vỏ ba tấc băng lánh mũi dao phản xạ ưu quang một mực khóa chặt nó sau gãy chỗ yếu một cỗ cô động đến cực hạn sắc bén khí thức để vĩnh dạ băng lân long c h i vương lưng phát lệnh cái này mấy thân ảnh mặc dù mạnh yếu khác biệt cũng không như nhau bên ngoài đều có thể đối với lần này khắc trọng thương nó tạo thành trí mạng uy hiếp bọn chúng liền như là năm ngọn núi lớn đem vĩnh dạ lân long chi vương một mực vây không chương 445, quyết chiến kết thúc chân chính vương giả hai chương 445, quyết chiến kết thúc chân chính vương giả hai vĩnh dạ băng lân long c h i vương k i u bởi vì phẫn nộ mà chập trùng kịch liệt lồng ngực đống nhiên trì trệ cùng lúc đó nội g i ậ n long đồng bên trong điên cùng thần sắc giống như như thủy triều rút đi thay vào đó là một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc kia to lớn đầu lâu nguyên bản ngầm cao lên chuẩn bị phát ra gầm thét lại tại giờ khắp này chậm rãi cực kỳ cứng đờ bông xuống xuống dưới trong cổ họng kia sắp xông ra gầm thét biến thành một tiếng cực kỳ nhỏ bé đồng thời mơ hồ không do ủng ngủ â m thanh ngang sau một khắc, tại chỗ có người trận mắt hốc m ồ m n h ì n chăm chú vị này không ai bị nổi hắc cam chúa tể làm ra khiến người không tưởng được cử động k i ê u miễn cưỡng chống đỡ lấy nửa người trên như là đã tiêu hao hết cuối cùng nhất một k i a khí lực giống như ẩm vàng sủi lơ xuống dưới to lớn long đầu đông một tiếng nện ở cháy đen trên mặt đất ngay sau đó nó mắt nhắm lại khí tức nháy mắt trở nên cực kỳ nhỏ bé thậm chí so vừa rồi hôn mê lúc còn muốn yêu ớt nó lại bất tỉnh đi qua tiểu g i a hòa nhóm trần u y ê n nhìn xem chủ động hôn mê hắc c m chúa tể khoe miệm nhịn không được có chút có chút một lần cuối cùng vẫn là nhịn không được lộ ra một tia rợ khó đối bên người thần mộ hoa tiên nói khẽ đã như vậy để nó ngủ được lại thực tế điểm ngâm thần mộ hoa tiên nhu thuận gật đầu bay đến trên không hai cánh tay giang hắn ra màu hồng n h ạ t hương thơm ngọt ngào chậm rãi rơi xuống bao phủ long vương toàn thân vĩnh d ạ băng lân long c h i vương thân thể hơi không thể xem xét có quắc một lần ngay sau đó hô hấp trở nên càng thêm kéo dài bình ổn lần này là thật sự lâm vào chiều sâu hôn mê cuối cùng triệt để kết thúc rồi trần liên nhìn qua triệt để mê man vĩnh d ạ băng lân long tri vương lại nhìn quanh bốn phía dần dần bình tĩnh trở lại chiến trường thợ thật dài nhẹ nhõm một cái đột nhiên chính trương bước nhanh chạy tới trên mặt mặc dù mang theo mọi mệt nhưng càng nhiều hơn chính là không ức chế được hưng phấn hắn chạy đến trần nguyên trước mặt đầu tiên là trịnh trọng thi lễ một cái ngựa khí tràn ngập cảm kích trần cố vấn lần này thật sự là nhờ có ngài ta đại biểu tập sự bộ đại biểu đông hoàng hiệp hội n g ự thú sư hướng ngài đưa tới bằng cao thượng k í n h ý cùng cảm tạ trần nguyên khoát tay áo thần sắc bình tĩnh ngựa khí lạnh nhạt t r ị n h tổ trưởng nói quá lời ta nếu là hiệp hội tổng cố vấn hưởng thụ tương ứng tài nguyên cùng quyền hạn gặp được loại chuyện này xuất thủ giải quyết là việc nằm trong phận sự chưa nói tới cảm tạ ánh mắt của hắn chuyển hướng ngay tại trấn an thương binh sương tuyết c ự nhân thanh âm ôn h ò a chút coi như các ngươi không tìm ta ta biết rõ nơi này tình huống sau vậy nhất định sẽ tới dù sao tên n ố c này tại nông trường của ta ở không ngắn thời gian cũng coi là nhà của chúng ta thành viên t r ì n h t r ư ơ n g ngay vậy trên mặt lộ ra hiểu rõ cùng kính nể tiêu d u n g nhẹ gật đầu ta rõ ràng trần cố vẫn trọng tình trọng nghĩa khiến người khâm phục trần u y ê n đem ánh mắt một lần nữa ném hướng mê man vĩnh dạ băng l ầ n long c h i vương hỏi các ngươi dự định thế nào xử lý tên n ố c này lục g i hy nhập phẩm chất loại rồng súng thú sinh mệnh lực hương ngạnh được vượt qua tưởng tượng muốn triệt để tiêu diệt sợ rằng không có như vậy dễ dàng chỉnh trương biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc hắn nhẹ gật đầu trầm giọng phụ họa ngài nói đúng nghiên cứu cho thấy đạt tới lục giai sùng thú nhất là phẩm chất cao hắn sinh mệnh bản nguyên đã xảy ra một loại nào đó chất biến thường quy vật lý hủy diệt thủ đoạn rất khó đem triệt để c h ô n vùi rất dễ dàng lưu lại không thể dự đoán hậu hoạn bởi vậy đối với loại này có giá cực kỳ cao giá trị đồng thời vậy có cực cao tính nguy hiểm cá thể chúng ta bình thường sẽ không lựa chọn đơn giản hủy diệt ồ tư tưởng cái tạo. ừ có hiệu quả rõ ràng hệ thống chúng ta thành công trợ rút qua rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân ngộ nhập lặt lối tính tình ngang ngược cường đại sùng thú một lần nữa tìm về bản tính dung nhập trật tự xã hội nhìn thấy trần liên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc trịnh trương cười cười tiếp tục giải thích nói đương nhiên đối tượng là hy nhật phẩm chất vĩnh dạ băng lân long tri vương độ khó là chưa từng có trần liên cùng h bên người hắn tiểu ra hỏa nhóm lập tức nâng đầu nhìn lại chỉ thấy phương xa hắc á m trong thông đạo mấy đạo vô cùng to lớn tản ra làm người sợ hãi long uy bóng người chính lấy cực nhanh tốc độ phá không mà tới cầm đầu kia một đầu toàn thân bao trùm lấy như là dung nham làm lạnh sao hình thành màu đỏ sầm vải giáp quanh thân chạy xuôi như là điệu mạch nham tương giống như nóng rực khí tức rõ ràng là đông hoàng thủ hộ thần một trong hoàng thiên tấn long tại nó phía sau còn đi theo mấy cái hình thái khác nhau nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra khí tức cường đại loài rồng sùng thú ngang đ à n đản vừa thấy được những này quen thuộc loài rồng sùng thú có chút nắng mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc bọn này loài rồng sùng thú trực tiếp bay đến mê man long vương bên cạnh chậm rãi hạ xuống một đôi song long đồng mang theo hiếu kỳ rõ xét cùng với một tia đồng tộc ở giữa tâm tình rất phức tạp đánh giá hôn mê bất tỉnh chật vật không chịu nổi vĩnh dạ băng l ầ n lòng c h i vương chính trương đối cầm đầu hoàng thiên tẫn long nhẹ gật đầu rồi mới đôi trần liên giải thích nói trần cố vấn đây chính là chúng ta hậu、thủ. một phương diện là vì phòng ngừa lần hành động này ngoài ý muốn nổi lên bọn chúng có thể làm cuối cùng nhất bảo hiểm một phương diện khác chúng ta đem ủy thác bên long c h i quật đến đối vĩnh dạ băng lân long vương tiến đi chuyên môn dẫn đạo cùng giáo dục hoàng tiên h tẫn long cùng nó đồng tộc nhóm có được thích hợp nhất loài dòng sủng thú phương thức c â u thông đồng thời bọn chúng có chấn áp long vương thực lực tin tưởng được sự giúp đỡ của chúng tên i gốc này sẽ khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình cũng có cơ hội đi đến một đầu con đường hoàn toàn mới thì như trở thành đông hoàng tại thế giới dưới lòng đất bên trong thủ hộ thần trần liên con mắt lập tức phát sáng lên đúng à tất nhiên khó mà triệt để tiêu diệt chẳng bằng đem lôi kéo đến trong đội ngũ lấy đông hoàng thủ đoạn có lẽ có thể đạt thành cái này một mục đích thủ hộ thần cấp bậc s ủ n g thú càng nhiều tương lai mặt đối mặt thế thần linh lúc lại càng thong dong một con hai con có lẽ vô pháp đối kháng một tôn cao cao tại thượng thần linh nhưng nếu là mười con hai mươi con đâu tại hoàng thiên tẫn long trở loài dòng s ủ n g thú đem vĩnh dạ băng lân lòng chi vương mang đi quá trình bên trong thời gian lạc yên trôi qua làm thế giới dưới lòng đất một lần nữa về với tương đối bình tĩnh chỉ còn lại cự nhân các chiến sĩ cùng hoang dạy sùng thú nhóm thanh lý chiến trường chữa trị gia viên bận rộn tiếng văn lúc trần uyên đi tới xương tuyết cự nhân bên người sương tuyết cự nhân cảm nhận được trần uyên tới gần cực đại đầu lâu t h ấ p xuống màu băng lam trong con ngươi tràn ngập phức tạp tâm tình khó tả nó cuối cùng lựa chọn ngồi s ổ m ở trần uyên trước mặt tận khả năng nhường cho mình cùng trần uyên nhìn thẳng trần uyên nhìn chăm chú vị này đã trở thành cự nhân vương giả trước nông trường nhân viên trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp hỏi cho nên tiếp xuống ngươi chuẩn bị lưu tại nơi này đúng không sương tuyết cự nhân trầm mặt một lát nó quan sát trước người trần uyên lại nhìn một chút nông trường cắp tiền bối cuối cùng nhẹ gật đầu tiếp theo nó lại chỉ hướng bận rộn bên trong cự nhân chiến sĩ chỉ hướng tổn hại không chịu nổi bề mặt trái đất cuối cùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trần u y ê n giống cảm ơn các ngươi v ì cự nhân vương đình làm hết thảy trần u y ê n cười cười đưa tay vô vô nó kia như là băng nham giống như cứng rắn bắp chân giọng nói nhẹ nhàng đừng như thế k h á c h khí ngươi ở đây nông trường ở như vậy lâu giúp như vậy nhiều bật điệu đã sớm là trong nhà một phần tử người trong nhà xảy ra chuyện ta đến giúp đỡ không phải thiên kinh địa nghĩa sao hắn dừng một chút thu liễm tiểu dung ánh mắt trở nên nghiêm túc lại tràn ngập mong đợi n ử a đầu nhìn thẳng xương tuyết cự nhân cặp tiêm một băng lam đôi mắt mỗi chữ sương tuyết cự nhân ngươi đã dùng ngươi dũng khí lực lượng cùng đảm đường hướng sở h ư u cự nhân chiến sĩ chứng minh ngươi là một cái hợp cách vương một cái ưu tú vương tiếp xuống đường liền dựa vào chính ngươi sương tuyết cự nhân lẳng lặng nghe to lớn nắm tay chặt chẽ nắm chặt như băng tinh trong con ngươi phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt nó lần nữa trùng điệp nhẹ gật đầu phát ra một tiếng trầm thấp lại tràn ngập lực lượng vụ vụ như là lập xuống lời thề trần liên cuối cùng nhét nhìn quanh liếc mắt mảnh này trải qua gặp chắc t ở t r ă n phế đợi hưng lại tràn ngập hy vọng thế giới ngầm quay người mặt hướng sương tuyết cự nhân khoe môi k h a n h ế nếu như sau này Vậy xương tuyết cự nhân của mắt tiếp theo giơ lên trong tay vương già trọng kiếm cùng dao thép nhẹ nhàng va chạm kích thích sáng tỏ hỏa tinh phản chiếu tại từng đôi trong mắt chương bốn trăm b n mươi sáu cứu vớt thế giới cái gì đừng tìm bên trên ta một chương bốn trăm bốn m ư i sáu cứu vớt thế giới cái gì đừng tìm bên trên ta một ngày xuân hòa thuận vui vẻ gió mát lướt nhẹ qua mặt cự li này n trận tác động đến toàn bộ thế giới dưới lòng đất hạo kiếp đã lặng lẽ trôi qua một tuần xanh nuôi giống như thủy t r i ề u tràn qua dây núi các loại hoa dại như là đổ nhào điệu bảng pha màu l ấ m ta lấm tấm dải đầy dốc núi bên khe suối trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát cỏ xanh trong veo cùng mật hoa mùi thơm nào ngạt ánh nắng xuyên thấu qua xanh nhạt diệp khe hở tung xuống loang lội nhảy vọt đ ộ kim hết thể đều tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng nông trưởng trong tiểu viện cũng là một phái xuân ý dồi rào cảnh tượng lão gia tử cố ý quản lý mấy khối trong vườ cánh dưới ánh mặt trời chết x ạ ra mê ly vầng sáng mấy cái từ nông trường bên ngoài lén qua tiền đến suýt nữa bị nhóc đầu sắt một phân thành hai đoàn l u n g thọ trên đồng cỏ lan lộn lan qua lan lại phát ra thỏa mãn tiếng ấ g á y trần u y ê n đẩy ra cửa phòng đi đến trong sân thoải mái mà dỗi cái thật lớn lưng mọi cảm thụ được ánh nắng vẩy lên người ấm áp sáng nay hiệp hội phát tới tin tức hướng hắn phản hồi thế giới dưới lòng đất tiếp sau tình huống hết thảy đều như mong chờ giống như thuận lợi tại vĩnh dạ băng lân long tri vương bị mang đi sau nguyên bản lan tràn toàn bộ thế giới dưới lòng đất hắc c m thế lực sụp đổ thế lực còn sót lại bị ti còn như đầu kia bị bắt sống vĩnh dạ băng lân long tri vương theo trình trương mang theo trêu chọc báo cáo đã bị mời đến bên long tri quật ngay tại hoàng thiên tấn long các loại một đám cường long loại súng thú dốc lòng chỉ đạo bên dưới tiến hành khắc sâu tư tưởng cải tạo trước mắt học tập thái độ đòn chính tiến bộ lộ ra ngoài ra sở hữu liên quan với lần này sự kiện tin tức đều bị hiệp hội nghiêm ngặt phong tỏa ngoại giới không có chút rung động nào phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh cuối cùng đều đuổi bầm lắng xuống rồi trần u y ê n tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm hắn đem những cái kia kinh tâm động phép hồi ức để qua sau đầu ánh mắt rơi vào trong sân chính b ở i theo trói lọi bơm bướm chạy vui sướng có ca trên thân tên ngốc này lẽ lưỡi cái đôi u lắc giống cánh quạt chơi đến q u ê n cả trời đất ngay xuân đến vạn vật khôi phục bươm b ớ m trở về có ca vậy tìm về khi còn bé truy đuổi bơm bấm niềm vui thú uy đừng đuổi theo cẩn thận dấm lên hoa trần liên cười hô một tiếng lập tức để cao âm lượng đ ố i trong sân hoặc nắm sấp hoặc nằm t hưởng thụ lấy ngày xuân nhàn nhã tiểu đồng bọn nhóm tuyên bố hôm nay thời tiết như thế tốt đừng đều ở nhà chúng ta chơi xuân đi ngao ngao có ca cái thứ nhất hưởng ứng lập tức bỏ qua con kia bị nó dọa đến hồn phi phách tán h u y ễ n t h ả i điệp như gió lốc vọt tới chân n g u y ê n bên chân hưng phấn tại chỗ xoay quanh dùng đầu dùng sức cọ chân của hắn tiểu g i a hỏa nhóm phần lớn đều biểu hiện ra nồng hậu hứng thú chỉ có chân chân vị không n ú c ních không hứng thú lắm trần liên nhìn quanh bôi phía lại móc ra điện thoại di động bấm một cái ma số uy hạo tử hôm nay bận r u ộ không nếu không chơi xu là trần n g u y ê n thói quen tính lựa chọn theo thân phận của hắn địa vị tăng lên trước kia làng bên trong bạn chơi bây giờ nhìn thấy hắn tổng không khỏi mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí cùng khoảng cách cảm giác chỉ có trương hạo tên ngốc này không những không có xa lạ ngược lại bởi vì trần n g u y ê n phát đặt càng thêm ỵ lại vào hắn động một chút lại lấy quán quân bạn từ nhỏ tự cho mình là ước gì trần n g u y ê n cây to này càng dài càng cao để cho hắn cái này bạn từ nhỏ thỏa thích h ó n g mát loại này không che giấu chút nào hiệu quả và lợi ích hành vi cùng không giữ lại chút nào tín nhiệm ngược lại để trần luyện cảm thấy nhẹ nhõm tự tại không bao lâu trương hạo li người còn không có xuống xe lớn giọng trước hết ngăn lấy thật xa văng lên uyên ca ta đến, đến rồi đồ vật ta đều chuẩn bị xong chúng ta thời điểm nào xuất phát trần u y ê n cười trả lời lập tức theo sau trần u y ê n nhìn quanh v i ệ n tử cao giọng mở miệng đi thôi chơi xuân đi vừa nghe đến tập hợp thanh â m cái khác tiểu g i a hỏa đều bắt đầu chuyển động chỉ có nằm dưới đất vịt vịt chỉ là h ề vãi x ố p lên một con mắt ra liếc cái này bên cạnh liếc mắt rồi mới thay đổi cái thoải mái hơn tư thế đem lều má ba vùi vào cánh bên trong tiếp tục nó vị sinh đại sự phơi thái dương trần liên thấy thế khoe môi khanh n ế c lộ ra một vệ tiêu dùng cố ý để cao âm lượng nói nghe nói chơi xuân địa phương có một đầu s u n g nhỏ bên trong có không ít mỹ vị linh ngư bắt đầu nướng khẳng định kinh ngạc xì xì bốc lên lên dầu đáng tiếc ca có chút ra hỏa lười nhác ra cửa cái này phúc sợ là hưởng không đến rồi vịt vịt lỗ thai tựa hồ giật giật nhưng thân thể vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào cà cà vịt vịt nhắm chặt hai mắt âm thầm bật cười trải qua vô số lần âm mưu nó đã sớm đối chủ nông trường trò lừa gạt dọn như lòng bàn tay nghĩ lừa gạt vịt, vịt không có cửa đâu mắt thấy vịt v ị không có cửa đâu mắt thấy vịt không có hôm nay nếu ai có biện pháp có thể để cho vịt vịt cam tâm tình nguyện tham dự vào lần này tập thể trong hoạt động đến ta liền ban thưởng nó một viên không minh quả không minh quả mấy chữ vừa ra trong sân tận mấy đôi con mắt nháy mắt sáng không minh quả mỹ vị mỗi cái hưởng qua tiểu gia hỏa đều lòng dạ biết rõ ngao ngao a khi cái khác tiểu gia hỏa còn tại suy tư kế sách đã sớm kích động coca đã bắt đầu hành động nó căn bản là không có nghĩ cái gì cam tâm tình nguyện biện pháp tuân theo có thể động thủ tuyệt không nói ngao ngao nguyên tắc q u a n thân khí lưu nháy mắt bộc phát phun gió kỹ năng bị nó dùng đến lô hỏa thuần thành một cỗ cô động cũng không bộ lực phá hoại gió lốc tinh chuẩn c u ố n về phía đống c ỏ khô bên trên đoàn kia hơi có vẻ to mọng thân ảnh màu xanh lam giắt đang chìm n g â m ở năm tháng tươi đẹp bên trong vịt vịt chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự đưa nó từ mềm mại đống c ỏ khô bên trên đ ố n g nhiên nhấc lên ngã chồng vó treo ở giữa không trung vịt vịt trợn tròn con mắt khi thấy rõ là có ca dợ trò quỷ đồng thời chính mình đang bị c u ố n phong lôi c u ố n lấy rời đi nông trường lúc lập tức phát ra phẫn nộ thét lên c ắ c c ắ có ca người g a lận nhưng mà có ca căn bản không để ý tới nó phối hợp điều khiển quần phong ổn, ổn đương, đương đem liều mạng bay nhẹ cánh hùng hùng hổ hổ vịt vị vị t đưa ra nông trường đại môn rồi mới dương dương đắc ý chạy đến trần u y ê n trước mặt lẹ lưỡi xanh lam con mắt lớn không ngừng c h ấ p động ngao trần u y ê n buồn cười vớt vớt nó lông xù đầu to cười nói được tính ngươi lợi hại đợi một chút liền đem không minh quả cho ngươi rồi mới đối tại cửa chính hùng hùng hổ hổ vị vị t hô đường gào m a u lên xe trên xe cho ngươi lưu lại vị trí tốt chương bốn trăm bốn mươi sáu cứu vớt thế giới cái gì đ ừ n g tìm bên trên ta hai, hai vị mắng mệt mỏi thấy ván đã đóng tuyển đành phải hầm hực vô vô cánh n ệ n bước bên ngoài bắt tự không tình nguyện leo lên xe bán tải sau t o a xe tìm rồi nơi hẻo lánh tiếp tục phụng chịu đi tất c ả chán ghét c o ca vị vị ta quyết định đường này không một ngày không đùa với người đùa n ị c h một phen cười đùa sau toàn viên đến đông đủ trần uyên cùng trương hạo lên xe tiểu g i a hỏa nhóm thì đều có các biện pháp đốm lửa biến tiểu lạc tại trần uyên đầu vai thần mộ hoa tiên v ậ y tranh thủ thời gian rút vào trong túi lao trên c o ca liếc xéo liếc mắt xe bán tải chợt cao cao ngầng đầu ra hiệu sập i leo đến trên người mình sau bốn chân đẩy ra một vòng mạnh mẽ khí lưu đông nhiên bay lên rốt cuộc là ai còn không biết bay a đàn đàn đợi tại sủng thú không gian bên trong chưa hề đi ra u miêu thì đi theo xe bán tải bay tới bay lui xem như tần lĩnh ngồi cưới giải thi đấu vô địch lạc vẫn giác thú thì bộ pháp vững vàng đi theo xe bán tải phía sau điện điện phi miêu quan sát lạc vẫn giác thú lại nhìn một chút nút ở toa xe bên trong góc chân chân vịt cuối cùng rơi xuống chân chân vịt bên cạnh điện điện cáo biệt khăng khăng lưu lại nhóc đầu sắt xe bán tải chở hoan thanh tiểu ngữ lái về phía ngày xuân sơn g ã chỗ cần đến là trần uyên cùng trương hạo trước kia từng đi qua một nơi khe núi địa thế nơi này bằng phẳng mờ mang bên bờ cỏ xanh như tấm đệm hoa dại rực rỡ mấy cây cao lớn cổ thụ ném xuống thích dí m á t m ẻ là một ăn cơm g i ã ngoại cắm trại tuyệt hảo nơi đi đến chỗ cần đến dừng xe xong trần u y ê n cùng trương hạo bắt đầu công việc lưu đủ lên dựng lên rộng rãi màn trời cùng l ề u b ạ n triển khai trồng chất cái bản chống lên chuyên nghiệp ngoài trời g i á nướng n trương hạo quen cửa quen mẹo đi phụ cận lục tìm khô hanh c ử i lửa hắn chưa từng trông cậy vào là cao quý quán quân sùng thu đốn lửa có thể một mực hỗ trợ lửa trần liên thì từ trên xe chuyển xuống đổ đầy nguyên liệu nấu ăn giữ tươi dương cùng băng hộp hôm nay chúng ta đến cá nướng tiệc lớn đi. Trần trong là trước thời hạn ướp gia vị tốt mấy loại có thể ra Uyên băng bên hạn cung cấp dùng ăn mấy mở gia hộp, ướp cấp loại là có vị sau ù n nhưng hắn nhất lo nghĩ vẫn là trong suối những g thú thịt, lo là suối cái kêu n Linh Ngư, trước tiên cần mảnh nhất g dại phải đi làm mấy mảnh tươi mới nhất tới. mỹ làm mấy vị trước s a m ộ t k h ắ c ánh mắt của hắn quét qua xung quanh am hiểu nhất bắt linh ngư vịt vịt đã tại một nơi ánh nắng tốt nhất có dây nhất sần dốc bên trên tìm được mới cứ điểm thuần thục tê liệt n g ã xuống cái bụng hướng lên trên tiếp tục nó phơi thái dương đại nghiệp hiển nhiên là không trông cậy được vào rồi tính toán một chút có thể đem v ị vịt mặt ra cửa đã rất khó được vẫn là để nó thật tốt phơi thái dương đi trần u y ê n cười cười ánh mắt chuyển hướng một bên u miêu chính nhìn quanh bốn phía đôi mắt lấp lóe rảo hoạt qua mang tựa hồ đang nổi lên bùa ác u miêu trần u y ê n đi qua ngồi sổn người xuống dùng giọng thương lượng nói đi trong suối bắt mấy mảnh linh ngư ra sao u miêu nâng lên cặp kêu bảo thạch tím giống như đôi mắt nhẹ nhàng liếc trần u y ê n liếc mắt lại nhìn một chút nơi xa sóng gợn l à n tăn dòng suối nhỏ không có lập tức động đậy trong cổ họng phát ra một tiếng mang theo một chút nạo kiểu ý vị tiếng tê ờ cô chiếm c h i p vắt cá vốn u miêu đại nhân thế nào có thể làm loại này có hại hình tượng sự tình trần liên đã sớm mò thấy tính tình của nó cười nói quy như vậy đi đến lúc đó chia thêm ngươi một con c á n ư ớ n g n g h e xong lời này u miêu con mắt lấp lóe ánh sáng nhạt nó nghiêng đầu một chút tựa hồ tại cân nhắc cái gì theo sau r ỗ i ra móng luốt k h o a tay cái hai thủ thế ánh mắt kiên định trần u y ê n lập tức vui vẻ người tên lúc này còn cùng ta có kẻ mặc cả hai đầu ngươi ăn đến xong sao cô thu u miêu xong c h à o chống n ạ n h thái độ kiên quyết được được được, hai đầu liền hai đầu trần u y ê n bất đắc dĩ vừa buồn cười đáp ứng nhưng ngươi được nhiều bắt mấy mảnh linh ngư không phải không đủ chia giao dịch đã thành u miêu nháy mắt tinh thần tỉnh táo nó đứng người lên dỗi lưng một cái thân hình phát một cái tựa như cùng h ò a tan bình thường lặng yên không một tiếng động dung nhập mặt đất trong bóng tối sau một khắc liền xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài bên dòng suối nhỏ toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi không có phát ra mảy may tiếng vang nó ngồi s ổ m ở bên dòng suối một khối mọc đầy rêu xanh trên tảng đá ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào thanh tịnh s u ố i nước chóc đuôi nhẹ nhàng đong đưa trực tiếp tiến vào đỉnh cấp thợ săn lận nút trạng thái tất nhiên linh ngư có rồi rơi vào trần liên bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị g i n n ư n g trương hạo mang theo lợn rừng giáp xám k i ê một bó củi khô trở lại rồi hai người phối hợp ăn ý chỉ một lát lửa than li tiểu gia hỏa nhóm vậy đều tự tìm đến nghề m v u i thú hưởng thụ lấy cái này khó được ngày xuân nhàn hạ co ca cho tới bây giờ đều là rảnh rỗi nhất không ngừng một cái kia nó đối thế giới vạn vật đều tràn ngập hiếu kỳ tên ngốc này một hồi vọt tới bên dòng suối đ ố i trong nước du động tiểu ngư ngao ngao kêu to to é lên vô số bọc nước một hồi lại phi nước đại tiến b ù i hoa hù dọa m ả n g lớn bấm đuổi đến q u ê n cả trời đất làm cho một thân vụn cỏ phấn hoa chơi mệt rồi liền chạy xoay chuyển trời đất dưới trướng vây quanh giá nướng cùng trần liên bảo a n h lại bị trần liên cởi măng lấy đổi mờ đi đi, đi đi một bên chơi linh ngư nướng xong lại tới đốm lửa lựa chọn nghỉ lại tại một gốc cổ thụ tối cao tấm mắt nhất mở mang đầu cảnh nó tắm rửa với sán lạn dưới ánh mặt trời kim hồng sắc lông vũ chạy xuôi hoa lệ sáng bóng thỉnh thoảng sẽ có hoang dại loài chim sùng thú không bị khống chế hướng nó tới gần lại bị đốm lửa nhẹ nhàng thoáng nhìn lập tức dọa đến phiến cánh thoát đi tiếp theo đốm lửa có chút của mắt thật lâu nhìn chăm chú tại bên dòng suối bận rộn trần lên thân mộ hoa tiên càng giống là chỉ ở mùa xuân hiện thân tiểu tinh linh nó tại bùi hoa ở giữa nhẹ nhàng n ả y múa tinh tế cánh tay vũ khẽ tung xuống mang theo nồng Giả t i nó thỉnh ả o c thoảng sẽ đối mặt nước phun ra một chuỗi trong suốt bọc khí hoặc là dùng lòng chảo nhẹ nhàng điểm một lần mặt nước đẩy ra vòng vòng vợ sóng cả kinh giới nước ngư nhi tứ tán chạy trốn trêu đến đang chuyên tâm bắt cá hữu miêu, miêu hành tung quỷ bí nhất nó phần lớn thời gian đều biến mất không gặp không biết trốn ở cái nào phiến âm ảnh bên trong ngủ gật thỉnh thoảng sẽ giống như là một tia chớp đột nhiên xuất hiện tinh chuẩn nào h về phía kết trên tàng cây mới mẹ c â y quả rồi mới ngậm chiến lợi phẩm lần nữa biến mất c ò n như vị vịt nó từ đầu đến cuối đều nằm ở mềm mại trên đồng cỏ mở ra cánh cùng chân màng mức độ lớn nhất hấp thu ánh mặt trời ấm áp ngẫu nhiên phát ra thỏa mãn tiếng k ê u cắt cắt c ắ c, c, c t i ế p theo nó quay đầu nhìn về phía trần luyên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nếu không sau này nông trường mở một cái ánh nắng kỳ nghỉ đi, để bọn chúng những ngày cả ngày cần cụ chăm chỉ công tác ưu tú nhân viên nghỉ ngơi một ngày cá lời này vừa nói ra tiểu gia hỏa nhóm liên tục gật đầu phụ h o ạ n trần u y ê n nâng cầm lên nghiêm túc suy xét một lát cuối cùng nhất nói tốt đề nghị cho nên ai là cần cù chăm chỉ ưu tú nhân viên nên tiếp chủ nông trường tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ý vị nghiêm túc ánh mắt vị vịt nhẹ nhàng kêu gào một tiếng cuối cùng t r ộ t dạ túi đầu nhìn thấy vịt vịt phản ứng trần u y ê n cùng trương hạo nhìn nhau cười một tiếng tiếp tục công việc trên tay l ử a than đốt được chính vượng rất nhanh u miêu vậy ngậm đầu thứ nhất màu mỡ linh ngư trở lại rồi đặt ở trần liên bên chân đắc ý kêu gào một tiếng rồi mới lại quay người biến mất ở bên dòng suối âm ảnh bên trong tiếp tục vì nó hai đầu mắt cá tiêu mà ánh nắng ấm áp suối nước gâm thanh róc rách gió nhẹ mang theo hoa cỏ hương thơm giá nướng bên trên lửa than phát ra đôm đ ố t nhẹ văng lên dầu mỡ nhỏ xuống kích thích mùi thơm mê người trần u y ê n nhìn qua sắp nướng chín linh ngư hít sâu một cái tràn ngập tự nhiên khí tức không khí trên mặt lộ ra vô cùng v ô n g lỏng t i ể u d u n g quả nhiên vẫn là thời gian yên bình thoải mái nhất cứu vớt thế r ơ i cái gì còn là đường tìm tới ta Trưng tiểu bối, thả ra trong tay Tr ra trong tay cơ duyên. bối, cơ một cỗ phun ra lấy tuyên hòa chấn đệ nhất trung tâm tiểu học chữ xe trường học chính dọc theo mới xây vòng quanh núi đường cái bình ổn hướng lấy sâu trong núi lớn chạy tới trong xe tràn đầy bọn nhỏ dịu d í t tiếng cười vui cùng hưng ơ phân tiếng thảo luận lý lao sư lý lao sư một cái đâm lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ h à i đảo lấy hàng phía trước chỗ ngồi con mắt loe sáng tinh tinh quay đầu lại lớn tiếng năn nỉ nói n g à i lại cho chúng ta nói một chút trần cố vân cố sự đi. được xưng lý lao sư chính là một vị nữ nhân trẻ tuổi ước chừng chừng hai mươi giữ lại một đầu sạch sẽ lưu loát tóc ngắn mặc vừa người quần áo thể thao lộ ra tràn ngập sức sống. nàng nhìn đầy xe nháy mắt an tĩnh lại đồng loạt nhìn về phía mình bọn nhỏ không nhịn được cười một tiếng háng dọn một cái tốt lắm tất nhiên đại gia như thế m u ố nghe n vậy lao sư sẽ thấy nói một chút bất quá trần cố vẫn cố sự có thể dài lắm chúng ta hôm nay chơi xuân thời gian có hạn liền nói qua loa h ắ n trưởng thành trải nghiệm có được hay không tốt bọn nhỏ t r ă m miệng một lời không kịp chờ đợi lý lao sư ánh mắt ôn hòa thanh âm rõ ràng đem kia đoạn đã sớm bị tuyên hòa chấn c ư dân thậm chí vô số đông hoàng người nói chuyện say sưa chuyển kỳ trải nghiệm em thay nói trần cố vân a liền g a sinh ở chúng ta thôn tuyên hòa hán từ nhỏ đã là một đặc biệt cố gắng. đặc biệt thông minh hải tử đọc sách phi thường cố gắng tốt nghiệp đại học sau hắn lúc đầu có rất nhiều tốt hơn phát triển cơ hội nhưng hắn trong lòng nhớ quê quán non xanh nước biếc cho nên lựa chọn trở lại trong thôn trở thành một tên nhân viên kiểm lâm thủ hộ lấy chúng ta dưới chân mảnh này mỹ lệ tần lĩnh dây núi bọn nhỏ nghe được n h ậ p thần phản phất có thể nhìn thấy một cái tuổi trẻ bóng người đi xuyên qua trong rừng dáng vẻ sau đó thế giới phát sinh biến hóa linh khí khôi phục bắt đầu lý lao sư thanh âm mang theo một tia cảm khái trần cố vẫn dựa vào lấy hắn cố gắng cùng thiên p h tại lần thứ nhất nếm thử minh tượng lúc liền thành công từ đó trở thành nhóm đầu tiên theo lý lao sư giảng thuật trần u y ê n thu phục s ủ n g thú thăm dò bí cảnh giải quyết nguy cơ ngăn cơn sóng giữ trải nghiệm giống như một bức c ầ m ẩm sóng dậy cuộn tranh tại bọn nhỏ trước mặt c h i ế n khai làm giảng đến ba tháng trước trần u y ê n tại muôn người chú ý đông hoàng trên đại hội một đi ngang qua quan trạng tướng cuối cùng nâng lên quán quân thưởng c ú p lúc toàn bộ toa xe b ộ c phát ra nhiệt liệt gieo họ lúc này một cái nam hải thần khí dương lên cái cảm ừ ta trước mấy ngày còn tại trên trấn bách hóa trung tâm cổng trông thấy trần cố vấn nữa n h a hắn liền từ ta trước mặt đi qua hắn gái này nói chuyện lập tức gây nên chủ đề nóng ta cũng đã gặp trần cố vẫn còn tại nhà ta cửa hàng bánh nướng mua qua bánh nướng đâu cha ta nói đúng đúng đúng trần cố vẫn cũng tới trong tiệm nhà ta mua qua đồ ăn vặt bọn nhỏ lao nhau dành trước sợ sau chứng minh mình cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi phảng phất hai nói chế ai liền thua bỗng nhiên tiểu tiểu triệu ngẩng lên thật cao đầu thanh âm văn vọng ta còn đã giúp trần liền ca ca cưỡng chế di rời qua xâm lấn làng hỏng sùng thú Có thật không? Bọn nhỏ phát ra một h t máy mắt hâm mộ tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung trần xe rồi dù cho trần cố vấn liền ở tại trên trấn bọn trẻ vậy thỉnh thoảng sẽ gặp hắn nhưng thân phận cách xa mang không chỉ có là tôn trọng càng là ngăn cách cùng khoảng cách lý lao sư nghe bọn nhỏ tràn ngập tính trẻ con lại mang theo khoa trương ganh đua so sánh n h liệt liệt học. trường học trừ giáo sư ngữ số bên ngoài chờ cơ sở t h ư ơ n g trình học còn cố ý thuê hiệp hội ngự thú sư lao sư mở trụ cổ sùng thú nhận biết tập tính hiểu rõ cùng an toàn ở chung chờ chương trình học chỉ tại để bọn nhỏ sớm hơn càng khoa học tiếp xúc cái này mới tinh thời đại hôm nay chính là trường học tổ chức lần thứ nhất tập thể chơi xuân bọn nhỏ nhiệt tình có thể nghĩ được rồi đều an tĩnh một lần lý lao sư phủi tay chỉ vào ngoài cửa sổ chúng ta lập tức liền muốn đến mục đích đại gia ghi nhớ lao sư xuất phát trước nhấn mạnh chú ý hạng mục thứ nhất nhất định phải nghe theo chỉ huy không thể đơn độc chạy loạn thứ hai không thể tùy ý trêu chọc trong núi rừng hoang dại x u n g thú dù là bọn chúng xem ra rất nhỏ rất đáng yêu thứ ba ghi nhớ rồi bọn nhỏ kéo dài thanh âm van rội trả lời trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không kịp chờ đợi lý lao sư thỏa mãn gật gật đầu ánh mắt chuyển hướng ngồi ở toa xe trước bộ mấy vị mặc g i ả dặn khi chất trần ổn nam lư trẻ tuổi bọn hắn là ngự thú sư chỗ làm việc phái chú đến hiệp trợ lần này chơi xuân ngự thú sư phụ trách công tác bảo an ứng đối khả năng xuất hiện đột phá tình t huống cầm đầu người phụ trách đối lý lao sư khẽ gật cù ra hiệu hết thể chuẩn bị sẵn sàng ngày xuân nắng ấm k h ẳ n g khái d à i đầy đại địa xe trường học tại một mảnh địa thế b ằ n g thẳng cỏ xanh như tấm đệm bãi sông đất chống bên cạnh dừng lại cửa xe vừa mở ra bọn nhỏ tiếng hoan hô cơ hồ muốn lật tung trần xe d dưới chân là mềm mại dày đặc phản phất màu lục nhung thảm giống như rộng lớn bãi cỏ một mực kéo dài đến cách đó không xa một mảnh thanh tịnh như gương phản chiếu lấy trời xanh mây trắng hồ nước biên lên giới nước hồ dưới ánh mặt trời hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng ngẫu nhiên có không biết tên loài chim sùng thú lướt qua mặt nước kích thích từng vòng từng vòng vợ sóng hồ nước bốn phía là cao lớn rừng cây rậm rạp tân sinh lán o n xanh biên b i ế c ném xuống mảng lớn thư thích mát mẻ trong không khí hỗn hợp có cỏ xanh v ù n đất cùng nước hồ tươi mát khí tức làm người tâm thần thanh thản hoa thật là lớn hồ a bãi cỏ thật bọn nhỏ hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng có trên đồng cỏ đến i chạy có cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuổm ở bên hồ đưa tay x ố i rục thanh lương nước hồ có thì hiếu kỳ n g ử a đầu nhìn quanh đầu cảnh nhảy vọt chim chóc chạy chậm chút cẩn thận dưới chân đừng làm ngã không muốn đi nước sâu địa phương ngay tại bên bờ chơi mọi người c h ú ý không muốn đơn độc hành động càng không thể đi t r e o chọc trong rừng cây hoang dại s ù n g thú lý lao sư cùng đồng hành hai vị khác lao sư để cao r ộ n g không ngừng nhắc đến tỉnh một vị trẻ tuổi ngự thú sư thấy thế cười trấn an nói lý lao sư ngài cứ an tâm đi chúng ta trước thời hạn vài ngày liền đến thăm dò qua hoàn p h i ế n khu vực này thuộc về tần lính dây núi ngoại v ì bên d ư ớ i sinh thái rất tốt nhưng cơ bản đều là chút tính tình ôn hòa cỡ nhỏ sùng thú không có cái gì tính công kích hơi lợi hại điểm g i a hỏa lãnh địa ý t h ứ c mạnh đều lợi trong rừng từ chốt sâu sẽ không dễ dàng đến người này nhiều gò đất đến nói đến đây hắn chỉ chỉ phân tán tại bốn phía hoặc nằm sấp hoặc nằm hoặc t ầ n g trời thấp quanh quần mấy cái sùng thú mà lại ngươi xem chúng ta đồng bạn nhóm đều bảo vệ vị trí then chốt đâu có chút gió thổi cỏ lây đều không thể gạt được bọc chúng nghe tới nhân sĩ chuyên nghiệp cam đoan lý lao sư lúc này mới qua loa nhẹ nhàng thở ra cảm kích gật đầu vất vả các ngươi tổ chức bọn nhỏ tập hợp sau lý lao sư hán g dọn một cái bắt đầu rồi hôm nay chơi xuân trọng yếu phân đoạn giã ngoại nhận biết khóa c hai ư ơ n g 447, tiểu bối, thả bối, r trong tay cơ duyên. Hai, 447, tiểu bối, thả ra trong tay cơ Chương các ơ duyên. c bạn học an tĩnh một chút chúng ta hôm nay chơi xuân không chỉ là vì chơi là trọng yếu hơn là muốn học tập tiếp xuống mời theo sát lao sư chúng ta một đợt đến nhận thức một chút bên người những thực vật này cùng khả năng gặp phải súng thú nàng mang theo bọn nhỏ dọc theo bờ hồ chậm rãi tiến lên kiên nhẫn chỉ vào một loại phiến lá hiện răng cơ hình mở ra đoá hoa vàng thực vật giới thiệu mọi người xem loại này gọi cỏ cầm máu thuộc về cấp một linh thực nếu như không cẩn thận bị nhánh cây quẹt làm bị thương tìm tới nó đem diệp tử vào nát thoa lên trên vết thương có thể giúp cầm máu nhà bọn nhỏ mở to hai mắt nghiêm túc lắng nghe đối với bọn hắn những n à y tại thành thị hóa cùng l i n h khí khôi phục song trọng bối cảnh bên dưới lớn lên hải tử tới nói dạng này thực địa dạy học xa so với trong sách vở hình ảnh sinh động được nhiều một phen tỉ mỉ giảng dài sau cuối cùng đến rồi tự do thời gian hoạt động lý lao sư biểu lộ nghiêm túc lần nữa cương điệu được rồi hiện tại đại gia có thể tự do hoạt động nhưng là nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm trình kỷ luật phạm vi hoạt động giới hạn với mảnh này bãi cỏ cùng bên hồ cái này một khối g ò đất tuyệt đối không cho phép chạy vào bên kia rừng cây chỗ sâu tuyệt đối không thể thoát ly lão sư cùng n g ự thú sư thúc thúc cá di ánh mắt có nghe hay không bọn nhỏ cùng nhau trả lời rồi mới bốn phần năm tản có hải tử trực tiếp tại mềm mại trên đồng cỏ lên biến phát ra cười khanh khách tấm thanh có top năm top ba chơi lên trò chơi mấy cái gan lớn hải tử thì vây quanh ở mấy vị n g ự thú sư cùng bọn hắn sùng thú bên cạnh hiếu kỳ sờ sờ ngưng phong liệp k u y ể bóng loáng không dính nước ra lông hoặc là cẩn thận từng ly từng tý tới gần con kia xem xét cũng không dễ ở mảnh này hài hòa trong cảnh tượng náo nhiệt tiểu tiểu triệu hết nhìn đông tới nhìn tây ánh mắt rất nhanh bị bên hồ một cái an tĩnh bóng người hấp dẫn kia là chỗ làm việc một vị ngự thú sư thúc thúc đang ngồi ở một cái ghế xếp nhỏ bên trên nắm trong tay lấy một cây cần câu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên mặt hồ lơ là tiểu tiểu triệu hiếu kỳ tiếp cận tới ngồi sổm ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi thúc thúc ngươi ở đây câu cá sao câu được cá sao vị k i a ngự thú sư nghe tiếng quay đầu trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ bên chân hắn trong thùng nước thanh tịnh tầy đáy dốc nhưng hắp hạ r ộ n g nói như thật k h u khụ tiểu bằng h ư u ngươi đây cũng không đã hiểu à. thông thường cá câu lên đến rất không tính khiêu chiến a thúc thúc ta câu đi lên tiện tay thả chúng ta chính là nắm giữ siêu p h à m lực lượng linh ngư đó mới có chút ý tứ linh ngư tiểu tiểu triệu con mắt nháy mắt sáng chính là loại kia bắt đầu ăn đặc biệt đặc biệt hương ăn đối thân thể vừa vặn rất tốt vừa vặn rất tốt cá sao cha ta đoạn thời gian trước sai người mua một đầu nấu canh vừa vặn rất tốt ăn rồi nhìn thấy tiểu tiểu triệu khuôn mặt hưng p ấ n ngự thú sư trong lòng có chút suy nhược nhưng hắn bất động thanh sắc thuận thế đem cần câu hướng tiểu tiểu triệu trong tay một đưa cười nói xem ra ngươi đối câu cá rất có hứng thú sao làm sao muốn hay không tự mình thử một chút thật sự có thể chứ tạ ơn thúc thúc tiểu tiểu triệu hưng phấn tiếp nhận với hắn mà nói hơi dài cần câu học thúc thúc g á n g vẻ ra dáng ngồi ở bên bờ chăm chú nhìn lơ là nhưng mà sự tình phát triển vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người cơ h ồ ngay tại l ư ớ i câu vào nước sau không đến nửa phút lơ là bỗng nhiên chìm xuống a có cá đã mắc câu tiểu tiểu triệu kinh hỉ tiếng kêu lún cúng tay chân đi lên sắc cần một đầu lớn chừng bàn tay nhảy nhót tưng bừng nhỏ cá riết bị đưa ra mặt nước bên cạnh ngự thú sư thúc thúc c o ngươi mắt trợn tròn, khẽ miệng, trong lòng điên cùng đều n khẽ h ệ nói g trong l đúng i n câu phổ thông cá xác thực không có tí sức lực nào chúng ta đem nó thả đi nói hắn đem tiểu ngư thả lại trong hồ ngự thú sư thúc thúc sau đó thời gian bên trong tựa hồ trong hồ cá đều cùng tiểu tiểu triệu đặc biệt có duyên hắn bên dưới câu cơ hồ tất c ó thu hoạch thường thường liền có thể câu lên một con cá đến mặc dù cái đầu cũng không lớn cũng đều là phổ thông loài cá mỗi câu lên một đầu tiểu tiểu triệu đều sẽ nghiêm túc nhìn xem rồi mới lắc đầu một bên phóng sinh một bên dùng thanh â m non nớt ông cụ non cảm khái cảm khái ai lại là phổ thông cá nơi này quả nhiên không có linh ngư khó trách thúc thúc ngư như thế lâu đều câu không đến một đầu ngự thú sư thúc thúc đứng ở bên cạnh trên mặt biểu lộ đã từ ban sơ kinh ngạc biến thành chấn kinh lại đến sau đó chết lặng cuối cùng nhất triệt để lâm vào sâu đậm tự ta hoài nghi cùng triết học suy nghĩ bên trong ánh mắt của hắn ngốc trệ nhìn qua mặt hồ trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm tại sao đây là tại sao cùng thời k h á c đó vị vị tại nó tuyển chọn tỉ mỉ cỏ sườn núi bên trên mở ra cánh cùng chân mảng xinh đẹp hưởng thụ dài đến hơn một giờ tắm nắng nó vừa lòng thỏa ý đánh cái mang theo ánh nắng m ù i vị ngáp c h ậ m ung dung đứng người lên vô vô trên cánh cũng không tồn tại vụ cỏ nó vặn vẹo hơi có vẻ mập mặc ổ nhìn một chút một phía chủ nông trường cùng đang cùng một cái khác nhân loại tại giá nương trước bận rộn mùi thơm mê người trận trận bay、tới. coca ở phía xa truy bươm bướm đuổi đến quên cả trời đất lạc vẫn rác thú đợi tại trong rừng cây nghỉ ngơi điện điện phi miêu cùng u miêu không biết lại trốn đến nơi nào vị vịt đông cảm giác nhàm chán nó quyết định khắp nơi dạo chơi tiện thể tìm xem ăn ngon đồ vật nó nện bước mang tính tiêu chí bên ngoài bát tự bước vừa đong vừa đưa rời đi doanh địa hướng phía rừng cây chỗ sâu bước đi thong thả đi vị vịt đừng chạy quá xa a đợi một chút cá nướng là tốt rồi chủ nông trường thanh â m từ phía sau chuyển đến vịt, vịt cũng không bay đầu lại chỉ là g i lên cao, cao một cái cánh, tiêu sái quất cơ rồi mới chậm gì, gì tiến vào rậm rạp rừng cây lấy nó thực lực trước mắt mặc dù không đủ để ứng phó những cái kia cường đại thủ lĩnh cấp sùng thú nhưng ở tần lĩnh ngoại vi đủ để sư bá coi như gặp được tình huống n g o à i ý m u ố n chỉ cần hô to một tiếng đại tỷ đầu liền có thể bình yên vô sự vị vị lung tung không có mục đích tại trong rừng cây đi dạo trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút đột nhiên vị vị thân hình trì trệ đống nhiên hướng về bên trái đằng trước nhìn lại nó ở nơi này phương hướng bắt được một cỗ cực kỳ bành trướng tinh khiết lại tràn ngập sinh cơ thủy hệ năng lượng ba đ ậ giắt vị v ị mắt nhỏ nháy mắt phát sáng lên có bà bối vẫn có cái gì mỹ vị thủy hệ linh thực thành t h ụ l ư ờ i biếng vịt vịt lập tức tinh thần tỉnh táo tăng tốc một chút bộ pháp lần theo cái kia năng lượng đầu nguồn rẽ trái bên phải lách đẩy ra tầng tầng lớp lớp đ u ổ i cây cùng rủ xuống dây leo khi nó cuối cùng nhất gỡ ra một lùn cực kỳ tươi tốt mang theo gai ngược đ u ổ i gai dịp lúc trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng một mảnh sóng nước lấp l o á n g diện tích không nhỏ hồ nước hiện ra tại nó trước mắt ven hồ bãi cỏ xanh tươi một đám mặc thống nhất đồng phục học sinh nhân loại con non ngay tại chơi đùa đánh lộn phát ra ồn ào tiếng cười vui mấy cái trưởng thành nhân loại cùng mấy cái xem ra thực lực bình thường sùng thú tại phụ cận cảnh giới nhưng vịt vịt á toàn bộ nó lực chú ý đã liền bị bên bờ hồ trảng c ả n h chỗ thật sâu hấp dẫn nó con n g ư ơ i tập trung chừng chừng nhìn chăm chú vào này cái đang ngồi ở ghế xếp nhỏ bên trên cầm một cây dài nhỏ cột hết sức chăm chú nhìn qua mặt nước tiểu Nam Hải. Ngay Hải. tiểu ạ vịt vịt ánh mắt khóa chặt t ánh khóa i triệu i ể u t một giây sau chỉ thấy tiểu tiểu triệu cần câu trong tay bỗng nhiên con thành rồi một cái kinh tâm động phách đường cong dây câu nháy mắt kéo căng phát ra s i ê u cắt chém không khí thanh âm tiểu tiểu triệu bị cái này lực lượng khổng l ồ mang được một cái lảo đạo kém chút ngã vào trong nước hắn sử dụng da bú sữa mẹ khí lực ôm chặt lấy cần câu khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng la lớn thúc thúc thúc thúc nhanh hỗ trợ ra câu được cả lớn khí lực thật là lớn nguyên bản còn ở vào linh hồn xuất khiếu trạng thái ngự thú sư thúc thúc giờ phút này triệt để bừng tỉnh trận mắt hốc mồm nhìn xem dưới mặt hồ đạo kia điên cuồng giấy ruộng q u ấ y lên to lớn bọt nước to lớn âm ảnh trong này thật có linh ngư Các cạc. vị t vị t con mắt đông nhiên tỏa sáng nó nhanh chân hướng về phía trước huy vũ liên tục cánh tiểu bối thả ra trong tay cơ duyên chương bốn trăm bốn mươi tám linh ngư ẩn hiệm vị vị khoe mai một chương bốn trăm bốn mươi tám linh ngư ẩn hiệm vị khoe mai một bình tĩnh mặt hồ đột khởi gợn sóng một cỗ vượt qua tưởng tượng như là mang nhu và chạm giống như khủng bố cự lực thuận dây câu đột nhiên chuyển đến tiểu tiểu triệu chỉ cảm thấy hai tay hổ khẩu kịch liệt đau nhức cây kia với hắn mà nói quá tải to dài cần câu căn bản cầm nắm không ngừng rời tay bay ra cả người hắn tức thì bị cỗ này cự lực mang được hướng về phía trước b ổ n h à o dưới chân lảo đảo mắt thấy là phải một đầu ngã vào sâu không thấy đáy trong hồ nước cẩn thận một mực canh dự ở bên cạnh nam tính ngự thú sư phản ứng c ự c nhanh sắc mặt đột biến cơ hổ là bản năng một cái bước xa bay nào tiến lên thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thanh gắt gao bắt lấy sắc bị đẩy vào trong nước dây c hắn cũng bị kia dưới nước chuyển tới lực lượng kinh khủng lôi kéo một cái lào đ ả o suýt nữa bị mang ngã nữ thú sư trong lòng h ã i nhiên hai cánh tay cơ bắp nháy mắt kéo căng nổi gân xanh hai chân như là cái đinh giống như gắt gao đính tại vũng bùn trên bờ hồ cùng dưới nước sinh vật triển khai kinh tâm động phách kéo co hắn tranh thủ thời gian đối dọa sợ tiểu tiểu triệu hô mau lui lại sau đến an toàn phương đi nơi này giao cho ta tiểu tiểu triệu chưa tình hồn bị chạy tới lý lao sư một thanh kéo đến phía sau hắn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh lại chăm chú nhìn kia kéo căng thẳng tắp phát ra ho ng ng gào thét dây câu cùng với dưới mặt hồ đạo k nam tính ngự thú sư hết sức chăm chú cái chán chảy ra mồ hôi mịt hắn chết nhìn tròng trọc mặt nước dựa vào kinh nghiệm phán đoán lấy đối thủ đ ộ n g tĩnh khi thì bung lỏng dây câu hóa giải sung kích khi thì đột nhiên phát lực ý đồ tiêu hao đối phương thể lực nam tính ngự thú sư trong mắt lấp lóe hưng phấn quan mang hạ giọng kích động nói động tĩnh này lực lượng này tuyệt đối là linh ngư mà lại tỷ lệ lớn là cấp hai mặc dù so ra kém có thể nội nhưng không thể cầu cấp ba linh ngư nhưng cấp hai linh ngư ở trên thị trường giá cả cũng rất khả quan đủ để cho phổ thông ngự thú sư kiếm một món tiền hắn ổn định hô hấp bắt đầu vận dụng kỹ xảo cùng đầu này hiếm thấy linh ngư đọ sức bên này động tĩnh to lớn sớm đã kinh động toàn bộ chơi xuân đội ngũ bọn nhỏ đình chỉ chơi đ ù a các lao sư một mặt khẩn trương mấy vị khác ngự thú sư vậy cấp tốc gáp s á t tới hiện hình quạt t à n g ra đem bọn nhỏ bảo hộ ở phía sau cảnh giác nhìn chằm chằm mặt hồ thế nào chuyện tiểu tiểu triệu câu được quái vật sao làm từ tiểu tiểu triệu cùng lý lao sư trong miệng biết được câu được một đầu siêu cấp lớn linh ngư sau sợ hai cấp tốc bị hiếu kỳ cùng kích động thay thế một chút gan lớn hải t ử thậm chí bắt đầu cơ nắm tay nhỏ cho nam tính ngự thú sư thêm dầu cố lên thúc thúc cố lên đem nó kéo lên ngay bọn nhỏ trở nam tính ngự thú sư hít sâu m ộ t hơi càng thêm chuyên chú nhưng mà dưới nước linh ngư lực lượng vô cùng lớn dãy r u ộ n dị thường mãnh liệt mấy lần kém chút đem h ắ n kéo vào trong nước giang co một lát khoe mắt liếc qua nhìn thấy từng đôi đầy c o i lòng ánh mắt mong chờ nam tính ngự thú sư quyết định chắc chắn đối hỏa nhung khuyển hạ lệnh hỏa nhung khuyển phút lửa gâu h ỏ a nhung khuyển tất u lệnh phút chốc há miệng trong miệng cấp tốc ngưng tụ nóng rừng hòa tinh ở nơi này dương cung bạn kiếm thời khắc một tiếng mang theo vội vàng cùng phẫn nộ to do bị gọi đột nhiên từ đám người bên cạnh hậu phương rừng tây lông vũ chân bong b ó n g loáng đi trên đường nên ngang chân chân vịt chính nện bước bên ngoài bát tự bước khi thế hùng h ổ lao đến nó cặp kia tròn căng con mắt thiêu đốt hừng hực l ử a giận trừng trừng trừng mắt mặt hồ trong miệng d é o lên không ngừng cặp cặp cặp cặp linh ngư ta linh ngư vịt vịt linh ngư a từ đâu tới chân chân vịt một v ị ngự thú sư thấy thế bật cười xem bộ dáng là bị linh ngư hấp dẫn tới được tên ngốc này cái mũi cũng rất linh cái này chân chân vịt giống như so với bình thường chân chân vịt béo một vòng a một cái khác mắt sắc ngự thú sư mang theo kinh ngạc nói mà lại trên người nó tản ra thủy hệ năng lượng ba động giống như có một chút điểm mạ bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc cũng không có người chân chính khẩn trương lên chân chân vị tại s ủ n g thú giới là nổi danh phật hệ đại biểu tính tình dịu dàng ngoan ngoãn yêu thích nhất chính là phơi thái dương cùng n g â m tắm cơ hội không có chút nào tính công kích càng đường sách chiến đấu dục vọng rồi nguyên nhân chính là như thế mặc dù bọn chúng ngoại hình chất p h á t đang yêu nhưng lựa chọn kế h ước ngự thú sư lại l ắ c đắc không có mấy ai nguyện ý mang cái trừ bán manh chính là nằm ngửa đại gia đi mạo hiểm đâu bên hồ cục diện bế tắc vẫn chưa bởi vì chân chân v ị đến mà đánh vỡ ngự thú sư thấy hỏa nhung khuyển vận sức chờ phát động đang chuẩn bị hạ lệ, dị biến lại nổi lên. Ào ào ào. linh ngư g i ấ y ruộng mảnh kia thủy vực, đông nhiên nổ tung một đoàn to lớn bằng nước nước hồ phảng phất bị một con bàn tay vô hình hướng phía dưới hung hăng nhấn một cái nháy mắt xuất hiện một cái cự đại lõm vòng xoáy một cổ cường đại hấp lực tùy theo chuyển đến không được nam tính ngự thú sư kinh hô một tiếng hắn cảm giác được dây câu đầu kia lực lượng đông nhiên biến mất không phải cá cắt đứt mà là bị cái gì đổ vật ngay cả cá mang câu một đợt n mất lấy một đạo bao trùm lấy ám lam sắc chân nhăn miếng vẫy thon dài bóng n ư ờ i giống như quỷ mị từ vòng xoáy trung tâm ngang nhiên nhảy ra mặt nước nó thân dài tiếp cận bốn mét hình d ọ t nước thân thể tràn ngập lực bộc phát giữa ngón tay có mảng một đầu vạm vỡ cái đuôi như là bánh lái làm người khác chú ý nhất là nó kia hẹp dài phần đầu cùng trong miệng hai hàng lóe ra hàn quang bén nhọn răng n a n h dòng nước s i ế t dài cá thủy hệ sủ thú tự nhiên sinh ra phẩm chất vì tính anh đầu này dòng nước s i ế t dài cá nhảy ra mặt nước ngoắt ra cái miệng rộng đầu kia để nam tính ngự thú sư đau khổ đỏ sức cấp hai linh ngư tính cả lưỡi câu dây câu đang bị nó hai ba lần mái nát nuốt vào trong bụng dưới ánh mặt trời miếng bậy phản xạ lạnh lùng sáng bóng hung lệ khí tức đập vào mặt Má, ta linh ngư. vất vả nửa ngày n g ự thú sư mắt thấy thu hoạch bị đoạn lập tức giận tí mặt m hỏa nhung khuyển phun lửa cho ta giao hơn cái này cường đạo gâu gâu gâu h ỏ a nhung khuyển sớm đã kìm nén không được trong miệng ngưng tụ hỏa tinh nháy mắt hóa thành một đạo nóng bỏng cột lửa đánh phía vừa mới trở xuống mặt nước dòng nước siết dài cá nhưng mà dòng nước siết dài cá chỉ là khinh thường lướt qua quanh thân nháy mắt hiện ra một t ầ n g nhìn như mở nhạt màn nước hậu thuẫn nóng bỏng cột lửa đụng vào màn nước bên trên phát ra suy suy kịch liệt tiếng vang bốc hơi lên mảng lớn xương trắng lại cuối cùng chưa thể đột phá phòng ngự năng lượng bị tri dòng nước xiết d a i cá tựa hồ bị cái này khiêu khích trọc giận bỗng nhiên quay đầu thon dài cái cổ hất lên một đạo ngưng luyện thủy tiễn như là viên đạn giống như bỗng nhiên bắn về phía bên bờ hòa nhung khuyển phốc phốc hòa nhung khuyển căn bản không kịp né tránh bị thủy tiễn răn răn chắc chắc đánh trúng phần bụng kêu thảm một tiếng toàn thân nước đ ấ m hỏa diễm nhai mắt t à m đạo mặc dù không đến nỗi bị trực tiếp đánh bại có thể tại thuộc tính thế yếu cùng t r ê n l ệ n h đẳng cấp trước mặt đã thụ trọng thương thứ a i đây là tứ g a i dòng nước xiết g a i cá một vị khác có kinh nghiệm ngự thú sư nghẹn ngà hô sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng mau dẫn s ở hữu hải tử lùi lại lập tức rút lui đến khoảng cách an toàn nhanh bọn hắn từng phái ra sùng thú dò xét đáy hồ tiềm ẩn phong hiểm nhưng không có phát hiện cái này tứ dai dòng nước xiết dài cá tên lốc này đến tột cùng từ nơi nào nhô ra các lao sư rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần cũng quýt tổ chức bọn nhỏ sau rút đi mau nhanh đều đến rừng cây bên kia đi nhanh lên nguyên bản tò mò bọn nhỏ cuối cùng cảm thấy chân chính sợ hãi thét chói thai văng lên kêu khóc bị lao sư lôi kéo về sau chạy nhưng là có mấy cái gan to bằng trời hải tử tỷ như tiểu tiểu triệu bị lao sư ôm vào trong n ự c lúc còn dùng sức chừng to mắt nhìn xem bên hồ khắp khuôn mặt là hưng phấn lao sư ta không sợ ta từng theo trần h u y ê n ca ca một đợt cưỡng chế di rời qua hỏng súng thú lý lao sư cũng không quay đầu lại chậm rãi lên tiếng ta nghe ngươi ba ba nói qua chuyện này hắn nói ngươi cái mông dòng dã đau ba ngày tiểu tiểu triệu không nói ở nơi này phiến hôn loạn bên trong chân chân vị không chỉ có không có bị d o chạy ngược lại phẫn nộ đến c ặ n cặc kêu to n g n bước kiên định bước chân trực tiếp vọt tới bên hồ đ ố i dòng nước xiết r á i cá trợn mắt nhìn đáng ghét ta đáng chết cường đạo kia là vịt, vịt ta xem trước bên trong linh ngư là vịt, vịt dưới mặt ta buổi chưa trả điểm tâm. Có thể không thể n h ắ n đ ủ giờ khác này vị vịt bộ ngực nhỏ bởi vì phẫn nộ mà chập trùng kịch liệt chương bốn trăm bốn mươi tám linh ngư ẩn hiện vị vịt khoe bay hai chương bốn trăm bốn mươi tám linh ngư ẩn hiện vị vịt khoe bay hai đang chuẩn bị xuất thủ vây công dòng nước siết giai cá mấy vị ngự thú sư thấy cảnh này động tác không nhịn được trì trệ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt cổ quái cái này chân chân vịt muốn làm gì hẳn là nó nghi công kích dòng nước siết giai cá chân chân vịt đối chiến dòng nước siết giai cá hình tượng này ta có thể thật không có gặp qua nó có thể làm sao chân chân vịt loại này sùng thú thật sự có được chiến lược sao mà lại đây chính là tứ giai dòng nước siết giái ca a cho dù là tại cường đại sùng thú nhiều vô số kể t ầ n lĩnh cái này dòng nước siết giái cá cũng coi là một phương t i ệ u bá chủ tứ giai thực lực hung á c tính cách đủ để cho nó ở mảnh này khu vực xưng bá liên tại bọn hắn trần trời h á y mắt trong hồ dòng nước siết giái cá hiển nhiên cũng bị cất bước hướng về phía trước chân chân vịt trọc giận nó mặc dù từ trên thân chân chân vịt cảm nhận được một tia không kém thủy hệ năng lượng ba động nhưng nhìn qua trước mắt to mọng v ị con nó căn bản khinh thường ngần đầu tuy ý há m u m lại là một đạo thủy tiễn tấn mạnh bán ra giống như là tiện tay đổi một con đáng ghét rồi n h ặ n nhưng mà đối mặt cái này lục tiễn chân chân vịt chẳng những không có trống tránh ngược lại ngóc đầu lên mặt lộ vẻ tức giận c ặ c c ặ c đây đều là ngươi bước ta vịt vị vịt vịt ta lúc đầu không muốn đánh nhau ta chỉ muốn linh ngư chân chân vịt há mồm một đạo cô đ ộ n g trình độ tốc độ phi hành ẩn chứa năng lượng đều viễn siêu dòng nước siết d á i cá đạo kia thủy tiễn thủy tiễn bỗng nhiên một phát cũng sau phát tới trước tinh chuẩn đụng phải dòng nước siết dài cá thủy tiễn bỗng n h i n m t h á t cũng s t t i t n h c h n đ n h ả dòng nước siết dài cá thủy tiễn như là bọt nước giống như nháy mắt tán loạn vịt, vịt thủy tiễn thế đi không giảm. mang theo bén nhọn tiếng xe gió bắn thẳng đến dòng nước x i ế t dai cá mặt t dòng nước x i ế t dai cá lúc này mới ý thức được không thích hợp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cũng may dựa vào tứ dai sùng thú nhanh nhẹn vô ý thức quay đầu thủy tiễn lau chùi gương mặt của nó bay qua từng tia từng tia tơ máu chảy ra nóng rất đau hoa trên bờ xa xa đám người vây xem b ộ phát ra một trận khó có thể tin kinh hô ta không nhìn l ầ m a đồng dạng thủy tiễn chân chân vị thế mà thắng cái này chân chân v ị cái gì địa vị dòng nước siết dai cá hoàn toàn bị chọc giận nó phát ra một tiếng bén nhọn tiếng t thon dài thân thể bỗng nhiên bãi xuống quanh thân nước hồ nháy mắt sôi trào giống như phun trào nháy mắt sau đó dòng nước xiết dài cá quanh thân c u ộ n c u ộ n lăng lệ dòng nước lôi cuốn xe rách hết thẻ khí thế hướng phía bên bờ vịt vịt va chạm mà tới đối mặt cái này dọa người một kích vịt, vịt vẫn ị t v như cũ vững như thái sơn nó thậm chí bước về phía trước một bước chính là chỗ này nhìn như đơn giản một bước nó cái kia vốn nên chìm vào trong nước thân thể lại đứng yên đứng ở trên mặt hồ phảng phất dưới chân cũng không phải là quần quần mặt nước mà là kiên cố đại địa sau một khắc vịt, vịt trong mắt tinh quang l o ạ lên nhớ lại có ca tại nông trường lúc rất nhiều đối chiến tâm đắc ngao, ngao Đôi chiên thao r trọng ừ thắng thế xuất chiếm hung hăng kích, h xuống lên, liền muốn ưu cư đến để đối thiên ủ hôn nghĩ hồ pháng phất bị đầu nhập vào một quả bom. Thao h lên ngáy trung toàn mê. một mắt, làm tâm, mặt một bom. Suy đầu quả lóe lấy bộ vịt vịt t vào bị cự lãng không có chút nào báo hiệu mánh liệt mà lên cuốn lên cao mấy mét giống như là b i ể n gầm lấy thế bài sơn đạo hải hướng phía dòng nước siết dài cá i cá ở nơi này thiên địa chi bi giống như sóng lớn trước mặt như là nhi đồng món đồ chơi bị nháy mắt phá tan nuốt hết dòng nước xiết d a i cá như là bị đoàn tàu cao tốc va chạm thon dài thân ở trong nước vặn b ẹ o cũng lăn lộn trực tiếp bị đập đến đầu góc tròn váng kém chút mất đi vị vị đắc thế không thang người nó hít sâu một hơi một đạo so trước đó tráng kiện mấy lần ngưng thực như cao áp thủy pháo bành trướng cột nước cầm vàng bắn ra t h ủ y áp pháo tinh chuẩn chúng đích còn tại trong nước dây rủa dòng nước xiết d a i cá đem đánh được như là rìu đứt dây giống như trong nước lăn lộn xa mười m ấ y mới é t m miễn cưỡng dừng lại sóng lớn lắng lại bọn nước rơi xuống mặt hồ dần dần khôi phục lại bình tĩnh người sở hữu đưa mắt nhìn lại chỉ thấy l giờ phút này chính cái bụng hướng lên trên hai mắt trắng d ã không nhúc n í c h phiêu phủ ở trên mặt nước hiển nhiên lâm vào hôn mê cái này liền ngã xuống một con xem ra người vật vô hại béo c h ả y mở ra chân chân vịt vậy mà tại ngắn ngủi hai cái đối mặt ở giữa liền đánh bại tứ dai dòng nước xiết dài cá toàn bộ bên bờ xa vào đến hoàn toàn t í n h mịch chỉ còn lại gió thổi qua mặt hồ thanh n â m cùng đám người khó có thể tin hút không khí âm thanh ta có phải hay không xuất hiện ảo giác chân chân vịt như thế mạnh sao trên đời này thật có như thế lợi hại chân chân vịt sao kỹ năng không chỉ có pha phú độ thuần thục còn rất cao tên lốc này hiển nhiên không ít đối chiến là chân chân v ị t bên trong phần tử hiệu chiến đây tuyệt đối là chân chân v ị t bên trong vương giả vị vương nhưng mà vịn v ị t căn bản không quan tâm mọi người t r ầ n kinh nó nghiêm mặt nộ khí chưa tiêu nhanh chóng d u động đến hôn mê dòng nước x i ế t rái cá bên người sau một k h ắ c chân chân v ị t dùng cánh dùng sức đập dòng nước x i ế t rái cá đầu giắt c ặ c c ặ c khốn nạn nhanh tỉnh lại chả ta linh ngư thấy không có phản ứng vịn v ị t càng thêm tức giận đặc biệt là nhớ tới đầu k i ê màu mỡ linh ngư sau tâm đều ở đây ẩn ẩn làm đau nó trực tiếp ha mồn Đối dòng nước xiết dai cá mặt hiu hiu hiu liên tiếp bắn mấy đạo uy lực yếu bất nhưng vũ nhục tính cực mạnh tiểu thủy tiễn phấp phấp phấp bộ mặt truyền tới nói h nói h cùng ngạt thở cảm cuối cùng để dòng nước xiết dài cá ung dung tỉnh lại nó vừa mở mắt liền thấy con kia kinh khủng chân chân vịt đang dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm bát thân doa đến nó toàn thân giật mình kém chút lại n g ấ t đi dắt cắt cắt cá c của ta đâu trả lại cho ta dòng nước xiết dai cá bị ánh mắt hung át chân chân vịt dọa đến cơ hồ hồn phi phép tán yếu ớt kêu gào một tiếng do do dự, dự há miệng phun ra một đoạn nhỏ bị cắn đứt đuôi cá đây chính là đầu kia cấp hai linh ngư cuối cùng nhất bộ phận g i ắ c vịt vịt nhìn xem tiêu đoạn đáng thương đ u ô i cá trong mắt l ử a g i ậ n cơ hồ muốn phun ra ngoài nó miệng lần nữa bắt đầu ngưng tụ kinh khủng thủy hệ năng lượng chuẩn bị cho cái này ghê tẩm trộm ngư tặc đến khắc sâu giáo hấn ttt dòng nước siết d a i cá tại thời khắc này cảm nhận được nguy cơ trí mạng bị dọa đến hết dầm lên đừng g i ế t ta đừng g i ế t ta ta còn có linh ngư rất nhiều rất nhiều vịt vịt động tác một bữa neo mắt lại nhìn kỹ dòng nước siết g a i cá tựa hồ đang phán đoán nó nói thật giả dòng nước siết g a i cá vì mạng sống tranh thủ thời gian rẽ rủa lấy đứng dậy lấy lòng ở phía trước dẫn đường ra hiệu vịt vịt cùng nó đi đáy hồ xào huyện vịt vịt nghĩ nghĩ, miễn cưỡng đệ xuống hỏa khí nhẹ gật đầu tạc tạc vịt vịt ta thiên tính thiện lương liền cho ngươi cuối cùng nhất một cái cơ hội thế là tại bên bờ đám người ngốc t r ệ ánh mắt nhìn chăm chú con tia hung hãn dòng nước xiết dài cá dẫn mập mạp chân chân vịt một trước một sau lẻn vào tĩnh mịch trong hồ nước biến mất không thấy gì nữa mặt hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh phản phất vừa rồi trận kia phá vỡ nhận biết đối chiến chưa hề phát sinh qua qua một hồi lâu thẳng đến xác nhận không còn di động mọi người mới dám cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa tới gần bên hồ bọn hắn đầu tiên là vây quanh bị thương hỏa n u n g khuyển tiến hành cứu chữa rồi mới bắt đầu lao nhau thảo luận lên vừa rồi đối chiến đến tột cùng từ nơi nào xuất hiện như thế lợi hại chân chân vịt vị thần thời gian từng giây từng phút trôi qua mọi người ở đây suy đoán chân chân vịt có phải hay không cùng dòng nước xiết r á i cá đồng quy vô tận hoặc là bị l ừ a thời điểm mặt hồ lại nổi lên vận sóng tại từng đôi phức tạp trong ánh mắt chân chân vịt kia to m ọ n g bóng người nhảy ra mặt nước chỉ thấy trong miệng của nó một mực ngậm một vệ ánh sáng bạc lập l ò không ngừng bay ngảy linh ngư ngoài ra chân chân vịt cánh lại còn giống kẹp cặp cặp công văn một kẽ h kéo ba vịt vịt vững vàng rơi vào bên bờ nó ngẩng đầu đ ỡ ngực n g n bước lục thân không nhận bá khí bộ pháp bệ nghệ tư phương phối hợp hướng phía phía doanh địa đi đến giờ khác này toàn bộ ven hồ lặng ngắt như tờ chương bốn trăm bốn mươi chín một bậc thưởng ta trần l u y ê n các ca một chương bốn trăm bốn mươi chín một bậc thưởng ta trần l u y ê n các ca một làm chân chân vịt mang theo ba cái linh ngư phối hợp tiến về nơi cắm trại toàn bộ chơi xuân đội ngũ xa vào đến một loại kỳ lạ yên tĩnh lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tầm ĩ âm thanh chân chân vịt Vị thần sống lâu gặp chân chân vịt vậy mà có thể đánh bại dòng nước xiết dài cá tên gốc này sẽ không cả ngày cả đêm đều ở đây vất vả huấn luyện à. người bên ngoài chỉ nhìn thấy nó to mọng thân thể lại không nhìn thấy nó gian khổ huấn luyện lúc chạy xuống mồ hôi bọn nhỏ vậy kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chỉ vào vịt vịt biến mất phương hướng l i ễ u diễu nghị luận mấy cái gan lớn nam hải thậm chí muốn tránh thoát lao sư tay đuổi theo bị lý lao sư tranh thủ thời gian ngăn lại không thể đi trong rừng cây rất nguy hiểm tình huống vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy lý lao sư lòng còn sợ hãi n g ự khí nghiêm túc con kia chân chân v ị không rõ lai lịch mặc dù nó giút chúng ta nhưng dù sao cũng là c không h không ân g thâm ô tàng h ể tùy t i công cùng tên song chuyện phủi láo đi đây mới là cao vị phong phạm thàng đến vịt vịt bóng người hoàn toàn bị cành lá rậm rạp mất hết mọi người mới chậm rãi thu hồi ánh mắt trên mặt vẫn như cũ lưu lại rung động cùng không thể tưởng tượng nổi một vị trẻ tuổi ngự thú sư thở ra một hơi thật dài vớt vớt còn có chút trở nên cứng gương mặt cảm cái nói ta trời hôm nay thật sự là mở con mắt cái này chân chân vị tuyệt đối là phiến khu vực này bá chủ cấp đừng tồn tại tứ dai dòng nước xiết dài ca a nói đánh bại liền đánh bại bên cạnh hắn một vị lớn tuổi chút ngự thú sư cười khổ lắc đầu nói tiếp ai nói không phải đâu nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta thế nào cũng sẽ không tin tưởng một con chân chân vịt có thể mạnh tới mức này đây quả thực lật đổ ta đối loại này sùng t ú nhận biết lúc này một vị khác một mực không có thế nào nói chuyện ngự thú sư trên mặt lộ ra một tia thần bí tiêu dung hạ giọng nói Đây coi là cái、gì? Các người à vẫn là gì? nhưng nếu là tại h ứ c r trần và người nói, t cố v ẫ n trong nông trại nghỉ ngơi một hồi vậy coi như hoàn toàn khác nhau hắn nhìn quanh một phía thanh em ép tới thấp hơn phản g phất tại chia sẻ cái gì khó lường bí mật trước đó vài ngày ta vừa vặn có việc từ trần cố v ẫ n nông trường phụ cận đi ngang qua Các người kể lại trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có hoang đường cùng tính ý biểu lộ kia mấy cái đậu đậu kê không những không có chạy ngược lại tức rồi bọn chúng nâng lên đầu hướng về phía con kia tật phong chim cắt khí thế hùng hồ ha ha ha kêu gào rồi mới bọn chúng vậy mà một đợt nhảy dựng lên chủ động phóng tới con kia tật phong chim cắt a đám người hét lên kinh ngạc càng kỳ quái hơn chính là người kể lại vỗ đ u ổ i n ữ khí trầm đồng du dương con tia tật phong chim cắt thế mà bị bọn chúng đâm đến đầu g ó c t r ò n váng không có lực phản kháng chút nào ngay sau đó từ trên trời đến rơi xuống q u ò n g xuống đất bay nhảy hai lần không động đậy rồi ta đương thời đều nhìn t r ò n váng đ ầ u đ ầ u kê đụng hôn mê tật phong chim cắt cái này nói ra ai mà tin a t hiện trường lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm thằng đến trầm m ặ t một lát mới có người t r ầ m rãi cảm khải nói trách không được đều nói trần cố vấn nông trưởng tàng long nga hồ chỉ là thủ vệ con t i ê cương trạm địa quân liền có thể chiến tháng chín thành chín ngự thú sư cùng lúc đó mang theo chiến lợi phẩm chiến theo lợi vị vịt đi ã t h o ả mái mảnh cắm lại nơi trại. kia nhản nhã xuyên qua mảnh nhỏ rừng tây, trở lại trần nguyên Nó qua tây, trở trí vị bộ đến ắ thắng còn hướng đắc ý bộ dáng, lập ý. c còn đắc tức chú Cắc cắc cạc tới tiểu vịt vịt hướng hữu hòa dáng, gia đưa đi đ ý ý. bộ lập sở trần nguyên trước mặt đem trong miệng n g ậ m linh ngư cùng cánh bên dưới kẹp lấy hai đầu linh ngư l ệ c h cạch một tiếng để dưới đất rồi mới ngóc đầu lên dùng cánh vô vô bộ ngực trong cổ họng phát ra mang theo rõ ràng khoe khoang ý vị vị tiếng tê ơ trần u y ê n vậy thả ra trong tay cá nướng kẹp ngồi sổn người xuống t h i ế u kỳ nhìn qua vịt vịt mang về linh ngư cười nói ngươi tên ngốc này v ậ n khí như thế tốt linh ngư h i ì m thấy phụ cận lại không thể lấy thai ngén mấy đầu linh ngư trung đại hình hồ nước có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bắt đến ba cái linh ngư phi thường khó được Cắc cắc cạc. vịt vịt lập tức tinh thần tỉnh táo khoa tay múa chân khoa tay lên giảng thuật lúc trước phát sinh hết thảy nguyên lai tại đánh bại dòng nước xiết d á i c á sau tên ngốc này vì bồi tội cố ý mang vịt vị đi nơi ở của mình dâng lên những n g y linh ngư xem như bồi thường mà lại vịt vịt còn cố ý dùng cánh lướt mặt đất biểu thị đáy hồ có một đầu bí ẩn dưới mặt đất s ư n g ẩ m t h ô n g hướng dòng nước siết dài cá hồ dòng nước siết dài cá chính là tại trong x ả o huyệt nuôi nhốt nhiều chút đầu linh ngư vịt vịt nhân nghĩa chỉ lấy đi rồi ba cái thì ra là thế trần u y ê n giật mình cười vô vô vịt vịt ngươi được đấy loại chuyện này đều có thể đủ phải Nguyên、ca. Trưng nghe xong, như có điều suy nghĩ nói những gật gật điều suy đầu, ca. có kia, vịt vịt nói tới những hài tử Hảo hài chỉ cần là tại tuyên hòa trong c h ấ n tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ta đều biết rõ cô thu nhưng mà một bên nguyên bản chính vui thích gặm cá nướng u miêu không làm nó nhìn xuống đất bên trên kia ba cái phẩm tướng thật tốt linh ngư lại nhìn xem bản thân tân tân khổ khổ bắt trở lại đã bị nướng đến nửa chín linh ngư bảo thạch tím giống như trong mắt to nháy mắt tràn đầy bi phân cùng bị khuất bằng cái gì ta tân tân khổ khổ ẩ n nút truy kích bắt mệnh cần chết mới làm ra như thế mới mảnh thối v ị vị chính là ra ngoài tản bộ một vòng cùng cái khác sùng thú đánh một trận liền lấy không ba cái màu mỡ linh ngư cái này không công bằng đột nhiên u miêu mắt sáng lên suy nghĩ c u ộ n quận chờ chút vịn vịn nói dòng nước siết giá cá trong xảo h u y ệ t nuôi nuốt rất nhiều linh ngư vậy mình hoàn toàn có thể đi đánh không đi lấy mấy mảnh trở về u miêu ta như thế thiện lương hài hòa chắc hẳn dòng nước siết giá cá sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình chương bốn trăm bốn mươi chín một bậc thưởng ta trần uyên c a c a hai chương bốn trăm bốn mươi chín một bậc thưởng ta trần uyên c a c a hai trần uyên xem xét u miêu trong mắt chuyện không ngừng liền biết tên ngốc này đánh cái gì chủ ý xấu hắn tranh thủ thời gian lên tiếng nói được rồi được rồi cứ như vậy đi chúng ta cá nướng đầy đủ ăn theo sau hắn chỉ chỉ d á nướng bên trên xì xì b ố c lên dầu cá nói sang chuyện khác ta đáp ứng đưa cho ngươi hai đầu cá nướng đều giữ lại cho ngươi đâu lớn nhất nhất mập đầu kia chính là của ngươi nghe được câu này u miêu nổ tung lông mới chậm rãi bình phục lại nó ngạo kiểu hừ hừ hai tiếng dùng đầu cọ sắt trần n g u y ê n lòng bàn tay xem như miễn cưỡng tiếp nhận rồi thuyết p h á p này trần n g u y ê n cười cười kêu gọi cái khác tha thiết mong chờ nhìn xem linh ngư tiểu ra hỏa nhóm tới tới tới đều đừng nhìn lấy cá nướng được rồi ăn cơm ánh nắng chiều đem bầu trời nhuộn thành ấm áp màu vỏ quýt trong rừng trên đất chống phiêu đã mê người thịt nướng hương khí trần u y ê n cùng trương hạo đem nướng xong cá chia cho ngồi vây quanh tới được tiểu gia h ò a nhóm co ca ăn như h ổ đói đốn lựa ưu n h ã mổ đản đản nhai ký nuốt t r ư m thần mộ hoa tiên c h ỉ n nếm trải một n g ụ m nhỏ thì cá lạc vẫn giác thú đ ố i cá tựa hồ không hứng thú điện điện phi miêu không biết từ cái nào góc khuất chui ra ngoài l ạ g yên không một tiếng động tha đi thuộc về bản thân k i a phần cô thu u miêu ha to mồm lộ ra bén nhọn răng n a n h miệng lớn tê cắn trần liên nhìn xem tiểu gia hỏa nhóm ăn được ngon n ọ lại nhìn một chút còn thừa lại ba cái cá nướng trong lòng hơi đậu xương tiết cự nhân k h n g ở những n à y cá nướng đã đủ ưu miêu vị vịt giúp một chút đem những này cá nướng cho bên hồ những cái kia nhân loại đưa qua chính là vịt vịt ngươi vừa rồi đi địa phương thân phận của hắn bây giờ quá mức đặc thù không thiện xuất hiện ở nhiều người địa phương nếu không vừa xuất hiện cũng sẽ bị đám phan cồn g bao bọc vây quanh trong thời gian ngắn khó mà thoát thân vịt vịt nghe xong vô ý thức liền muốn lắc đầu cự t u y ệ t nhưng khi nó n g ê n h tiếp trần nguyên nghiêm túc lại thật lòng ánh mắt mỹ môi m một cái theo sau không tình nguyện đứng người lên u miêu nhìn thấy vịt vị t phản ứng âm thầm thở dài một tiếng đành phải chậm dại đứng dậy hai cái tiểu ra hỏa một cái nhẹ nhàng như ảnh một cái n ê n h ngang một trước một sau ôm mỹ vị cả nướng lần nữa tiến vào rừng cây hướng phía ven hồ chơi xuân đội n ũ phương hướng chạy tới trên đường đi cá nướng mùi thơm quanh quần trong ngực cá nướng vô ý thức r ố i r a móng l u ố t cùng cánh có thể nghĩ tới chủ nông trường nghiêm túc biểu lộ ba cái tiểu gia hỏa đành phải cố nén dục vọng ép buộc bản thân cao cao ngẩng đầu lên r ờ i ánh mắt ven hồ cái này một bên bọn nhỏ từ vịt vịt mang tới trong rung động qua loa bình phục ngay tại các lao sư tổ chức bên d ư ớ i chia sẻ lấy riêng phần mình mang tới đồ ăn vặt nhưng trong không khí y nguyên tràn ngập hưng phân tiếng thảo luận đ ỗ n g nhiên một cô cực kỳ mê người cá nướng hương khí thuận gió nhẹ tung bay tới t h ơ m q u á là cái gì hương vị t h ư ợ n như là cá nướng so mụ, mụ nướng còn hương bọn nhỏ hào hào nhún nhuần theo mùi thơm nhìn lại chỉ thấy con kia quen thuộc chân chân vịt lần nữa xuất hiện ở trước mắt lần này nó trong ngực ôm hai đầu mơ hồ có thể thấy được cả nướng vừa mới kia cố mùi thơm mê người chính là từ bên trong tàn ra ở bên cạnh nó còn nhiều thêm một con mắt thần sắp bén ánh mắt hơi có vẻ hung ác u miêu trong ngực đồng dạng ôm một đầu tỏa ra mùi thơm linh ngư là chân chân vịt nó lại đã về rồi nó còn mang đồ vật bọn nhỏ lập tức hoan hô lên muốn vây lên đi u miêu thấy thế khoe môi k h ẽ n h ế c trực tiếp hướng về phía chạy băng băng mà đến bọn nhỏ n h a răng làm ra mặt quỷ dọa đến mấy cái hải tử lập tức xứng sờ theo sau hoa hoa khóc lớn nhìn thấy một mặt này U Miêu Mỗi cười ha ha.、Mỗi、ngày đây ù cùng a may xa, sau ác đám cá Cũng có chính chỉ trước cô nhiệm vụ hoàn thành. Cũng may U không quyên nó cùng bịt vịt đi đến trước đám người mới không nơi nướng tiếng, thấy theo Thu. Miêu đi mới dưới đem vụ vịt gào bịt đất, U kêu sự, để đ là cho các ngươi linh ngư nhìn xem kia béo ngậy thơm nào ngạt cả nướng bọn nhỏ thèm ăn n g ụ m nước đều nhanh chảy ra liền ngay cả hoa hoa khóc lớn bọn nhỏ vậy nuốt nước bọn tha thiết mong chờ nhìn về phía lý lao sư nhưng mà lý lao sư lại cảm thấy là khó nàng mang theo bọn nhỏ ra tới chơi xuân thực phẩm an toàn quan trọng nhất thế nào có thể tùy tiện tiếp nhận không rõ lai、like、lịch đồ ăn vạn nhất ăn xảy ra vấn đề đừng nói nàng một cái nho nhỏ lão sư coi như toàn bộ trường học đều gánh không được trách nhiệm này nàng ngồi sổ người xuống ngữ k h í ôn hòa đối bọn nhỏ nói các bạn học cảm ơn hảo ý của bọn nó nhưng là chúng ta không thể tùy tiện ăn người xa lạ lạ lâm sùng thú cho đồ vật nha nói xong nàng đưa ánh mắt về phía một bên người cầm đầu kiêm ngự thú sư ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm người cầm đầu kiêm ngự thú sư giờ phút này trong lòng cũng là suy nghĩ xoay nhanh lúc trước hắn coi là cái này cường đại chân chân v ị là hoang dại sùng thú bá chủ nhưng hiện tại xem ra nó rõ ràng đã bị ngự thú sư khế ước có thể bồi dưỡng ra mạnh mẽ như vậy c h â n chất vịt còn có thể khế ước đến cực kỳ hiếm thấy u miêu vị này ngự thú sư thực lực và bồi dưỡng trình độ hiển nhiên thâm bất khả chắc tần linh thời điểm nào xuất hiện như vậy một vị ngự thú sư trong lúc nhất thời hắn trong lòng sinh ra tò mò mãnh liệt cùng một k i a kết giao chi ý nghĩ tới đây hắn tiến lên một bước đối vịt vịt cùng u miêu mỉm cười đa tạ quà tặng không biết có thể hay không ở trước mặt hướng các n g ư ơ i ngự thú sư nói lời cặm tạ vịt, vịt nghiêng đầu có chút nhũ mảy cho ngươi linh ngư liền ăn thế nào giống như co ca nói dai như rẻ rách nếu là vịt, vịt ta gặp được loại chuyện tốt này nhất định sẽ không chút do dự cắn một cái x u ố n g dưới u miêu híp mắt ngắm nhìn trước người nhân loại theo sau thân hình thoát một cái giống như quỷ mị dung nhập tấm ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nó mới lười nhác cùng những n à y nhân loại nói nhảm đi thẳng về bẩm báo chủ nông t r ư i n g rồi dẫn đầu ngự thú sư thấy thế trong lòng càng là r u lên cái này u miêu tốc độ cùng ẩn nấp năng lực không phải tầm t h ư ờ n g xem ra hắn sau l ư n g quả nhiên là một vị không đơn giản ngự thú sư không có qua mấy phút ngay tại lý lao sư an ủi thất vọng bọn nhỏ ngự thú sư nhóm nhỏ g i n g suy đoán vị này thần bí ngự thú sư thân phận lúc rừng cây biên giới chuyển đến không nh Đáng người v một, trần trần một tuần â n g sau một tiên đề mục vì ta trần thân luyện ca ca viết văn vinh lấy được thành phố bảo không học sinh tiểu học viết văn lớn sẽ trở thường tại bổn tiên viết văn bên trong lấy một cái tiểu bằng hữu thị r á t giảng thuật chơi xuân trải nghiệm đến phong cảnh tươi đẹp chơi xuân địa câu lên linh ngư dòng nước xiết dài cá tập kích tại văn chương cuối cùng nhất bị bọn nhỏ thân thiết gọi là trần l u y ê n kk trần cố vấn hiện thân coi như hải tử nhóm hỏi thăm trần trân vịt tại sao như thế lợi hại lúc trần cố vấn cười nói không có phế vật sủ thú chỉ có phế vật ngự thú sư áng văn này bút giản dị tự nhiên học sinh tiểu học viết văn dẫn phát toàn mạng chủ đề nóng đã hiểu đi tần lĩnh chơi xuân sẽ ngẫu nhiên gặp trần cố vấn chúng ta đến nay không biết trần cố vấn trong nông trại có bao nhiêu lợi hại sủ thú có thể đem một con n ư ờ i b i ế n phật hệ trần trơn vịt bồi dưỡng đến thực lực cường đại bồi dưỡng đại sư danh bất hư truyền trần cố vấn nói rất đúng không có ph bốn trăm năm mươi lý thiên vân ta đã trở về ta muốn khiêu chiến trần cố vấn một bốn trăm năm mươi lý thiên vân ta đã trở về ta muốn khiêu chiến trần cố vấn một đông hải một mảnh lấy hắn trong suốt xanh t h ẳ m nước biển cùng chi chít khắp nơi đá san hô mà nghe tiếng hải vực bầu trời là không có chút nào tạp chất màu xanh t h ẳ m mấy sợi xa mỏng tựa như mây trắng lười biếng trôi nổi ánh nắng không trở ngại chút nào tung xuống mặt biển bình tĩnh được giống như một mặt có chút n ộ t nhạo màu lam lưu ly tính phản xạ mảnh vàng vụn giống như nhảy vọt điểm sáng n g nhiên có gió biển phất qua vậy chỉ là mang theo mềm nhẹ gọn sóng một chiếc trắng đoán hình dọn nước xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ đang lẳng lặng neo đổ ở mảnh này như mậu ảo hải vực phía trên tàu biển chở khách chạy định kỳ trên b o n g thuyền tràn đầy nghỉ phép đặc l ư u thanh thản cùng v ũ i thích mặc tiên diêm áo tắm các du khách hoặc nằm ở thư thích trên ghế nằm hưởng thụ lấy tắm nắng thưởng thức ướp lạnh đồ uống hoan thanh tiếu ngự theo gió biển phiếu tán hoặc t ố t năm top ba dựa vào lan can bên cạnh d ơ máy ảnh bắt giữ lên trước mắt làm lòng người say mỹ cảnh giơ máy ảnh bắt giữ lên trước mắt làm lòng người say mỹ cảnh tại mép thuyền chậm dài phiêu động phát ra nhu hòa huỳnh quang một đôi bảy màu v ả y cá truy đuổi chơi đùa vạch ra hoa mỹ quy tích nơi xa thậm chí có thể nhìn thấy một con ngựa sắc rùa chậm ung dung nổi lên mặt nước lấy hơi mai rùa dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị đầu thuyền bong tàu lan can một bên đứng hai tên mặc tiêu chuẩn thuyền viên chế phục thủy thủ người cao thủy thủ hít sâu một cái mang theo tanh n ồ n g vị không khí mới mẻ d ã n ra một thoáng cánh tay mang trên mặt nụ cười thỏa mãn trời xanh mây trắng g i ó ê m sóng nặng nếu là mỗi lần vận chuyển cũng giống như vậy công việc bên cạnh vóc dáng thấp thủy thủ nghe vậy cười gật gật đầu lại roi mắt trông về phía xa kia trời nước một màu cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào đường chân trời nhún vai chúng ta lên bờ trí ít còn phải hai ba ngày loại này thời tiết tốt cũng sẽ không tiếp tục như thế lâu hai người chính nói chuyện phiếm ở giữa một thân ảnh từ nơi không xa cửa khoang đi ra chậm rãi đi tới trên b o n g thuyền lập tức hấp dẫn chú ý của bọn hắn đây là một vị thân hình cao tuổi trẻ nam tử hắn mặc đơn giản áo sơ mi trắng cùng màu ca kỳ còn dài lại khó nén hắn xuất chúng khí chất màu đen tóc ngăn theo gió khẽ n ú c ních lộ ra một tấm góc cảnh rõ dàng gương l i ê n tự nhiên hình thành một loại vô hình khí trảng để xung quanh ồn ào náo động đều vô ý thức thấp xuống mấy phần hai tên thủy thủ trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt hạ giọng trong giọng nói mang theo không che giấu được hưng phấn cùng tính sợ nhìn là lý thiên vân đông hoàng đại hội t ố t bốn tuyển thủ người cao thủy thủ kích động lên tiếng thuyền trưởng trước mấy ngày nói có vị đại nhân vật lên t u y ể n nguyên lai、like、là cái này một vị a vóc g i a n g thấp thủy thủ liên tục gật đầu trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc nghe nói đông hoàng đại hội kết thúc sau lý thiên vân không có lựa chọn ở lại trong nước mà là trực tiếp đi nước ngoài lịch luyện tham gia Pacific Gym người thú s i thi đấu cao n g với đại châu thủy i đ thủ đột nhiên ném ra ngoài một cái bén nhọn vấn đề vừa dứt lời hai người đồng thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc trần liên cái tên này tại tuyệt đại đa số đông hoàng ngự thú sư trong lòng sớm đã như là thần thoại giống như tồn tại nửa ngày vóc g i a n g thấp thủy thủ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng sở lỗ mũi một cái hàng hồ nói cái này khó mà nói khó mà nói lý thiên vân mặc dù tiến bộ rất lớn nhưng cùng trần cố vẫn so sánh ai không thể so sánh không thể so sánh bọn họ đối thoại thanh â m tuy thấp nhưng thế nào khả năng trốn qua lý thiên vân lỗ thai lý thiên vân khỏe m ô i mấy không thể xem xét câu lên một vệ cực kỳ nhạt độ con g vẫn chưa quay đầu cũng không để ý loại này nghị luận hắn sớm thành thói quen ánh mắt của hắn ném hướng phương xa kia vô biên vô tận xanh thảm suy nghĩ lại theo gió biện trôi hướng chỗ xa hơn chính như cái này hai tên thủy thủ lời nói đông hoàng đại hội kết thúc sau khoảng thời gian、này. hắn đi xa trùng dương dấu chân trải rộng các nơi trên thế giới tại nguy cơ tứ phía nguyên thủy trong rừng cùng trí mạng hoang dại sùng thú chém giết tại cao thủ t ụ tập quốc tế trên sàn thi đấu cùng đến từ các nơi trên thế giới thiên tài ngự thú sư giao phong tại cổ lão thần bí di tích bên trong tìm kiếm lần trước ngự thú thời đại còn để lại bảo vật mỗi một lần khiêu chiến mỗi một lần hiểm tử hoàn sinh đều để hắn ý chí cứng c ắ c hơn để hắn sùng thú nhóm đạt được trước đó chưa từng có ma luyện cùng trưởng thành nhưng mà vô luận lấy được thành tích như thế nào vô luận nghe tới bao nhiêu khen ngợi Ở sâu trần cố vấn lý thiên vân ở trong lòng mặc niệm cái tên này trong mắt không có chút nào nhụt trí ngược lại cháy lên càng thêm chiến ý sôi sục ta đã trở về đột nhiên một trận vui lụa ẩm ý âm thanh cắt đứt hắn trầm tư hắn túi đầu nhìn lại chỉ thấy mấy cái đáng yêu ba ba sư từ biển ngay tại thuyền bên cạnh nước, nước phát ra vui sướng kêu to nhìn thấy những n à y không buồn không lo hoang dại sùng thú lý thiên vân trên mặt đường nét dần dần h ò a hoãn hắn tâm niệm vừa động quyết định để tại u y ê n long c h i quật khế ước tiểu r a hỏa ra tới hoạt động hoạt động sau một khắc trước người hắn trên b o n g thuyền không khí bỗng nhiên và mẹo một cái phức tạp lại phức tạp lòng lánh thâm thủy ánh sáng màu tím triệu hoán đổ trận chậm rãi hiện hiện đ i ổ trận cấp tốc xoay tròn cũng t à n mát ra một cổ cường đại năng lượng ba đậu màu tím triệu hoán đổ trận là h ạ o nguyện cấp ngự thủ sư là lý thiên vân đông hoàng t o bốn tuyển thủ tại vòng bán kết bên trên bị trần cố vấn đánh bại lại là có tư cách bị trần cố vân đánh bại xung quanh các du khách lập tức phát ra một mảnh không đè nén được kinh hô ánh mắt đồng loạt tập trung tới tràn ngập hiếu kỳ cùng tính sợ theo đ ộ trận quan g mang đạt tới cơn thịnh một đạo thon dài bóng người từ đó h ố n lượn bơi ra ám lưu hữu ly toàn thân bao trùm lấy ám t ử sắp miếng v ả y miếng v ả y biên giới hiện ra h u lanh kim loại sáng bóng dưới ánh mặt trời lưu động thần bí vầng sáng hình thể của nó thon dài như rắn lại càng thêm mạnh mẽ linh động đồng thời không mất lòng tàu k n nghiêm đầu lâu hơi có vẻ dữ tợn khẩu sinh ra nhọn làm người khác chú ý nhất là giữa chắn nơi cây kia thẳng tắp hướng lên giải độc giác nó chính là lý thiên vân tại huyện long chi quật chỗ khế ước loài rồng s ủ n g thú thủy hệ cùng ám hệ ám lưu l ư u l y tự nhiên sinh ra phẩm chất vì thần tinh ngang u ám lưu l ư u l y phát ra từng tiếng càng thấp ngầm viên viên trong mắt màu tím hiếu kỳ l i ế c nhìn xung quanh hoàn cảnh mới lập tức thân mật dùng to lớn đầu lâu cọ sát lý thiên vân cánh tay rồi mới thân là thủy hệ s ủ n g thú nó rất nhanh liền bị dưới chân mảnh kia xanh thảm rộng lớn thế giới hấp dẫn phát ra một tiếng vui sướng thắt nhẹ thon dài thân thể linh xào bỗn éo tựa như cùng như mũi tên rời cung lặng yên không một tiếng động trượt vào thanh lương trong nước biển chỉ kích thích một vòng nhỏ nhẹ bốn trăm năm mươi lý thiên vân ta đã trở về ta muốn khiêu chiến trần cố vấn hai lý thiên vân tựa đê ở lạnh bút trên lan can mặc cho mang theo vị mặn gió biển thổi phất màu mực tóc ngắn hắn lẳng lặng nhìn xem ám lưu u ly bóng người tại xanh thẳm trong nước biển như ẩn như hiện truy đuổi bể cá trên mặt lộ ra nhẹ nhõm mà nụ cười hài lòng khoảng thời gian này vội vàng dã ngoại lịch luyện vội vàng tham gia các loại giải thi đấu hắn cùng s ủ n g thú nhóm cơ hồ không có nghỉ ngơi lần này trở lại đông hoàng một là nghỉ ngơi hai là khiêu chiến trần cố vấn lý thiên vân đôi mắt nở rộ sáng ngời tự lẩm bẩm cùng thời khắc đó ám lưu hữu ly tại thanh tịnh trong nước biển thỏa thích chơi đ ù a nó khi thì tựa như tia chớp thoát ra cả kinh bầy cá nổ tung khi thì lẹn vào sâu hơn lớp nước hiếu kỳ đánh giá sắc thái l ộ n lẫy san hô đuổi cùng hình thù kỳ quái đáy biển sinh vật ám lưu hữu ly chơi tâm nổi lên đuổi theo một đám s trong bất chi bất giác càng tiềm vật sâu xung quanh tia sáng dần dần ảm đạm nước biển nhan sắc từ sáng tỏ xanh thẳm biến thành thâm thúy lam sậm cuối cùng nhất cơ hồ hóa thành một phiến bóng tối vĩnh hằng nhiệt độ nước cũng ở đây rõ ràng hạ xuống áp lực tăng lớn nơi này thảm thực vật trở nên t h ư a tớt chỉ có một ít không cần ánh mặt trời phát sáng cỏ rêu cùng hình thái giữ tợn biển sâu loài cá tại tới lui bọn chúng phần lớn con mắt thoái hóa hoặc là bản thân mang theo quỷ dị sinh vật quang như là u minh quỷ hỏa nơi đây hoàn toàn tính mịch chỉ có dòng nước sẹt qua miếng vẩy nhỏ bé tiêm vang cùng với nơi xa chuyển tới không biết tên bi Ám lưu uli dần dần c h ậ m tốc độ lại một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động cùng triệu hoán cảm không có chút nào báo hiệu xuất hiện để nó dáng người rong dòng, dòng cao không tự chủ được có chút run dày loại cảm giác này rất kỳ dị cũng không phải là nguy hiểm mà là một loại đến từ đồng loại kỳ quái c ộ n minh giống như là có một con cực kỳ cường đại l o à i rồng sùng thú tại nơi xa xôi hướng nó phát ra mời Ám lưu uli do dự một chút cuối cùng tuần hoàn theo bản năng chỉ dẫn đong đưa đôi giải tiếp tục hướng về càng sâu càng tối tăm dưới vực sâu lặn lại lặn xuống không biết bao lâu phía trước trong bóng tối vô tận đột nhiên xuất hiện hoàn toàn mơ hồ to lớ theo khoảng cách rút ngắn mảnh kia âm ảnh hình dáng dần dần rõ ràng cái này rõ ràng là một mảnh đắm chìm tại đáy biển quy mô to lớn của đại khu kiến trúc sụp đổ to lớn của đá đứt gây phủ điêu vết tượng bị biển bùn cùng san hô bao trùn cung điện nền bóng hết thể đều lặng lặng nằm ở bóng tối vĩnh hằng cùng trong yên tĩnh tản ra vô cùng thê lương lại khí tức cổ xưa ám lưu hữu ly trong mắt màu tím bên trong tràn ngập kinh ngạc nó chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy đúng lúc này ám lưu u ly có chút như đầu tấm mắt của nó vượt qua đen nhánh nước biển dần dần rơi vào trước mắt mảnh này đá cùng loại dạng kim tự tháp kiến trúc kiến trúc phía trước có hai đoàn vầng sáng mơ hồ lắc lư là nhân loại hai cái mặc đồ lặn nhân loại bên cạnh bọn họ riêng phần mình đi theo một con thủy hệ sùng thú thông qua thủy hệ kỹ năng vì hai người ngăn cách cường đại thủy áp cũng cung cấp hô hấp cần thiết dưỡng khí lúc này mới có thể thuận lợi lặn đến biển sâu khu vực loang thoang tiếng người thông qua dòng nước chuyển vào ám lưu rú li bén nhạy trong t h a i phát ra lao đao lần này chúng ta thật sự phát ra một cái thể hình mập mạ thợ lặn đang dùng tay vớt ve lấy băng l ã thô g á p với đá thanh âm bởi vì kích động mà có chút run dày mặt nạ bên dưới mặt đỏ bừng lên. Nhìn cái này quy mô, Cái nương à là y đây tuyệt tùy điều đối là bên trên cái linh khí khôi phục thời đại để điểm đồ đủ đời. cái linh khôi thời lại tiện tiêu sái khác, khí phục phẩm, nhặt chúng cả trên trong tốt vật, ta bên bên sản n ở theo lấy linh khí khôi phục tiếp tục tiến hành không ít n g ự thú sư tại giã ngoại tại đáy biển tại ít ai lui tới bí ẩn khu vực lần lượt phát hiện bên trên cái linh khí khôi phục thời đại để lại cổ di tích mỗi một cái di tích bên trong đều có dấu bảo vật quý giá hoặc là sớm đã thất truyền s ủ n g thú con đường hoặc là một hệ liệt chân quý bí ẩn tư liệu thậm chí bao gồm tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy chân quý linh thực một nơi cổ di tích hiện thân chắc chắn dẫn tới vô số n g ự thú sư chen trúc mà tới được xưng là lao đao người cao g ầ y thợ lặn liên tục gật đầu dùng thủ thế khoa tay chứ danh thanh âm đồng dạng hưng phấn không sai trong này tuyệt đối có không ít bà bối không nghĩ tới chúng ta thật sự tìm được cổ di tích hai người hưng phấn vô tay ở trong nước kích thích một chuỗi bọc khí phản phất đã thấy vô cùng vô tận tài bảo hướng mình v ẫ y gọi mập mạp thợ lặn bơi tới một cái to lớn trước cửa đá ánh mắt bị chính giữa cửa đá một cái không quá thu hút có chút n ô ra hình tròn thạch tay cầm hấp dẫn kia thạch tay cầm trên có khắc mơ hồ không do kỳ quái đường vân đây chính là thông hướng bên trong chốt mờ đi mập mạp thợ lặn để đồng bạn cùng sùng th chật hít sâu một hơi ấn xuống thạch tay cầm gian g g i ắ c sau một khắc một tiếng cực kỳ nhỏ nhưng ở tĩnh mịch dưới biển sâu lại rõ ràng có thể nghe cơ quan tiếng vang vang lên ông ngay sau đó một cỗ vô hình lại r ồ i r à o vô cùng năng lượng sóng xung kích từ cổ di tích ở trung tâm đông nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới giờ này khắc này toàn bộ đáy biển di tích phảng phất bị đánh thức cự thú bắt đầu kịch liệt lay động đ á vụn từ kiến trúc bên trên dì rào rơi xuống đáy biển bùn cắt bị nhấc lên ánh mắt nháy mắt trở nên vật đủ quanh mình nước biển cuồn cuộn sân bại dung chuyển thế nào chuyện động đất vẫn là phát động cái gì cầm ấy mập mạc cùng lao đao bị trước mắt một màn này dọa đến hồn phi p h á c h tán cũng may bọn hắn xem như thợ săn tiền thưởng trải nghiệm vô số song gió rất nhanh liền giữ vững tỉnh táo l i ề u mạc n ổn định t â n hình nhưng mà sau một khắc di biến lại nổi lên ở mảnh này bị bóng tối bao trùm di tích chỗ sâu nhất mảnh kia ngay cả đầu đèn tỏa ra tia sáng trói mắt đều không thể xuyên thấu tuyệt đối trong bóng tối không có chút nào báo hiệu sáng lên hai đoàn to lớn vô cùng như là cỡ nhỏ màu lam như ánh trăng quan mang hào quan kia băng lãnh thâm thúy phản phất có thể đông kết linh hồn mắt con mắt giờ khác này hai người cũng không còn cách nào g i vững tỉnh táo sợ hã một c ố khó mà hình dung mi thế khủng bố như là như thực chất hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc c ắ n quét nghỉ lại với p h ụ cận hải v ự c s ủ n g thú nhóm kinh hoàng chạy trốn liền ngay cả đ ợ i ở phía xa ám lưu l ư u ly đều thân thể điên cùng run r u dậy chỉ cảm thấy toàn thân miếng vậy đều muốn nổ tung huyết dịch cơ hồ ngưng kết nó cảm nhận được khí tức của đồng loại đây là so hoàng thiên tẫn long càng cường đại hơn đồng loại khí tức ầm ầm đáy biển truyền đến như sấm rền tiếng vang phản phất có cái gì vật khổng lồ đang thất tỉnh khoáy động vạn trựa biển sâu cùng lúc đó trên mặt biển chính dựa vào lan can trông về phía xa lý thiên vân lông mày b ỗ n nhiên nhắc lại hắn cảm giác được rõ ràng dưới chân chiếc này viễn dương cự hạm x ả ra cực kỳ nhỏ tuyệt không phải bình thường lay động loại này lay động cảm giác cũng không phải là sóng biển bố trí càng giống là từ biển sâu chuyển tới chấn động ngay sau đó nguyên bản bình tĩnh như gương mặt biển đột nhiên sôi trào thật nhỏ gợn sóng nháy mắt biến thành m á n h liệt gợn sóng sóng sau cao hơn sóng trước hung tợn đánh ra lấy thân tàu tàu biển chở khách chạy định kỳ bắt đầu xuất hiện làm người bất an trái phải lay động cảm giác a thế nào chuyện thuyền thế nào sáng rõ như thế lợi hại nổi gió rồi sao mới vừa rồi còn khỏe mạnh trên bom thuyền các du khách lập tức kinh hoàng tiếng thét ch cái bàn nghiêng đổ thanh âm chén bàn tiếng vỡ vụn vang lên liên miên lý thiên vân bỗng nhiên nâng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy vừa rồi vẫn là tinh không vạt lý xanh lam như tẩy bầu trời giờ phút này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị vô biên vô hạn mực đầm giống như mây đen thốn vệ ánh nắng bị triệt để che đậy giữa thiên địa cấp tốc cảm đ ạ m xuống phản phất nháy mắt từ ban ngày đi vào hoàng hôn cuốn phong bắt đầu gào thét cuốn lên ngập trời b ạ c h lãng phong vân đột biến thiên đ i ệ thất sắc lý thiên vân sắc mặt nghiêm túc nắm chắc can, ánh mắt sắc bén như lao gắt gao nhìn chăm chú vào phía dưới kia trở nên đ ư ngày Trần Trường Trần Vân Giáng、Lâm、Đông Hải. 1. Trần 451, Trần Cố Vân Giáng、Lâm、Đông n Cố Cố Lâm Hải. Hải. Lâm xuân nông trường phảng phất một bức bị ánh nắng cùng sinh cơ thấm vào tranh s â n dầu sau giờ ngọ nắng ấm khảng khái giải đầy mỗi một nơi hẻo lánh trong không khí tràn ngập mới lật bùn đất thuần hậu các loại linh thực n ở rộ kỳ dị hương thơm cùng với cỏ cây sinh trưởng tươi mát khí tức xa xa tần lĩnh dây núi h ố n lợn ư c h ọ c trùng hất lên đậm n h ạ t không đồng nhất lục trang như là trầm mặc cự nhân thủ hộ lấy mảnh này yên tĩnh t r ầ n u y ê n vừa kết thúc buổi sáng thông lệ minh tưởng cùng huấn luyện chính nhàn nhã ngồi ở cửa hiên bên dưới trên ghế xích đu trong tay đặt vào một chén mở mịt lấy nhiệt khí trà xanh hắn hơi lim di mắt t hưởng thụ lấy cái này khó được tính mịch thời gian bên hai là gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạ cùng c với nơi xa lũ tiểu ra hỏa mơ hồ chuyển tới vui đ ừ a ẩ m ĩ âm thanh Các cách được xa l i ê n ngay cả luôn luôn thích một mình u miêu cũng khó được co cấp tại trần u y ê n bên chân âm ảnh bên trong đánh lấy thích trí nhỏ khó khẽ hết thạy đều lộ ra như thế an ninh tường hòa nhưng mà phần này liên tính rất nhanh liền bị một trận gấp rút nhưng không mất ổn trọng tiếng bước chân đánh vỡ chu hút bóng người xuất hiện ở cuối đường mòn hắn bước nhanh đi tới mang trên mặt một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng trần cố vấn chu hút tại trần u y ê n trước mặt đứng vững thanh âm giảm thấp xuống một chút bảo đảm sẽ không q ấ y nhiều đến cái này điểm tính khẩn cấp đông hải nào đó phiến hải vực xảy ra không giống bình thường di động trần liên chậm rãi mở mắt ra n g ồ i thẳng thân thể cụ thể tình huống như thế nào căn cứ sơ bộ tình báo chu húc ngữ tốc bình ổn báo cáo ước chừng tại nửa giờ trước nên hải vực đáy biển phát sinh kịch liệt năng lượng chấn động dẫn phát đại quy mô nước biển c h ả y ngược cùng dị thường tuân ra sóng bầu trời mây đen dày đặc khí tượng b ộ t biến càng làm cho người ta bất an là xung quanh khu vực đại lượng hoang dại thủy hệ sùng thú p h ạ g phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán đang từ bốn phương tám hướng chen trúc mà tới hướng tâm địa chấn trung tâm tụ tập trần liên lông mày có chút nhữ lên nguồn tin tức có thể tin được không đáy biển xảy ra chuyện gì nguồn tin tức có chút đặc thù nhưng phi thường đáng tin chu húc trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ lạ là lý thiên vân cung cấp hắn đương thời chính cười viên dương tàu biển chở khách chạy định kỳ tại phụ cận hải vực du lãm hắn sùng thú ám lưu lưu ly v ớ i lúc lẹn vào biển sâu mắt thấy sự kiện bắt đầu lý thiên vân trần u y ê n nao nao trong đầu lập tức hiện ra cái kia tại đông hoàng trên đại hội ánh mắt nóng bỏng biểu hiện không tầm thường học viện phái ngự thú sư là hắn hắn trở lại rồi cái tên này quả thật có một đoạn thời gian không nghe thấy chỉ biết lý thiên vân tại sau trận đấu lựa chọn đi hải ngoại l u y ệ n không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này lần nữa tiến vào ánh mắt đúng thế chu h theo lý thiên vân miêu tả d ị biến nguyên nhân gây ra tựa hồ là hai tên tại biển sâu tiến hành thăm dò thợ săn tiền thường ngoại ý muốn phát hiện một nơi yên lặng đã lâu cổ đại dưới nước di chỉ bọn hắn tại di chỉ ngoại vi xúc động cái nào đó cơ quan từ đó dẫn phát phản ứng dây chuyền t r ầ n u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu đáy biển di tích cơ quan năng lượng chấn động sùng thú dị đậu những này yếu tố tổ hợp lại với nhau tuyệt không phải tin tức tốt gì hắn hỏi hiệp hội bây giờ ứng đối biện pháp là sự kiện phát sinh về sau tổng độ ngay lập tức làm ra phản ứng chu húc hồi đáp đã mệnh lệnh lân cận tập sự bộ phân bộ cùng hiệp hội ngự thú sư nhanh chóng phản ứng bộ đội hỏa tốc chạy tới hiện trường sơ tán rồi nên hải vượt sở hữu dân dụng đội thuyền cùng nhân viên cũng thiết lập bán kính là năm mươi hải lý cấp một cảnh giới khu thực hành toàn diện phong tỏa trước mắt hiệp hội chuyên gia đoàn đội đang lợi dụng thiết bị dò xét tầm xa đối đáy biển tiến hành quét hình nước định trần u y ê n trầm ngâm một lát trực tiếp hỏi tình huống nghe không đơn giản cần ta hiện tại khởi hành quá khứ sao chu húc lắc đầu tạm thời còn không cần ngài tự mình t ế n về sơ bộ ước định biểu hiện năng lượng chấn động mặc dù máy liệt nhưng tự a hồ hướng tới bình ổn còn chưa kiểm tra đo lường đến có trực tiếp tính công kích cao năng sinh mệnh thể phản ứng tuyến phong tỏa đã thiết lập hiện trường do kinh nghiệm phong phú người phụ trách chỉ huy tổng bộ ý là mời n g à i tùy thời trở lệnh bảo trì thông tin thông suốt một khi tình huống có biến nhất là xuất hiện chúng ta hiện hữu lực lượng vô pháp ứng đối uy hết i lúc sẽ lập tức khởi động tối cao dự án mời ngày ngay lập tức chi viện rõ ràng rồi trần liên gật đầu biểu thị hiểu rõ hiệp hội phương thức xử lý ổn thỏa lại chuyên nghiệp tại tình huống không rõ lúc từ khi trần uyên trở thành hiệp hội tổng cố vấn trợ lý chu húc thuận thế ở tại tuyên hòa trấn phụ trách xử lý trần uyên một hệ liệt tạp vụ đưa mắt nhìn chu húc thân ảnh biến mất trần uyên một lần nữa dựa vào về ghế đu nhưng trước đó thanh thản tâm tình đã biến mất hắn bưng lên hơi lạnh trà nhấp một miếng ánh mắt ném hướng phương xa phảng phất có thể xuyên tấu thiên sơn văn thủy nhìn thấy mảnh kim phong vân đột biến đông hải thời gian yên bình sẽ không lại muốn kết thúc rồi a Hắn bất đột ắ c cười cái chốt, cấp tốc chuyển, cổ đại di chỉ, cơ chấn dĩ dọng diễn nở nụ thanh nao vận quan, năng lượng tái đại đại di thấp từ sau âm, mấy mấu đó đ n g đ ộ nhiên hắn ánh mắt l ó e lên một cái bị liệt là cơ mật tối cao tin tức nháy mắt nhảy vào trong đầu của hắn đông hải phía dưới đang ngủ say một tôn sắp diện thế thần linh lúc trước đem t a m cái thần linh đại khái vị trí cáo chi cho hiệp hội ngự thú sư về sau cái sau lập tức triển khai đại quy mô dò xét hành động trước mắt đã xác định rõ mấy cái thần linh cụ thể ngủ say vị trí nhưng bởi vì đông hải mênh mông n ô n g n n đáy biển địa hình phức tạp khó lường thêm nữa thần linh ngủ say điểm cực kỳ ấn nấp hiệp hội vận dụng đại lượng tài nguyên vậy một mực chưa thể chuẩn xác định vị nó cụ thể tọa độ chẳng lẽ sự kiện lần này cũng không phải là ngẫu nhiên trần u y ê n trong lòng dâng lên một cố dự cảm mãnh liệt có chút nhữ mày chẳng lẽ tòa này đáy biển di chỉ cùng thần linh có quan hệ ý nghĩ này để hắn phía sau lưng có chút phát l ạ n h nếu như suy đoán thành thật như vậy trước mắt nhìn như có thể k h ô n g chế cục diện khả năng chỉ là trước khi mưa bão tới ngắn n g ủ i bình tĩnh một khi vị thần linh tiết triệt để thất tỉnh hắn đưa tới hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi trần liên ánh mắt lấp lóe sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng mặc dù tạm thời không thể xác định cái này một làm tốt thần linh diện thế chuẩn bị hắn hít sâu một hơi đem phân loạn suy nghĩ tạm thời đẻ xuống sau đó trần u y ê n đứng dậy dạo chơi đi hướng viện từ phía trước mảnh kia bị hắn tỉ mỉ quản lý linh thực vườn đi vào linh thực vườn phản phất tiến vào một cái thế giới khác trải qua hắn thời gian dài bất kể chi phí đầu nhập và hệ thống t h ê m điểm mảnh này linh thực vườn đã đơn giản quy mô tự thành một phương nhỏ thiên địa nơi mắt nhìn thấy đều là g i ạ t rào sinh cơ cùng trói lọi sắc thái hình thái không đồng nhất linh thực hài hòa cộng sinh bọn chúng bộ dễ dưới đất xe lẫn cành lá trên không trung đụng vào nhau tạo thành một cái nhỏ bé mà ổn định năng lượng tuần hoàn trận nồng nặc linh khí cơ hồ hóa thành thực chất sương mù tại ở giữa rừng cây chậm rãi chạy xuôi hô hấp một ngụm đều để người cảm thấy tâm thần thanh thản tinh thần tăng gấp bội lũ tiểu gia hỏa cũng rất thích nơi này cũng không có việc gì liền sẽ ở chỗ này nồng nặc linh khí vậy hấp dẫn đến không ít hoang dại sùng thú đến thăm nhưng trải qua nhóc đầu sắt ôn hòa thuyết phục cuối cùng đều lựa chọn rời đi nhìn xem mảnh này bản thân tự tay bồi dưỡng tràn ngập linh tính v ư ợ n nhìn xem lũ tiểu gia hỏa ở đây hài lòng nghỉ ngơi chơi bùa trần lên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn cùng yên tĩnh trần u y ê n móc ra điện thoại di động giải tỏa màn hình ấn mở bảy tên là hoa quả nhà máy g rút c h a g phát tin tức là khương vẫn ngưng nàng phát ra một tấm hình bối cảnh làm êm mông vô bờ nhưng sắc trời hơi có vẻ âm trầm biệt cả phía dưới một đầu tin tức khó được kỳ nghỉ ngâm nước nóng lại được làm nhiệm vụ rồi văn tự còn đằng sau theo cái nho nhỏ thở dài biểu lộ trần u y ê n nhìn xem cái tin tức này ánh mắt ngưng lại chương bốn t r ư ầ n cố vấn giáng lâm đông hải hai chương bốn t r ầ n cố vấn giáng lâm đông hải、2. khương vấn ngưng từ khi lấy ưu dị thành tích từ ngự thú sư học viện tổng bộ sau khi tốt nghiệp đối mặt các tổ chức lớn cùng cơ cấu tranh n h a u m ờ i ngoài dự liệu lựa chọn gia nhập tập sự bộ đồng thời chủ động thỉnh cầu tiến vào lấy xử lý cao nguy đ ộ t phát nhiệm vụ lấy xương đặc thù hành động tiểu tổ bằng vào hắn vượt qua thử thách thực lực và đầu góc tỉnh táo rất nhanh liền tấn thăng làm tổ trưởng lựa chọn của nàng tại đương thời gây nên không ít nghị luận nhưng quen thuộc nàng người đều rõ ràng k ư ơ n g vấn ngưng hướng tới là rộng lớn hơn bầu trời cùng càng có tính khiêu chiến sinh hoạt mà không phải câu n g tại một chỗ an ổn một mảnh p h ẳ n g phất tại thiêu đốt màu đỏ thấm dây núi trên bầu trời tựa hồ còn tung bay nhàn nhạt bụi mù gần nhất cái này bên cạnh tổ chức một cái lấy sùng thú làm chủ đề giải thi đấu nhiếp ảnh cho nên ta lại tới hỏa diệm sơn đông hoàng đại hội sau khi kết thúc thường vũ hoan tiếp tục xử lý bản thân nhiếp ảnh sự nghiệp trước mắt đã nhỏ có danh tiếng mà cả ngày ngâm mình ở sân huấn luyện công việc bận rộn lý t u ấ nhạc n quả nhiên hoàn toàn như trước đây bảo chí trầm mặc trần liên đầu ngón tay ở trên màn ảnh điểm nhẹ trực tiếp hướng khương vấn ngưng hỏi tại đông hải một lát sau khương vẫn ngưng trả lời vừa tiếp vào tin tức đông hải nào đó khu vực có đột phát tình huống đẳng cấp rất cao. toàn bộ tiểu tổ cần lập tức tiến về chi viện dừng lại một lát nàng lại bổ sung một câu t r e o g ẹ o nói thiếu chút nữa đã quên rồi quả cam hiện tại thế nhưng là hiệp hội tổng cố vấn khẳng định đã sớm biết chuyện này trần u y ê n nhìn xem khương vấn ngưng hồi phục ánh mắt lấp lõe quả nhiên ngay cả khương vấn ngưng vị trí đặc thù hành động tiểu tổ đều bị điều động nói do hiệp hội đối đông h ả i sự kiện coi trọng trình độ viễn siêu chu h ú c vừa rồi miệng miêu tả tình huống có thể khống chế hắn trầm ngâm một lát nghiêm túc đánh xuống một hàng chữ tình huống khả năng so tưởng tượng phức tạp hết hệ cẩn thận giữ liên lạc tin tức vừa gửi đi ra ngoài chu hú g trần c ố vấn đông h ả i tình huống có biến chu hút thanh em dừng một chút thăng thêm ngữ khí vừa mới tiếp vào tin tức bên kia d ị động tình huống tăng lên trong b i ể n rộng rất nhiều bá chủ cấp sủng thú chính tiến về đáy biển di tích ảnh hưởng nghiêm trọng hải vực ư ợ ổn định trần c ố vấn n g ư ơ i khả năng đi qua một chuyến đón n g ư ơ i chuyên cơ lập tức đến trần u y ê n ánh mắt lấp lóe khe gật đầu t ố t cúc điện thoại hắn hít sâu một hơi ánh mắt quét qua trong nông trại còn không biết rõ tình hình vận tại nhàn nhã chơi đùa lũ tiểu ra hỏa cuối cùng dừng lại ở phương xa chân trời bất đắc dĩ cười một tiếng trần cô vấn lại nên đi cứu vớt thế giới lúc chạm vào tối ánh nắng c h i ề u đem chân trời n h u ộ n thành một mảnh tráng lệ vỏ quýt cùng cơ tím nhưng ở mảnh này bị chia làm cấm khu đông hải phía trên đảo nhỏ lại phảng phất bao phủ một tầng ngưng trọng vô hình khói mù ở mặn gió biển so ngày xưa càng thêm lạnh leo mang theo một loại mưa gió sắp đến cảm giác đèn é n một chiếc sơn màu lấy đông hoàng hiệp hội ngự thú sư huy hiệu đường nét trôi chạy màu sáng bạc thẳng đứng cất cánh và hạ cánh cao tốc chuyên cơ phát ra trầm thấp nổ vang tinh chuẩn đáp xuống đảo nhỏ lâm thời vơm bức ra giản dị trên bãi đáp máy bay cửa khoang trật ra trần lư chân u y ê n ánh mắt như điện cấp tốc quét qua toàn bộ tuyến đầu căn cứ đào nhỏ không lớn giờ phút này lại có vẻ dị thường bận rộn nguyên bản thảm thực vật bị bộ phận thanh lý dựng nổi lên mấy chục đỉnh ngụy trang lều bạt cùng lâm thời căn phòng người mặc khác biệt chế phục tập sự bộ nhân viên công tác cùng hiệp hội ngự thú sư đặc công nhân viên nghiên cứu khoa học thần thái trước khi xuất phát vội vàng qua lại xuyên qua các loại công dụng không rõ lóe ra đèn chỉ thị tinh vi dụng cụ bị bắt tại chỗ cao dây cắp giống như mạng n ệ n lan tràn càng nhiều ngự thú sư thì canh giữ ở đồng bọn của mình bên n g hát diễm khuyển nằm rạp trên mặt đất lỗ thai cơ cảnh dựng đứng trong không khí tràn ngập khẩn trương lại bầu không khí ngột ngạt trần liên vừa đặt chân mắt đất sớm đã chờ ở đây mấy người lập tức bước nhanh tiến lên đón cầm đầu là một vị tuổi chừng năm mươi mang theo kính mắt và vàng tóc cắt địa cẩn thận tỉ mỹ nam tử trung yên hắn tuy không phải nhân viên chiến đấu nhưng bộ pháp trầm ổn ánh mắt không khéo già dặn tự mang một cô ở lâu thượng vị thông rong cùng quyết đoán khí độ hắn chính là lần này đông hải sự kiện trưởng tổng chỉ huy lấy trác tuyệt quản lý cùng nguy cơ năng lực xử lý mà lấy xương vương thiên minh hắn cũng là đông hoàng hiệp hội ngự thú sư thâm niên quản sự trần cô vấn một đường cực khổ rồi ngài có thể tự mình chạy đến thật là quá tốt vương thiên minh nhiệt tình dỗi ra hai tay cùng trần nguyên chăm chú một nắm tại vương thiên minh bên người sau đó nửa bước vị trí đứng một cái thân ảnh quen thuộc lý thiên vân hắn đổi lại một thân giả dặn ý phục tác chiến dáng người thẳng tắp như tùng lý thiên vân cùng trần nguyên ánh mắt trên không trung giao hội không có quá nhiều hàn huyên chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu ánh mắt phức tạp tình huống khẩn cấp vương thiên minh không có chút nào khách sáo hàn huyên y tứ sau khi bắt tay lập tức nghiêng người dẫn đường một bên bước nhanh đi hướng cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng lại che kín thông tin màn hình chỉ huy lều b ạ n một bên trật tự rõ ràng bắt đầu báo cáo trước mắt tình huống trần cô vấn thời gian cấp bách ta nói ngắn gọn tình huống trước mắt phi thường không lạc quan thậm chí có thể nói vượt ra khỏi chúng ta ban sơ dự phán Hắn đẩy ra chỉ huy đẩy ra lều bên ạ n màn che, b trong bận rộn cảnh tượng cùng dậy đ ặ c tẩy bổ tiếng va chạm thông tin tiếng kêu gào đập vào mặt vương thiên minh đi thẳng tới trung ương lớn nhất ba dê hải đổ trước chỉ vào phía trên một cái bị bắt mắt vòng đỏ đánh dấu khu vực Đây độ, định đại điệp điểm đỏ đến đó, điều động Vân tâm, âm nấy tay ngày là Lý chúng căn cứ cung cấp vực hạch cổ tích cụ chấm trước chúng Thiên hợp nhiều thăm khu thể. Thiên Minh thanh thấp, thử nhiều phê do tinh anh ngữ thú biển Vương ngón trùng vòng trung nếm ngữ ta tòa kết mặt tòa tầm, trí trí tại tại ta di vị vị dò do sau đó hắn điều ra một đoạn do máy bay không người lái truyền về video hình tượng lắc lư không ngừng hình tượng bên trong tại thâm thuy trong nước biển mơ hồ có thể thấy được vô số lít nha lít nhít bóng đen đang từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng phía cùng một cái phương hướng dũng mánh lao tới kia số lượng nhiều quả thực như là di chuyển châu châu bảy nhìn thấy người tê cả ra đầu như ngài nhìn thấy vương thiên minh sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng ngựa khí nhưng như cũng trầm tĩnh có số lượng cực kỳ khủng bố hoang dại thủy hệ sùng thú ngay tại từ đông hải các nơi thậm chí càng xa xôi hải vực hướng tỏa kia lấy biển di tích hội tụ sùng thú chủng loại phức tạp từ cấp thấp nhất nước d ư ợ lý âm cánh hải âu đến tuần hải k i ê u âu bạo n ộ rùa vân vân chúng ta thậm chí phát hiện không ít th bọn chúng hoàn toàn không thấy thiên địch quan hệ tựa như tựa như triều thánh một dạng bằng mọi giá phóng tới nơi đó trần n g uyên nhìn chăm chú ba dê đồ bên trên kia đại biểu thú triều làm người sợ hãi dạy đặc điểm s á n g lưu lông mày nữ lên trầm giọng hỏi bọn chúng đang làm gì loại này quy mô tụ tập t u y ệ t không bình thường trong di tích có cái gì đang hấp dẫn bọn chúng hoặc là nói tại triệu hoán bọn chúng đây chính là mấu chốt của vấn đề cũng là chúng ta lớn nhất hoang mang vị trí vương thiên minh lắc đầu trên mặt lộ ra sâu đậm cảm giác bất lực chúng ta vận dụng hết thẻ thủ đoạn sơn nạ linh khí thăm dò tinh thần cảm ứng nhưng di tích khu vực hạch tâm bị một cố cực kỳ cường đại lại hỗn loạn trường năng lượng bao phủ sở hữu thăm dò tín hiệu vừa tiến vào liền như là đá chìm đáy biển chúng ta chỉ biết bọn chúng tại hội tụ lại hoàn toàn không biết bọn chúng hội tụ mục đích loại tình huống này rất không thích hợp hắn hít sâu một hơi xích lại gần trần uyên thanh âm ép tới thấp hơn cơ hội chỉ còn lại có khí âm mang theo một loại gần gữ kinh lý sợ hãi trần cố vấn căn cứ vào trước mắt sở hữu dị thường dấu hiệu đáy biển di tích dị thường trường năng lượng súng thú đại quy mô vi phạm bản năng tụ tập cùng với chúng ta hiệp hội nội bộ nắm giữ kia phần liên quan tới đông hải khả năng tồn tại ngủ say thần linh cơ mật tối cao tình báo chúng ta bộ chỉ huy trải qua khẩn cấp nghiên phán cao độ hoài nghi thậm chí cơ bản có thể xác định hắn dừng một chút nói từng chữ từng câu t o à này n đột nhiên hiện thế đáy b i ể n di tích cùng vị kia ngủ say ở đây cổ lao thần linh tồn tại một loại nào đó chúng ta còn chưa lý giải nhưng tất nhiên là cực kỳ trọng yếu liên hệ lần này d ị biến rất có thể chính là vị thần linh kia thức tỉnh đền báo hoặc là là cái nào đó tỉnh lại nghi thức một bộ phận vương thiên minh con mắt chăm chú nhìn chăm trần、Nguyên. chính là bởi vì tình thế khả năng nghiêm trọng đến liên quan đến quốc vận thậm chí thế giới an nguy chúng ta mới ngay lập tức khởi động tối cao dự án hy vọng ngài tự mình đến đây tòa c h ấ n trần u y ê n lẳng lặng nghe xong đoạn văn này trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ cái này cùng hắn suy đoán cơ bản đồng dạng hắn chậm rãi ngầm đầu ánh mắt phảng p h ấ t xuyên thấu lều i bạt ngăn trở nhìn v ề mảnh k i a giờ phút này chính mạch nước ngầm máy liệt dựng d ụ c không biết kinh khủng thâm thúy hải dương ta hiểu trần liên thanh em bình ổn mà kiên định tại trướng đồng nội bộ trợm dãi vang lên yên tâm đi vương quản sự có ta ở đây nơi này không có việc gì vâng trần cố v vương thiên minh lập tức thẳng tắp xuống lưng chinh trọng ứng tiếng lập tức q u a y người đối trong phòng chỉ huy tất cả nhân viên cao dọn g hạ lệnh các đơn vị chú ý tổng cố vấn trần uyên đã đến hiện trường lặp lại tổng cố vẫn đã đến toàn viên tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu sở hữu số liệu thời gian thực đồng bộ đến tổng cố vấn thiết bị đầu cối chương bốn trăm năm mươi hai lý thiên vân hướng trần cố vẫn chứng minh tiến bộ của ta một chương bốn trăm năm mươi hai lý thiên vân hướng trần cố vẫn chứng minh tiến bộ của ta một đêm khuya yên lặng như tờ chỉ có sóng biển không biết mệnh mọi đập lấy đáng ẩm phát ra ngột ngạt mà kéo dài nổ vang khoảng cách đ ấ y biển di tích gần nhất một tòa cỡ nhỏ hoang đ ả o như là hắc cám trong b i ể n rộng một tòa lẻ loi c h ơ trọi thác canh giờ phút này tại tòa hòn đảo này cao nhất trên đỉnh núi mấy cái thân mang màu đầm y phục tác chiến bóng người cơ hồ cùng chập trùng quái thạch hòa làm một thể bóng người chính mượn nhờ thiết bị nhìn đêm cùng bội số lớn kính viết vọng nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên phương xa mảnh kia cực kỳ thâm thúy hải vực đây chính là khương vấn ngưng xuất lĩnh đặc thù hành động tiểu tổ bầu trời đêm như là bị dội vẫy mực đậm nặng nghề mây đen trầm thấp đệ xuống che đậy tinh nguyện chi quang biển tr to lớn sóng lớn như là sôi trào giống như quần c u ộ n và chạm phát ra như là vạn mã bôn u đ ằ n g giống như gầm thét đưa mắt nhìn lại vô số hình thái khác nhau lớn nhỏ không đều thủy hệ sùng thú đang từ bốn phương tám hướng dưới biển sâu vào tới như là chịu đến trí mạng hấp dẫn bóng đêm bằng mọi giá phóng tới cùng một cái trung tâm đáy biển di tích chỗ ở vào khu vực bọn chúng số lượng nhiều cơ hồ bao trùm toàn bộ đáy biển k h u ấ y động được nước biển như là mở nồi bình thường cho dù ngăn lấy xa xôi khoảng cách cũng có thể cảm nhận được kia cỗ hỗn loạn nóng này làm người hít thở không thông sinh mệnh dòng lũ mang đến thị giác cùng tâm linh song trọng sung kích、Thì trong tiểu tổ một tên tương đối trẻ tuổi nam tính thành viên để ống nòng h xuống dùng sức rủi rủi con mắt trên mặt khó mà che giấu rung động thanh â m ẩn ẩn phát run loại này số lượng quá k h o a t r ư ơ n g quả thực giống như là một trận đáy biển thú triều bên cạnh hắn một vị khắc kinh nghiệm hơi dài đội viên hít thật sâu một hơi lạnh như băng không khí cố gắng nhường cho mình bảo trì chấn định trong giọng nói tràn ngập sầu lo nào chỉ là thú triều địa bộ này quá khắc t h ư ờ n g khác biệt t r ù n g tộc khác biệt tập tính thậm chí tương hô là thiên địch x u n g thú thế mà có thể bình an vô sự hướng lấy một chỗ tụ tập đây tuyệt đối là muốn ra thiên đại chuyện nói nhảm không phải thiên đại sự có thể để cho chúng ta tiểu tổ bị khẩn cấp nhảy dù đến cái này chim không thể bị địa phương quỷ quái đến một thanh âm khác mang theo vẻ vẻ vải nhưng càng nhiều hơn chính là ngưng trọng tổng bộ bên kia khẳng định lấy được kinh người hơn tình báo chúng ta chính là tuyến đầu con mắt nhìn c h ă m chằm, chằm đ ừ n g dò rơi bất luận cái gì chi tiết xem như tổ trưởng khương văn ngưng cũng không có tham dự bọn thuộc hạ thấp giọng nghị luận nàng từ đầu đến cuối giống như một tôn lệnh như băng p h o tượng vững vàng dơ độ chính xác cao kính viết vọng lông mày níu chặt ánh mắt lợi hại xuyên tấu hát á m gác gao khoa chặt ở phương xa mảnh kia năng lượng sao động nhất là kịch liệt thềm lục địa khu vực trung tâm nửa ngày, nàng t r ầ m giọng nói đem quan c h ắ c được tình huống t r u y ề n về bộ chỉ huy nghèo rừng chó săn thay phiên phòng thủ quan chắc vị những người khác ngay tại chỗ thiết lập giản dị chỗ ẩn nút dành thời gian nghỉ ngơi bảo trì tốt trạng thái đây chỉ là một bắt đầu chân chính biến hóa còn tại đằng sau đúng tổ trưởng các đội viên lập tức tập trung ý chí thấp giọng ứng tiếng bắt đầu hiệu suất cao thi hành mệnh lệnh thừa dịp thiết lập cảnh giới cùng nghỉ ngơi kẽ hở một tên trẻ tuổi đội viên nhịn không được hạ giọng mang theo vài phần hiếu kỳ lặng lẽ hỏi bên cạnh đồng bạn ai ngươi nói đông hải cái này bên cạnh náo da động tĩnh lớn như vậy ngay cả chúng ta đều bị điều chỉnh lại trần cố vấn có thể hay không cũng muốn đến d ừ n g một chút hắn dùng một loại gần gũi sùng b á i giống như ngựa khí nói nghe nói đoạn thời gian trước trần cố vấn trợ giúp một cái khác tiểu tổ giải quyết rồi thế giới dưới lòng đất nguy cơ loại chuyện tốt này làm sao không có để chúng ta đụng tới lời này vừa ra bên cạnh mấy người l ô thai lập tức dựng lên một tên khác đội viên lập tức đưa ánh mắt về phía đang kiểm tra thiết bị khương vân ngưng mang theo vài phần kiểm chứng ngựa khí cẩn thận từng ly từng t í hỏi đừng a tổ trưởng nghe nói ngài cùng trần cố vấn rất quen đông hoàng đại hội thời điểm chính là bằng hữu hắn có phải là thật hay không giống trong truyền thuy Từ sáng s ớ sợi sợi một đ ế lát sau nàng mới chậm rãi quay đầu ánh mắt quét qua mấy tên đầy hiếu kỷ đội viên dùng một loại khẳng định dị thường ngữ khí mỗi chữ mỗi câu nói hắn xa so với các ngươi trong tưởng tượng phải cố gắng được nhiều n ữ khí của nàng bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ trọng lượng để mấy tên đội viên lập tức thu hồi đùa dỡn tâm tư trong mắt lộ ra chân chính kính nghệ ngẫm lại cũng đúng chỉ có thiên phú và cố gắng tài năng dựng dục ra bán hết hàng dẫn t r ư ớ c cái khác ngự thú sư trần cố vấn tổ trưởng có biến mau nhìn mặt biển mọi người ở đây trò chuyện thời khắc quan trắc viên đột nhiên phát ra một tiếng gấp rút mà đẻ nén thấp giọng hô hương vẫn ngưng ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng lại nháy mắt quay đầu kính viễn vọng lần nữa nhắm ngay trong vùng biển đó tâm chỉ thấy tại đậm đến tan không ra sâu trong bóng tối không có dấu hiệu nào đỗng nhiên buộc phát ra một đạo cực hàn nóng ánh cực kỳ tráng kiện to lớn có sáng có sáng này bày biện ra một loại tinh khiết đến cực h ạ n màu trắng ngang nhiên sông phá nước biển trói buộc xé rách bung ô xuống dày nặng mây đen xuyên thẳng trời cao hào quang chi thịnh nháy mắt đem phụ cận hải vực bầu trời đem chiếu dọi được sáng như ban ngày bất thình lình thiên địa dị tượng để trên đỉnh núi người sở hữu nhịp tim đều hụt một nhịp ánh sáng trói mắt thậm chí để bọn hắn vô ý thức h i p mắt lại hoặc quay đầu đi có sáng kéo dài ước dài ước bầu trời đêm lần nữa bị hắc cám thôn p h ệ phản phất vừa rồi kia dung chuyển thiên địa một màn chỉ là h ảo giác nhưng biến hóa vừa mới bắt đầu ngay tại cột sáng hoàn toàn biến mất trong nháy mắt tiếp theo mảnh kia vừa mới khôi phục lại bình tĩnh trên mặt biển dị biến tái sinh chỉ thấy tính ra hàng trăm lớn nhỏ cỡ n ắ m tay tản ra nhu hỏa mà tinh khiết màu lam vầng sáng nước đoàn như là chịu đến một loại nào đó dẫn dắt ả o ả o từ đáy biển nâng lên phiêu phủ ở trên mặt biển bọn chúng như là trong đêm tối đột nhiên sáng lên vô số màu lam đ è lồng đem mảnh kia hải vực tô điểm được tựa như ảo nhưng m à cái này mậu giống như cảnh tượng nhưng trong nháy mắt đốt thùng thuốc như g u y ê n b là nghe t được kèn hiệu xung phong vô số kể sùng thú hợp thành một đạo hủy diện tính dòng lũ hướng phía những cái tia trôi nổi màu lam nước đoàn phát động tự sát thức điên cuồng xung phong bọn chúng đụng vào lẫn nhau cắn xé trà đạp chỉ vì có thể càng tới gần những tiếng màu lam trùng sáng mặt biển nháy mắt nội tung sóng lớn mặt trời Toàn bộ hải h vực ó a t h à n u một m ả khắc đấm máu mà những h i n ngày i sùng thú quanh thân quang mang lại lên tản ra năng lượng ba động vật mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên một đoạn không đúng những cái kêu màu lam nước đoàn có thể tăng lên thực lực của bọn nó Nghĩa nghĩa m ộ lập tức đem tình huống mới nhất đặc biệt là màu lam trùm sáng xuất hiện sùng thú thôn phệ sau thực lực tăng lên mấu chốt này tin tức tối cao ưu tiên cấp mã hóa chuyển về bộ chỉ huy lặp lại tối cao ưu tiên cấp người sở hữu không có ta mệnh lệnh nghiêm cấm bất luận cái gì hình thức tham gia hoặc tới gần tại chỗ chờ lệnh chờ đợi tiến một bước chỉ thị r chỉ huy. Chỉ huy trần g cố vấn h a ngài h thấy nhiều hiểu rộng ngài nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì đồ vật cái này nhìn qua không giống như là linh thực chẳng lẽ là một loại nào đó ẩn chứa thủy hệ năng lượng đặc thù vật chất trần liên ánh mắt bình tĩnh quét qua trên màn hình kêu h ố n loạn mà tàn khốc tranh đoạt tràn diện ánh mắt thâm thúy hắn chậm rãi lắc đầu ngữ khí chậm ổn hiện tại tìm tòi nghiên cứu cái này đ ồ vật lai lịch cụ thể cũng không phải là hàng đầu mấu chốt là nó xuất hiện cùng với đưa tới trận này điên cuồng c ấ p đoạn tất nhiên sẽ dẫn đến p h i ế n khu vực này cân bằng bị triệt để đánh vỡ thậm chí khả năng r a tốc một ít chúng ta không muốn thấy biến hóa không thể chờ đợi thêm nữa nhất định phải lập tức tới gần khu vực hạ tâm tự mình xác nhận tình huống hai vương thiên minh hít sâu một hơi trung nhập nhẹ gật đầu thần sắc nghiêm nghị ta hiểu bộ chỉ huy sẽ dốc toàn lực vì ngài cung cấp hậu phương ủng hộ hiện trường chỉ huy cùng quyết đoán liền toàn quyền xin nhờ ngài trần cố vấn ừ n trần u y ê n khẽ gật cù không cần phải nhiều lời nữa sau một khắc hắn tâm niệm vừa động trói mắt triệu hoán đồ trận tùy theo hiện hiện thu trong chốc lát từng tiếng càng xuyên vân hót vang vang vọng bầu trời đêm xí tiêu nghe chuẩn hoa mỹ bóng người hóa thành một đạo lưu kim ánh lửa xuất hiện ở bên ngoài lề u trần liên thân hình l o i lên đã nhẹ nhàng rơi vào đốm lửa dày rộng vững vàng trên lưng đi thôi đốm lửa hai cánh mở ra quấn lên hơi nóng hầm hầm chở trần liên hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, phóng lên tận trời. cơ h ộ i tại trần n g uyên khởi hành cùng một thời gian một thân ảnh khác vậy không chút do dự hành động lý thiên v â n ánh mắt c h ấ p động xoay người nhảy lên sớm đã chờ ở một bên ám lưu u ly ngang ám lưu u ly phát ra một tiếng trầm thấp long ngầm thon dài thân thể đong đưa điều khiển dòng nước theo sát đ ố m lửa bóng người phá sóng mà đi ngay sau đó m ấ y bị điều khiển phối hợp hành động tinh anh ngự thú sư vậy hào h à o triệu hồi ra bản thân phi hành hoặc thủy hệ sùng thú từng đạo thân thể hoặc bay lên hoặc vào nước đi theo phía trước kia hai đạo một ngựa đi đầu bóng người vương thiên minh bước nhanh đi ra l ề u bạn ngựa đầu nhìn qua những cái kia cấp tốc biến mất ở hắc á m cùng sóng lớn bên trong bóng lưng. gió biển thổi dối loạn tóc của hắn trầm m ặ t hồi lâu cuối cùng phát ra một tiếng thật dài thở dài ai thời buổi dối loạn chỉ mong hết thẻ thuận lợi p h â n phật gió biển như là vô hình bàn tay khổng lồ mang theo ở mặt băng lãnh khí tức nào h tới trước mặt thổi đến c h â n n g u y ê n trên trán tóc đen cùng loạn bay múa tay á o trong gió phát ra r ồ n dập lệch cạch t i ế n g vang hắn đứng yên đứng ở đốn lửa trên lưng, thân hình thẳng tắp như tùng mặc cho dưới chân là mánh liệt bốc lên màu mực biển cả ánh mắt từ đầu đến cuối trầm tĩnh như đầm sâu xuyên thấu mở tối trầm tĩnh như ớ c m sâu xuyên thấu mở tối tia sôi trào hải vực một màn trước mắt đủ để s u n g kích bất luận kẻ nào thị giác thần kinh cùng tâm lý cực hạn chịu đựng nguyên bản rộng lớn vô ngần mặt biển giờ phút này triệt để mất đi ngày xưa yên tĩnh trong tầm mắt lít nha lít nhít hình thái khác nhau lớn nhỏ không đều thủy hệ s ù n g thú hợp thành một mảnh nhìn không thấy bờ điên cùng nhúc ních cơ thể sống thảm trải sản c h ẳ n g thiết đấu ngao cơ có thể tùy tiện bẻ gãy sắt thép cự kìm ưu linh diêu giống như quỷ mị tại sóng lớn bên trong xuyên qua thẹn tặc dần mở rộng ra trí mạng xúc tu cùng bạo tiễn ngư bằng tốc độ kinh người bắn gọn càng nhiều thì là gọi không ra tên cỡ vừa và nhỏ súng th vì tranh đoạt những cái tia phiêu phủ ở trên mặt biển tản ra mê người ánh sáng màu lam thần bí nước đoàn đang tiến hành thảm thiết nhất chém giết tiếng gào thét tiếng gầm g ừ tiếng va đập tiếng s ư ơ n g nước sóng biển bị điên cuồng khuấy động tiếng oanh minh các loại thanh âm hôn tạp cùng một chỗ tràn g diện hỗn loạn lại điên cuồng một đạo ám tử sắc lưu ảnh phá vỡ sòng lớn vững vàng lơ lửng tại đốn lửa bên người ám lưu l ư ly dáng người rong r ò n g cao tại trong gió biển có chút đông đưa lý thiên vân ngồi ngay ngắn trên đó hắn nhìn qua phía dưới cảnh tượng cho dù lấy hắn bây giờ trải qua tôi luyện tâm tính cũng không nhịn được hít thật sâu một h lý thiên vân tuấn l a g trên mặt viết đ ầ y ngưng trọng cùng sợ hai thán phục thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc trần cố vấn đây thật là trước đó chưa từng có cảnh tượng hoành tráng a trần n g u y ê n ánh mắt không có chết đi chỉ là nhỏ không thể thấy n h ẹ gật đầu xem như đáp lại h á n đại bộ phận lực chú ý kỳ thật đều tập trung ở những cái kia dẫn phát trận này điên cuồng tranh đấu đầu n g u ồ n những cái kia màu lam nước đoàn phía trên lông mày của hắn có chút n h u lên trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh những n à y nước đoàn năng lượng ẩn chứa khí tức tinh khiết mà kỳ lạ tựa hô ẩn chứa bản nguyên nhất thủy hệ sinh mệnh tinh hoa có thể trực tiếp tăng lên sùng th bọn chúng từ đáy biển di tích bên trong xuất hiện cùng tôn kia hư hư thực thực ngủ say ở đây thần linh tất nhiên tồn tại cực sâu liên quan là thần linh thức tỉnh quá trình bên trong tiêu tán năng lượng vẫn là cái khác đồ vật vô số suy nghĩ l o e qua nhưng giới mắt hiển nhiên không phải xâm nhập tìm tòi nghiên cứu thời điểm trần cố vấn lý thiên vân thanh â m cắt đ ứ t trần uyên suy nghĩ hắn quay đầu mang trên mặt hỏi thăm bộ chỉ huy bên hướng kia mới nhất chỉ lệnh vì đó ổn định thế cục là thứ nhất sự việc cần giải quyết phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu chúng ta bây giờ nên như thế nào hành động trần uyên thu hồi ném hướng màu lam nước đoàn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt m ộ trần nữa quan sát liên t r lạnh nhạc n kia. Tiếp như gật đầu đây là trước mắt nhanh nhất trực tiếp nhất phương pháp đối phó loại tình huống này bạo lực là hữu hiệu nhất tỉnh táo tể lý thiên vân nghe vậy đầu trí càng kiêu ngạo hơn nhưng khi hắn lần nữa nhìn kỹ hướng phía dưới kia giống như nước thủy chiều máy liệt cơ h ộ không nhìn thấy cuối cùng sùng thú đại quân lúc vẻ hưng phấn qua loa thu liễm mấp máy môi mỏng ngựa khí do dự ta rõ ràng thế nhưng là phía dưới sùng thú số lượng thực tế nhiều lắm chúng ta coi như ra tay toàn lực chỉ sợ cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn không chế lại toàn bộ cuộc diện không cần thanh lý toàn bộ trần n g u y ê n ánh mắt cấp tốc quét qua hỗn loạn chiến trường cuối cùng dừng lại ở mấy chỗ năng lượng ba động cường hát nhất hình thể vậy khổng lồ nhất bóng người phía trên hắn chậm rãi giơ tay lên chỉ hướng mấy cái kia tại thú triều trung cực hắn dễ thấy bá chủ cấp tồn tại một đầu như ngọn núi thâm hải ma trường một đầu lương thượng sinh mọc r a gai xương liêm đao liêm vây cá long vương cùng với một con giáp sắc lóe r a kim loại sáng bóng huyền thiết cự t ô n hùng đất giết gà dọa khỉ trần g u y ê n lời ít mà ý nhiều lý thiên vân đầu tiên là s ứ sở chật giật mình gật đầu đích xác chỉ cần lấy thế lôi đình vạn quân nháy m ắ t nghiền ép rơi mấy cái kia mạnh nhất lớn nhất lực ý hiếp bá chủ cấp sùng thú đủ để đối còn lại sở hữu sùng thú hình thành trí mạng tâm lý chấn hiếp để bọn chúng từ điên cùng tham lam bên trong tỉnh táo lại ý thức được nơi này có b ta hiểu lý thiên vân trùng điệp ứng tiếng trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào một cô muốn chứng minh bản thân mãnh liệt xúc động sông lên đầu hắn hít sâu một hơi thể nội tinh thần lực gia tốc vận chuyển dưới thân ám lưu u ly vậy cảm nhận được chủ nhân chiến ý phát ra một tiếng trầm thấp long âm ngang nhưng mà ngay tại ám lưu u ly khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm chuẩn bị khóa chặt mục tiêu phát động lôi đỉnh một kích trước mắt lại có một tiếng xa xăm long â m như là đất bằng như kinh lôi bỗng nhiên vang lên vang vọng toàn bộ giữa thiên đ i ệ ngang cái này tiếng long â m cũng không bén ọ n lại mang theo một loại trực kích linh hồn lực xuyên đấu nháy mắt vượt trên phía dưới chiến trường sở hữu ồn ào náo động cùng gào rú thậm chí ngay cả gào thét gió biển mê ngông h s ó n g lớn đều ở đây một khắc phản phất bị đẻ xuống yên lạc hóa lý thiên vân toàn thân chấn động v ậ n sức chờ phát động động tác đ ố n g nhiên cứng đ ở hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng trần huyền càng trên không hơn một đạo cực lớn đến làm người hít thở không thông hữu nhã long ảnh chậm rãi ngưng thực hiện hiện thương minh linh chủ toàn thân bao trùm lấy màu u lam vải rồng mỗi một phi ế n vải giáp đều phản phất do thâm thúy nhất hải dương tinh hoa ngưng tụ mà thành chạy xuôi thần bí sáng bóng q vân vân u một tiếng sợ hãi thấp hẹn nào từ lý thiên vân dưới thân chuyển đến hắn túi đầu xem xét chỉ thấy luôn luôn cao ngạo ám lưu lưu ly giờ phút này lại toàn thân run lẩy bẩy nguyên bản dâng trào long đầu gắt gao thắt xuống trong cổ họng phát ra yếu thế giống như gào thét khổng lồ long thân thậm chí có chút của mình phán phất muốn đem chính mình giấu đi bình thường lý thiên vân trên mặt phân chấn cùng chiến y nháy mắt nương kết lập tức hóa thành một phiến phức tạp ngốc trệ cùng đắng chắt trầm mặc nghĩ tới tất cả đều nghĩ tới bản thân con kia ám lưu ưu ly mặc dù là tại h u y ê n long chi quật bên trong khế ước ưu tú loài rồng sung thú nhưng trần cố vấn cái này thương minh linh chủ lại tại h u y ê n long chi quật đánh phục rồi một nhóm lớn loài rồng sung thú hắn hạ há to miệng cuối cùng lại một chữ cũng nói không ra chỉ là vô ý thức xiết chặt n ắ m đấm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh được rồi lần sau đi lần sau nhất định hướng trần cố vẫn một chương bốn trăm năm mươi ba long uy hạ đãng uy trấn tứ hải một phần phật gió biển mang theo thấu xương tanh nồng cùng lạnh như băng hơi nước như là vô hình s ó n g lớn từng đ ợ t n nối tiếp nhau đánh ra lấy treo ở không trung trần n g u y ê n hãn vững vàng đứng ở đốm lửa rộng rãi nóng bỏng trên sông lưng thân hình như cắm d ễ ở gió bao bên trong đàn núi không nhúc nhích tí nào ánh mắt thâm thúy rơi vào kêu ba con tỏa ra khí tức cường đại bá chủ cấp s ủ n g thú phía trên suy n g h ĩ cuột cuột mặc dù trên biển s ủ n g thú nhiều vô số kệ nhưng n g y biển di tích trước mắt tình huống còn không rõ ràng cần bảo tồn trạng thái dùng cái này ứng đối khả năng xuất hiện biên c chỉ cần tại lý thiên vân đám người phối hợp xuống lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đánh bại cái này mấy cái bá chủ cấp sùng thú cái khác sùng thú tự nhiên sẽ bị trấn n h i ế p thế cục thuận thế ổn định đạn đạn suy nghĩ l ó i lên trần u y ê n thanh âm tại đạn đạn trong đầu văng lên mục tiêu của ngươi là thâm hải ma trường cùng liêm vây cá long vương tại bảo đảm bản thân trạng thái điều kiện tiên quyết bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết b ọ n chúng ngang trôi nổi tại càng trên không hơn long uy như v ự c sâu như biển đạn đạn phát ra một tiếng xuyên tấu trời cao long ngâm xem như đáp lại long đồng bên trong chiến ý cùng băng lánh cùng tồn tại trần liên cấp tốc nhìn về phía lý thiên vân ngữ tốc nhanh mà rõ ràng con tia tôm càng lớn huyền thiết liền giao cho n g ư ờ i đối phó đi rõ ràng lý thiên vân trùng điệp gật đầu trong mắt cháy lên đ ấ u t r í chí, đây chính là kiểm nghiệm hắn hải ngoại lịch luyện thành quả tuyệt hảo cơ hội đến như cái khác tinh anh ngự thú sư nhóm bọn hắn dưới sự chỉ huy của trần h u y ê n phân tán cảnh d ư ớ i một là phòng ngừa cái khác sùng thú ảnh hưởng cái này bên cạnh chiến trường hai là cảnh giác biến cố khi mọi người cùng kêu lên ứng tiếng lý thiên vân nguyên b ả n còn muốn mở miệng biểu thị bản thân sẽ mau chóng giải quyết huyền thiết cự tôm hùm đất sau đó đi tri viện thương minh linh chủ có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào hắn nhìn một chút thần sắc bệ n g h ệ thương minh linh chủ lại hơi liếc nhìn ánh mắt trầm tĩnh trần cố vấn có chút mí môi bản thân xem như t ố t bốn tuyển thủ cũng không cần chất vấn vô địch quyết định hắn hít sâu một hơi đẻ xuống t ả m n h i ệ m ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén tâm niệm vừa động phần thiên khiếu hậu ngang nhiên hiện thân lý thiên vân xoay người cưới lên l ư n g hổ đồng thời hướng ám lưu ưu ly phát ra chỉ lệnh đi thôi ở hắn sùng thú bên trong chỉ có ám lưu ư ly thích hợp làm trước đối chiến hoàn cảnh ngang nương theo lấy một tiếng kéo dài tiếng long ngầm thon dài ám tử sắc thân thể như là mũi tên bỗng nhiên đâm vào sóng biển mánh liệt bên trong tốc độ nhanh đến mang theo một đạo màu trắng ngấm nước lao thẳng tới con hữu t i a như là pháo đài di động giống như tôn càng lớn huyền thiết tôn càng lớn huyền thiết hình thể khổng lộ như cỡ nhỏ tàu ngầm toàn thân bao trùm lấy lóe da kim loại l á n h quang ám trầm r ắ á p sác nhất là này một đôi cự kìm tựa như hai thanh vô kiên bất tồi hạng nặng khai sân phủ vung vẫy ở giữa mang theo kinh khủng dòng nước thấy ám lưu u ly đánh tới nó phát ra một tiếng trầm muộn gà rú huy động cự i ế trong õ k h lúc nhất thời sóng biển nổ tung tiếng sắt thép va chạm không dứt bên thay song phương lâm vào kịch liệt chiến đấu ám lưu uli tuy vô pháp phá phỏng nhưng bằng ngượng cao siêu tính cơ động thành công đem đối thủ một mực kiểm chế tại nguyên chỗ trần u y ê n xa xa liếc qua bên kia chiến cuộc khẽ gật g ù lý thiên vân cùng ám lưu l ư u ly phối hợp càng thêm ăn ý đối mặt lấy phòng ngự lực lấy s ư ơ n g tôn càng lớn huyền thiết có thể đem gắt gao ngăn chặn tiến bộ sát thực lộ ra cùng lúc đó đạn đản đã xoay quanh tại thâm hải ma t r ư ờ n g cùng liêm vây cá long vương đ ỉ n h đầu vô hình cảm giác gáp b á c h đống nhiên bộc phát gây nên cả hai chú ý thấy thế trần u y ê n chậm rãi hai mắt nhắm lại tinh thần lực như là vô hình thủy triệu từ trong cơ thể trào lên mà ra cùng đạn đản liên tiếp đồng tâm k h ấn ông đạn đ ả n khổng lồ long thân nhỏ không thể thấy chấn động nó rõ ràng cảm nhận được một cố minh mông tinh thần d ò n lũ rót vào bản thân. đản đản biển mây rụ xuống trần u y ê n suy nghĩ dâng lên ngang đản đản ưu nhã gian ra long t h ầ n long trào lăng không ấn xuống thương cung ẩm ẩm thiên điệu bỗng nhiên biến sắc lấy đản đản làm trung tâm phạm vi mấy ngàn mét bên trong bầu trời cùng hải dương phản phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ k h u ấ y đậu nguyên bản liền b u ô n g xuống mây đen như là sôi trào biển mực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng hội tụ dày thêm nháy mắt đem mảnh này không phận tia sáng thôn vệ ban ngày hóa thành gần gữu đêm tối như chút nước mưa xối xả không còn là mưa như chút nước mà l ạ như là thiên hà vỡ đê cụm bão rơi đập màn mưa dày đặc đến cơ hồ khiến người ngã thở trên mặt biển tràn ngập hơi nước cùng với bị đản đản dẫn động giữa thiên địa phân ly thủy nguyên tố tại đồng tâm khê ấn tăng phúc bên dưới trước kia chỗ không có hiệu suất bị hội tụ cũng cô đọng không còn là sương mù nhàn nhạt, nhạt mà là tạo thành nồng đậm như sữa bò lan lộn như sóng lớn thực chất hóa biển mây mảnh này biển mây đem đản đản long thân tầng tầng v ầ n quanh nâng nâng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy bệ nghệ hương phía dưới đầu rồng cùng với như ẩn như hiện thon dài đôi rồng đặt được đồng tâm khê ấn tăng phúc về sau đản đản thủy hệ kỹ năng uy lực năng lượng tốc độ khôi phục cùng trải qua cường hóa đạn đàn long đồng bên trong hờ hưng hóa thành lạnh leo h n g quang một mực k hóa chặt kia hai cái cảm nhận được trí mạng uy hiếp mà phát ra nổi giận gầm thét đối thủ liêm vây cá long vương đầu tiên kìm nén không được nó thân dài vượt qua hai mươi mét hình giọt nước g i ữ t ậ n thân thể bao trùm lấy lơi đao giống như cốc giáp trên sống lưng một hàng như là tử thần liêm đao xương vây cá buộc phát ra thảm thiết ánh sáng màu lam l a m đàn đàn bệ nghễ toàn trường thể nội chạy sôi mở nhạt long hệ huyết mạch nó sợ hãi cùng ngang ngược xe lẫn phát ra một tiếng xé rách màng nhĩ rít lên gào rú mọc đầy gai ngược to lớn đuôi rồng kho hai ó thành một rách h đạo xé ả lưu khủng bố cựu roi, lôi cuốn lấy cuốn khủng chi băng sơn bố cự roi, thâm ế dẫn hướng đẳng đẳng. Trưng Long đẳng, trấn Trưng Long đẳng, trấn đầu quất hướng đảng đảng. Chương 453, long uy Hảo đảng, uy uy uy tứ hạo hải. hạo hải. h 453, 453, tứ hải, hai, 453, đảng, tứ hải. Hai, hải ma trương thì càng thêm xảo trá âm hiểm nó kia sườn núi giống như to lớn đầu lâu bên trên v ẫ n đục mắt kép lóe ra tinh thần ô nhiễm qua n mang tám đầu có thể so với cự mãng xúc tu vô thanh vô tức không vào nước bên d ư ớ i từ khác nhau góc độ l ạ g yên không một tiếng động quấn về phía đạn đản long thân xúc tu giáp hút tùy theo mở ra bài tiết ra tê liệt độc tố cùng tinh thần ăn mòn ba động đồng thời phun ra ra đám lớn mực nước giống như ám ảnh n ọ c độc ý đồ ô nhiễm quanh mình sám hoàn cảnh che đậy ánh mắt đối mặt cái này trên giới giao công vật lý cùng tinh thần song trọng đà kích hấp kích đ ạ n đ ạ n độc rồi long thân chỉ là có chút bay xuống quanh thân v ờ n quanh n ồ n g úc vân xương mủ liền tự nhiên lưu chuyển sinh ra một cổ cường đại l ự c đ ẩ y để nó như là xào trá tàn nhẫn cá bơi cực kỳ nguy cấp lau chùi liêm vây cá long vương trí mạng đôi kích lướt qua kia đủ để khai sơn phá thạch đôi roi vẹn vẹnh tan nó lưu lại một đo đạn đ ạ n miệng rồng một tấm ba viên thủy bạo đạn hiện xếp theo hình tam giác ngang nhiên bộc phát hai viên tinh chuẩn đón lấy thâm hải ma trương từ dưới nước đánh tới hai đầu tráng kiện nhất xúc tu một viên khác thì thẳng đến hắn phun ra nọc độc rất hút ầm ầm hai viên thủy bạo đạn tại xúc tu sắp gần người nháy mắt nổ tung kinh khủng thủy hệ năng lượng hỗn hợp có biển mây rủ xuống lĩnh vực gia trì như là dưới nước bom giống như sẽ rách xúc tu cứng còi b ự bì thâm hải ma trương nhất thời phát ra đau đớn d í lên xúc tu như giật điện lùi về một viên khác thủy bạo đạn thì làm cho nó không thể không g á n đoạn nọc độc phun ra chật vật né tránh hóa giải hợp trần u y ê n tỉnh táo thanh â m vang lên theo liêm vây cá long vương cũng là loài rồng s ù n g thú bị n g ư ơ i huyết mạch á p chế nghiêm trọng trước giải quyết nó ngang đàn đàn ánh mắt ngưng lại mênh mông tinh thần lực mãnh liệt mà ra kính hoa thủy n g u y ệ t tùy theo phát động tại thâm hải ma trương bên cạnh phía trước nước biển cùng mây mù kịch liệt và ặ mẹo một cái ngoại hình cùng bản thể cơ hồ không khác tinh thần lực phân thân nháy mắt ngưng tụ phân thân vừa vừa xuất hiện liền hám i ệ n g phun ra xuất thủy ép áo chủ động tấn công về phía thâm hải ma trương thâm hải ma trương cựu hận nháy mắt bị cái này đạo phân thân hấp dẫn tám đầu xúc tu càng thêm liên cuồn về phía phân thân, tinh thần sung kích giống như nước thủy mà đản đản bản thể thì tại cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong hóa thành một đạo xé rách màn mưa u lam t h i ể m điện lao thẳng tới kia bởi vì l o n g uy áp chế mà động t á c càng thêm trì trệ trong mắt vẻ sợ hãi càng ngày càng đậm liêm vây cá long vương gào rú giờ khắc này liêm vây cá long vương minh hiện cảm nhận được đến từ đản đản trí mạng uy hiếp mãnh liệt mong muốn sống sót vượt trên sợ hãi toàn thân nó xương vây cá toàn bộ dựng thẳng lên như là nổ đâm con nhím rồi giao thủy hệ năng lượng tại bên ngoài thân hình thành một tầng cao tốc xoay tròn răng cơ trạm thủy nhận hộ giáp đồng thời miệ lớn mở ra một đạo động đặc đến cực hạn tỏ Không tránh không ngẽ, quanh thân nhưng n mà mây mù hộ n thuẫn n trình a b độ bền bỉ viễn siêu tưởng tượng hơi thở lạnh giá bị toàn bộ ngăn lại thổ tức uy hiếp có một kết thúc đạn đạn cùng liêm vây cá long vương đã gần tại găng tấc gào rú liêm vây cá long vương trong mắt lóe lên tuyệt vọng cùng điên cuồng cơ bao trùm lưỡi lao giáp thân thể đ ỗ n g nhiên vọt tới đản đản muốn làm đánh cược l ầ n c u ố i nhìn thấy liêm vây cá long vương động tác đản đản cười khẩy ngang bàn vương lực lượng há lại ngươi có thể đối kháng lẳng lặng đợi tại trần l y ê n bên người quan sát trận này đối chiến có ca méo một chút đầu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc ngao làm sao cảm giác đản đản càng lúc càng giống nhân vật phản diện rồi cùng thời khắc đó đản đản cao cao d ơ lên sau lưng đuôi dài mênh mông thủy hệ năng lượng bám vào trên đó bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn lôi cuốn vạn quân không ngăn chi lực đánh tới hướng liêm vây cá long vương sóng lớn ôi sóng lớn đôi cùng va chạm mà đến liêm vây cá long vương ngang nhiên va chạm và chạm tạo thành khủng bố lực trùng kích hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán nhấc lên thao thiên cự lãng giang rác cùng lúc đó một tiếng g i ợ n người tiếng xương nước đột ngột v a n g lên cho dù ở sóng biển cùng mưa xối xả nổ vang bên trong vậy rõ ràng chuyển vào mỗi một cái cảm giác bén nhạy người quan chiến trong hai liêm vây cá long vương thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đ ở trong mắt điên cuồng cùng hào q u a n g nháy mắt ngưng kết cũng tiêu tán ngay sau đó đầu lâu của nó lấy một cái mất tự nhiên góc độ tiêu n h ệ u xuống đàn đàn bệ ngễ hướng về phía trước chợt đôi rồng hất lên đem liêm vây cá long vương thân hình khổng lộ như là ném rác r ư ở giống như ném nơi xa mặt biển, Toàn trình chút t nào càng, dài chiến gọn không rộng, bộ đối chiến quá trình gọn gàng, không có h quá dây dưa ậ một chí không có vượn qua 5 phút. Cái này, cái thúc không phút. kết vượn này này liền qua rồi. m màn này để nơi xa đang cùng tôn càng lớn huyền thiết chiến đấu lý thiên v â n tâm thần cực chấn kém chút bị tôn càng lớn phản kích bắt chúng vội vàng tập trung ý chí càng thêm chuyên chú vào bản thân chiến đấu mà trên đỉnh núi đặc thù hành động tiểu t ổ toàn bộ hành trình mắt thấy toàn bộ quá trình hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp Thế, đây chính là Trần chính đây C là cái này liêm vây cá long vương tốt xấu là tiếp cận lục giai thần tinh phẩm chất s ứ n g thú đối mặt thương minh linh chủ thật giống như ven đường chó hoang bị một c ấ c đá chết rồi tổ trưởng các ngươi tham gia đông hoàng đại hội thời điểm chính là cùng loại này đối thủ đối chiến sao nên tiếp một đám ánh mắt thương vẫn ngưng nhuận miệng cười hắn là ngoại lệ cơ hội tại liêm vây cá long vương ngã xuống đồng thời đản đản phân thân cũng ở đây thâm hải ma trương điên cuồng công k í c h đến đạt tới cực hạ bành một tiếng hóa thành điểm sáng tiêu tán cái này dù sao chỉ là phân thân thực lực và trí năng hóa trình độ cũng không bằng b ả thể nhìn thấy hướng mình vọt tới đản đản b ả thân sợ hãi vô ngẩn cùng nổi giận để thâm h ả i ma trương triệt để đến cuồng giờ k h ắ c này thâm h ả i ma trương đầu lâu bên trên sở hữu con mắt lấp l o e hồng quang một cỗ hỗn loạn tà ác đâm thẳng linh hồn tinh thần gió bao lấy nó làm trung tâm đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra càn quét hướng đạn đ ạ n cùng thời khắc đó tám đầu xúc tu từ bốn phương tám hướng phong kín đạn đạn sở hữu né tránh không gian xúc tu đ ỉ n h tiêm bén nhọn như mâu mang theo xuyên thấu cùng ăn mòn song trọng lực lượng hung hăng đâm tới đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh sát chiêu đạn đạn cuối cùng đình chỉ di động ngang nó trôi nội tại không đ ầ đàn đàn trong, trong chốc c t buông u x n g lát n n h bên trong lĩnh vực sở hữu nước biển nước mưa mây mù tại thời khắp này đều kịch liệt chấn động lên phá vất có một cái vô hình cự nhân tại đập mảnh này thiên địa sóng nước cộng hưởng đàn đàn mới nhất nắm giữ thủy hệ kỹ năng có thể dẫn đạo hết thể chung quanh thủy thuộc tính năng lượng dẫn phát hủy diệt tính cộng hưởng、Ấm、ẩm ẩm nương theo lấy đinh thái n h ứ c góc tiếng oanh minh lấy đản đản làm trung tâm phạm vi vài trăm mét bên trong nước biển mây mủ thậm chí nước mưa phản phất bị đầu nhập vào nung đỏ bàn ủi nước đá ẩm vang nổ tung đó cũng không phải đơn giản sóng x u n g kích mà là vô số nhỏ bé đến cực hạn lại ẩn chứa khủng bố lực chấn động thủy hệ năng lượng tập thể tất bạo đây là một trận không khác biệt năng lượng sóng thần mà kia tám đầu quấn quanh mà ra xúc tu tức thì bị từng khúc x é rách vỡ nát cứng cọi biểu bì cường kiện cơ bắp cứng rắn cung xương ở nơi này thiên địa vĩ lực giống như cộng hưởng nổ tung trước mặt yếu ớt như là giày r á n nổ tung chỉ kéo dài ngắn ngủi hai ba giây làm hết thể lắng lại tổ vân y ghê cũ mưa xối xả còn tại bên dưới phiến khu vực này nước biển lại phảng phất bị trải vớt ư qua bình thường tạm thời bình tĩnh trở lại đưa mắt nhìn lại thâm hải ma trương thân hình khổng lồ đã phiêu ở trên biển mây đen dần mỏng mưa xối xả dần nghỉ đàn đàn ưu nhã lắc lắc đôi rồng phảng phất chỉ là làm một cái nhỏ nhưng nó bóng người lại sâu sâu in vào mỗi một cái mắt thấy người sâu trong linh hồn trên mặt biển may mắn còn sống sót s ủ n g thú nhóm sớm đã đình chỉ c h é m giết run lẩy bẩy tụ lại ở phía xa nhìn qua xoay quanh tại không trung đạo kêu lam long ảnh trong mắt tràn đầy nguyên thủy nhất sợ hãi cùng thần phục trần u y ê n nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí t r i ể n lộ nét mặt tươi cười mặc dù tổn hao một điểm tinh thần lực nhưng cuối cùng thuận lợi giải quyết rồi Trưng Long Đáng, Tứ Hải. 3, 453, Hảo Uy Đ nhưng trên mặt biển vẫn còn lại một con còn chưa ngã xuống bá trụ cấp sùng thú đ à n đ à n đầu dòng hơi đổi cặp kia băng lãnh hở hững long đồng đã khóa chặt chiến trường cuối cùng một nơi ồn ào náo động chính cùng ám lưu l ư u ly chiến đấu không n g h ỉ tôn càng lớn huyền thiết tôn càng lớn huyền thiết bằng vào hắn cứng rắn giáp sắc cùng khủng bố cự lực dù tại ám lưu l ư u ly linh hoạt đa dạng chiến thuật du kích bên dưới có vẻ hơi v ụ về trên thân lưu lại không ít cháy đen vết tích cùng tỉ mỉ vết d ạ n h ư n g vẫn như cũ hùng hán vô cùng một đôi cự kìm vùng vẩy được hổ hổ sinh phong nhấc lên sóng biển dân trào đem ám lưu u ly làm sau khi đạn đạn lấy thế xét đánh lôi đình đánh bại thâm hải ma t r ư ờ n g cùng liêm vây cá long vương cảm giác gáp bách như là vô hình bằng sơn giống như ẩm vang ép đến lúc tôn càng lớn huyền thiết cái kia đơn giản thần kinh v ậ y nháy mắt bị nguyên thủy nhất sợ hai chiếm lấy động tác của nó vì đó cứng đ ở bản năng muốn quận mình phòng ngự một mực tại ngoại vi tới lui thừa cơ hành động ám lưu ưu ly cùng lý thiên vân tâm ý tương thông lập tức bắt được cái này c h ư ớ c mắt là qua chiến cơ ngay tại lúc này ám ảnh trói buộc lý thiên vân thanh â m cấp tốc vang lên ngang giống ám lưu u ly ngâm dài một tiếng quanh thân hào q u a n g màu tím thấm đại thịnh dáng người rong r ò n g cao như là ma thiếp b i ể n tập vọt nó không có lựa chọn trực tiếp phát động công kích mà là nháy mắt c u ố n đến tôn càng lớn huyền thiết phía sau sau một khắc nó há mồm phun ra mấy đạo như là cơ thể sống âm ảnh giống như năng lượng tối xiềng xích tinh chuẩn c u ố n về tôn càng lớn huyền thiết tương đối yếu ớt khớp nối t r ô nối tiếp cùng đôi kia to lớn càng c u a bộ dễ g i a n g giác, tôn càng lớn huyền thiết lập tức cảm thấy quanh thân chầm xuống động tác trở nên vô cùng trì trệ đôi kia vô kiên bất tồi cự kìm vệ phản phát bị vô hình công xiềng i a n g b u c cơ múa dị ám ảnh xiềng xích ha ha rung động lại nhất thời khó mà tránh thoát đàn đàn quyết đoán bắt lấy cái này tuyệt hảo thời cơ long thân chầm xuống như là sao băng trời dáng mang theo dồi dào long uy cùng khủng bố cảm giác c áp bách to lớn long trào xé rách không khí hướng phía t ô n càng lớn huyền thiết cứng rắn giáp lưng trực tiếp đẻ xuống phanh một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang đ ố n g nhiên nổ tung long trào cùng giáp sắc tiếp xúc nháy mắt buộc phát ra chói mắt năng lượng qua hoa tôm càng lớn huyền thiết bên ngoài thân tầng kia không thể phá vỡ giáp sắc phát ra rợn người răng g i á giòn vang giống mạng nện vết dạng nháy mắt lan tràn ra sau một khắc, thân hình khổng lồ tức thì bị cố này vô pháp kháng cự cự lực mạnh mẽ theo được hướng phía dưới mánh chìm quanh mình nước biển bị hướng ngoại gặt ra hình thành một cái cự đại dạng cái bắt lõm thê ngô t ô n càng lớn huyền thiết phát ra một tiếng đau đớn g à o thét dãy dội lực lượng nháy mắt suy giảm ám lưu u ly ánh mắt run lên thể nội sở hữu năng lượng bóng tối cao độ áp suất tại độc giác đỉnh điểm hóa thành một đạo cô động đến cực hạ đen nhánh sóng năng lượng thừa dịp tôm càng lớn giáp sắc vỡ vụn thụ trọng thương trước mắt tinh chuẩn vô cùng đánh về phía huyền thiết cự tôm vùng đất năng lượng bóng tối tại tôn càng lớn h u y ề n thiết thể nội điên cuồng tàn phá bờ bãi a n mòn x é rách nó sau cùng dãy r u a im bặt mà rừng thân hình khổng lồ kịch liệt run d ậ y mấy lần cuối cùng triệt để cứng ngắc cặp kia to lớn càng cua cũng vô lực rủ xuống ba đầu b á chủ toàn bộ đổ xuống ám lưu h ữ ly phát ra một tiếng mang theo mọi mệnh lại tràn ngập thắng lợi vui sướng ngầm dài lý thiên vân cũng giải thở dài một hơi sau đó trên mặt t i ế u dung nhìn về phía trần uyên trần cố vấn nhưng hắn vừa mới quay đầu liền phát hiện trần cố v ấ n hung hăng trừng mắt nhìn chính mình nhưng một cái t r ớ c mắt trần cố vẫn lại trên mặt tiểu dùng là ảo ra sao lý thiên vân có chút n h ữ n mày đông cảm giác n g h i hoặc trần uyên nhìn qua n h ữ n mày lý thiên vân âm thầm thở dài đáng tiếc cuối cùng đánh bại tôn càng lớn huyền thiết không phải đàn đàn bỏ lỡ một bút nguyên điểm không kịp nghĩ nhiều trần uyên có chút nước mắt đem ánh mắt rơi xuống đàn đàn trên thân chỉ thấy đàn đàn kia thon dài long thân bỗng nhiên d ã n ra cười gió thẳng lên cho đến nhảy lên tới một cái đủ để quan sát toàn bộ chiến trường tuyệt cao vị trí nó không còn thu liễm ký tức mà là đem kia cỗ trải qua luân phiên thực chiến đánh tan cường địch sau long uy không giữ lại chút nào triệt để phong thích ngang tiếng long ngâm như là cựu thiên kinh l trong chốc lát toàn bộ hải vực yên lặng như tờ trước đó còn đang bởi vì bá chủ cấp sùng thú đổ xuống mà hoảng sợ sao động hoặc là còn tại là không tinh lam sắt nước đoàn mà lẫn nhau gào rú tranh đấu sở hữu may mắn còn sống sót sùng thú vô luận hình thể lớn nhỏ vô luận thực lực mạnh yếu tại thời khắc này tập thể cứng n gắc động tác của bọn nó đọng lại g à o rú kẹt tại trong cổ họng trong mắt điên c u ồ n g huyết sắc giống như thủy chiếu rút đi thay vào đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu chân thật nhất sợ h ã i cùng thần v ụ một chút nhỏ y ế u sùng thú thậm chí trực tiếp run l y bẩy t ự a đầu sọ trôn thật sâu vào trong nước không dám ngẩng đầu nhìn thẳng giữa bầu trời kêu bóng người l i ê n ngay cả một chút thực lực không tầm thường cường đại sùng thú vậy gian nan thấp xuống tiêu ngạo đầu lâu phát ra biểu thị thuận theo nghẹn nào nhìn thấy một màn này lý thiên vân đầu tiên là chầm mặc sau đó chậm rãi lắc đầu nhìn về phía một bên ám lưu u ly phản thất rõ ràng ngự thú sư trong lòng ý nghĩ, ám biểu lộ cứng đờ, lắc đầu trận lắc ta thật sự không được ngay tại thế cục ổn định đồng thời những cái kia vẫn như c ũ lẳng lặng phiêu phủ ở trên mặt biển tản ra mê người ánh sáng màu lam thần bí nước đoàn phản phất chịu đến vô hình nào đó lực lượng dẫn dắt bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động bọn chúng không còn không quy tắc nước chảy bẻo trôi mà là giống đã có được sinh mạng màu lam đông đóm hướng phía trên bầu trời đản đản phiêu đãng mà đi những n à y màu lam nước đoàn s ẹ t qua bình tĩnh trở lại mặt biển kéo ra nhàn nhạt màu lam quang vĩ tại mờ tối giới ánh sáng tạo thành một b ư c tính mạch thần bí mà ẩn ẩn lộ ra một tia chẳng lành quỷ dị của tranh trong lúc nhất thời mọi ánh mọi những này bị sủng thú nhóm điên cùng tranh đoạt màu lam nước đoàn vì sao chủ động hướng phía đạn đạn hội tụ nhìn thấy một màn này trần u y ê n ánh mắt lấp lóe tương tự cảm thấy nghi hoặc có thể tại trước mắt bao người đạn đạn căn bản không chút do dự thon dài đôi rồng nhẹ nhàng hất lên liền đem sở hữu màu lam nước đoàn đẩy lên trước người mình ngay sau đó nó há to miệng rộng đem hơn phân nửa màu lam nước đoàn m ố t vào ngang ân mùi vị không tệ sau một khắc đạn đạn quanh thân quan g mang đại tác l a m đản đản nuốt vào màu lam nước đoàn về sau d ị biến nảy sinh đản đản quanh thân kia nguyên bản nội liễm màu hữu lam b ạ y rồng đông nhiên quan g hoa đại phóng từng đạo cô đ ộ n g như thực chất màu lam vầng sáng như là sóng nước từ hắn thể nội nhộn nhạo lên những nơi đi qua trong không khí tràn ngập hơi nước đều phát ra vui sướng cộng minh một cỗ so trước đó càng thêm dồi dào càng thêm tinh thuần m ê n h mông khí tức ẩm vang từ hắn long thân bên trong buộc phát ra xung quanh mưa b ụ i đều phản phất bị cỗ khí tức này lôi kéo vẽ ra trên không trung đường vòng cung duyên dáng hướng nó hội tụ đản năng lượng trong cơ thể ba động tại thời khắp này lấy rõ ràng có thể cả mặc dù không phải trên bản chất nhảy vọt nhưng vũ khí tức này tăng cường rõ ràng trần u y ê n thông qua tinh thần lực rõ ràng cảm nhận được đạn đạn thể nội kêu bành trướng tăng trưởng lực lượng lại gọi ra số liệu bảng liếc nhìn đạn đạn trước mắt cụ thể tin tức vậy mà trực tiếp tăng lên cấp một cũng thật là niềm vui ngoài ý muốn hắn căng cứng tiếng lòng có chút bung lòng chỉ cần không có mặt trái phản ứng đây chính là chuyện tốt lập tức trong mắt của hắn tinh quang l ó e lên suy nghĩ xoay nhanh những n à y nước đoàn hận chứa năng lượng tinh thuần được không thể tưởng tượng nổi đối t h ủ hệ sủng thú là có thể so với thiên tài địa bão thuốc bù đây rốt cuộc là cái gì đồ vật suy tư thời khắc trần u y ê n trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán loại này đồ vật thần kỳ như vậy hơn phân nửa cùng t ồ n những tia hư hư thực thực thần linh tồn tại thoát không được quan hệ tại hắn trong lúc suy tư đàn đàn đã không do dự nữa miệng rồng liên tiếp khép mở đem còn lại màu lam nước đoàn từng cái n u ố t vào mỗi n u ố t vào một viên nó quanh thân quang mang liền sáng tỏ một điểm khí tức liền hùng hồn một đoạn màu u lam vẫy rồng phảng phất bị một lần nữa gột rửa rèn luyện chạy xuôi càng thêm thâm thúy thần bí sang bóng ngay tiếp theo nó cái kia vốn là kinh khủng long uy đều mang lên một càng thêm nặng nề và vị đến lúc cuối cùng một viên nước đoàn bị uy thế càng tăng lên lúc trước ngang phía dưới mặt biển vừa mới bị long uy trấn nhiếp không dám động đậy vô số hoang dại sùng thú chính mắt thấy một màn này trơ mắt nhìn xem kia để bọn chúng điên cuồng không tiếc lấy mạng đấu đá bảo vật bị trên bầu trời đản đản dễ dàng toàn bộ thốn h ệ tuyệt vọng cùng sợ hãi như là ôn dịch giống như tại trong b ầ y thú lan tràn ra đàn thú sinh ra một trận kịch liệt bạo động rít gào chầm chầm bất an bảo tiếng nước vẩy ráp tiếng ma sắt liên tiếp vô số ánh mắt nhìn về phía không trung nhưng lại tại trạm đến đản đản kia băng lánh bệ nghễ long đồng lúc như là bị nước đá thêm thức ăn sợ hãi lần nữa áp đảo tham lam thân thể không tự chủ được run, run vừa mới dâng lên một chút sao động bị mạnh mẽ ép xuống trần n g uyên đem đây hết thể thu hết vào mắt khoe miệng có chút dâng lên thế cục chính hướng phía có thể khống chế phương hướng phát triển ngay tại lúc giờ khắc này phía dưới kia tính mịch như mực nước biển chỗ sâu lần nữa buộc phát ra một đạo s o trước đó càng thêm trắng tiện quan g mang càng thêm t r ư ớ n g mắt to lớn có sáng Vâng anh! có sáng đường kính vượt qua mười mét lôi cuốn lấy khó có thể tưởng tượng r ồ i r à o năng lượng ngang nhiên sông phá mặt biển xuyên thẳng trời cao những nơi đi qua nước biển bị cưỡng ép gặt ra hình thành một vòng xoáy khổng lồ trống bầu trời nồng đậm mây đen bị nháy mắt xuyên thủng cũng xé rách lộ ra phía sau đêm đen như mực không khắp thiên tinh quang phảng phất đều bị c ổ sáng này đoạt đi hào quang toàn bộ hải vực thậm chí càng xa xôi chân trời đều bị chiếu dọi được một mảnh lũ lam thoáng như ban ngày bất thình lình k ị biến làm cho tất cả mọi người vì đó cứng lại trần u y ê n con người đột nhiên co lại đ ỗ n g nhiên meo mắt lại dùng cái này thích lưỡng cái này trói mắt cường quang trong lòng còi báo động đại tác ngao ngao co ca bị hù một n g vô ý thức lui lại nửa bước nhưng lại nhớ tới cái gì n h a lấy răng, răng liên miên sổ gọi c sâu sâu ngay sau đó tại chỗ có người trong ánh mắt kinh hãi số lượng viễn siêu trước đó màu lam nước đoàn như là phun trào con suối từ đáy biển di tích phương hướng chen trúc mà ra tranh nhau chen lấn phủ trên mặt biển trong lúc nhất thời mạnh kế i hải vực phản phất biến thành màu lam tinh hải trên t r ă m mai màu lam nước đoàn tản mát r a mê người qua n mang đem khu vực kia chiếu sáng tựa như ảo động ẩn chứa trong đó tinh thần u thủy hệ năng lượng ba động so trước đó mãnh liệt không chỉ gấp mấy lần lại tới nữa rồi mà lại so lúc trước số lượng càng nhiều năng lượng ẩn chứa càng mạnh c h â n liên ánh mắt lẫm liệt suy nghĩ quần c u ộ n hắn lập tức như đầu đối bên cạnh trận địa sẵn sàng lý thiên vân cùng với mấy vị tinh anh ngự thú sư trầm dọ quát cẩn thận sợ rằng chân chính phiền phức sắp tới trong lòng mọi người run lên cùng nhau gật đầu nháy mắt đem cảnh giác nâng lên tối cao diễn phần mình sùng thú vậy tiến vào trạng thái lâm chiến năng lượng âm thầm h năng lượng bên ngông mới một nhóm màu lam nước đoàn xuất hiện lúc đối phía dưới đàn thú tạo thành hủy d i ệ t tính x u n g kích cực hạn dụ hoặc nháy mắt phá tan còn sót lại sợ hãi giống hoa、wow. ô tt càng thêm c ù n g d ã càng thêm hỗn loạn gầm t h é t cùng hí dài nháy mắt c à n quét toàn bộ hải vực tại cực hạn dụ hoặc trước mặt sở hữu sùng thú lý trí cơ hồ không còn sót lại chút gì bọn chúng không cố kỵ nữa không trung tinh khủng kia tồn tại như là người được mùi máu tơi cá mập phát nhóm ra dung trời gào rú liều lĩnh hướng phía mảnh kia lam sắc tinh hải khởi sướng điên cùng sung phong n a n g đàn đàn phát ra tiếng rồng gầm phất hạo đáng long uy như là thực chất sóng thần giống như đ ấ u đ á mà tới ý đồ lần nữa chấn nhiếp những n à y mất lý trí ra hỏa nhưng mà lần này hiệu quả đ i giảm đối mặt có thể trực tiếp tăng thực lực lên cực hạn dụ hoặc trong huyết mạch sợ hãi bị áp chế đến cực hạn đại bộ phận s ủ n g thú mặc dù động tác cứng đ ở toàn thân run r u dày trong mắt tràn ngập sợ hãi nhưng phóng tới màu lam nước đoàn bước chân lại chưa từng đình chỉ đại đa số hoang dại sùng thú vào ngày thường bên trong kỳ thật tương đối ôn hòa tính tình bạo ngược nóng này sùng thú từ đầu đến cuối đều là số ít có thể tại loại này dụ h o c trước mặt tuyệt đại đa số s ủ n g thú đều không thể kháng cự vô pháp trực tiếp quay người rời đi ngang mắt thấy đám người kia không nhìn bản thân đản đản nổi giận long đồng bên trong h à n quang nổ bắn ra bản vương sinh khí rồi trong chốc lát quanh thân mây mù đột nhiên hội tụ năng lượng kinh khủng tại miệng rồng ngưng tụ nó muốn để đám người kia biết rõ không nhìn bản thân hậu quả ai cũng không thể không nhìn bản thân ưu miêu không thể co ca cũng không thể đại tỷ đầu đại tỷ đầu không tính nhưng vào lúc này khoảng cách đản đản chỗ vị trí số hải lý bên ngoài hai nơi mặt biển đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung thao thiên cự lãng phảng phất có hai tòa đáy biển núi lửa đồng thời phun trào tại chỗ có người trong ánh mắt kinh ngạc hai đạo như là cỡ nhỏ như núi cao khổng lồ đồng thời tản ra hung hãn khí tức cự ảnh phá vỡ nặng trọng lắng đ ả o lấy thế bài sơn đ ả o hải hướng phía mảnh này hỗn loạn trung tâm hải vực chạy nhanh đến trần u y ê n mướm mày còn có cao thủ mà ở hai đạo khổng lồ bóng người sau lưng còn đi theo một mảnh đèn kịt vô số bóng người mặc dù khoảng cách rất xa nhưng này đập vào mặt khí thế bàng bạc cùng đều nhịp tiến lên cùng xung quanh hỗn loạn điên cùng hoang dại thú chiều tạo thành so sánh rõ ràng nhưng khi trần liên ánh mắt ngưng lại đưa mắt không nhịn được nao nao kia là bên trái một đạo màu xám đậm dày trọng giáp sắc làm người khác chú ý hắn hình thể khổng lồ như di động đào nhỏ mười con tựa như cự hình công thành truy giống như chân huy động nước biển chân u y ê n ánh mắt phức tạp cự đại hóa thiết luy i á p cua bên phải một đạo hình thể đồng dạng khổng lồ lại càng thêm lưu tuyến sắp bén tựa như một thanh ra khỏi vỏ biển sâu lợi nhận màu đỏ thấm giáp sắc lóe ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy đoạn trước nhất là một đôi biên giới lấp lóe h à n quang phản phất có thể cắt đứt hết t h ả to lớn càng cua nó tiến lên ở giữa nước biển tự động tách ra tốc độ nhanh như màu đỏ thiểm điện. cự đại hai ó tôm đ nguyên s lai là bọn chúng trấn n h g trăm, thể hình liên nhỏ phổ h g trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ lập tức hóa thành một vệ mang theo một chút ngoại ý muốn ý cười nghĩ đến hai gia hỏa này là bị động tĩnh bên này hấp dẫn ngàn dặm xa xôi chạy đến cũng muốn tranh đoạt màu lam nước đoàn thô sơ giản lược cảm thụ cái này hai cố khí thức xem ra hai cái này tất cả mọi người cũng thay đổi mạnh rồi rất nhiều rất nhiều bằng vào hắn hình thể ở nơi này chút sùng thú bên trong cũng coi là mạnh nhất một nhóm bất quá gấp chằm chằm đột nhiên xuất hiện hai cái này tất cả mọi người trần u y ê n đ ấ y lòng hiện hiện một t i ế n n g h i hoặc bọn chúng sẽ nhận biết đạn đ ằ n s a o đạn đạn là ở tiến về nông trường sau một thời gian ngắn mới ấp t r ứ n g mà ra hai cái tất cả mọi người đối với lần này cũng không hiểu rõ tình hình có thể nghĩ tới hai cái tất cả mọi người lúc trước một hệ liệt dị thường từ chị trần liên lại cảm thấy đây hết thệ cũng không nhất định chỉ một lát cự đại hóa thiết lũy giáp cua cùng cự đại hóa tôm đâm xuyên sóng cơ hồ là đồng thời đến biên giới chiến trường bọn chúng tiết như núi cao thân thể mang đến cảm giác g á p bách nháy mắt càn quét toàn trường hai con cự thú đối xung quanh điên cuồng hỗn loạn thú triều nhìn như không thấy không hẹn mà cùng nâng lên cực đại đầu lâu nhìn về phía cao cao xoay quanh tại màn đêm phía dưới thương minh linh chủ phát ra trầm thấp mà hùng hậu vụ vụ trần u y ê n mỉm cười quả nhiên nhận biết đ à t đản lập tức cả hai đồng thời chuyển động thân hình khổng lộ một trái một phải cùng ngay phía trước vô số điên cuồng sùng thú hình thành phân biệt rõ ràng ràng co bọn chúng sau lưng tộc đàn vậy cấp tốc tản ra. tạo thành một đạo kiên cố p h ò n g tuyến nhắm ngay quần bạo thú triều t à n mắt ra lạnh leo c h i ế n ý trần nguyên ánh mắt lấp lóe thì thầm thì thảo nhìn bộ dạng này thật đúng là giống như là long vương dưới trướng lính t ô m tướng c u ơ h ừ m xương tuyết cự nhân trở thành cự nhân vương giả sau có lấy đáng tin cự nhân chiến sĩ đ à n đ à n vậy có được trung thực lính t ô m tướng c u a tất cả mọi người có quang minh tương lai biến cố bất thình lình để nguyên bản điên cùng s u n g phong thú triều cũng vì đó trì trệ không ít xông vào trước mặt sùng thú hoảng sợ nhìn xem cái này hai con đột nhiên xuất hiện vật khổng lồ cùng với bọn chúng sau lưng sùng thú bảy xung phong tình thế không nhị được nhưng mà luôn có đánh mất lý trí tham lam sùng thú một đầu hung bạo hổ cá mập ỉ vào tốc độ không nhìn hai đại tất cả mọi người uy hiếp đỏ thắm con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào gần nhất một viên màu lam nước đoàn đ ố n g nhiên r a tốc hóa thành một đạo huyết sắc thủy tiễn lao thẳng tới bang trả lời nó là một tiếng ngột ngạt đến cực hạn phản p h ấ t hai ngọn núi lớn đụng nhau tiếng vang cự đại hóa thiết l u y giáp cua độc rồi nó vẹn vẹn đem khổng lộ như núi thân thể có chút bên cạnh chuyển sau đó lấy cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp như đạn pháo tốc độ hướng về phía trước đột nhiên va chạm đơn giản t h ú bạo cực hạn lực lượng trong nháy mắt đó, nước biển bị gạt ra. áp suất sau đó nổ tung tạo thành một đạo kinh khủng chân không sóng súng kích hung bạo h ổ cá mập thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền như là bị tốc độ cao nhất đang chạy đoàn tàu chính diện đục vào nương theo lấy một tiếng rợn người châm đục một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực đấu đá m à tới hung bạo h ổ cá mập không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị đập bay ra ngoài cách xa hơn trăm mét cho đến đập tầm ẩ m rơi vào trên mặt biển t ó é lên to lớn bọn nước tĩnh t i ế n tĩnh như chết sở hữu mắt thấy một màn này hoang dại x u n g thú như là bị băng phong bình thường cứng tại tại chỗ ánh mắt đột nhiên tỉnh táo k h á một bên một đầu quỷ ảnh độc lươn ý đồ đánh bằng bên bóng linh hoạt cùng ẩn nấp năng lực, từ bên cạnh phía dưới trong lạng yên lẹn lén phòng tuyến. Thân ảnh của nó vào vào, vừa hoạt lực, dưới tối phía từ của một ớ i ngập vào m mảnh đá ngầm âm ảnh. Một đạo á ngầm ảnh. âm Hieu. Một đ lôi cuốn hàn quang mơ hồ quang ảnh lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ tốc độ phát sau mà đến trước cự đại hóa tôm đâm xuyên sóng thậm chí không có hoàn toàn di động thân thể vẹn vẹn đoạn trước nhất đôi kia tựa như tử thần liêm đào c ử ngao giao thoa một cắt cũng không tiếng vang c ự lớn chỉ có nước biển bị cực hạn tốc độ cùng sắc bén mở ra nhỏ bé hi giải mơ hồ vang lên quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất ủy ảnh động lươn cứng đờ tại nguyên chỗ một giây sau nó kia dài đến mười mấy mét chân nhắn cứng cọi thân thể gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi xuất hiện một đạo cực sâu bóng loáng tiết h diện lại là yên tĩnh nếu như nói cự đại hóa thiết lũy giáp c a triển hiện là lực lượng cự c hạn như vậy tôm đâm xuyên sóng triển hiện chính là tốc độ cùng sắc bén song trọng cự c hạn cả hai đồng thời xuất thủ lập tức chấn nhiếp vô số sùng thú ngang trên bầu trời đản đản đúng lúc phát ra một tiếng tràn ngập vô tận uy nghiêm l o n g ầm l o n g đồng băng lãnh quét qua phía dưới câm như hến đàn thú sợ hãi như là rét lạnh nhất nước đá cuối cùng triệt để dội tắt biệt đại đa số sùng thú trong lòng sau cùng tham lam chi hỏa x dung lẩy bẩy bắt đầu lui lại phía sau sùng thú càng là không chút do dự thay đổi phương hướng vừa mới còn hỗn loạn không chịu đ ổ i thì phải đoạt bảo điền cùng thú triều ở nơi này lực lượng tuyệt đối cùng thiết huyết chấn nhiếp song trọng áp lực dưới triệt để sụp đổ bọn chúng nước nở gào thét giống như nước thủy triều lui về phía sau chỉ dám tại tại chỗ rất xa dùng sợ hãi mà khát vọng ánh mắt xa xa nhìn qua mảnh kia nổi lơ lửng làm s ắ c tinh hải lại bị không thể vượt qua lệch trời c h ỗ thủ hộ hải vực mặt biển cuối cùng lại lần nữa bình tĩnh lại chỉ có vậy được trăm cái màu lam nước đoàn lẳng lặng trôi nổi tản ra mê người mà quỷ q u ệ t qua mang trần u y ê n đem đây hết thẻ thu hết vào mắt khuôn mặt hiện hiện mỉm cười hắn nhìn quanh bốn phía cuối cùng trở nên khéo léo khổng lồ đàn thú hắn dọn một cái thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển khắp mảnh này tạm thời an tĩnh lại hải vực này mới đúng mà ngoan ngoan đợi không muốn gây ra hối loạn vừa mới phát sinh hết thẻ bị nơi xa trên đỉnh núi khương vấn ngưng tiểu tổ cùng với các phương vị quan chắc nhân viên thông qua thiết bị nhìn được rõ rõ ràng ràng trần cố v ẫ n ở loại địa phương này cũng coi nhân mạch không đúng thú mạch một tên trẻ tuổi đội viên để ống nhầm xuống trên mặt tràn ngập kinh ngạc một bên khác đội viên sờ sờ cái cảm như có điều suy nghĩ gật gật đầu nếu như ta nhớ được không sai trần cố vấn trước kia đi thành phố tân hải thời điểm giải quyết qua một đợt đảo nhỏ nguy cơ tạo thành nguy cơ s ủ n g thú chính là chỗ này hai con cự đại hóa s ủ n g thú trần cố vấn đây là đưa chúng nó đánh phục rồi bên cạnh một vị lớn tuổi đội viên chập chập lưỡi bùi ngùi mãi thôi nói tiếp ta nghe nói trần cố vấn cùng thế giới dưới lòng đất cự nhân vương đình quan hệ vậy không í t vị t i u tân tấn cự nhân vương giả nghe nói tại trần cố v ấ n nông trường đào tạo sâu học qua một đoạn thời gian lúc này mới có thực lực tấn thăng làm tân vương thì ra là thế có thể dùng tiền để cho ta sùng thú đi nông trường đào tạo sâu một đoạn thời g kia phải thêm tiền nguy cơ tạm thời giải trừ đám người nghị luận ở mỹ thương vấn ngưng không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn xem phương sa đạo kia đứng ở xí tiêu n g h e chuẩn trên lưng bóng người trong mắt đẹp hào quang lưu chuyển không biết suy nghĩ cái gì một lát sau thương vấn ngưng nhẹ nhàng v ố t ven ngực ngọc bội ý niệm tùy theo phát tán quả cam lại bỏ ra đầu gió rồi cùng thời khắc đó mắt thấy thế cục cuối cùng bị cường lực khống chế lại trần n g u y ê n trong lòng hơi định ánh mắt lần nữa rơi xuống trên mặt biển những ánh sáng kia lưu chuyển màu lam nước đoàn phía trên lông mày hơi nhữ lên những n à y đồ vật lưu tại nơi này thủy trung là hỗn loạn cá nguyên những n à y đồ v trần uyên trầm ngâm một lát quay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị hiệp hội ngự thú sư nhân viên công tác hiệp hội cái này một bên có hay không có thể đem bọn họ thích đáng bảo tồn vật chứa tốt nhất có thể đem những n à y nước đoàn toàn bộ thu thập lên mang về tỉ mỉ nghiên cứu những n à y đồ vật lai lịch cũng không đơn giản vị này ngự thú sư nghe vậy lập tức mừng rỡ vội vắng đáp có trần c ố vấn hiệp hội đoạn thời gian trước nghiên cứu ra một loại khoang chứa năng lượng trên lý luận có thể an toàn thu nhận đại đa số năng lượng vật chất ta lập tức t n bài nương theo lấy một trận tiếng vang cực lớn thanh âm của hắn im bặt mà rừng ẩm ẩm lần này không còn là của sáng mà là từ đáy biển chuyển tới ngột ngạt tới cực điểm phảng phất lớn địa tâm bẩn nhảy lên giống như khủng bố chầm đủ sau m ộ t khắc toàn bộ hải vực bắt đầu kịch liệt bước lên chấn động cái này không giống như là sóng biển mà là giống như đáy biển có cái gì to lớn cự vật đang t h ứ c t ỉ n h ngay tại xoay người to lớn lại không có trận tự mạch nước ngầm từ biển sâu phân lên khuấy động phạm vi mấy chục d ạ m mặt biển vừa mới bình tĩnh trở lại nước biển nháy mắt sôi trào to lớn b ọ t nước không có dấu hiệu nào tầng tầng nổ tung xông thẳng tới chân trời thậm chí ngay cả cự đại hóa thiết lũy giáp của cùng cự đại hóa xuyên sóng giáp tôm đều bị bất thình lình ngu cẩn thận chuyện gì xảy ra đáy biển nhìn đáy biển tiếng kinh hô nổi lên bốn phía người sở hữu cùng s ủ n g thú nháy mắt tê cả ra đầu lông tơ đứng đấy vừa mới bung ô lòng thần kinh bỗng nhiên kéo căng đến c ự c hạ tại chỗ sở hữu ngự thú sư cùng với s ủ n g thú nhóm tất cả đều bỗng nhiên túi đầu g ắ t gao nhìn chăm chú về phía kia tính m ị c h khó lường giờ phút này chính phát ra c h ạ n g lành nổ vang dưới mặt biển một cỗ vượt quá tưởng tượng khí tức khủng bố từ đáy biển đột nhiên vào tới cơ hồ hóa thành như thực chất sóng xung kích từ trên xuống dưới xung kích mặt biển nhấc lên to lớn bọn nước đồng thời càn quét toàn bộ hải vực vô số sùng thú bị cỗ này s ó n g s u n g kích liên lụy tựa như có r ắ c giống như bị tùy tiện lật tùng đánh lui cho đến hôn mê trong lúc nhất thời tiếng gạo tiếng gầm gừ vang lên liên miên trần u y ê n quan sát bên cạnh như lâm đại địch lũ tiểu gia hỏa ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía một đám diện mục ngưng trọng ngự t h ú sư nhất miệng cười một tiếng có hứng thú cùng thần linh đối chiến sao Đáng ngửi! Chương 455, thần linh diện thế. Quy khư long chủ. Một, chương 455, thần linh diện thế. Quy khư long chủ. chủ. thế. khư thế. khư 455, 455, long Quy Quy Là n cái này g ố vô vô quang, quang mang cũng không trói mắt ngược lại mang theo một loại thâm thúy lại mênh mông màu sắc trực tiếp xuyên thấu hàng trăm hàng ngàn mét sâu nước biển đem phía trên cả mảnh trời cùng hải đô tẩm nhiễm thành một mảnh màu ảo mà sâu thảm màu lam quốc độ bầu trời mây đen bị rắt lên việt nam quân quân sóng lớn hóa thành lưu động xà phải ngay cả trong không khí tràn ngập hơi nước đều chết xả ra mê ly lam t h o á n g Cái nơi à làm vào y thấy thấy tủy dậy. Đây quang quá đều nguồn rung mang cũng không nhiệt độ, lại làm cho mỗi một cái mắt thấy người linh hồn trận lạnh cùng sống Đây cũng n gốc mỗi một mắt cảm một thấm cho cái cốt bước cấp lại từ độ, độ đẹp.、Nơi、xa có ý chí không đủ kiên định trẻ tuổi ngự thú sư nhìn qua cái này bao phủ thiên địa mỹ lệ ánh sáng màu lam ánh mắt mê ly vô ý thức thì thào lên tiếng phảng phất bị cái này siêu việt tưởng tượng cảnh tượng nháy mắt nhiếp đi tâm thần đứng ở đốm lửa trên lưng trần n g u y ê n lại có chút nhăn đầu lông mày ánh mắt ngưng trọng ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua phía dưới mặt biển chỉ thấy những cái kia vừa mới bị đạn đạn cùng hai con cự đại hóa sùng thú uy hiếp tạm thời an tính lại vô số hoang d ạ sùng thú ở nơi này ánh sáng màu lam xuất hiện trước mắt đồng loạt run l y bầy bọn chúng không còn gào rú không dãy rủa nữa chỉ là tựa đầu sọ gắt gao tới tại mặt biển hoặc đồng bạn trên thân thể thân thể run l y bầy ngay cả tiếng nghẹn ngào đều không phát ra được như là dê đợi làm thịt trần u y ê n trong lòng còi báo động đại tác tinh thần lực cao độ ngưng tụ vòng phòng hộ c h e chở quanh thân đã làm tốt ứng đối bất luận cái gì đột phát tình trạng chuẩn bị đốn l ử a sớm tại khí tức buộc phát trong chớp mắt liền bay tới chân liên đỉnh đầu quanh thân lưu chuyển kim hồng linh vũ có chút dựng thẳng lên vận sức chờ phát động co ca trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng chó sủa thần mộ hoa tiên lặng yên bay đến trần đ u y ê n bên cạnh phía trước chắp tay trước ngực màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt vầng sáng đã bao phủ trần đ u y ê n quanh thân đàn đản thì trôi nổi tại không đầu rồng bông xuống long đồng gắt gao khóa lại phía dưới ánh sáng màu lam thịnh nhất nơi quanh thân u lam quang hoa lưu chuyển long uy nội liễm lại xúc thế tới cực điểm lý thiên vân đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng dưới người hắn phần thiên khiếu hổ bất an bảo động móng ướt ám lưu u ly càng đem dáng người rong rồng cao co lại làm ra phòng ngự tư thái môi hắn khẽ n ú c ních tựa h ầ nghĩ hỏi thăm trần u y ề n cách nhịn trần cố vấn n a n g ngay tại lý thiên vân tiếng nói sắp xuất hiện chưa ra thời khắc một tiếng xa xăm lại to lớn long ngâm không có dấu hiệu nào khắp nơi nơi trốn có sinh vật bên thai vang lên giờ khắc này bao quát trần nguyên ở bên trong sở hữu ngự thú sư đều cảm thấy linh hồn một trận kịch liệt rung động phản phất bị vô hình cự truy đánh trúng ý thức trực tiếp xuất hiện trước mắt mơ hồ cùng chống không thực lực hơi yếu người càng là kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệnh cơ hồ muốn từ sùng thú trên lưng rơi xuống mà bọn họ sùng thú vô luận thuộc tính vô luận mạnh yếu tất cả đều như là bị đông cứng giống như cứng tại tại chỗ trong mắt chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi đạn thon dài long thân chấn động mạnh một cái màu ư u lam trên vảy r ồ n g quan g hoa kịch liệt lấp lóe long đồng run dày không ngừng nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất cảm giác sợ hai cơ hồ khiến nó cơ hồ phụ phục hướng phía dưới ngang đản đản t r ừ n g lớn hai mắt lay động đôi rồng k h u ấ y động biển mây đáng ghét bản vương cũng sẽ không sợ ngươi ẩm ẩm tiếng long ngâm còn tại sâu trong linh hồn quanh quẩn tiếng vọng chưa tuyệt phía dưới k i a bị vô tận ánh sáng màu lam thẩm thấu mặt biển đột nhiên nổ tung đây không phải phạm vi nhỏ nổ tung mà là toàn bộ phạm vi mấy cây số hải vực như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ từ dưới đáy hung hang l ậ tung t ước vạn tấn nước biển bị không cách nào tưởng tượng lực lượng ném k h ô n g c h u n g tạo thành một đạo kết nối thiên hải siêu cấp m à t nước ở nơi này rất có hủy diệt tính nhưng lại vô cùng tráng lệ cảnh tượng bên trong một đạo cực lớn đến làm người hít thở không thông bóng người phá vỡ m à n nước phóng lên tận trời Trong thiên vật thất Thế tất ảo, nhóm này, nghẹn vạn gian quang chốc sắc. cả địa Tính cả trên cả động ó r lầy số n tác h t r của nó xem ra thư giãn mà thong rong phản phất chỉ là tại chính mình trong định viện giã bước nhưng tốc độ lại nhanh đến vượt qua thị giáp bát giữ chỉ ở mây khe hở lưu lại từng đạo tựa như ảo mở u lam tàn ảnh ánh trăng xuyên qua tầng mây khe hở chiếu xạ tại kia hình giọt nước trên người phản xạ ra lại không phải ánh sáng trói mắt mà là nội liêm thâm thúy l a m choáng cuối cùng nó tựa hồ tuần sát đủ vùng biển này to lớn long thân chậm rãi quay quanh cũng ngăn chặn xuyên thấu tầng cuối cùng mà mây đưa nó toàn cảnh không giữ lại chút nào hiện ra ở sở hữu ngưỡng vọng người trong mắt trăm mét long thân không hiện vụng về công k ề n h ngược lại tràn đầy trôi chạy lực lượng cảm giác c ù n g cổ xưa thần tính mỹ cảm toàn thân bao trùm lấy một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung màu lam b ạ y rồng mỗi một phiến miếng vậy cũng không phải là chặt chẽ t h i ế t phục mà l à như là tầng tầng s ấ p s ấ p tỉ mỉ điêu khắc xạ phải giáp trụ biên giới lưu chuyển lên nhàn n h ạ t ngân sắc quan văn theo hô hấp của nó cùng nhịp tim có chút tắt sáng nó đầu rồng cũng không giữ tợn ngược lại lộ ra một loại quan sát chúng sinh hờ hưng cùng ưu nhã thon dài long cái cổ đường nét trôi chảy to lớn sừng rồng như là băng tinh ngưng kết vương miệng hướng về sau hối lượn tản ra nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm long đồng tựa như hai viên rút nhỏ vô số lần ngay tại xoay phảng phất tận chứa tinh h ả i sinh diệt cùng thời gian chạy xuôi ánh mắt chiếu tới linh hồn đều phảng phất muốn bị hút vào kia vô tận vòng xoáy bốn cái long c h ả o cứng cắp hữu lực đặt ở trong hư không đầu ngón tay hàn quang nội liễm thon dài đôi giồng ưu nhã đong đưa phần đôi phiêu tán từng sợi như là cực quang giống như c h ó i lọi năng lượng màu xanh lam thua r u a tại sau lưng kéo ra m ộ n g ảo quang ngân nó cứ như vậy l ặ n g lặng mà xoay quanh tại đủ để quan sát chúng sinh không t r ù n g đầu giồng hơi ngang ánh mắt bình tĩnh quét qua phía dưới như là con kiến hôi sinh linh nhân loại sùng t ú thậm chí lúc chưa thể hiện ra vô thượng long uy đ chỉ có một loại như là đối đ á i bụi bặm giống như hờ hững ngang nó lần nữa phát ra một tiếng l o n g âm lần này thanh âm cũng không phải là trực tiếp bên thai trực tiếp nổ vàng mà là quanh quẩn tại giữa thiên địa theo cái này tiếng l o n g âm gió ngừng mây tĩnh mấy phen tuân ra sóng biển đều nháy mắt chân nhăn như gương phản p h ấ t toàn bộ thiên địa đều ở đây nó một cái ý niệm trong đầu bên dưới lâm vào tuyệt đối mà yên lặng cùng thần phục vạn vật tính lại chân u y ê n bên người đốn lửa quanh thân lưu chuyển hòa diễm đều ảm đạm rồi mấy phần nó nhẹ nhàng vô rộng lớn cánh chim kim hồng sắt chóng con ngươi tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng kiến k Coca mặc dù vẫn như cũ nghe lấy răng trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ nhưng có chút đẻ thấp thân thể cùng nổ lên lông tóc lại bại lộ nó thời khắc này cực độ khẩn trương thần mộ hoa tiên khép lại s o n g trường hội tụ ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng nhạt đem trần uyên bảo hộ ở trong đó tinh xảo trên mặt tràn ngập lo lắng mụ mụ gặp nguy hiểm đàn đàn không có cúi đầu cứ việc tại kia minh mông thần uy phía dưới nó long thân cũng ở đây có chút rung động màu u lam miếng v ả y sáng bóng sáng tối chập trờn phảng phất tại cùng kia ở khắp mọi nơi cảm giác gác bách á n h liệt tiến hành không tiếng động đối kháng nhưng nó vẫn như cũ dâng cao đầu rồng không sợ hai chút nào nên tiếp kia tồn tại trí cao căng tới hở hưng ánh mắt đáng ghét bản vương không sợ ngươi không sợ đúng lúc này d ị biến tái sinh trên mặt biển những cái kia nguyên bản lẳng lặng trôi nổi màu lam nước đoàn phản g phất t r i ị u đến một loại nào đó triệu hoán khẽ r u t lên lập tức thoát ly nước biển trói buộc như là về tổ đom đóm hóa thành vô số đạo màu lam lưu quang xét qua đường vòng cung d ê n liên giáng hướng về trên bầu trời vị thần linh kia long ảnh hội tụ mà đi màu lam lưu quang vô thanh vô tức dung nhập nó kia thân mỹ lệ đến cực hạn màu lam vẩy dòng bên trong mỗi dung nhập một viên vốn là thâm thúy vạy ráp bên trên ngân sắc quang văn liền sáng tỏ một điểm quanh thân tản ra u lam v ầ n g sáng liền nồng đậm một điểm kia cố mênh mông như hải thần tính uy áp liền tăng cường một điểm phảng phất nó ngay tại thu về tản mát tại bên ngoài lực lượng bù đắp bản thân trần n g u y ê n ngước nhìn một màn này ánh mắt lấp lóe trước đó sở hữu nghi hoặc cùng suy đoán tại thời khắc này thông suốt q u ò n thông chương bốn trăm năm mươi lăm thần linh d i ệ n thế quy khư long chủ hai nguyên lai、like、là như vậy hắn thấp giọng tự nói những này dẫn phát vô số s ủ n g thú điên cuồng có thể trực tiếp tăng lên thủy hệ s ủ n g thú thực lực màu lam nước đoàn căn bản không phải cái gì di tích bảo vật cũng không phải linh thực mà là đầu này cự long đang thức tỉnh quá trình bên trong tự nhiên tiêu tán ra thủy hệ bản nguyên năng lượng bởi vì năng lượng cấp độ quá cao quá mức tinh thuần đến mức tại đáy biển cao áp trong hoàn cảnh tự nhiên ngưng kết thành loại này năng lượng kết tinh hình thái đối phổ thông thủy hệ s ủ n g thú mà nói cái này không khác thần ban đất điện mạnh lên thánh dược đủ để cho bọn chúng điên cuồng nhưng đối với đầu này cự long bản thân mà nói Khư long chủ. Huyền khi này cái danh tự như là chìm vào biển sâu hiền thiết mang theo vạn quân tri trọng y mang ép qua trần huyên tâm hồ giống lúc tới tin tức tương quan mảnh vỡ cũng giống như bị vô hình chìa khóa bỗng nhiên mở ra nháy mắt hiện lên với hắn ý thức chỗ sâu quy khư trong truyền thuyết vạn thủy hội tụ chi địa vạn linh cuối cùng chỗ là tứ hải chi nhãn là vạn xuyên vực sâu là hết t h ể dòng nước thời gian thậm chí linh hồn điểm cuối cùng cùng kết cục dù n g cái này q u a n danh hắn thần cách cổ lão sâu thúy mênh mông đã không cần nói c ũ n g biết long chủ càng đem hắn tại long tộc thậm chí thủy hệ sinh mệnh hệ thống da phả bên trong trí cao vô thượng trí tôn địa vị hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ mà huyền minh cái tên này bản thân tại truyền thuyết xa xưa bên tại r đã ô n biết có ghi chép năm tháng giải đẳng đắng bên trong hắn tuyệt đại đa số thời gian đều ngủ say tại không thể đo biển sâu quy khư bên trong cơ hồ chưa từng chủ động can thiệp hiện thế đối với cái khắc thần linh tranh đấu đối phản tục tín ngưỡng cùng hỗn loạn vậy khuyết tiêu hứng thú nhưng trong tài liệu dùng bắt mắt màu đỏ tiêu chú một cái duy nhất ngoại lệ huyền minh cũng không phải là hoàn toàn không tranh quyền thế hắn có một cái thủy hỏa bất dung dây dưa năm tháng dài đ ẳ n g đáng tốt địch h ắ n tên phần thiên vũ chủ hy hoàng cùng ngủ say biển sâu huyền minh hoàn toàn tương phản hy hoàng chính là hỏa hệ cùng quan hệ truyền thuyết sủ thú h i hoàn g toàn thân thiêu đốt lên vĩnh v i ê n không dập tắt bạch kim liệt diễm cánh chim triển khai lúc lại không ngừng vẩy xuống như là vi hình như mặt trời hóng ánh hòa tinh những này hòa tinh một khi rơi xuống mặt đất liền biết chút đốt đ i ệ mạch bốc hơi hơi nước dẫn phát kéo dài phạm vi lớn khủng b cố hữu đất đỏ ngàn dặm hung danh hãn tính tình như là hãn trưởng khống hỏa diễm cực độ táo bạo nóng lòng tranh đấu cùng hủy diệt xem t h i ê u đốt cùng tịnh hóa vì ý nghĩa tồn tại lần trước thần linh đại chiến bên trong huyền minh cùng hy hoàng tranh đấu chính là trong đó thảm thiết nhất tác động đến rộng nhất t r ư ơ n g mục một trong nước cùng lửa vượt sâu cùng quang diễm kết thúc cùng tịnh hóa cả hai là bản nguyên nhất đối lập là k h á c vào thần tính hạch tâm không chết không thôi thiên địch lần này huyền minh thất tỉnh trần liên suy nghĩ tại trong khoảng điện quang hỏa thạch xoay nhanh kết hợp trước mắt tôn à y thần linh phá hải mà g i kinh thiên n h thế một cái băng lánh mà vô cùng xác thực su những n à y thần linh sẽ lần lượt diệt thế tất nhiên yên lặng vô số năm tháng quy khư long chủ đã diệt thế mà lại động tính to lớn như thế năng lượng tiêu tán kịch liệt như thế tôn kiên ngủ say tại hỏa diệm sơn phần thiên vũ trụ có thể hay không bởi vậy bị kinh động tiến tới diệt thế ý nghĩ này để trần l u y ê n trái tim bỗng nhiên trầm xuống một tôn thức tỉnh huyền minh đã là đủ để ảnh hưởng toàn bộ xã hội tai nạn n h ư lại thêm một cái cùng hắn là không chết không thôi túc địch hy hoàng chắc chắn dẫn phát càn quét toàn bộ thế giới hạ kiếp ngay tại trần u y ệ n tâm tư nhanh quay ngược trở lại thôi diễn xấu nhất khả năng cùng thời khắc đó sở hữu p h ụ n mệnh giám sát nơi đây quan chắc điểm bất kể là khương vấn ngưng dẫn đầu đặc thù hành động tiểu tổ vẫn là hiệp hội bố thiết các nơi bí ẩn trạm giám sát sở hữu thông qua bội số lớn kính viết vọng các loại máy thăm dò cùng với sùng thú nhìn thấy huyền minh kia c h e khuất bầu trời giống như long thân ngự t h ú sư tất cả đều xa vào đến trước đó chưa từng có kinh hãi cùng tắt tiếng bên trong vậy cái kia là cái gì long chân chính thần long có tiếng người run r ậ y cơ hồ cầm không vững trong tay kính viết vọng nhanh mau báo cáo huyền minh là huyền minh tỉnh rồi lặp lại huyền minh đã xác nhận thức tỉnh chính mắt trông thấy xác nhận mục tiêu hình thái cùng trong hồ sơ quy khư long chủ ăn khớp độ chín mươi chín năng lượng đẳng cấp vô pháp ước định lập tức sắp h i ệ n ra trận hình tượng chuyển về tổng bộ nhanh ngắn ngủi tĩnh mịch về sau là mang theo phá âm thông tin gà o rú sở hữu quan chắc nhân viên lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất đem đầu này đủ để cho toàn bộ thế giới rung động tin tức tính cả những cái kia mơ hồ lại đủ để chứng minh hết thẻ số liệu cùng hình ảnh thông qua hết thẻ khả năng thủ đoạn điên cuồng chuyển hướng phía sau trung tâm chỉ huy chỉ một lát tin tức như là đầu nhập tính hồ đạn hạt nhân tại hiệp hội ngự thú sư t ổ n bộ tại tập sự bộ bộ chỉ huy tối cao tại đông hoàng sở hữu tương quan cao tầng ở giữa dẫn phát trời long đất l ở kịch liệt phản ứng ô trói thai vô cùng cấp bậc cao nhất phòng không cảnh báo nháy mắt vang vọng đông hải ven bờ sở hữu thành thị đông hải toàn vực cấp một chuẩn bị chiến đấu dự án khởi động sở hữu ngự thú sư lập tức lên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu từng đạo băng lãnh lại dồn dập mệnh lệnh thông qua m ã hóa kinh điên cùng truyền đạt mệnh lệnh toàn bộ đông hoàng tại nắn ngủi kinh ngạc cùng hỗn loạn về sau lấy tối cao hiệu suất bắt đầu vận chuyển tiến vào sớm đã chù bị thật lâu trạnh máy bay chiến đấu cùng với phi hành s ủ n g thú tạo thành biên đội gào thét mà qua trên mặt biển chiến hạm cùng thủy hệ s ủ n g thú phá sóng khải hàng trên lục địa sớm đã chuẩn bị sẵn sàng vô số ngự thú sư sắc mặt ngưng trọng lao tới từng cái địa điểm tụ họp mà hết thể này kẻ đầu tiên kia vượt lên trên chúng sinh quy khư long chủ đối phía dưới lũ sâu kiến bối rối cùng đ ư n g đối thờ ơ hắn kiếp như là xoay tròn tinh vân giống như ưu lam long đồng chỉ là hờ h ư ớ n g quét qua phía dưới mảnh này bởi vì hắn g á n g lâm mà lâm vào tĩnh mịch cùng hỗn loạn hải vực quét qua những cái kia tại hắn long y bên giới run lầy bảy quân mình thần phục ngàn quét qua đạn đạn kia mặc dù run dậy nhưng như cũ quật cường ngóc lên đầu rồng cuối cùng cực kỳ ngắn ngủi trên người trần huyên dừng lại nhất thời cuối cùng hắn ánh mắt vượt qua dưới thân hết thảy ném hướng về phía xa xôi tây phương giờ khắc này long đồng bên trong tuyên cổ băng l ã n h hờ hương tựa hồ có chút ba động một cái trước mắt phản p h ấ t bình tĩnh nhức vạn năm quy khư vực sâu đ ộ n g nhiên đầu nhập vào một viên thiêu đốt tinh thần hắn cảm thấy tại xa xôi tây phương nào đó cố cùng hắn hoàn toàn ngược lại cổ lao khí t ứ c bắt đầu chậm rãi nhịp đ ậ ngang huyền minh lần nữa phát ra một tiếng long âm tiếng long âm chưa rơi hắn kia thon dài trăm mét long thân nhẹ nhàng bái xuống. Và anh, không có sử dụng bất kỳ năng lượng nào vẹn vẹn đục thân động t á c liền dẫn tới quanh mình mặt biển vì đó có n g ư ợ c nhiều đám mây bị xé nứt côn g bạo khí lưu hình thành mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng x u n g kích hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi phía dưới trên mặt biển những cái kia thật vất v ả ổn định thân hình súng thú lần nữa bị vén được lung tung đổ xuống sau một khắc tại vô số đạo hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú tôn này vừa mới thức tỉnh thần linh thay đổi kê nguy nga đầu rồng bốn trào đạp hư không thon dài đôi rồng tại sau l ư n g vạch ra một đạo duyên g á n g n lam hồ quang hướng về chính đường chân trời về phía tây phá không mà đi hắn tốc độ cũng không nhanh thậm chí mang theo một loại tuần sắt lánh địa giống như thong rong nhưng mỗi một bước bước ra đều vượt qua vô số khoảng cách vẹn vẹn mấy hơi thở k i a tre khuất bầu trời u lam long ảnh liền đạo hóa thành chân trời một cái cấp tốc thu nhỏ điểm cuối cùng hoàn toàn biến mất tại tây phương tầng m â y chỗ sâu đưa mắt nhìn huyền minh bóng người hoàn toàn biến mất nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run dậy cảm biến mất hầu như không còn tại chỗ ngự thú sư cùng s ủ n g thú nhóm lúc này mới như chút được gánh nặng thật dài nhẹ nhàng thở ra lý thiên vân ánh mắt lúc sáng lúc tối hắm yên lặng nắm chặt sóng trường thanh âm khúc khốc trần cố vấn cái này. tận mắt nhìn thấy thần linh vĩ nạn g về sau lý thiên vân đột nhiên phát hiện mình luôn luôn truy cầu lộ ra vô cùng trắng b ệ n h bất lực vô luận lại cố gắng như vậy cũng không thể đổi kịp tôn này thần linh cố gắng như vậy còn có ý nghĩa sao bọn hắn ngự thú sư ý nghĩa tồn tại lại là cái gì đâu nội tâm mở mịt thời khắc lý thiên vân kinh ngạc nhìn về phía trần uyên nhìn về phía vị này bị mình làm làm đổi theo mục tiêu truyền kỳ ngự thú sư trần uyên nước g mắt nên tiếp từng đôi mở mịt ánh mắt h ắ n t ự i hồ cũng không vì huyền minh diện thế mà chịu ảnh hưởng thần sắc vẫn như cũ trầm tĩnh đem chuyện nơi đây hồi báo cho toàn bộ liền ngủ say tại hỏa diệm sơn hy hoàng cho dù là đêm khuya màn trời cũng bị vĩnh viễn không dập tắt cháy hừng hực lửa núi chiếu dọi thành một mảnh quỷ dị màu đỏ sậm vô số đạo hoặc thu hoặc mảnh hỏa d i ệ m từ dạng nước cháy đen ngọn núi cái nước trong lỗ thủng phun ra ngoài phát ra hùng ngủ ngầm nhẹ diễm quang sen lẫn nhảy gọn liếm lát bị thiêu đốt được vạt vẻo không khí đem lòng đậm bóng đêm xua tan hầu như không còn chỉ để lại một loại nóng hổi màu đỏ căng điều trong không khí tràn ngập lưu hình các cờ nho ba cùng dung nham gây mũi khí t ứ c nóng rực sóng khí vặn vẹo ánh mắt để xa xa hết thệ xem ra cũng như cùng ở tại hỏa diễm bên trong chập trần huyết ảnh mấy cái toàn thân đỏ thấm vải giáp chạy xuôi lấy nham tương đường vân bạo viêm tích quái chính cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua lửa núi thiêu đốt hoang vụ sườn dốc bên trên tìm kiếm lấy ban đêm hoạt động côn trùng cùng với cỡ nhỏ sùng thú xem như đồ ăn cách đó không xa một đoạn sớm đã thành than to lớn cây khô bên trên một đầu hỏa văn xà chính hể vải co gióc ngẫu nhiên phun ra lưới đỉnh điểm lấp lóe t giống giống bạo viêm tích quái cùng họa văn xà bị bất thình lình khủng bố động tính dọa đến hồn phi phách tán phát ra hoảng sợ thét lên rốt cuộc không để ý tới kiếm ăn hào hóa thành từng đạo đỏ ngầu cải bóng lộn nào thoát đi mảnh này khu vực nguy hiểm cột lửa dần dần thu liễm lộ ra trong đó hai đạo ngay tại kịch liệt c h é m giết tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao bóng người to lớn trong đó một phương là một đầu hình như man như so với bình thường man như khổng lồ gấp mấy lần khủng bố cự thú vai của nó cao gần năm mét toàn thân bao trùm lấy như là làm lạnh d u n g nham giống như nặng nghề lớp b i ể u bì phía trên hiện đầy bất quy tắc hình lại chạy xuôi kim sắc nham tương nóng bỏng vết dạn phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phun ra hủy diệt tính diễm cực đại đầu lâu thượng sinh mọc ra ba đôi vốn lượn h ư là rung nham kết tinh đúc thành s ừ lớn hiện hình quạt mở ra, giữ bốn cái tráng kiện như trụ móng vuốt mỗi lần đ ậ p đất cũng sẽ ở cháy đen trên mặt đất lưu lại một cái thiêu đốt dấu móng làm người khác chú ý nhất là cái đuôi của nó cũng không phải là bình thường đôi c h â u mà là một đầu do thuần thúy h ỏ a d i ễ m cấu thành cuối cùng ngưng tụ thành nặng nghề lưu tinh truy bộ dáng viêm roi vung vẫy ở giữa liệt diễm gà o t h é t sóng nhiệt c u ộ n v u ợ t dung núi cự thú l ử a cùng nham thạch song thuộc tính thần tinh phẩm chất si diễm mưu tiến hóa hình thái giờ phút này dung núi cự thú lỗ mũi phun ra nóng rực bạch khí màu đỏ sậm trong mắt thiêu đốt hừng hực trên ý quanh thân chạch ra như đồng mà đối thủ của nó tương tự là một đầu vật khổng lồ nhưng hình thái lại hoàn toàn khác biệt kia là một đầu bỏ qua bầu trời đem thân thể triệt để dâng hiến cho đại địa loài rồng sùng thú nó thân dài vượt qua mười lăm mét thân thể dị thường tráng kiện lại chắc đ ị c h như là dùng cứng rắn nhất huyền vũ nham hỗn hợp có chưa làm lạnh d u n g nham đ ổ bê tông mà thành bao trùm toàn thân á m trầm vạy giáp nặng nề g h vô cùng chỗ khớp nối sinh ra giữ tợn gai xương nó tứ chi t h ô n g ngắn hữu lực móng vút như là to lớn rung nham quốc chim thật sâu trổ xuống mặt đất kỳ lạ nhất là da của nó cũng không phải là bóng loáng quý vậy mà là hiện đầy rằng khắp n sền sệt như nước đường màu đỏ sầm nóng bỏng nham tương như là huyết dịch giống như chậm rãi chạy xuôi sáng tối chập trờn để nó thoạt nhìn như là một tòa mặc giáp trụ lấy lưu động dung nham pháo đài di động tân hầu địa long lửa cùng thổ thuộc tính tự nhiên sinh ra phẩm chất vì thần tinh giờ này khác này đầu này tấn hầu địa long trạng thái cũng không tốt trên người nó nhiều chỗ dày nặng nham giáp đã vỡ vụn lộ ra phía dưới cháy đen ra thịt chạy xuôi nham tương cũng biến thành ả m đạm thân hình khổng lồ hiện đầy bị rung núi cự thú công kích tiến tới lưu lại vết thương kinh khủng một ít vết thương sâu đủ thấy xương biên giới còn t i ê u đốt lên khó mà dập tắt kim sắc hỏa diễm, t ấ n hầu đ ệ u long kịch liệt thở h à o hẹn mỗi một lần hô hấp đều từ to lớn trong lỗ mùi p h u n ra mang theo hỏa tinh khói đen một đôi dung kim sắc mắt dọc gắt gao nhìn chằm chằm phía trước dung núi cự thú tràn đầy mọi mệt cùng nổi giận cùng với bị ép vào tuyệt cảnh điên cuồng hô biên giới chiến trường một khối không bị chiến đấu liên lụy màu đen bên trên cự nham liếu cảnh lam hai tay cắm ở chiến thuật quần dài trong túi tư thái nhìn như tùy ý, nhưng hơi nghiêng về phía trước thân thể cùng nhìn chằm chằm chiến trường ánh mắt sắc bén bại lộ hắn hết sức chăm chú trạng thái khâu nóng gióng có mồ hôi mị nhìn xem vết thương c h n g chất k h í tức đã bắt đầu hỗn loạn tấn hầu địa long khoe miệng của hắn câu lên một vệt nhàn nhạt đ ư ờ n g con g thanh âm tại hỏa diễm tiêu đốt ba âm thanh bên trong rõ ràng chuyển đến không sai biệt lắm đi trọi cứng như thế lâu ngươi nham tương giáp trụ đều sắp bị đánh nát đ ừ n g ngợp trống s ớ m chút n h ậ n thua cùng ta khế ớt đi vì thì ngươi ta thế nhưng là tại phụ cận trọn vẹn đi vòng vo hơn một tuần lễ đêm nay thật vất vả bắt được ngươi ra h ỏ a này nói cái gì cũng sẽ không thả ngươi đi từ khi biết được hỏa diệm sơn nào đó khu vực có tấn hầu địa long lẩn hiện tin tức sau hắn mang theo m ộ i m ộ i liễu cảnh y ghi cùng đến đây h ỏ a diệm sơn tiến hành nhiếp ảnh sáng tác thường vũ hoan ở nơi này hoàn cảnh cực đoan ác liệt h ỏ a diệm sơn khu vực tìm kiếm truy tung bố trí mai phục hao phí cực lớn tâm lực tối nay cuối cùng tìm tới tung tích dấu vết ác chiến một phen sau thắng lợi đang ở trước mắt cách đó không xa một cái khác khối nham thạch bên trên liễu cảnh y ghi mặc tiếp thân phòng cháy y phục tác chiến khuôn mặt nhỏ bị ánh lửa phản chiếu đỏ bừng chăm chú nắm chặt nằm đấm khẩn trương nhìn qua trung tâm chiến trường kê hai đạo kịch liệt chém giết bóng người nhịn không được nhỏ giọng hỏi hướng bên cạnh thường vũ hoan, vũ hoan tỉ tỉ. kk lần này có thể thành công sao đều nói loài rồng sùng thú thiên tính cao ngạo ngự thú sư rất khó chiếm được bọn chúng công nhận thường vũ hoan người mặc dễ dàng cho hành động g i ã ngoại nhiếp ảnh trang phục có một cái to lớn chuyên nghiệp túi nhiếp ảnh trong tay còn cầm một đài mang theo ống kính tầm xa chuyên nghiệp máy ảnh đang không ngừng điều chỉnh góc độ bắt giữ lấy cái này khó gặp quyết đấu hình tượng nghe tới liêu cảnh y rỉa tra hỏi nàng đ ệ xuống một lần cửa chớp ống kính sau đôi mắt có chút lấp lóe cũng không quay đầu lại nhẹ giọng đáp yên tâm đi ngươi kk khẳng định có thể dừng lại một chút nàng bổ sung một câu loài rồng sùng thú sùng th Lấy lực lòng là bây ngươi tấn cũng không giờ, ước phải ca ca thực lực bây giờ, hầu địa khế hầu vừa i phi nổi tiêu khái. ệ c của được cảm khó. không Thanh thường bình tĩnh, nhưng trong lòng không nhịn trong một nàng lòng lên âm v mới bắt đầu nhận biết liễu cảnh lam thời điểm hắn tại hỏa châu ngự thú sư q u ầ n thể bên trong cố nhiên là người nổi bật miễn cưỡng xem như đệ nhất bậc thang ngự thú sư nhưng khoảng cách đông hoàng đứng đầu nhất k i a m ộ t nhóm nhỏ người tồn tại l ệ c h trời giống như tranh lệnh mà ở đông hoàng đại hội lúc hắn đã có thể lấy được cực kỳ ưu tú thành tích thậm chí trở thành, thành tích tốt nhất hỏa châu tuyển thủ từ đó về sau hắn trở nên càng thêm trầm ồn huấn luyện càng thêm khắc khổ đông hoàng đại hội kết thúc sau h a n thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh cũng thành công đệ sĩ diễm n mưu tiến hóa thành cường đại hơn dung núi cự thú bây giờ liễu cảnh lam đã là h ỏ a châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ngự thú sư chương 456, t r u chuyến thuyết giáng lâm hiện thực hỏa diệm sơn đại đào vong hai chương 456, t r u chuyến thuyết giáng lâm hiện thực hỏa diệm sơn đại đào vong hai giống đúng lúc này giữa sân chiến cuộc lại biến tựa hồ bị liễu cảnh lam lời nói chỗ kích thích tân hậu địa long phát ra một tiếng sen lẫn đau đớn cùng nổi giận gào rú thân hình khổng lộ bỗng nhiên đứng thẳng người lên hai con tráng kiện vô cùng chân trước hung hăng đánh tới hướng mặt đất ầm lấy hắn điểm rơi làm trung tâm đại điệu như là như gợn sóng chập trùng kịch liệt dạn nước vô số đạo nóng bỏng lại sền sệt nham tương t ừ trong vết nứt như là suối phun giống như bán ra hóa thành mấy chục đạo dung nham của lửa từ bốn phương tám hướng không khác biệt đánh phía dung núi cự thú đ ị a mạch phun trào đối mặt cái này tuyệt địa p h ả n kích dung núi cự thú màu đỏ sậm trong đồng t ử hùng quang nói lên không lùi mà tiến tới nó phát ra một tiếng ngột ngạt như lôi gầm thét bốn cái dung nham nóng đốt đạp thật mạch đ i ệ lấy dung núi cự thú làm trung tâm phạm vi mấy chục mét mặt đất nháy mắt mềm hóa hóa thành một phiến bốc lên hồ dung nham cái này không chỉ có triệt tiêu địa mạch phun trào x u n g kích kia dâng trào nham tương cột lửa bắn vào hồ dung nham bên trong uy lực cũng bị trên diện rộng suy yếu cùng lúc đó dung núi cự thú quanh thân kia chạy x u ô i kim sắc nham tương vết dạn quan g mang t ă n g gọn như là núi lửa buộc phát trước cuối cùng nhất tích xúc năng lượng nó buông xuống cực đại đầu lâu đem trên trán kia ba đôi dung nham sừng lớn nhắm ngay t ậ n hồ địa lòng sau chân mánh đạp như là mất khống chế dung nham chiến xa mang theo nghiền nát sơn nhạc khí thế khủng bố ngang nhiên phát động xung phong xung phong đường dẫn bên trên hồ dung nham tự động tách ra một cái thông đạo vì nó cung cấp kinh khủng tăng tốc độ. Ngang. Tân long hầu điệu vô ậ pháp t quyết tử gâm thét, ra gâm dùng lời nói diễn tả được tiếng vang đột nhiên bộc phát phảng phất hai tòa núi lửa đón đầu chạm vào nhau và chạm điểm nháy mắt nổ tung một đoàn đường tính vượt qua hai mươi mét trói mắt trắng loái con cầu năng lượng kinh khủng sóng sung kích hiện hình khuyên hướng bốn phương tám hướng điên cuồng k h u y ế t tán những nơi đi qua mặt đất nham thạch bị nhấc lên hòa tan ném đi hình thành một vòng khuyết tán dung nham sóng tuôn càng phía trên hơn không khí bị cực hạn áp suốt sau mãnh liệt nổ tung hình thành mắt trần có thể thấy màu trắng sóng khí tướng dạ ở giữa tràn ngập lưu hình xương khói cùng tầng trời thấp xương khói quét sạch x a n h xanh lộ ra chỗ càng cao hơn màu đỏ sầm bầu trời liêu cảnh y hãy vô ý thức che lỗ thai lùi lại nửa bước thường vũ hoan mặt không đổi sắc cấp tốc g ơ lên máy ảnh ghi chép lại cái này kinh tiên động địa hình tượng Hùng một n sóng khí cùng rung nham kéo dài mấy giây mới dần dần lắng lại, nâng lên nảy cùng nham tương sương xuống. h khí chậm giây kéo mù mù vầy mấy ra trời rãi mới m dài lại, bụi rơi lát bụi bặm chậm rãi tàn ra đầu tiên đập vào mi mắt là dung núi cự thú k i a như là sơn phong giống như sừng sưng bóng người nó có chút thở dốc trong miệng núi phun ra nóng rực b ạ c h khí trên thân chạy xuôi n h a m tương quang mang sơ sơ mở đi một chút đôi kia kinh khủng dung nham sừng lớn bên trên thậm chí xuất hiện mấy đạo nhỏ xịu vết rách hiển nhiên vừa rồi va chạm đối với nó mà nó cũng không phải nhẹ nhõm nhưng nó vẫn như cũ đứng yên lập màu đỏ sậm trong mắt như là thiêu đốt lửa than gắt ga khóa chặt phía trước tại phía trước nó mười mấy mét nơi tấn hầu địa long thân thể cao lớn kịch liệt lay động bên ngoài thân kia mặt ngưng tụ cuối cùng nhất lực lượng dung nham cự thuẫn sớm đã vỡ nát chỗ ngực nham giáp triệt để sụp đổ lộ ra một cái sâu đủ thấy xương khủng bố l õ m biên giới ra thịt b ả y biện ra đáng sợ thiêu c h á y hình dung kim sắc mắt dọc bên trong q u a n g mang cấp tốc cảm đ ạ m nó i ý đồ chống đỡ lấy thân thể nhưng chân t r ư ớ c chỉ là vô lực bạo động hai lần mặt đất liền phát ra một tiếng trầm thấp gào thét khổng lộ như núi thân thể ẩm vang như nổ đập ầm ẩm, ẩm tại còn nóng hổi trên mặt đất kích thích một mảnh bụi mù tháng bại đã phân liêu cảnh lam thật dài phun ra một n g ụ m nóng rực c h c khí một mực căng cứng khỏe miệng cuối cùng triệt để dâng lên lộ ra một cái tràn ngập cảm giác thành t i ể u tiêu dung cuối cùng là bắt lại n g ư ờ i rồi một lát sau thành công cùng t ậ n hầu địa long khế đ ước liêu cảnh lam đi hướng quan chiến hai người trên mặt tiêu dung hỏi làm xong làm sao sáng sớm ngày mai khởi hành trở về thường vũ hoan kiểm tra một chút máy ảnh xác nhận vừa rồi phấn khích đối chiến hình tượng đã bị hoàn mỹ bắt giữ nhẹ gật đầu thanh lệ trên mặt vậy lộ ra tiêu dung h ừ n có thể ta nghĩ đập hỏa hệ sùng thú sinh thái cùng cực đoan hoàn cảnh tài liệu cơ bản đều đủ vừa v ư ợ trở về chỉnh lý quá tốt rồi liễu cảnh làm rối lưng một cái không xương phát ra đôm đốp nhẹ văng lên trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng mọi mệt địa phương quỷ quái này nóng đến người l ộ a ra cuối cùng có thể trở về thư thư phục phục tắm nước nóng ngủ hắn cái ba ngày ba đêm đi đi đi trước về doanh địa tạm thời chỉnh đốn một lần trời vừa sáng liền xuống núi hắn lập tức xoay chuyển á n h mắt rơi vào m ộ i m ộ i trên thân hai tay ô ngực nhìn nàng chằm chằm ngự a khí nghiêm khắc liễu cảnh ý đ g h ĩ a lần này trở về sau này ngươi cho ta thành thành thật thật về trường học lên lớp đem rơi xuống văn hóa khóa cùng cơ sở lý luận đều bổ sung đừng tưởng rằng đi theo ta chạy rồi mấy ngày giã ngoại nhìn mấy trận đối chiến liền thật cảm thấy mình là thâm niên ngự thú sư rồi giã ngoại sinh tồn sùng thú nhận ra chiến thuật chế định dạng nào là có thể tốt thành chính ngươi hiện tại thực lực này nếu không phải ta một tấc cũng không rời mà nhìn xem sớm đã bị con nào tính tình bạo điểm hỏa văn xà truy kích sau này đừng một mực la hét phải cùng ta đi ra tới muốn giã ngoại lịch luyện chí ít trở thành cao giai ngự thú sư lại nói hừ hừ hừ liêu cảnh y gì đ ố i liêu cảnh lam làm cái mặc quỷ không phục phản bác trường học dạy đồ vật còn không có trên mạng dạy học video hữu dụng mà lại tất cả mọi người nói cường giả chân chính đều là trong thực chiến ma luyện ra tới ta đi theo ngươi kiến thức như thế cường đại cỡ nào sùng thú hiểu rõ bọn chúng tập tính cái này so sách v ở bên trên học đến hữu dụng nhiều rồi mà lại trần nguyên ca ca còn không phải không có ở trường học học tập như thường là mạnh nhất n g ự thú sư trần nguyên ca ca trần nguyên ca ca nhân gia là đông hoàng quán quân ngươi đây ngay cả chỉ liệt diễm điêu đều chỉ huy không rõ liễu cảnh lam không khách khí chút nào chọc thủng mọi mọi lý do biểu lộ nghiêm túc ít cầm trần cố vấn làm bia đỡ đạn nhân gia kia là thiên phú cố gắng kỳ nộ cộng lại mới chế tạo ra không thể phòng chế truyền kỳ trải nghiệm lần sau còn dám chuồn e m cùng ta ra tới nhìn ta không nói cho lão ba để hắn ngừng ngươi một năm tiền tiêu vặt cộng thêm sở hữu giải trí hoạt động ngay tại lúc giờ phút này vẫn đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn hai huynh n ộ i cãi vã thường vũ hoan nụ cười trên mặt lại có chút cứng đờ nàng tự hồ cảm ứng được cái gì đôi mi thanh tú lơ đã nghĩ lên thủ hạ ý thức nâng lên nhẹ nhàng nắm chặt rồi treo ở giữa cổ ngọc b ộ i ngọc b ộ i tại liễu cảnh lam hai người không thấy được địa phương có chút n ở rộ q u a n mang ngay sau đó một cô đến từ xa x ô i không gian thanh â m toàn bộ chuyển vào thường vũ hoan não hải nàng biểu lộ bỗng nhiên biến nào tóc mày, bàn tay nắm chặt. ba chương 456, t r u y ề n thuyết giáng lâm hiện thực hỏa diệm sơn đại đảo vong ba chương 456, t r u y ề n thuyết giáng lâm hiện thực hỏa diệm sơn đại đảo vong ba ừm làm sao rồi l i ê u cảnh lam ngay lập tức phát giác thường vũ hoan dị thường lập tức đình chỉ giáo dục mượn mội quay đầu hỏi thường vũ hoan từ trong nháy mắt trong thất thần bừng tỉnh miễn cưỡng cười cười lắc đầu không không có cái gì khả năng chỉ là có chút mệt mỏi nơi này quá nóng vẫn là không thích ứng ông nhưng mà tiếng nói của nàng vừa r ư ớ từ hòa diệm sơn chỗ sâu nhất bỗng nhiên chuyển đến một tiếng ngột ngạt đến cực hạ nhưng lại hùng vĩ vô biên nổ vang ấm ấm. trên núi vô số nham thạch to lớn sụp đổ càng nhiều vết nước nổ tùng bên trong không phải nham tương mà là dâng trào da trắng loa đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nhiệt độ cao đến vô pháp tưởng tượng tinh khiết con diễm giờ khắc này kia bị lửa núi chiếu đỏ màn đêm phản g phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ xé mở vô biên hỏa vân từ bốn phương tám hướng điên cuồng hội tụ tạo thành thiếu đốt lan lộn phảng phất chạy xuôi dung kim biển mây trong mây vô số c h ó i lọi lưu quang như là có sinh mệnh như du ngư xuyên qua va chạm tụ hợp tản mát ra khiến vạn vật run sợ huy hoàng thiên uy làm phảng phất nguồn gốc từ lớn địa tâm bẩn khủng bố nổ vang cùng kịch liệt rung động ngang nhiên giáng lâm liếu cảnh lam ba người sắc mặt đột biến lại ngoảnh đầu bất chấp mọi thứ cơ h ộ i là bản năng quay người hướng phía rời xa hỏa diệm sơn khu vực hạch tâm phương hướng có cảng phi nước đại dưới chân nóng hổi mặt đất như là như gợn sóng chập trùng không chắc không ngừng có đá vụn cùng thiêu đốt cho cặn từ hai bụi mũi rời đi nơi này hướng đông bên kia địa, địa thế nhẹ nhàng một chút cẩn thận đỉnh đầu liêu cảnh lam một bên chạy một bên nghiêm nghị chỉ huy d u n g núi cự thú theo sát h ắ n sau bước chân nặng nề mỗi một lần rơi xuống đều có thể tạm thời ổn định một mảnh nhỏ lay động mắt đất vì ba người tranh thủ quý báu chạy trốn không gian thường vũ hoan t r ă m chú lôi kéo dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh liêu cảnh y dì một cái tay khác sở về phía n ở rộ ánh sáng nhạt ngọc bội thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng lúc đó phân bú tại hỏa diệm sơn các nơi hoặc lịch luyện hoặc thám hiểm hoặc chấp hành nhiệm vụ cái khác ngự thú sư nhóm vậy tất cả đều bị cái này thiên địa lật út giống như kịch biến cả kinh hồn phi p h á c h tán núi lửa bộc phát hòa diệm sơn lại muốn bộc phát mau nhìn trên trời kia là cái gì mây trốn mau trốn a rời đi nơi này tiếng kinh hô tiếng két trói thai s ù n g thú hoảng sợ tê minh t h à n h tại nóng rực trong gió phá thành mảnh nhỏ truyền bá kinh nghiệm phong phú ngự thú sư nhóm căn bản không cần tỉ mỉ phán đoán kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn nguy cơ trí mạng cảm đã áp đảo hết thảy bọn hát nào h ả o triệu hồi ra tốc độ nhanh nhất súng thú như là bị nước sôi đổ vào bể kiến hoảng hốt chạy bờ hướng phía hòa diệm sơn ngoại vi đi thật phong chim cắt liệt diễm điêu trở phi hành s ủ n g thú t r ở chủ nhân h o à n g hốt lướt qua tầng trời thấp trên mặt đất bạo viêm tích quái h ỏ a nhung khuyển trợt thì trở đi ngự thú sư tại sóc này lay động vùng núi bên trên gian nan chạy vội đột nhiên từ h ỏ a d i ễ m sơn chủ phong không ngừng phun ra liệt diễm cùng khói đặc miệng núi lửa bên trong đ ỗ n g nhiên bay tán loạn ra lít nha lít nhít du hỏa t ậ n linh những này bình thường thâm tặng với nham tương chỗ sâu hoang dại s ủ n g thú giờ phút này lại như là dối loạn ong vỏ vẽ dành trước sợ sâu từ miệm núi lửa phun ra ngoài hướng phản phất miệm núi lửa bên trong có cái gì ngay sau đó mấy đạo khí tức dũng manh bóng người phá vỡ miệng núi lửa biên giới vách đá chật vật không chịu nổi v ọ t ra những n à y từng để cho nơi đó ngự thú sư nhức đầu không thôi xí hồn v i ê m quân đồng dạng cũng không quay đầu lại gia nhập vào đảo vong trong đại quân mặt bên trên rõ ràng toát ra nhân cách hóa hoảng sợ trời a ngay cả du hỏa tẫn linh cùng xí hồn v i ê m quân đều ở đây trốn trong núi lửa đến cùng có cái gì một tên ngay tại chạy chối chết ngự thú sư quay đầu thoáng nhìn một màn này sợ đến thanh â m cũng thay đổi điều ầm ầm nương theo lấy to lớn tiếng oanh minh bầu trời đại địa l ư n g núi trong tầm mắt mỗi một nơi hẻo lánh lít nha lít nhít. vô cùng vô tận hoang dại sùng thú như là vỡ đêm màu đỏ dòng lũ ầm vang bộc phát bắt đầu hoàn toàn mất khống chế đại đảo vong liêu cảnh lam ba người ở vào đảo vong biên giới bên trong tim đập l o ạ n thỉnh thoảng hoảng sợ nhìn lại kia không ngừng phát ra tiếng oanh minh h ỏ a diệm sơn Ca, đây rốt cuộc là thế nào chuyện núi lửa muốn triệt để phun trào sao liêu cảnh y t ì mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ nàng chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng không giống liêu cảnh lam cố gắng chấn định vỡ môi nết trong đầu phi tốc lóe qua vô số tin tức đông nhiên liêu cảnh y t ì giống như là nhớ lại cái gì đông Ca, n g ư ơ đột nhiên n ớ kia h u một Hỏa tiếng xuyên thấu trời cao hót vang từ cái này phun trào ra trắng loá quang diễm miệng núi lựa chỗ sâu ngang nhiên vang lên cái này âm thanh hót vang vượt trên đại địa đổ vàng vượt trên vạn thú b n gạo Vượt trên cuồng phần g thiên t vũ chủ hy hoàng với đây giáng lâm thế gian chương bốn trăm năm mươi bảy trần cố vấn ngươi lại nên cứu vớt thế giới một chương bốn trăm năm mươi bảy trần cố vấn ngươi lại nên cứu vớt thế giới một sáng sớm thời gian không trung k h ô nhưng g c cùng phong như l à đối với ạ đốn lửa mà nói đây bất quá là cao liệm thường ngày bao trùm kim hồng sắt hoa mỹ lông vũ ưu mỹ thân thể tại quần bạo khí lưu bên trong vững như bàn thạch hai cánh mỗi một lần ưu nhãm mà hữu lực vỗ đều có thể tinh chuẩn mở ra từng gió mượn lực hướng về phía trước một tầng mỏng như cánh ve kim hồng sắt năng lượng vòng bảo hộ tự nhiên mà vậy bao phủ tại nó quanh thân đem những cái k i a đủ để đem người nháy mắt xé nát hoặc đông cứng cực hạn nhiệt độ thấp cùng khủng bố áp lực gió hoàn mỹ ngăn cách bên ngoài vòng bảo hộ mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh cùng trong bầu trời đêm mỏng m ả n h tinh huy cùng phía dưới xa xôi đại địa nhân gian đèn đ u ố c hòa lẫn trần uyên yên, yên tĩnh nằm sấp tại đốm lửa rộng d à i ấm áp trên sông lưng hai cánh tay trùng điệp đệm lên cái cằm cái tư thế này có thể mức độ lớn nhất giảm bớt gió ngăn cũng làm cho hắn có thể càng chuyên trú quan sát phía trước ánh mắt của hắn xuyên thấu vòng bảo hộ, ném trên bầu trời mây không còn giống mặt đất ngưỡng vọng lúc như vậy mềm mại mà là biến thành từng mảng lớn trầm mặc di động nặng nề đ o à thối ngẫu nhiên từ mây khe hở lộ ra bầu trời phá lệ đen nhánh chỉ có mấy k h ỏ a phá lệ sáng tỏ tinh thần như là lạnh như băng kim cương cố chấp đính tại màn trời bên trên hắn có chút túi đầu ánh mắt hướng phía dưới xuyên thấu t ầ n g mây khe hở dưới chân mấy ngàn mét là một phen khác hoàn toàn khác biệt cảnh tượng đông hoàng đại địa hình dáng trong bóng đêm lờ mờ có thể phân biệt từng tòa phồn hoa bất giảnh như là khảm nặng tại màu màu trắng bạc cầu vượt như là phát sáng mạng nệm màu sắc sắc sỡ sắc sỡ biển hiệu cùng cao ốc cảnh quan đèn đem thành thị bầu trời đem n h u ộ n thành một mảnh mê ly v ầ n g sáng vạn ra đang hỏa tinh tinh đ i ể m điểm trần u y ê n quay đầu nhìn về phía bọn hắn lúc đến phương đông tại đường chân trời kia hỗn độn hắc cám cuối cùng một tia cực kỳ nhỏ bé màu xám trắng chính khó khăn thẩm thấu ra l ạ n g y ê n không một tiếng động xua tan lấy dày đặc nhất màn đêm càng phía trên hơn một điểm bầu trời vẫy dính vào một tầng cơ hồ khó mà phát rác lông mày màu xanh trời cũng n h a n sáng trần liên thấp giọng t ì thầm thanh em bị năng lượng vòng bảo hộ hoàn từ hôm qua tiếp vào khẩn cấp thông chi ngựa không dừng vó cây chuyên cơ chạy tới đông hải mắt thấy quy khư long chủ phá hải mà ra kinh tiên h một màn lại đến không chút do dự ngồi cơi ư đốn lửa lên không bắt đầu trận này truy đuổi truyền thuyết sùng thú vạn g i ả m buôn thở thời gian tại khẩn trương cao độ cùng liên tiếp không ngừng trong rung động cực nhanh hắn đã vượt qua hai mươi bốn giờ chưa từng c h ậ m mắt nhưng mà hắn bây giờ thể năng cực h ạ n sớm đã không phải người bình thường phạm chủ, đừng nói một ngày không c h ậ m mắt coi như một tuần không nghỉ ngơi vậy nhiều lắm là hơi có vẻ mọi mệt cho dù có chỗ mọi mệt chỉ cần đạ tọa minh tưởng một lát liền có thể khôi phục hơn phân nửa tinh lực h coca chính đạp trên vô hình khí lưu vững vàng chạy băng băng tại đốm lửa bên cạnh hậu phương bên trên bầu trời màu nâu nhạt lông tóc tại cao tốc mang tới tương đối trong gió tùy ý hướng sau bay lên tứ chi di chuyển ở giữa mang theo vận l u ậ t đặc biệt không chỉ có thể nhẹ nhõm đuổi theo đốm lửa tốc độ thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn ra tốc chạy ở đại tỷ đầu phía trước quân cái vòng tròn lại đắc ý chạy về đến xanh lam đôi mắt trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng Chân quanh thân tản ra cực kỳ nhỏ bé nhu hòa v ầ ờ n sáng trần u y ê n hít một hơi thật s â u mát lạnh không khí ánh mắt một lần nữa ném hướng về phía trước vô ngần h tám c thấp giọng tự nói nhanh chúng ta cũng nhanh đuổi theo hắn rồi lời còn chưa dứt trong hai vi hình mã hóa thai nghe chuyển đến chu húc thanh âm tại tiếng gió gào thét đ ố i cảnh bên dưới lộ ra phá lệ rõ ràng trần cố vấn mục tiêu di động quỹ tích ổn định vẫn bảo trì phương hướng tây bắc tiến lên đối hắn tiến lên đường dẫn góc độ cùng với năng lượng lưu lại ba động tiến hành tổng hợp phân tích hắn mục tiêu cuối cùng nhất chỉ hướng sát xuất bản đồ phân bố biểu hiện hỏa châu phương hướng độ khả thi cao đến chu húc thanh em dừng một chút tựa hồ tại xem xét mới nhất kết quả tính toán lập tức báo ra một cái chính xác thời gian căn cứ hắn trước mắt tốc độ cùng phương hướng không biến thành tiền để tiến hành suy tính dự tính mục tiêu đến hỏa châu hỏa diệm sơn khu vực hạch tâm trên không thời gian ước là hôm nay buổi sáng 1 1 h 26 phân sai sót phạm vi chính phủ 15 phút trần l u y ê n nghe vậy ánh mắt có chút lấp lóe quả nhiên cùng lúc trước hắn phỏng đoán hoàn toàn ăn cướp huyền minh lần này từ đông hải thất tỉnh phá hải đi về phía tây tuyệt không phải lung tung không có mục đích hắn mục tiêu có lại chỉ có một tìm tới vị kia ngủ say tại hỏa diệm sơn chỗ sâu Hỏa d i ệ một Sơn, chính là chỗ này chỗ là xoài dài v ư qua khi n g t b a để huyền minh thành công đến hỏa diệm sơn vô luận hy hoàng là còn chưa hoàn toàn thức tỉnh vẫn là đã diệt thế hai vị có được diệt thế chi uy cổ lao thân linh chắc chắn ở trên vùng đất này triển khai một trận đủ để xé rách sơn hà trung cực đối chiến hắn tác động đến phạm vi tuyệt không giới hạn với h ỏ a diệm sơn một góc toàn bộ h ỏ a châu thậm chí to lớn đông hoàng đều có thể bị c u ố n vào trận này nước cùng lửa hạo kiếp bên trong ngăn cản các thần nhất định phải ở tại bọn hắn chạm mặt trước đó hoặc là chí ít tại chiến đấu mở rộng trước đó nghĩ biện pháp ngăn cản hoặc là đem tổn hại xuống đến thấp nhất chương 457 t r ầ n cố vấn ngươi lại nên cứu vớt thế giới h chương bốn t r ầ n cố vấn ngươi lại nên cứu vớt thế giới h chu húc thanh âm tiếp tục vang lên hồi báo hậu phương tình huống trước mắt Đông hai o à hiệp hội Ngự Thú Sư đã khẩn cấp trưng điều cả nước phạm vi bên trong thần tinh cấp ngự thú sư tạo thành nhiều cái khẩn cấp thê đội chính thông qua hết thể có thể dùng phương tiện giao thông hỏa tốc hơn lựa châu biên cảnh cùng dự thiết chặn đường trận địa tập kết ba chu hút báo cáo trật tự rõ ràng ngự tốc bình ổn nhưng mỗi một câu nói sau lưng đều đại biểu cho cơ quan quốc gia thúc đẩy đến cực hạn khẩn trương cùng không tiếc bất cứ giá nào quyết tâm trần n g u y ê n yên tĩnh n g h e xong t r ầ m mặc một lát hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt thủ hộ thần đâu hiệp hội an bài như thế nào đông hoàng thủ hộ thần chính là đông hoàng phòng ngừa c h u đáo sớm chuẩn bị căn cứ thanh thương đã từng cung cấp tin tức thần linh bởi vì ngủ say năm tháng dài đằng đẵng coi như một khi thức tỉnh trên m ặ t thế tại sơ kỳ cũng vô pháp nắm giữ toàn bộ lực lượng nói một cách khác trước mắt thần linh cũng không phải là trạng thái toàn thịnh các thần nắm giữ lực lượng xác thực viễn siêu cái khác sùng thú không giả nhưng nhân loại cũng không phải là không có sức ph suy nghĩ t r ợ t lõi lên chu h ú c trả lời đã vang lên nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng nặng nề hiệp hội đã khẩn cấp liên lạc sở hữu thủ hộ thần trước mắt hoàng thiên tẫn long đã dẫn đầu khởi hành dự tính sẽ so với chúng ta hơi sớm đến hòa châu nhưng là trần cố v ẫ n ngại vậy tin h tưởng mấy vị khác thủ hộ thần đều có hắn nhất định phải c h ấ n thủ mấu chốt khu vực tại huyền minh cùng hy hoàng ở giữa xung đột tính chất quy mô cùng với khả năng đưa tới phản ứng dây chuyển hoàn toàn minh sắc trước đó hiệp hội tối cao nghị hội nhất trải qua khẩn cấp biện luận cuối cùng phán quyết là cái khác thủ hộ thần tạm không dễ dàng điều động hắn dừng một chút than rút dây động rừng chúng ta vô pháp xác định hai vị thần linh tranh đấu sẽ hay không trở thành cái k h á c không ổn định nhân tố thừa cơ làm khó dễ tín hiệu hiện hữu phòng ngự cách cục cùng lực lượng cân bằng nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể tùy tiện đánh vỡ trần u y ê n im lặng hắn hoàn toàn lý giải hiệp hội khó xử cùng suy tính đây không phải một trận có thể tập trung tất cả lực lượng với một nơi quyết chiến đây là một khay rắc rối phức tạp nguy cơ tứ phía v ắ n cờ mua đi một bước đều có thể dẫn phát khó mà dữ liệu phản ứng dây chuyển dù sao không chỉ là cái này hai tôn thần linh đối xã hội loài người tồn tại to lớn phong hiểm ta hiểu trần u y ê n cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi thông tin tạm thời gián đoạn trong hai nghe chỉ còn lại nhỏ xíu dòng điện tà t â m rất nhanh lại bị ngoại giới vĩnh hằng cuốn phong gào thét âm thanh che giấu nhưng mà ngay tại trần u y ê n kết thúc trò chuyện sau trước ngực treo ngọc đội bỗng nhiên nở rộ có chút và mang trần u y ê n trong lòng hơi động lập tức bung ô xuống đôi mắt đem tinh thần chủ trương gắng sức thực hiện động thăm dò vào trong ngọc bội huyền minh diện thế sau trần u y ê n từng cùng cái khác ba người chia sẻ cái này một tình báo hiện tại lại xảy ra cái gì tình huống sau một khắc thường vũ hoan thanh âm trực tiếp ở h ắ n trong ý thức vang lên phần tiên vũ chủ xuất hiện ngắn ngủi một câu lại giống như một â m thanh sấm rề nầm vang tại trần huyền tâm thần bên trong nổ vang xấu nhất tình huống một trong quả nhiên xảy ra huyền minh cùng hy hoàng lần lượt diện thế chắc chắn dẫn phát một trận kinh tiên h động địa đại chiến đối mặt hai tôn có được ý thức tự chủ cũng có thể tùy ý hành động thần linh đông hoàng muốn ngăn cản các thần hành động khó như lên trời có lẽ trận này đối chiến đã không thể tranh né thường vũ hoan thanh â m tiếp tục vang lên lựa tốc cực nhanh nhưng tận lực duy trì rõ ràng giản lược nói tóm tắt miêu tả các nàng tại hòa diệm sơn gặp phải khủng bố địa chấn vạn thú chạy trốn cùng với kia từng tiếng càng hót vang nàng thanh tuyến ẩn ẩn run dậy chúng ta bây giờ đang toàn lực rút lui hỏa diệm sơn khu vực liêu cảnh lam đã ngay lập tức đem tình huống nơi này thông qua khẩn cấp kênh báo cáo cho hiệp hội ngự thú sư rồi hiệp hội bên kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kỹ lưỡng hơn tình báo tới ngươi nhất định phải cẩn thận tinh thần liên kết bên trong xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc cũng không phải là không người mà là tin tức quá rung động để trần nguyên ba người đều lâm vào trong nháy mắt tắt tiếng không khí nhất thời một ngạn một lát về sau thương vấn ngưng kia quen thuộc vui sướng thanh âm chậm rãi vang lên quả cam xem ra lại giờ đến phiên ngươi đi cứu vớt thế giới trần u y ê n nao nao nếu như điều kiện cho phép hắn thật sự chỉ muốn cùng tiểu gia h ò a nhóm đợi tại nông trường qua bình tĩnh sinh hoạt có ai nghĩ được đến cùng nhau đi tới hắn vậy mà trở thành toàn bộ đông hoàng lợi hại nhất ngự thú sư làm hạo kiếp giáng lâm hắn xem như đông hoàng người cao lẽ ra đứng ra bất kể là ai chỉ cần biết quái dày hắn bình tĩnh sinh hoạt đều hẳn là bị đánh một trận tơi bời ngươi nói đúng không c o ca c o ca cũng không biết chủ nhân tại hỏi cái gì nhưng này cũng không ảnh hưởng nó ngẩng đầu chó sủa ngao ngao à trần liên tập trung ý chí hỏi ra vấn đề mấu chốt hiện tại hy hoàng có cái gì đọc tính hắn rời đi hỏa diệm sân sao hướng phương hướng nào vấn đề này cực kỳ trọng yếu trực tiếp quan hệ đến hai vị thần linh va chạm điểm cùng va chạm thời gian tinh thần liên kết đầu kia t h ư ờ n g vũ hoan tựa hầu ngay tại cực lực trông về phía xa hoặc thông qua phương thức nào đó xác nhận dừng lại một lát thanh âm của nàng mới lần nữa chuyển đến mang theo không xác định cùng sâu đậm sầu lo hẳn hướng phía đông nam phương hướng bay đi rồi tốc độ quá nhanh chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại điểm sáng cấp tốc biến mất ở chân trời phương hướng là đông nam phương hướng không sai đông nam phương hướng huyền minh đang từ đông hải mà tới hướng phía phương hướng tây bắc hỏa diệm sơn mà đi mà hy hoàng đang từ hỏa diệm sơn mà tới hướng phía đông nam phương hướng cả hai đường dẫn tại rộng lớn đông hoàng đại địa trên không sắp hình thành một đầu thẳng đối mặt mà đi đường chéo nói như vậy trần u y ê n t r o n g mắt thu nhỏ lại nhìn v ề phương xa đen nhánh màn đêm thì t h ầ m một tiếng các thần chạm mặt thời gian nhất định sẽ trước thời hạn sau một khắc mã hóa thông tin thai ngay lần nữa chuyển đến chu húc thanh âm cùng lúc trước bình ổn so sánh lần này trong giọng nói của hắn rõ ràng xen lẫn một tia ngưng trọng thậm chí có thể nghe ra một tia cưỡng ép đệ xuống gấp rút trần c ố vấn có tin tức khẩn cấp phần t i ê n vũ chủ hy hoàng đã với hỏa diệm sơn tức tỉnh cũng hiện thân mục tiêu với hiện thân hẹn ba phút sau lấy siêu cao nhanh thoát ly hỏa diệm sơn pha vi trước mắt di động phương hướng vì đông nam phương hướng cụ thể quy tích ngay tại truy tung phân tích bên trong nhưng tiến lên quận chỉ cùng huyền minh trước mắt quy tích giáo hội xu thế đã sơ bộ hiện hiện trần n g uyên tâm chìm xuống nhưng trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chỉ là ngắn gọn đáp lại thu được nhưng mà cơ hội là đồng thời trần n g uyên ánh mắt lóe lên chờ một chút hốc ca trần n g uyên thanh âm đột nhiên trở nên gấp rút xuyên thấu qua tiếng gió gào thét rõ ràng chuyển vào tần số truyền tin tất nhiên hai tôn thần linh riêng phần mình hướng phía đối phương đầu nguồn phương hướng tiến lên Đối đi, mặt mà đi, ý vị nếu như vô pháp chuẩn xác dự phán chiến trường sở hữu phòng ngự bố trí nhân viên sơ tán chặn đường nếm thử đều sẽ biến thành người mù sờ voi thậm chí khả năng đem dân chúng vô tội cùng thành thị đặt tại tình cảnh càng nguy hiểm trần cố vấn ngươi lại nên cứu vớt thế giới ba chương bốn trăm năm mươi bảy trần cố vấn ngươi lại nên cứu vớt thế giới ba tần số truyền tin đầu kia chu húc trầm mặc một lát cuối cùng nhất chỉ phun ra hai cái rõ ràng lại nặng nề g âm tiết thần lĩnh xa xôi trên đường chân trời k i ế một tuyến gian nan thẩm thấu màu trắng bạc cuối cùng triệt để xông phá đêm tối trói buộc một vòng to lớn lại tròn t r ị a h ú t nhật chậm rãi từ đại địa cuối cùng tránh ra đem ước vạn đạo kim hồng s ắ c nắng sớm không giữ lại chút nào v ậ hướng vừa mới thức tỉnh bao là t h i ế niệm trời sáng đông hoàng đại địa nên đón mới tinh một ngày ánh nắng công bình vẩy và nguy ng vẩy vào yên tĩnh nông thôn trên đường nhỏ vẩy vào ngựa xe như nước cầu vượt bên trên vẩy vẩy vào những cái kia mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại còn mang theo nhập nhẹm buồn ngủ đám người trên mặt vô số người như bình thường một dạng thói quen cầm lấy đầu giường điện thoại di động chuẩn bị nhìn xem thời gian hoặc là soát một lần tin tức nhưng mà đập vào mi mắt lại là mấy cái bị cưỡng ép đưa đỉnh gim tiểu chữ to thêm mang theo bắt mắt màu đỏ dấu chấm than khẩn cấp đầy đưa toàn bộ đến từ đông hoàng hiệp hội ngự thú sư trang ép chính thức t r ạ n cùng quốc gia khẩn cấp quản lý tổng t ự đông hoàng toàn vực trạng thái khẩn cấp thông chi hò nhiều tòa thành thị to lớn khởi động lâm thời q u ả n chế cư dân không tất yếu không ra ngoài mời tất cả dân chúng giữ vững tỉnh táo phục tùng nơi đó chỉ huy có thứ tự tiến về chỉ định tránh nạn nơi trốn hoặc ở nhà bên trong khu vực an toàn l ệ n h như b ă n g phía chính thức tìm tử ngắn gọn nhưng không để hoài nghi chỉ lệnh nháy mắt xua tan sáng sớm lười biếng để vô số người ngạc nhiên hoang mang lập tức trong lòng dân g lên vô hình bất an cái gì tình huống trạng thái khẩn cấp hỏa châu làm sao rồi muốn đánh trận sao không tất yếu không ra ngoài công ty còn có đi hay không a lão bản ai tới ta không rõ ràng ai không đến ta rõ rõ ràng, ràng. đâu đường cuối ngõ văn phòng bữa sáng cửa hàng trên xe buýt thì t h ầ m tiếng nghị luận cấp tốc lan tràn ra từng cái internet xã giao bình đại cảng là sôi trào tương quan chủ đề nhiệt độ hiện chỉ số cấp t h n g v ọ t tại quan phương thượng chưa cho ra giải thích cặn kẽ chân không kỳ các loại suy đoán lời đồn đại thậm chí làm người nghe kinh sợ tin tức ngầm bắt đầu bằng tốc độ kinh người truyền bá lên men biến hình nghe ta tại hiệp hội công tác thân thích nói là phát hiện loại cực lớn cổ đại di tích kéo đi ta tại tập sự bộ bằng hữu lộ g a là tân tinh hội phát động sùng thú chiến tranh các người đều sai rồi thần a linh tiểu h ê n thuyết thấy nhiều rồi ha hiện tại thế giới này đích sắc rất huyền huyễn nhưng có thần linh vẫn là quá khoa trường ngươi thế nào không nói trần cố vấn có hệ thống nhất định là hiệp hội diễn tập hoặc là có cái gì cỡ lớn thai họa dự cảnh bị nghe nhầm đồn bậy rồi t o a nào đó trung bộ thành phố lớn sớm đỉnh nhọn thời đoạn một đầu nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi cầu vượt bên trên một tên ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính nhằm chán soát lấy điện thoại di động trẻ tuổi bạch lĩnh bị bên cạnh tài xế đột nhiên kinh hô cùng d ừ n g ngay lung lay một lần ta dựa vào mau nhìn trên trời kia là cái gì trẻ tuổi bạch lĩnh c a o mày nâng lên đầu thuận tài xế ngón tay phương hướng xuyên thấu qua t r ư ớ c kính chắn gió nhìn lại một trừ nhà cao tầng cùng màu lam xám bầu trời cái gì cũng không có chuyện bé xé ra to cái gì hắn lẩm bẩm vô ý thức bay cửa xe xuống nghĩ thò đầu ra nhìn càng thêm tinh t ngay tại hắn hạ xuống cửa sổ xe nháy mắt hắn nghe được không phải tới từ điện thoại di động không phải tới từ trong xe âm hưởng mà là đến từ bên ngoài chân thật trong không khí đến từ bốn phương tám hướng từng cái cầu vượt bên trên cái khác dừng xe tài xế cùng hành khách ven đường trên lối đi bộ ngừng chân người đi đường thậm chí bên cạnh văn phòng bên trong n ô ra cửa sổ các công nhân viên liên tiếp tiếng kinh hô c h ơ i a kia kia là long là long sao ta hoa mắt rồi trẻ tuổi bạch lĩnh toàn thân chấn động một loại khó nói lên lời hàn ý nháy mắt chiếm lấy hắn hắn bỗng nhiên đẩy cửa xe ra liều mạng sau tài xế chửi rủa cơ hội là cùng loạn trọn lấy vọt tới cầu vượt biên giới hàng rào bên cạnh cùng rất nhiều đồng dạng bị kinh động người một đợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cái tia vừa mới bị nắng sớm n h u ộ m thành màu vàng nhạt vô n g ầ n bầu trời mới đầu hắn cái gì cũng không còn nhìn thấy chỉ có lưu động vân hòa ánh mặt trời trói mắt nhưng một giây sau con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng đại tại cao mấy trăm thước không một đạo hốn lượn thon dài to lớn cái bóng chính lấy một loại nhìn như thư giãn kỳ thực nhanh đến mức vượt qua thị giác lẽ thường tốc độ vô thanh vô tức xuyên qua tại mỏng mảnh sương khói ở giữa cái bóng tia q u á mức khổ dù cho khoảng cách x ánh nắng ngẫu nhiên xuyên thấu mây k h ẽ hở chiếu xạ tại kia u lam trên người phản xạ ra không phải con mang mà là một loại càng thêm nội liễm càng thêm lạnh như băng ám lam s ắ c huy quang nó tựa hồ chỉ là đi ngang qua đối phía dưới con kiến hôi thành thị cùng ngưỡng vọng đám người t h ờ ơ ngay tại trẻ tuổi b ạ c h lĩnh cùng với tòa này khổng lồ trong đô thị vô số đồng dạng ngửa đầu ngốc nhìn người bình thường đại não bởi vì cái này siêu việt nhận biết cảnh tượng mà lâm vào c h ố n g rông trước mắt cái này đạo khổng lồ bóng người nhẹ nhàng bay xuống chợ ở giữa liền ngập vào càng dày đặc hơn tầng mây về sau biến mất vô tung vô ảnh phản phất vừa rồi kia kinh tâm động phá cầu v ư ợ trên bên t mạng t những như chết. Chỉ c cái kia bị khịt mũi coi thường tin nhằm nói những cái kia liên quan với thần linh hủy diệt thế giới chữ như là ngâm độc b ă n g trụy hung hăng đâm tiến hắn giờ phút này trống rỗng chỉ còn lại kia vệ thu làm tàn ảnh chỗ sâu trong óc bầu trời khôi phục bình tĩnh nắng sớm vẫn như c ũ ôn nhu chương 458, t r ă n l ĩ n h đại nguy cơ tiểu gia hỏa nhóm đang hành động một chương 458, t r ă n l ĩ n h đại nguy cơ tiểu gia hỏa nhóm đang hành động một tấn l ĩ n h tuyên hòa chấn nắng sớm mờ mờ như là ôn nhu nhất kim sắc màn tơ từ đông phương lưng núi chậm rãi trải trần khai đến xua tan cuối cùng nhất một tia dạ thanh hàn đều đều g i i đầy mảnh này trải qua tỉ mị quản lý thổ đ i ệ mùa đông điệu sớm đã không dấu vết nơi mắt nh đều là ngày xuân đặc hữu sinh cơ bừng bừng trong nông trại ao nước thanh tịnh phản chiếu lấy trời xanh mây trắng cùng bên bờ tóc mới nó l i ế u chân chân vị chính nhàn nhã lơ lửng ở mặt nước miệng thích chí mở ra đóng lại hưởng thụ lấy nắng sớm ă n u ổ i hơi có vẻ cồng kềnh thân thể giống một chiếc màu làm c ả n nọ tuần tra chậm chạp mở ra bình tĩnh mặt nước tại trung q u a nó h n mấy cái sắc thái trói l ộ i hình thể to mọng linh ngư đang vui nhanh nao du bọn cá khi thì soạt một tiếng cao, cao nhảy ra mặt nước miếng vẩy dưới ánh mặt trời chết xả ra cầu vòng giống như nhọ vũ ánh sáng nhạt lại nhẹ nhàng trở xuống tóe lên từng phúc chốc l ẹ n vào rõ ràng hơn triệt đáy nước chỉ để lại một chuôi chậm rãi đi lên bọc khí vị vị thỉnh thoảng sẽ liếc liếc mắt những n à y hoạt bát tiểu ngư nhi trong cổ họng phát ra thỏa mãn tiếng ấ y nhưng phần lớn thời gian nó chỉ là hít mắt nhỏ t hưởng thụ lấy trước mắt thiên tinh thời khắc cặp cặp lại là bình tĩnh một ngày vịt bên hồ nước vườn hoa chính là chúng nữ đỏ bừng thời điểm điện điện phi miêu nệ bước l ạ g yên không tiếng động bộ pháp xuyên qua trong đó tròn c ă n g con mắt cực kỳ nghiêm túc tại những cái kia dính lấy sương sớm hoa tươi bên trên bàn văn nhìn thấy một gốc mở chính thịnh hoa tươi điện điện phi miêu khẽ gật đầu dội ra mắ để cạnh nhau ở bên cạnh một cái dùng mềm mại dây leo đan dệt trong rổ nhỏ chủ nông trường trước mấy ngày nói qua băng tinh h u y ễ n miêu cùng với nàng chủ nhân qua một thời gian ngắn sẽ đến nông trường làm khách dùng những n à y đoá hoa xinh đẹp coi như lễ gặp mặt hẳn là không thể thích hợp hơn lần này nó lẽ ra có thể theo đuổi được thuộc về hạnh phúc của mình a nghĩ đến băng tinh h u y ễ n miêu khuôn mặt đẹp điện điện phi miêu không nhịn được si ngốc cười một tiếng cốc cốc, cốc, cốc. chân bồn mà có tiết tấu tiếng chân từ đằng xa đồng cỏ chuyển đến lạc vẫn rác thú giờ phút này chính chờ u miêu tại trong nông trại chạy chậm u miêu thư thư phục phục nằm nghiêng tại lạc vẫn giác thú dày rộng bằng thẳng giáp lưng chỗ lông xuống một cái móng l u ố t còn lười biếng bưng lấy một ít bao đồ ăn vặt chậm rãi nhấm n ư ố t ánh nắng rơi vào u miêu bóng loáng ra lông bên trên nổi lên như tơ lụa ánh sáng lộng lẫy s k i thì hấp tấp đi theo lạc vẫn giác thú phía sau đống nhiên một con huyễn quang điệp từ trong bùi hoa nhanh nhẹn bay ra s k i lập tức bị hấp dẫn phát ra một tiếng hưng phấn kêu nhỏ thay đổi phương hướng n h ạ cả tương đổi tới tròn vo thân thể tại nhiều đám nhành hoa ở giữa vụng về chui tới chui lui trêu đến vài miếng cánh ho trần vĩnh hoạt nghị vừa mới ăn xong điểm tâm đem bắt đua phóng tới cửa phòng bếp chuyên môn lưu cho mục linh chuột một nhà bàn con bên trên nhìn xem tiểu ra hỏi nhóm ăn ý chịu khó dám vẻ trần vĩ nghị m ặ t đỏ thắm bên trên lộ ra yên vui tiểu dung thanh âm ấm áp vất vả các người rồi hắn ôm hình thể thon nhỏ hàn liệt n g h i u trầm ung dung bước đi thong thả đến trong sân tấm kia cũ kỹ hàng mây che ghế nằm bên cạnh thư thư phục phục nằm xuống hàn liệt n g h i u trong ngực hắn phát ra thỏa mãn tiếng ấ y tìm cái càng ấm áp tư thế tiếp tục ngủ gật gió nhẹ mang theo cỏ xanh bùng đất cùng hương hoa tươi mát khí tức mềm nhẹ phất qua trần vĩ nghị h ò a dâm thái dương ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người xua tan sáng sớm cuối cùng nhất một chút hơi lạnh hắm hải lòng liên miên chập trùng tần lĩnh dây núi mây mù vùng núi tại trong cốc trầm trầm lưu động tiếng chim hót thanh thúy êm h a i hết thảy đều lộ ra như vậy an ninh như vậy mỹ hảo tràn đầy vui vẻ phồn vinh hy vọng thời gian này trần vĩ nghị khỏe miệng không tự giác hướng lên cong lên lộ ra một cái ôn hòa t i ể u dung thấp giọng than thở thật sự là càng ngày càng tốt rồi hắn chậm rãi nhắm mắt lại chuẩn bị tại nắng sớm nhỏ và vừa khế một lát t hưởng thụ cái này khó được t ĩ n h mịch thời gian nhưng mà phần này yên tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu xảy ra vấn đề rồi xảy ra vấn đề rồi một trận từ xa mà đến gần ồn ào tiếng như cùng như tiếng sấm bỗng nhiên từ nông trường ngoài cửa lớn phương hướng chuyển đến ngay sau đó là nặng nghề mà dối tung tiếng bước chân nương theo lấy nặng nghề thở dốc cấp tốc tới gần trần vĩ nghị con mắt đột nhiên mở ra trong ngực hàn liệt như vậy cảnh giác b ì n h h a y chỉ thấy thở hồng hộc trương hạo chạy vào trong sân rất nhanh liền đi tới trần vĩ nghị trước mặt hắn một tay chống n ạ n h lồng ngực chập t r ù n g kịch liệt một cái tay k h á c lung tung cơ hiện nhiên là một đường băng băng mà tới thế nào chuyện hoang mang trần vĩ nghị ngồi thẳng người lông mày mấy không thể xem xét có chút ngân lại nhưng ngựa khí vẫn như cũ bình ổn trong hồ nước vị vị dừng lại với nước, điện điện phim i ê u nâng nổi lên đầu lạc vẫn rác thú ngừng chân u miêu vậy b n g xuống đồ ăn vặt sài không còn truy bơm bướm m ộ t linh chuột một nhà từ phòng bếp cửa sổ t h ò đầu ra sở hữu tiểu gia hỏa đều dừng động tắt lại đồng loạt nhìn về phía vị này khách không mời mà đến trương hạ hung hăng thở hồn hển mấy hơi thở hồng hộc miễn cương thuận hết thời đến tiếp theo dùng hết khả năng vững vàng ngự khí nói trần gia gia tần t ì n h hiệp hội ngự thú sư truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh chúng ta cái này một mạnh sở hữu thị trấn sở hữu cư dân nhất định phải lập tức rời đi p h i ế khu vực này tiến về thành phố chỗ tránh nạn trương ầ n hạo thấy trần vĩ nghị mặt không đổi sắc cảm thấy an tâm một chút nhưng ngự tốc không chậm chút nào tiếp tục nói phía trên tạm thời không nói nguyên nhân cụ thể ta cũng chỉ là mơ hầu nghe được một chút tiếng rõ nhưng tìm từ cực kỳ nghiêm khắc trưởng trấn cùng chỗ làm việc người đã toàn bộ điều động tại từng nhà t h ô n g chi cùng tổ chức thế nhưng là hắn dừng một chút trên mặt lộ ra làm khó thần sắc trên trấn có không ít lao ra từ lao thai thái, thái. bốn trăm năm mươi tám tấn lính đại cái gì nguy cơ tiểu gia hỏa nhóm đang c hành động hai chương bốn trăm năm g mươi tám tấn lính đại nguy cơ tiểu gia hỏa nhóm đang hành động hai nghe xong trương hạo bắn liên thanh giống như lời nói trần vĩ nghị ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy hắn không có hỏi nhiều một câu tại sao cũng không có chất vấn mệnh lệnh này hợp lý tính được trần vĩ nghị không chút do dự dứt khoát lưu loát nhẹ gật đầu thanh em không lớn lại mang theo một loại như tảng đá kiên định không có vấn đề ta c á i này liền đi thay quần áo khác rồi mới chịu nhà đi nói ai tốt cảm ơn trần gia gia trương hạo như chút được gánh nặng dùng sức gật đầu một cái cũng không nói hoài tới nói thêm nữa quay người lại hùng hùng hổ hổ vọt ra khỏi nông trường trần vĩ nghị chậm rãi đứng người lên đem trong ngực hàn liệt mưu nhẹ nhàng đặt ở trên ghế nằm hắn đang muốn bay người trở về phòng trong túi điện thoại di động đột nhiên gấp rút văng lên hắn móc ra điện thoại di động trên màn hình lóe lên tên là trần văn hạo trần vĩ nghị ấn nút tiếp nghe khóa còn không có phóng tới bên h a i trong ống nghe liền chuyển đến trần văn hạo kia đồng dạng cố gắng chấn định lại khó nén căng cứng cùng thanh â m lo lắng ngự a tốc rất nhanh ra ra n g ư ơ i ở đây nông trường sao tuyên hòa trần bên kia ta đã biết rồi trần vĩ nghị trực tiếp đánh gãy trần văn hạo lời nói thanh â m bình tĩnh không lay động hiệp hội thông chi một chút để đến rồi trương hạo mới tới qua chúng ta lập tức liền sẽ rút lui bên đầu điện thoại kia trần văn hạo hiển nhiên sừng sốt một chút lập tức rõ ràng thở dài một hơi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trần g ư vĩnh t đ nghị h mỹ môi một cái nhưng không có cự tuyệt nhẹ dọn ứng tiếng ánh mắt của hắn lần nữa ném hướng phương xa kia nguy nga tần lính dày núi trầm mặt một lát ngay tại trần văn hạo cho là hắn muốn tắt điện thoại lúc trần vĩnh nghị bỗng nhiên mở miệng thanh âm rất nhẹ văn hạo chuyện này là không phải cùng ngươi ca có quan hệ đầu bên kia điện thoại đ ô n g nhiên lâm vào hoàn toàn tính mịch chỉ có nhỏ xíu dòng điện âm thanh chứng minh trò chuyện vẫn chưa gián đoạn cái này trầm mặc bản thân cũng đã là đáp án trần vĩ nghị không có hỏi tới chỉ là cầm điện thoại di động tay có chút nắm chặt chút hắn nhìn qua kia tại nắng sớm bên trong càng thêm mênh mông vậy càng thêm lộ ra nặng nghề dây m núi hình dáng p h ả n phất có thể xuyên thấu qua cái này xa xôi khoảng cách nhìn thấy kia ngay tại phát sinh đủ để ảnh hưởng vô số người vận mệnh sóng to gió lớn qua m ư ờ giây trần văn hạo khô khốc thanh em mới một lần nữa truyền đến mang theo khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp ra ra ca bên kia trần so với lúc trước càng thêm c h ầ m thấp một chút nói cho hắn biết lao ra tử dừng một chút câu kia cơ hồ muốn thốt ra hắn thường dùng đến c h ấ n an vãn bối trời sập có người cao đỉnh lấy tại đầu lưới đánh một vòng cuối cùng cũng không nói ra miệng bởi vì hắn đột nhiên ý thức được cái kia đã từng cần hắn che chở cần hắn dạy bảo trời sập có người cao đỉnh cháu trai bây giờ đã trở thành cái kia cần nhô lên mảnh này ngày người cao chữ tại to lớn đông hoàng không có cao hơn hắn rồi một cỗ hỗn hợp có kiêu ngạo đau lòng lo lắng cùng vô biên nặng n ề tâm tình rất phức tạp nháy mắt phun lên trần vĩ nghị trong đầu để vị này trải qua mưa gió lão nhân cũng không nhị hắn sửa lại khẩu đem kia chưa hết dặn dò đổi thành đơn giản nhất mấy chữ liền để chính hắn cẩn thận một chút đi nói xong hắn không còn lưu lại cúp điện thoại chặt q u a n người ngẹn bước c h ầ m ổn hữu lực bộ pháp đi hướng trong phòng bóng lưng tại nắng sớm bên trong bị kéo đến rất dài mà ở trương hạo như một trận gió xông ra nông trường đại môn đồng thời từ đầu đến cuối như là trầm mạc sơn nhạc c h ấ n thủ nông trường đại môn nhóc đầu sắt một mực bông xuống ánh mắt phút chốc nâng lên trầm ổn như giếng cổ đôi mắt nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén phảng phất có vô hình điện quăng ở trong đó lóe lên một cái rồi biến m nhóc đầu s ắ t đầu chậm chạp chuyển hướng phương đông trong không khí tựa hồ có vô hình gợn sóng đẩy ra giờ này khắp này nó có thể rõ ràng cảm thấy được một đạo vượt qua xa xôi khoảng cách ý niệm như là tinh chuẩn mũi tên trực tiếp in vào nó cùng chủ nhân cùng sở hữu linh hồn liên kết chỗ sâu là chủ nông trường là trần nguyên thanh â m nhóc đầu s ắ t thân thể nhỏ không thể thấy chấn động bộ mặt nhưng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì nhưng này song luôn luôn lộ ra quá tải nặng nghề mí mắt chậm rãi trước một hồi lập tức nó hướng phía phương đông trùng điểm gật đầu sau một khắc nhóc đầu sắc đỗng nhiên quay người cất bước đi hướng nông trường v i t ử nó đột nhiên tự ý rời vị、trí. lập tức gây nên sở hữu tiểu gia hỏa chú ý ngay tại bên hồ nước nịch nước chân chân vị động tác một bữa trong mắt tràn đầy kinh ngạc ngầm hoa tươi cái rổ n h ỏ điện điện phi miêu dừng lại nhẹ nhàng bước chân s á t mặt toát ra nghi hoặc chờ u miêu lạc vẫn giác thú phát ra một tiếng mang theo hỏi tham ý vị trầm thấp tiếng k ê u ngay cả ghé vào trên lưng nó u miêu v ậ y b ô n g xuống đồ ăn vặt ánh mắt nghi ngờ rơi vào nhóc đầu s á t mặt nghiêm túc bên trên s k i càng là ngao ôm ộ t tiếng nó bước nhanh chạy hướng nhóc đầu sắt tiền bối muốn hỏi tham tình huống nhưng khi nó một nâng đầu liền nhìn thấy nhóc đầu sắt nghiêm l i ê n ngay cả tại cửa phòng bếp sắp xếp sắp xếp c h ạ m một linh chuột một nhà vậy cùng nhau ngẩng cái đầu nhỏ mọi người đều biết xem như nông trường ưu tú điển hình nhân viên trừ phi có thiên đại sự t ì n h hoặc là đạt được chủ nông trường minh xác mệnh lệnh nếu không nhóc đầu sắt tuyệt không có khả năng rời đi cương vị nông trường đại môn nó đột nhiên xuất hiện bản thân liền là một cái cực kỳ mãnh liệt tín hiệu nhóc đầu sắt đi đến giữa sân dừng bước lại nghiêm túc ánh mắt liếc nhìn một phía cao ngạo cao ngất thân thể phảng phất một cây định hải thần trầm đem nguyên bản nhẹ nhóm bầu không khí nháy mắt ép tới ngưng trệ Trước thép sắt thép ruỗi, người có nhóc đông nhiên có vui, nhóc đầu sắt dùng dao dao đầu một ặ t bên nhẹ nhàng đánh m lát ầ n mặt đất, mắt, mắt p mắt mắt hoặc hoặc, hoặc h sau chen tiểu t gia hỏa nhóm tất cả đều biết được nhóc đầu sắt muốn biểu đạt ý tứ chủ nông trường truyền đến tin tức khẩn cấp tấn lính sắp nên đón to lớn hai nạn p h i a n khu vực này đã không an toàn nữa sở hữu nông trường thành viên nhất định phải lập tức đi theo lão nông trường chủ rút lui nông trường tiến về chỗ tránh nạn giắt chân chân vị t cái thứ nhất trận tròn con mắt miệng há thật to phản phất nghe được trên thế giới chuyện khó t i n nhất rời đi nông trường rời đi nó hồ nước nó ánh nắng bảo địa nó linh thực cùng nó linh ngư các bằng hữu nguy hiểm có thể có cái gì nguy hiểm ngay cả chủ nông trường đều muốn bọn chúng tranh thủ thời gian chạy nhưng mà tú miêu phản ứng nhanh hơn nó được nhiều cơ hội tại nhóc đầu sắt truyền đạt chủ nông trường chỉ lệnh đánh mắt t lam bóng người giống như quỷ mị l o i lên đã từ lạc vẫn rác thú trên lưng n ả y xuống hóa thành một đạo mắt trần cơ hồ khó mà bắt giữ lưu quang bắn nhanh về phía nó bình thường ở lại cùng chất đống bảo bối ổ nhỏ nó muốn ngay lập tức đi thu thập khoảng thời gian này tân tân khổ khổ thu thập để dành đến những cái k i a chân quý linh thực cùng các loại bảo bối những này đồ vật tuyệt không thể ném điện điện phi miêu vậy lập tức kịp phản ứng trong con ngươi lóe qua một k i a không bỏ nhưng động tác lại không chút do dự nó đầu tiên là nhanh chóng đem cái k i a chứa lấy tỉ mỉ chọn lựa hoa tơi hàng mây tre cái rổ nhỏ phóng tới một cái an toàn góc khuất rồi mới thân hình nhẹ nhàng bay vào chứa đựng đồ ăn cùng bảo bối nhỏ nhà kho đây đều là nó chuẩn bị dùng để hoan nghênh băng tinh h u y ễ n miêu dày lễ trước mang đi gấp rút chương bốn trăm năm mươi tám tần l ĩ n h đại nguy cơ tiểu gia hỏa nhóm đang hành động ba chương bốn trăm năm mươi tám tần l ĩ n h đại nguy cơ tiểu gia hỏa nhóm đang hành động ba lạc vẫn giác thú đông dưng ngẩng đầu lên đen nhánh trong đồng từ tràn ngập ngưng trọng cùng bất an nó không có giống u miêu cùng điện điện phi miêu như thế lập tức đi thu thập đồ vật mà là vô ý thức dùng tràn ngập lo lắng ánh mắt nhìn ra xa kia nguy nga đứng vững tần lĩnh dãy núi bốn vo bất an trên mặt đất nhẹ nhàng bảo động lên phát ra vang lên sàn sạc nơi đó là cố hương của nó là nó trưởng thành địa phương cũng là n ó đoạt giải quán quân địa phương nguy hiểm đến từ với bên kia đúng lúc này trần v ĩ n g h ị lao ra từ vậy thay xong ý phục từ trong nhà đi tới trên mặt của hắn mang theo cùng nhóc đầu sát tương tự ngưng trọng ánh mắt quét qua trong sân có chút bạo động tiểu g i a hỏa nhóm chầm giọng mở miệng ân chứng nhóc đầu sát tin tức chuyển đến tần lĩnh xảy ra một điểm tình huống có thể sẽ có rất lớn nguy hiểm chúng ta được lập tức rời đi nông trường đi an toàn địa phương ngay cả lão nông trường chủ đều như thế nói tiểu ra hỏa nhóm trong lòng cuối cùng nhất một tia may mắn triệt để tiêu tán chân chính bối rối bắt đầu ở một bộ phận tiểu ra hỏa trong lòng lan tràn chân chân vị t có chút hoàng hồn sốt u ruột nhìn quanh bốn phía nhìn xem sóng gợn lăn tăn hồ nước nhìn xem khối kia bị nó nằm bóng loáng ô nhuận chuyên môn phơi thái dương tảng đá lớn nhìn xem từng cây tại trong gió xuân chập trần cao lớn linh thực lại nhìn xem trong hồ nước những cái tia bởi vì nó kêu gào mà hiếu kỳ tụ lại tới được tiểu ngư như nhóm giắt vị t vịt phát ra một tiếng tràn ngập không bỏ cùng hệ h o i thở dài đáng tiếc hơi thở qua sau vị t vịt, vịt đ ỗ n g nhiên phóng tới bên hồ nước ngồi xuống to mọng thân thể đem miệm tận lực gần sát mặt nước đôi trong nước những cái tia ngây thơ linh ngư nhóm phát ra liên tiếp dồn dập vịt tiếng kêu cánh còn không ng tựa hồ tại hy vọng những n à y tiểu ngư nhi nhóm c ó thể mọc ra cánh theo chân chúng nó cùng nhau rời đi nơi này khu vực nguy hiểm nhưng mà linh ngư nhóm chỉ là hiếu kỳ tụ lại phun bong bóng hoàn toàn không có cách nào lý giải vịt vịt phức tạp tình cảm vịt vịt đừng quản những thứ này trần vĩ nghị thấy thế lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ tiến lên hai bước ấm dọn g quý nhủ bọn chúng đợi tại trong hồ nước rất an toàn chúng ta trước tiên cần phải cam đoan an toàn của mình đi nhanh đi chân chân vịt nâng lên đầu nên tiếp trần vĩ nghị ôn hỏa nhưng không để hoài nghi ánh mắt lại nhìn một chút những cái kia vẫn như cũ không buồn không lo linh ngư cuối cùng thật sâu thở dài một hơi nó lưu l u y ế n không rời cuối cùng n h ấ t nhìn thoáng qua hồ nước rồi mới cúi thấp đầu nện bước so bình thường nặng nề rất nhiều bộ pháp ủ rũ rời đi bên mở gặp lại sau thiểu ngư nhi nhóm nhóc đầu sắt đem đây hết thể nhìn ở trong mắt nhưng nó thép đúc giống như ý chí không có chút nào dao động nó lần nữa nâng lên dao thép trung điệp đánh mặt đất phát ra càng thêm thanh thúy van g rội trên thanh â m đem bao quát cảm xúc xa suốt vịt vịt ở bên trong sở hữu đồng bạn lực chú ý đều cưỡng ép kéo về nguy hiểm không giới hạn với nông trường toàn bộ tấn lĩnh đặc biệt là bọn chúng vị trí phiến khu vực này đều có thể bị tác động đến phiến khu vực này nghỉ lại lấy rất nhiều hoang dại s ủ n g thú bao quát cùng chủ nông trường cùng nông trường các thành viên giáo hảo hai con tiểu hồ ly gấu cha cùng gấu con một nhà v v chủ nông trường hy vọng chúng nó tại bảo vệ tốt chính mình điều kiện tiên quyết xâm nhập tần lĩnh tìm tới những này s ủ n g thú thuyết phục bọn chúng lập tức rời đi phiến khu vực này hướng chỗ càng sâu hoặc an toàn hơn địa phương chuyển di thi t h ầ m ly đột nhiên một trận giày đặt lại r ồ n dập chim hót vang lên với không trung vang lên chỉ thấy mấy chục o n bạo vân tức cùng với ba con lông sám liệp ương tạo thành phi hành biên đội như như mũi tên rời cùng từ thị trấn phương hướng cực nhanh mà tới không chút do dự một đầu đâm tiến vào nông trường hậu phương kia minh mông minh mang tần l ĩ n h bên trong dây núi thân ảnh của bọn chúng rất nhanh biến mất ở lâm hải phía trên chỉ để lại trận trận tràn ngập cảnh cáo ý vị đều to tại giữa sơn cốc quanh quẩn g a o g a o g a o ngao ngao ngay sau đó thị trấn từng cái phương hướng vậy vang lên liên tiếp tiếng chó sủa thanh â m từ gần đến xa cấp tốc hướng phía tần l ĩ n h chân núi lan tràn trên trấn cho cứu hộ phát động rồi bọn chúng khi lấy được chỉ lệnh sau nghĩa chặng từ nan sông vào núi rừng hướng trong núi hoang dại sùng thú phát ra trực tiếp nhất cảnh báo tuyên hỏa chân s ủ n g thú internet tại thời khắc này toàn diện kích hoạt thấy cảnh này nông trường tiểu g i a hỏa nhóm lẫn nhau nhìn một cái không còn chậm trễ thời gian cô thu u miêu bóng người đầu tiên thoát ra trong miệng của nó ngậm một cái gói nhỏ bên trong c ă n phòng chứa lấy nó chân quý nhất linh thực s ắ c bén đôi mắt quét mắt liếc mắt đồng b ạ n nhóm lập tức thân hình thoát một cái hóa thành một đạo màu làm nhạt thú ảnh tựa như tia chấp hướng phía tần l ĩ n h dãy núi m à u t r ó n g đuổi theo điện điện. điện điện phi miêu vậy nhẹ nhàng nhảy lên từng viện nó đem chứa lấy quả táo cùng hoa tươi cái túi chăm chú buộc trên người mình đối phía dưới đồng bạn nhóm phát ra một tiếng kêu âm thanh xem như cá o biệt lập tức bốn trào tại đầu tường bỗng nhiên đạn một cái quanh thân lấp lóe nhỏ bé hồ c o n điện mỏng manh hai cánh cực tốc vỗ siêu một lần hóa thành điện quang phóng lên tận trời hướng phía gấu cha gấu con một nhà nghỉ lại phương hướng bay đi giắt chân chân vịt vậy từ xa suốt cảm xúc bên trong cưỡng ép tỉnh lại nó biết mình tốc độ là chậm thế là phành phép cánh nhảy lên sớm đã t r ở ở bên lạc vẫn giác thú trên thân lạc vẫn giác thú gầm nhẹ một tiếng ổn ổn thân hình chở vịt, vịt mở ra nặng nghề mà mau lẹ bộ pháp ầm ầm hướng phía hết riết nhất nắm chắc giáp lưng bên d ư ớ i nhìn qua phi tốc l ù i lại nông trường cảnh tượng trong mắt tràn ngập không bỏ g i ắ p vị vị ta bình tĩnh h à i lòng sinh hoạt tựa hồ một đi không trở lại go go s k i thấy thế vậy hưng phấn kêu lên nó rất nhanh xông ra nông trường hấp tấp hướng phía gần nhất cho cứu hộ ra sức đổi tới tuyết s ắ c bóng người rất nhanh biến mất ở trong rừng cây một linh chuột một nhà nhìn nhau rồi mới cùng nhau chạy đến trần vĩ nghị bên chân nâng lên đầu dùng đ ầ u đen giống như con mắt nhìn qua hắn chi chi kêu gào bọn chúng mặc dù bản sự hơi bù lại một mực đợi tại lao nông trường chủ bên người bảo hộ an toàn của hắn mặt sẹo chuột có chút lông đầu nhìn về phía lù lù đứng ở phía trước thẳng tắp bóng người một trận an tâm nhóc đầu sắt tiền bối ngay tại một bên bọn chúng không có khả năng gặp được nguy hiểm trần vĩ nghị lẳng lặng đứng ở trong sân gió sớm gợi lên mái tóc màu đen của hắn cùng tiểu cáo tôn trung sơn góc áo ánh mắt của hắn sâu thẳm thật sâu ngắm nhìn tiểu ra hỏa nhóm chạy về phía phương hướng khác nhau cấp tốc biến mất ở núi rừng bên trong bóng lưng không có căn dặn cẩn thận không có thúc giục mau trở lại hắn chỉ là lẳng đứng tại chỗ một lát sau tài năm danh vọng lấy nhóc đầu sắt mở miệm nói đi chứng bốn trăm năm mươi chín sông vịt vịt vịt một chứng bốn trăm năm mươi chín sông vịt vịt vịt một ngủ say cả đêm tần lĩnh dây núi tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống rõ ràng t r i ể n lộ ra nó kia hùng hồn mê ngông n liên miên vô tận nguy nga thân thể trần u y ê n vững vàng đứng ở đ ố m lửa trên sông lưng hắn nhìn xuống c h ạ m đất bình tuyến cuối cùng tần lĩnh dây núi ánh mắt thâm thúy khảm vào trong thai vi hình mã hóa thai nghe truyền đến chu hú c thanh âm trần cố vấn tuyên hòa trấn cùng tần lĩnh chân núi phía nam dự định sơ tán phạm vi bên trong tổng cộng mười bảy cái thành trấn thôn xóm sở hữu đăng ký trong danh sách cư dân đã ở hiệp hội nơi đó bộ môn cùng người tình nguyện toàn lực hiệp trợ bên dưới với một phút trước toàn bộ hoàn thành rút lui trước mắt ngay tại tiến về r i ê n g phần mình chỉ định chỗ tránh nạn trên đường trật tự cơ bản tốt đẹp mặt khác chu hút thanh em dừng một chút tựa hồ mang theo một tia c ả m khái căn cứ phía trước quan c h ắ c điểm cùng tuyên hòa chấn ngự thú sư chỗ làm việc phản hồi tin tức tại n g à i một đám sùng thú cùng với tuyên hòa chân cho cứu hộ bạo vân tức biên đội chủ động tìm kiếm cùng nhắc nhở bên dưới tần lĩnh ngoại vi đại lượng hoang dạy sùng thú đồng đều đã thu được cảnh cáo cũng bắt đầu hướng chỗ càng sâu hoặc dự định khu vực an toàn chuyển di mặc dù không cách nào bảo đảm toàn bộ nhưng mù quáng đại quy mô thú chiều s u n g kích phong hiểm đã trên diện rộng giảm xuống trần u y ê n khẽ gật gù căng cứng cầm đường nét qua loai nhu hòa một cái trước mắt hắn có thể tưởng tượng đến vịt vịt tận tình khuyên bảo thuyết phục hết t u y ế t nhất tộc u miêu đau khổ tìm kiếm luôn yêu thích khắp nơi loạn đi dạo hai con tiểu hồ ly điện điện phi miêu ngàn dặm xa x ô i tiến về gấu cha gấu con huyện đậu tràng cảnh những này tiểu g i a hỏa mặc dù tính tình không đông nhất hoặc là lười biếng hoặc là rào hoạt hoặc là âm hiểm nhưng khi đại sự tìm đến mỗi cái tiểu ra hỏa đều sẽ nghiêm túc đối mặt cực khổ rồi hút a trần liên thanh âm xuy chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta ngươi h ã y cùng tại ông nội ta bên người đi chu hút năng lực xuất chúng có hắn tại lao ra từ bên người mình có thể càng yên tâm hơn một chút minh bạch trần cố vấn xin yên tâm ta nhất định bảo đảm trần lao tiên sinh an toàn không ngại chu hút thanh âm chém đinh chặt sát lập tức hắn lời nói xoay chuyển ngự khí trở nên vô cùng ngưng trọng ngự tốc vậy sơ sơ tăng tốc mặt khác hiệp hội giám sát trung tâm vừa mới hoàn thành cuối cùng quỹ tích giao hội diễn toán căn cứ huyền minh cùng hy hoàng thời gian thực tốc độ phương hướng mấy theo tiến hành phân tích dự đoán cả hai đem với ước chừng mười phút sau tại tần lĩnh chủ mạch trên không phát sinh gặp phải sai s ó pháo Chính vài giây đồng hồ sau hắn mới mở miệng lần nữa thanh âm bình ổn được nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào chỉ có đơn giản một chữ được cho chuyện kết thúc ma hóa kinh tự động chặt đức trong hai nghe khôi phục đơn điệu tiếng gió ma sát trần liên ánh mắt một lần nữa ném hướng phương xa kia tại nắng sớm bên trong hình dáng càng thêm rõ ràng như là cự long sống lưng giống n là cự một ầ n l khi dây n khai tựa như tung như chiến m bùa câu t r giữ âm t năng g óc thật lâu u xoay lượng thiên tượng bị biến bất luận cái gì một điểm tiết lộ ra ngoài đều đủ để đối tần lĩnh mảnh này thai n g é n cũng che chở vô số sinh linh cổ lao dây núi tạo thành không thể n ị c h chuyển hủy d i ệ t tính đà kích để sở hữu cư dân cùng hoang dại sùng thú trước thời hạn rút lui là rơi vào đường cùng nhất định phải làm d ừ n g tổn hại biện pháp dù sao tần lĩnh đối đông hoàng mà nói thật sự là quá trọng yếu đông hoàng vô pháp ngăn cản hai vị diện thế thần linh tiến hành trận này vượt qua năm tháng dài đẳng đăng số mệnh quyết đấu chỉ có thể dốc hết toàn lực ở nơi này trận không thể tránh né hạo k i ế p bên trong làm cho này mảnh thổ địa vì cuộc sống ở trên vùng đất này sinh linh tranh thủ một chút hy vọng sống đem tổn thất tận khả năng xuống đến thấp nhất nhưng là rừng tổ không bằng khoanh tay chịu chết nhượng bộ vậy tuyệt không mang ý nghĩa không có sức chống cự ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua dưới thân đ ố m lửa người sau có thể cảm nhận được chủ nhân nỗi lòng biến hóa phát ra một tiếng cao vút to rõ thanh gáy quanh thân lưu chuyển kim hồng sắc v ầ n g sáng càng thêm vừng vực thu hắn tự quang chuyển hướng bên cạnh đạp không chạy như bay mercedes coca nó tự hồ cảm ứng được kia sắp đến đại chiến không chỉ có không có e ngại ngược lại ngẩng đầu phát ra càng thêm sục sôi phấn khởi chó sủa màu xanh lam chòng con ngươi thiêu đốt lên nóng bỏng chiến ý quanh thân khí lưu gà khét một bộ không kịp ch lần này là làm náo động tuyệt hảo thời cơ chỉ cần có thể đem đối thủ đánh một trận tới bời ta chính là nông trường hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đến lúc đó đại tỷ đầu cũng chỉ có thể gọi ta một tiếng có ca lão đại trần n g u y ê n ánh mắt rơi vào yên tĩnh đợi ở trên túi láo bên trong thần mộ hoa tiên mỉ cười ngâm ngâm nên tiếp trần n g u y ê n ánh mắt thần mộ hoa tiên khỏe môi khẽ nít ánh nắng tươi sáng tiếp theo giơ lên song trường nhẹ nhàng vung vẩy trần n g u y ê n b ờ môi tại lạnh lẽo không t r u n g trong gió mấy không thể xem xét mất máy im lặng đối với mình cũng đúng tiểu g i a hỏa nhóm nói thần linh lực lượng xác thực mênh mông như v ự c sâu nhưng nhóm vừa mới t h ứ c t ỉ n h lực lượng còn lâu lắm mới khôi phục đến vô pháp với tới vô pháp chống cự định phong mà chúng ta ánh mắt của hắn lần nữa quét qua đốn l ử a bọn chúng trong đầu hiện ra sở hữu tiểu g i a hỏa nhóm bóng người một cái ý niệm trong đầu ở trong lồng ngực bước lên chúng ta đồng dạng không kém các ngươi đều là quán quân sùng thú là đ ồ n g hoàng mạnh nhất sùng thú ngao ba mà lại c h â n u y ê n ánh mắt một lần nữa ném hướng càng ngày càng gần tần lĩnh dây núi chỗ sâu thành em trở nên trầm thấp cũng mang theo một tia suy nghĩ sâu xa thanh thương ngay tại tần lĩnh chỗ sâu vị này tôn sùng lý tính trung lập cân bằng cổ lao tồn tại mặc dù siêu nhiên vật ngoại không muốn trực tiếp can thiệp thế sự nhưng khi mặt khác hai tôn có được diệt thế chi v i thần linh lựa chọn tại hắn lãnh địa triển khai một trận đủ để phá hư toàn bộ khu vực sinh thái cân bằng thậm chí khả năng giao động tồn tại căn cơ sinh tử quyết đấu lúc trần uyên ánh mắt trở nên tâm h thúy vô cùng hán thật sự sẽ còn tiếp tục không động đậy bảo trì tuyệt đối trung lập sao Trưng 459, Sông Vịt, Vịt, vịt. Hai, trưng 459, Sông 459, V thái bạch huyện một nơi dựa vào thiên nhiên động đá vôi cùng lúc đầu công sự phòng ngự cải biến cũng tiến hành qua nhiều lần ra cố cùng phát triển cỡ lớn dưới mặt đất chỗ tránh nạn giờ phút này bên trong tụ tập từ tuyên hòa c h ấ n cùng xung quanh mấy cái thành trấn khẩn cấp sơ tán mà đến mấy ngàn tên cư dân cùng với theo bọn hắn cùng nhau rút lui đại lượng hoang dại cùng nuôi trong nhà sung thú huyện động nội bộ không gian to lớn trải qua nhân công mở rộng cùng chống đỡ mặc dù hơi có vẻ ưu ám nhưng chiếu sáng thông gió cơ sở sinh hoạt vật tư cùng nơi chữa bệnh đầy đủ mọi thứ cứ việc nhân số đông đảo hoàn cảnh lạ lẫm trong không khí tràn ngập bất an cùng sầu lo nhưng ở hiệp hội trước thời hạn chế định chú đáo chặt chẽ dự án cùng hiện trường nhân viên hiệu suất cao hài hòa bên dưới toàn bộ chỗ tránh nạn nội bộ vẫn chưa xuất hiện đại quy mô hỗn loạn đám người phần lớn top năm top ba tập hợp một chỗ hoặc thấp giọng trò chuyện hoặc yên lặng trấn an bên người bị kinh sợ hài đồng cùng đồng dạng khẩn trương sùng thú nuôi trong nhà sùng thú nhóm vậy tương đối yên tĩnh hoặc ghé vào chủ nhân bên chân hoặc co cắp tại góc khuất phần lớn có thể cảm nhận được tràn ngập không khí khẩn trương ít có âm ỉ hoang dại sùng thú nhóm mặc dù tính tình không đồng nhất thậm chí bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện mà táo bạo bất an nhưng khi bọn chúng nhìn thấy chính giữa tôn kia tay cầm dao thép cao ngạo cao ngất thân ảnh m à u bạc liền lại yên t ĩ n h đợi tại nguyên chỗ đây rốt cuộc là thế nào chuyện a đột nhiên liền để toàn bộ người rút khỏi tới nghe nói là có xưa nay chưa từng có siêu cường hoang dại sùng thú tại tần lĩnh nhật hiện trời a vậy chúng ta cái này chỗ tránh nạn an toàn sao nếu là núi sập làm sao đây? đừng nói mỏ hiệp hội tất nhiên để chúng ta tới đây nhất định là ước đi qua khủng hoảng cảm xúc như là mạch nước ngầm trong đám người l ạ g yên phun g trào một chút nhát gan cư dân đã sắc mặt trắng bệnh nắm thật chặt người nhà tay hoặc là không ngừng u ố t ve bên người sùng thú cộng tác tìm kiếm ă n u ủi hai đồng tiếng khóc lóc ngẫu nhiên vang lên lại bị đại nhân thấp giọng làm dịu xuống dưới ngay tại lúc loại này để nén bầu không khí bên trong một thanh âm bỗng nhiên vang lên không có chuyện gì đại gia đừng quá lo lắng nói chuyện là một mang theo mắt kính thoặc nhìn như là lao sư trung niên nam nhân hắn nâng đỡ mắt kính ngự khí bình tĩnh trần cố v có hắn tại nhất định có thể giải quyết câu nói này phảng phất một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá kích thích không nhỏ gần sóng bên cạnh lập tức có người phụ họa đúng trần cố vẫn là chúng ta tuyên hòa c h ấ n đi ra hắn khẳng định có biện pháp không sai trần cố vẫn thế nhưng là chúng ta tần lĩnh người tần lĩnh người ở đâu ra loại thuyết pháp này rõ ràng chính là t a nhóm tuyên hòa c h ấ n người tóm lại đại gia ngoan ngoắn ở chỗ này chờ đợi trần cố vẫn giải quyết chuyện này chuẩn không sai trần cố vẫn ba chữ này phảng phất mang theo ma lực thần kỳ càng ngày càng nhiều người gia nhập thảo luận trong giọng nói khủng hoảng dần dần bị một loại gần gữ mù quáng tín nhiệ bọn hắn có lẽ cũng không hoàn toàn hiểu rõ trần cố v ẫ n đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đối mặt lại là cái gì nhưng cái tên này cái này từ quê nhà bọn họ đi ra sáng tạo vô số truyền kỳ người trẻ tuổi chính là bọn họ tại không biết sợ hai trước mặt có thể bắt được kiên cố nhất tâm lý trụ cột khủng hoảng mạch nước ngầm tựa hồ thật sự bị cố này tin tưởng lực lượng qua loa ngăn chặn lại rồi trong đám người trương hạo chính tựa ở một khối lạnh b vớt trên vách đá ngón tay nhanh chóng hoạt động lên màn hình điện thoại di động trên màn hình các loại xã giao truyền thông tin tức áp đã sớm bị phô thiên cái đ i ệ thảo luận suy đoán thậm chí là mơ hồ video cùng ảnh trục mấy mảnh quay chụp với khác biệt thành thị không trùng hình tượng run run mơ hồ nhưng như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo thon dài khổng lồ xuyên qua với trong mây ứu lam long ảnh video nhiệt độ tối cao bình luận khu sợ hai thán phục cùng khủng hoảng c ơ hồ muốn tràn ra màn hình ta tại hiện trường ta vậy nhìn thấy ta cũng ở đây hiện trường ta là một bên lan can cái này hình thể chẳng lẽ là hy nhật phẩm chất sùng thú chỉ là hy nhật phẩm chất sùng thú không đến nỗi làm ra như thế đại trận chiến a trương hạo trong lúc nhất thời c o mày nóng này trong lòng như là cỏ dại giống như sinh trưởng tốt hắn biết rõ trần liên thực lực Hy nhật phẩm chất dù cho lấy trương hạo bây giờ nhân mạch cũng vô pháp biết được tin tức này hắn đành phải không ngừng dẹp p h ẹ t trang web hy vọng có thể nhìn thấy phía chính thức càng tin tức xác thực cùng lúc đó hắn thỉnh thoảng sốt u ruột nâng đầu nhìn về phía chỗ tránh nạn kia bị nặng nề cửa hợp kim phong tỏa phía lối vào phản phất có thể xuyên thấu nặng nề tầng nhan thạch nhìn thấy bầu trời bên ngoài ông đúng lúc này một cống n ộ t ngạt lại xa xăm kỳ dị chấn động dù cho ngăn lấy thật dày ngọn núi vậy rõ r à n g chuyển vào chỗ tránh nạn ngay sau đó là một trận cực kỳ bé nhọn phản phất có thể sẽ rách mảng nhị phá không d í t lên cái gì thanh â m bên ngoài mau nhìn bên ngoài tới gần lối vào có được quan sát lỗ hoặc giám sát màn hình đám người đột nhiên phát già kinh hãi la lên mọi người cùng xoát xoát nâng lên đầu c h ư n hạo một cái bước xa vọt tới một nơi miệng thông gió bên cạnh dính sát đi lên chừng to mắt hướng ra ngoài nhìn lại chỉ thấy tại tần lính chủ mạnh kia xanh t h ẳ n như tẩy trong trời cao một đạo cực lớn đến làm người hít thở không thông long hình bóng người chính lấy một loại nhìn như thư giãn kỳ thực nhanh đến mức siêu việt thị g i á c bắt giữ cực hạn tốc độ từ đông hướng tây xuyên thẳng qua ánh mặt trời chiếu tại u lam long vẩy bên trên phản xạ ra không phải quan mang mà là một loại băng lánh đến cực hạn ám lam sắc huy quang vẹn vẹn kinh hồng thoáng qua tia tre khuất bầu trời quy mô cảm cùng trực kích linh hồn mênh m ô n g long uy liền để sở hữu mắt thấy người tâm thần đ ề u trấn cơ hồn sủi lơ trên mặt đất là nó chính là trong video đầu kia long trương hạo sắc mặt đột biến tim đập đoạn cơ hồn sông ra lồng ngực hắn tay run run giơ lên điện thoại di động. trên màn hình tạm dừng hình tượng chính là đạo kia dẫn phát toàn mạng hành động u lam long ảnh giống nhau như lúc không tận mắt nhìn thấy xa so với trong video càng thêm rung động càng khủng bố hơn trên đời này lại có như thế lớn sùng thú trương hạo thì thầm thì thảo thanh âm khô khốc mang theo chính hắn cũng không từng phát giác run g r à y cho dù hắn đi theo trần h u y ê n kiến thức các loại các dạng cường đại sùng thú trải nghiệm phổ thông ngự thú sư khó mà tưởng tượng đặc thù sự kiện nhưng lúc này giờ phút này trực diện tôn này vĩ nạn tồn tại vẫn vô ý thức run dày nếu như là bậc này tồn tại dẫn tới tai nạn hiệp hội ngự thú sư hết thể quyết sách liền có thể lý giải cùng lúc đó huyền minh to lớn long thân nhẹ nhàng bãi xuống qua trong dây lát liền tiến vào càng dậy đặc hơn tầng mây về sau hướng phía tần lĩnh nội địa phương hướng mau chóng đuổi theo nó nó muốn đi làm cái gì có người hoảng sợ đặt câu hỏi đám người trầm mặc có thể một thân ảnh khác xuất hiện rất nhanh liền cho ra đáp án ly từ n g tiếng càng cao càng hót vang ngang nhiên từ phía tây chân trời nổ vang nháy mắt vượt trên u lam cự long mang tới dư huy cùng t i m đập nhanh ngay sau đó tại chỗ có người ánh mắt hoảng sợ bên trong tây phương bầu trời phảng phất bị nhen lửa rồi một vòng rút nhỏ vô số lần liệt nhật xé rách tầm mây mang theo đốt trời nấu biển giống như khủng bố nhiệt độ cao cùng huy hoàng thiên uy hướng phía tần lĩnh trên không ngang nhiên đánh tới những nơi đi qua không khí vặn vẹo sôi trào lưu lại một đầu tiêu h đốt chân không quy tích một đông một tây một u lam một trắng lóa, hai đạo ẩn chứa diệt thế chi uy khổng lồ bóng người cuối cùng tại tần lĩnh chỗ sâu trên không ẩm vang gặp phải không có t u y ê n chiến không có giao lưu thậm chí không có bất kỳ cái gì dừng lại phản thất khắc vào thần tính bản nguyên cựu hận cùng đối lập đang nhìn quan gia hội trước mắt liền đã đốt nhất cực hạn chiến hỏa 459, sông vị, vị vị. Ba, ấm ấm. tại Vịt Vịt. t Ẩm Ẩm. cả hai tiếp xúc trong chớp mắt vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung sự khủng bố dư âm năng lượng đ ỗ n g nhiên bộc phát đây cũng không phải là đơn giản nổ tung mà là hai loại hoàn toàn tương phản nhưng lại đồng dạng đạt tới cực hạn vĩ nạn lực lượng điên cuồng va chạm trôn vùi lại bộc phát ú la vượt sâu luồng không khí lạnh cùng trắng lóa đốt thế quang diễm ở trên bầu trời rào sắt thành một đoàn nháy mắt tạo thành một cái không ngừng bành t r ư n g khủng bố vòng xoáy năng lượng phản phất cả thiên không đều muốn bị xé rách nổ tung tiếng oanh minh như là ước vạn lôi đỉnh đồng thời lên đỉnh đầu nổ vang quần quần khói đen như là mây hình nấm giống như phóng lên tận trời n g á y mắt che đậy m ả n g lớn bầu trời để sáng tỏ ban ngày đều đ ỗ n g nhiên ảm đạm chỗ tránh nạn khoảng cách trong đụng c h ạ m tâm trí ít có mấy chục cây số nhưng người sở hữu vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy trên bầu trời kia hai cái đang lăn lộn khói đen cùng năng lượng loạn lưu bên trong lúc gần lúc hiện miễu chấm đen nhỏ cùng với tiếc không ngừng k h u y ế t tán phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng nổ tung quang d i ễ m cùng nổ vang dưới chân mặt đất lần nữa truyền đến rõ ràng có thể cảm giác nguồn gốc từ phương xa chấn động kịch liệt đỉnh động cho bụi tốc rơi xuống cái này cái này cuối cùng là cái gì sùng thú uy lực này t ầ n lĩnh muốn bị phá hủy sao chúng ta nơi này an toàn sao núi có thể hay không sập vừa mới bị trần cố vấn danh hiệu trấn an xuống dưới có chút khủng hoảng n á y mắt như là vỡ đê nước lũ c ả n quét toàn bộ chỗ tránh nạn làm huy hoàng thiên uy d á n g lâm bất kỳ người nào đều khó mà tỉnh táo đối mặt cho dù là phụ trách duy trì trật tự hiệp hội nhân viên công tác cùng với tập sự bộ thành viên đều sắc mặt chấm bệnh vực này tồn tại thật là sùng thú phải có thực lực vẹn vẹn một cái đơn giản va chạm liền dẫn phát như thế động tĩnh cái gì sùng thú có thể ngăn lại bọc chúng trong lúc nhất thời hô hô thanh âm tiếng la khóc sùng thú hoảng sợ tê minh thanh trồng sen một đ o ạ n tất cả mọi người bị trước mắt như là tận thế giáng lâm giống như chiến đấu cảnh tượng dọa đến hồn phi p h á c h tán đó căn bản không phải trong tưởng tượng cường đại sùng thú chiến đấu đây là trần trụi thiên hai trương hạo sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn chết chết nắm lấy quan sát cửa sổ bên giới đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh hắn có thể cảm giác được bản thân sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu có thể để cho hiệp hội ngự thú sư như thế như lâm đại địch không tiếp bất cứ giá nào sơ tán sở hữu cư dân có thể để cho huyền ca cũng còn không có đem giải quyết cái này hai con sùng thú c vẹn vẹn đứng xa nhìn dư âm đã có hủy thiên diện địa chi uy nếu là tới gần không cho dù là chiến đấu dư âm hơi chết đi một điểm lan đến gần chỗ tránh nạn hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi ở nơi này cực hạn khủng hoảng cùng hỗn loạn bên trong một đạo t r ầ m ổ n như núi bóng người lạng yên hướng về phía trước rời đi một mực thủ hộ ở bên trần vĩ nghị bên cạnh nhóc đầu sắt cuối cùng nhất nhìn thoáng qua bị chu hút cùng những người khác bảo hộ ở trung gian sắc mặt ngưng trọng nhưng như cũ chấn định trần vĩ nghị theo sau không chút do dự q u a n người hướng phía chỗ tránh nạn kia bị nghiêm mật phong tỏa hợp kim đại môn mau chóng đuôi Thủ vệ nhân viên công tác tựa nhân hồ vệ viên công đã s ớ một biết nhóc đầu sắt muốn rời đi tin thời gian rời đi sắt tức, tranh thủ thời gian mở cửa. Nhóc đầu sắt tùy theo rời đi chỗ tránh nhóc muốn nhóc nạ. chỗ cửa, đầu đầu mở m mực ghé vào trần vĩ nghị bên chân doa đến đem đầu vùi vào cánh vẹn vẹn lộ ra bờ mông chân chân vịt bỗng nhiên nâng lên đầu khi nó nhìn thấy nhóc đầu sắt kiên quyết bóng lưng rời đi lập tức ấp phành phạch cánh đứng lên đối nhóc đầu sắt bóng người liên miên phát ra lo lắng cặp c ặ c, -c thanh âm cánh lung tung qua tay đừng đi vịt bên ngoài nguy hiểm vịt có thể nhóc đầu sắt bóng người đã biến mất nó đã sớm cảm nhận được đến từ chủ nông trường triệu hoán trận này đối chiến nó không thể vắng mặt vịt vịt gọi không có đạt được bất kỳ đáp lại nào nó bất đắc di thở dài một hơi hơi có vẻ to mọng thân thể bởi vì sợ hãi cùng sốt ruột mà run nhẹ nhẹ nó nghe chỗ tránh nạn bên ngoài kia càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng kinh khủng nổ tung nổ v a n g càng thụ được dưới chân hàng loạt chấn động kịch liệt trong mắt tràn đầy đối không biết chiến đấu cực hạn sợ hãi nó chỉ là một chỉ thích phơi thái dương ngâm hồ nước t r e o chọc tiểu ngư nhi chân chân vịt a nó vô ý thức nhìn một cái bên người những nông trường khác đồng bạn chỉ thấy lạc vẫn rác thú tại nhóc đầu sắp rời đi sau chỉ là chầm mặc không đến ba giây Cặp tia thâm thúy màu nâu trong đồng tử lóe qua một tia phức tạp và mang chật gâm nhẹ một tiếng mở ra nặng nề mà kiên định bộ pháp ầm ầm theo sắt nhóc đầu sắt về sau đi hướng tấm kia l ạ i môn t ầ n lĩnh là nó nhà nó cũng muốn đi hỗ trợ cơ hội tại lạc vẫn giác thú khởi hành cùng một thời gian hai đạo nhanh như tia chớp bóng người một trái một phải sau phát tới trước u miêu hóa thành một đạo như quỷ mị tàn ảnh điện điện phi miêu quanh thân lấp lóe bóng ánh điện quang bọn chúng thậm chí không có đi nhìn vịt cũng không có trần chờ chút nào cùng dừng lại nghĩa chẳng từ lan theo sắt lấy lạc vẫn giác thú phóng tới đại môn rất nhanh giờ khác này nó cảm thấy u miêu cùng điện điện phi miêu vô cùng lạ lẫm lạc vẫn giác thu tiến về hợp tình hợp lý nhưng u miêu cùng điện điện phi miêu tại sao như thế quyết đoán vịt vịt không nghĩ ra thực tế không nghĩ ra nho nhỏ trong đầu h ỗ n loạn tương bừng giắt sợ hãi như là lạnh như băng thủy triều đưa nó bao phủ vịt vịt muốn tránh lên muốn tìm cái sâu nhất góc khuất co lên đến làm bộ cái gì đều không phát sinh thế nhưng là bên hai kia hủy diệt tính nổ vang vẫn tại tiếp tục dưới chân đại địa vẫn tại rung động trước mắt là đ ồ n bạn nhóm quyết tuyệt rời đi không chút nào quay đầu bằng lưng trong lòng Là bên hồ nước nhàn bên nước nhã hồ sau trong a rác thú U quả h ỏ Là chấp nhóm này vị vị trong đầu nghĩ tới rất rất nhiều có thể một trận ấm áp gió nhẹ không biết từ nơi nào thổi tới đem những n à y hồi ức đều c u ố n tới xa xôi trong nông trại một cỗ hỗn tạp cực độ sợ hãi không t â m lòng cùng với một loại nào đó càng sâu t ầ n g tình cảm nhiệt lưu bỗng nhiên xông lên vị vị trong lòng phá tan này tên là khiếp đảm đê đập giắt vị vị bỗng nhiên phát ra một tiếng mang theo phá âm cùng run dậy kêu to nó kia hơi có vẻ to mọng thân thể bởi vì cực hạn cảm xúc mà run dày kịch liệt mắt nhỏ thậm chí biển xuất một điểm sinh lý tính nước mắt nhưng sau một khắc nó quyết định chắc chắn nhắm mắt lại không còn đến xem kinh khủng kia bầu trời không còn đi nghe cái kia đáng sợ nổ vang trong đầu chỉ còn lại đồng bạn nhóm bóng lưng cùng gió nhẹ lướt qua ánh mặt trời chiếu sáng nông trường nó vung ra bàn chân dùng hết lực khí toàn thân hướng phía hợp kim đại môn liều lĩnh chạy như điên trong c ổ họng phát ra gần g ũ i giọng n ẹ n nào gọi cặp cặp c, c, c, c、Sông、vịt vịt, vịt.